chương ba trăm hai mươi mốt lôi kéo một hồi thiên nhân tuyết sắc mặt của thiên đạo lưu nhất thời c h u y ể n thành trịnh trọng ánh mắt nhìn thẳng lâm mãn sơn lao phu cần trả giá cái gì văn bối nghĩ xin tiền bối theo ta đi một chuyến cực bắt chi điện lâm mãn sơn nói tiếp không dối gạt tiền bối nhà ta băng nhi cùng nguyệt nhi sắp đột phá bảy mươi cấp nguyệt nhi còn tốt băng nhi võ hồn không thể nghi ngờ là cực bắt chi điện bên trong hồn thú thích hợp nhất đối với lâm mãn sơn này điểm yêu cầu thiên đạo lưu tựa hồ sớm có dự liệu lúc này gật đầu có thể có hắn theo bị bị đông lại thêm vào độc cô bác ba người đủ để kiềm chế cực bắt chi đ i ệ bên trong cái tia ba con siêu cấp hung、thú. còn lâm ạ i giao giải đi. cái trưởng cùng các cung phụng hỗ trợ giải quyết là có thể, làm sao cũng ngất sao kia cho lão vào con các có có thích khác, c hỗ thể, thể tính nhằm vào đánh lén một con thích hợp đánh ngất nhất trợ quyết một Mặt lén là làm y hy lấy tiên thảo ta hy vọng lấy giáo vọng hoàng i ệ n danh nghĩa hạ đ e mãn tạo. Lâm m sơn tiếp tục nói thiên đạo lưu sắc mặt nhất thời t r ầ mặc m tuy tiện nói ngươi quả nhiên đã đ o á n được là lúc trước cái k i a hai d ọ t máu đi không sai lâm mãn sơn gật cù tiền bối nên rõ ràng này cất chưa trừ diện tương lai e sợ sẽ trở thành không ổn định nhân tố xem ra đọc cô bác thần khảo tiến trình cũng đã tiếp cận kết thúc a mãn lợi ấy h i ệ n nhiên là từ đọc cô bác nơi đó hiểu rõ đến một ít thành thần bí ẩn biết tuyết nhi thành thần cần ta lấy thân như thế thiên đạo lưu thầm than một tiếng lập tức rơi vào suy tư mặc dù có chút đường đột nhưng lâm mãn sơn lời nói này cũng không phải là không có căn cứ hiến tế liền mang phản xê ý nghĩa bọn mình mà ở cái kia sau khi đã thành thần thiên nhận tuyết tuyệt đối sẽ làm chủ cung phục điện này nguyên bản chính là hắn kỳ vọng cũng là ở hắn thúc đẩy bên dưới dưới trướng đi theo hắn nhiều năm cung phụng các trưởng lao đạt thành nhận thức c u n g nhưng tình huống như thế xuất hiện liền nhất định sẽ kéo dài ra một vấn đề vậy thì là võ hồn điện tương lai đến tột cùng lấy ai làm đầu ở đại lục chưa thống nhất trước thiên nhận u y ế t có lẽ còn có thể bởi vì cộng đồng lợi ích theo bb đông đứng ở cùng một trận tuyến có thể đại lục thống nhất sau đây lấy hai người bây giờ gây go quan hệ thật có thể vẫn ở trung hòa thuận sao nếu là xuất hiện tranh đấu quyền loại đặc biệt là khi đó hai người cũng đã thành thần thần trong lúc đó tranh đấu hậu quả kia nghĩ tới đây thiên đạo lưu bông dưng k ẽ nhũ mày dù t i ê n thảo đến giảm bót hai người quan hệ đây quả thật là, là cái biện pháp không tệ có điều muốn cho bb đông chủ động nhượng bộ cũng không dễ dàng lẽ nào lâm mãn sơn có biện pháp như vậy nghĩ đông dưng ơ ngẩng đầu nhìn hướng về lâm mãn sơn thở dài nói việc này như ngươi mong muốn có điều bị bĩ đông chỉ sợ sẽ không đồng ý nhượng bộ t h a n h thật mà nói bọn họ hai mẹ con quan hệ vẫn không hợp nhau lắm việc này ta sẽ nghĩ biện pháp cái này cũng là v ă n bối hôm nay đến đây mục đích một trong lâm mãn sơn trả lời mặt khác văn bối vẫn còn có vừa hỏi ngưng dưới tiếp tục nói xin hỏi thiên sứ chỉ thần đệ tự khảo nhất định phải tiền bối ngài hiến tế mới có thể mở ra sao a mãn làm sao liền thứ mấy thi đ ề biết thiên đạo lưu ám bị kinh ngạc lập tức ánh mắt hơi tối thản nhiên hồi phục n à y là sứ mạng của ta không cách nào thay đổi lâm mãn sơn mắt sáng lên mở miệng nói nhưng nếu là van bối có biện pháp thay đổi đây là cái gì biện pháp sắc mặt của thiên đạo lưu nhất thời biến đổi liền hỏi nếu như có thể sống sót ai có m u ố n chết đây hắn còn muốn nhìn tôn nữ tiếp tục trưởng thành sau đó ôm tặng tôn đây mặt khác năm đó đánh với đường thần một trận kém hơn một chút từ lâu trở thành nỗi khúc mắt của hắn một trong hắn khát vọng sẽ có một ngày có thể cùng đường thần tái chiến một hồi thay thế phương pháp lâm mãn sơn không chút nghĩ ngợi liền lấy hồn thú hiến tế tới nói theo ta được biết quá trình của nó là đem tự thân tu vi tinh hoa sinh mệnh thậm chí là linh hồn chuyển hóa thành tinh khiết nhất năng lượng chuyển vào hồn sư thể nội tăng lên tương ứng thuộc tính cái kia hồn sư hiến tế đây chỉ ít ở chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng điểm này ta nghĩ hai người cũng không khác biệt duy nhất không giống là chuyển hóa ra năng lượng tác dụng hồn thú hiến tế chuyển hóa năng lượng cuối cùng vì là hồn sư hấp thu lấy dùng cho tăng cao thực lực cái kia hồn sư vì là thần khảo hiến tế mà chuyển hóa năng lượng đây vì là mở ra sát hạch cung năng thiên đạo lưu nhất thời hiểu ra ý của ngươi là dùng cái khác năng lượng thay thế không sai lâm mãn sơn Ngật cù có đ i ề u y vấn bôi suy đoán dùng để thay thế năng lượng khả năng cẩn cùng lục dựng thiên sứ võ hồn thuộc tính hoàn mỹ giám bảo mặt khác năng lượng cường độ e sợ cũng cẩn cùng tiền bối tu vi cơ bản bằng nhau hai điểm này ta đều có lòng tin ở ngày sau làm đến nhưng cụ thể có hữu dụng hay không vẫn cần thử nghiệm một phen mới biết nếu là tiền bối tin được chờ một ngày kia đến có thể nhường người đến thiên hành học viện tìm ta đến lúc đó ta sẽ đích thân đến đây thử một lần lúc trước thiên tầm tật võ hồn bản nguyên bị hán hòa vào á n ma tả thần hồ chết rồi rơi xuống năng lượng kết tinh sau thành công đưa vào hạ đan điện trở thành nguyên tố hồn hạch mà ở cái kia sau khi hắn liền nắm giữ mượn hồn hạch hấp thu ngoại giới thần thánh theo hỏa diễm năng lượng năng lực nhiều năm tích lũy xuống đã dự trữ không ít đương nhiên bất luận số lượng vẫn là chất lượng hiện tại đều còn không cách nào theo thiên đạo lưu so với có điều này đều không là vấn đề bởi vì hiện tại thiên nhận tuyết tù vi còn không bằng hắn bây giờ đại lục chưa thống nhất thiên nhận tuyết vẫn cần chuyên tâm chấp hành kế hoạch vô tâm mở ra thần thảo nói cách khác hắn vô cùng có khả năng so với thiên nhận tuyết càng sớm hơn kế thừa thần vị đều thành thần Vẫn là thiên ầ n vương cấp bậc, từ vẹn vẹn t h、so、đạo lưu y ra đ ầ ánh mắt nhất thời lấp lóe đông dưng mở miệng a mãn lao phu rất tò mò ngươi vì sao phải như vậy giúp đỡ ở ta lâm mãn son ngữ khí bất đắc dĩ có ngài từ bên trong điều giải ta nghĩ hai vị kia sau đó nên không đến nội trực tiếp đánh lên thật muốn náo lên mâu thuẫn đến chúng ta cũng vừa hay một người kéo một cái nội tâm nói t h ầ m đều nói máu mủ t ì n h t h ầ m bị bị đông theo thiên nhận tuyết huyết thống quan hệ là làm sao cũng rửa không sạch giữa hai người thật muốn phát sinh mâu thuẫn gì lấy hắn lung túng thân phận vẫn đúng là không tiện đúng tay điều giải dù sao thiên nhận tuyết lại không phải nữ cha i ta trực tiếp liền có thể làm cho hắn ngượng ngùng ở tại chỗ cũng chỉ có thiên đạo lưu cái này thân ra ra có thể giúp đỡ lôi kéo một hồi thiên nhận tuyết đương nhiên nếu có thể mượn lần này đưa tiên thảo cơ hội để cho hai người tiêu tan hiểm khích lúc trước thì càng tốt như vậy nghĩ lại bổ sung một câu hai vị thần phát sinh xung đột cái kết nhưng l à kiện phi thường khiến người chuyện buồn lợn g i u này ngược lại cũng đúng là tuyết nhi từ trước đến giờ chỉ nghe ta lời thiên đạo lưu khẽ gật đầu trịnh trọng nói nếu như thế vậy thì làm phiền việc nhỏ mà thôi lâm mãn sơn lắc đầu một cái lại nói bây giờ cái k i u cây tiên thảo đã bị ta cấy ghép đến bên trong học viện vạn bối lần này đến đây cũng là vì hướng về người trong cuộc giáo hoàng m i ệ n hạ ngay mặt thỉnh giáo thương lượng một chút cụ thể đem tặng công việc ngoài ra đi tới cực bắt c i điện à y cũng cần các loại giáo hoàng m i ệ n hạ xuất quan mới có thể quyết định bây giờ v ã n bối vẫn còn có chút thời gian chuẩn bị trước tiên ở võ hồn thành ở tạm một ít thời gian như vậy nếu có thể ở gần đoạn thời gian chờ đến giáo hoàng m i ệ n hạ xuất quan cũng có thể tránh khỏi lại đi một chuyến thiên đạo lưu chưa làm hăn g nghi gật gật đầu như vậy cũng tốt Trường liền à sát thần. l lâm mãn sơn chính thức vào ở võ hồn thành cân nhắc đến lâm mãn sơn thân phận mất cảm thêm vào không muốn bị cấy dây thiên đạo lưu chuyên môn ở giáo hoàng điện phía sau núi chỉ định cái nghiêng tính độc tòa lầu nhỏ nhường lâm mãn sơn và ở khoảng cách bị bị đông nơi ở cũng không tính quá xa t h u tiện đến thời điểm thông báo đúng chỗ mà ngay ở lâm mãn sơn và ở lầu nhỏ thời điểm một bên khác hồ liệt na tổ ba người cũng là biết được có người tới thăm tin tức đến cùng là ai vậy dĩ nhiên có thể làm cho đại cung phụng tự mình đi nên tiếp còn cố ý sắp xếp nơi ở viêm rất là không hiểu nói nếu như ta đoán không sai hẳn là lâm mãn sơn hồ liệt na trên mặt mang theo suy tư trước hộ điện kỵ sĩ không phải nói sao người đến âm thanh nghe tới hẳn là sẽ không lớn hơn ba mươi tuổi hiện nay toàn bộ đại lục phối có giáo hoàng lệnh người liền như vậy mấy cái mà trong mấy người này phù hợp yêu cầu lại có lý do một mình ra ngoài đến đây võ hồn thành cũng chỉ có lâm mãn sơn một người bây giờ liền đại cung phụng đều kinh động lại lựa chọn ở tạm ở đây hẳn là có chuyện quan trọng gì cần các loại lao sư xuất quan đồng thời thương thảo chính là không biết cụ thể cái gọi là chuyện gì nói khẽ lắc đầu ánh mắt hơi thêm ám đạm lâm mãn sơn bây giờ chính là đại lục công nhận phong hào sức chiến đấu không thể nghi ngờ đã xa xa đưa nàng bỏ lại đằng sau tuy rằng bị bị đông đem bù đắp cuối cùng hai viên hồn hoàn thời điểm rơi xuống hai khối m ộ ư ơ i vạn năm hồn cốt lấy danh nghĩa riêng đều đưa cho nàng chợ nàng một lần đột phá đến bảy mươi cấp sau đó hấp thu một viên m ư ơ i vạn năm hồn hoàn bây giờ đã là bảy mươi bốn cấp hồn thánh có thể luận chiến lực nhưng cũng không ở một cấp、bậc. lâm mãn sơn nhưng là độc lập chém giết hai tên hạo thiên tông phong hào trường lão nàng tự nhận không làm được có điều mặc kệ là chuyện gì thu thập tâm tình hồ liệt na tiếp tục nói nếu liền đại cung phụng đều tham dự tiến vào việc này đã không phải ta có khả năng nhúng tay cùng quyết định ngay vậy một bên tàng nguyệt khẽ gật đầu sắp v á c h viêm nhưng là có vẻ hơi túi đầu đủ rũ tại trước mặt lâm mãn s ơ n hắn xác thực không hề sức lực trong phòng nhất thời rơi vào t r ầ mặc m một bên khác lâm mãn sơn hơi làm rửa mặt đi tới trên giường ngồi xuống bắt đầu tu luyện mây ngày sau thần khảo bí cảnh bên trong tham kiến ngô hoàng Chỉnh tệ to rõ tiếng hô to bên trong trên người mặc một bộ lộng lây trường bảo đầu đội tài chính vương miện bị bị đồng chậm rãi đi lên bậc thang đi tới nguy nga đứng vững t ế thiên trên bài cao tú tay dương lên thanh sát uy nghiêm chúng ái khanh bình thân tạ bệ hạ mọi người d ư ớ i đ à i cùng kêu lên hành lễ thế này bị bi đông sắc mặt không còn sóng ngước đầu nhìn lên xanh thẳm bầu trời ánh mắt lóe lên thống nhất đại lục đ ă n g cơ vì là hoàng sau đó lây chín mươi chín cấp cực hạn tu vi lực bài trúng nghị trọng đặt quy tắc vì thế nàng tiêu tốn gần hai mươi năm bây giờ tân sinh trật tự rốt cục ở để quốc triệt để cắm rễ hết thể đều ở hướng về tốt phương hướng đi tới t h â m tư một đạo kỳ lạ âm thanh đột nhiên tự đầu góc vang lên la sát thần đệ cựu khảo hoàn thành sau một khắc vê anh đỉnh đầu bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo to lớn có sáng cuối cùng kết thúc sao ngầm đầu nhìn hướng về kéo tới có sáng bị bị đông sắc mặt không hề biến hóa lẳng lặng đứng tại chỗ mãi đến tận cổ sáng đem chính mình báo phủ một cô cực to sức hút tùy theo chuyển đến thân thể không bị khống chế bay lên càng bay càng nhanh cùng lúc đó la sát bí cảnh bên trong nguyên bản bình tĩnh ao nước đột nhiên mới sôi trào lên chỉ là mấy hơi thở qua đi một đạo nhân hình quang ảnh đột nhiên tự đáy ao bay lên chỉ va vào mới trắng như tuyết thân thể ù n g ngô c ù ngụ n g ao nước c u ộ n cuộn một đôi phấn hồng thanh con mắt đ ố n g mở lập tức rất có uy nghiêm r ộ n g nữ tự bốn phương tám hướng chuyển đến độ thân hòa h o à n mỹ la sát thần tái hiện hết thể hồn hoàn tu vi tăng lên tám vạn năm tám vạn năm cho dù là bị bị đông lúc này cũng là bỗng rừng mặt lộ vẻ k i n h sợ sau một khắc thân thể không bị khống chế t ự ao nước chầm rãi bay lên dưới chân hồn hoàn bắt đầu từng vòng hiện lên cùng lúc đó xung quanh cơ thể ánh sáng tăng mạnh một thân áo giáp đột nhiên xuất hiện đem ra thịt bao trùm một thanh to lớn màu tím đen liêm đao nhẹ nhàng trôi nổi ở trước người cái cảm giác này hầu như theo bản năm n g à đưa tay năm chặt lưỡi liềm trôi dường như huyết thống liên kết giống như cảm giác kéo tới n h u n g bị bị đông nội tâm nhất thời cả kinh dư quang t h o á n g nhìn phía dưới dưới chân hồn hoàn màu sắc cũng là rực rỡ hẳn lên đen đen đen đen đen, đen đỏ đỏ đỏ đỏ, từ kim mười viên hồn hoàn sắp hàng trình tề mười viên hồn hoàn đồng nhân bỗng dưng co g ụ c lại lẽ nào đây chính là ghi chép bên trong hồn sư chăm cấp thành thần sau mới có thể nắm giữ thần hoàn tâm tư biến hóa nhưng đang tiếp tục trong tầm mắt mười vạn hồn hoàn ở hoàn toàn triển khai sau lại đột nhiên bóng co rụt lại hầu như trong chớp mắt liền biến mất không còn tăng hơi lập tức đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ đỏ chín viên hồn hoàn chậm d ã i triển khai cũng không tệ lắm bên b ù n nước thu la thần hơi gật đầu cấp hai thần ba và năm cấp một thần năm và năm hết thẻ hồn hoàn niên hạn tăng lên tám và năm đây là chỉ có hoàn mỹ kế thừa thần vương cấp bậc thần vị mới có thể thu được đến tăng lên rất hiển nhiên vì bị đông kế thừa là hoàn chỉnh tội thần la sắt thần vị Họ chỉ hợp, theo nữa, này còn dung sau là bước đầu dung hợp. Sau đó theo đối vì ớ i thần t lực r n vận dụng tăng h độ lẽ ê nghiên n hồn hoàn hạn còn s tiếp tục tăng lên, mãi lên, đó ế hết n tận hồn hoàn lên cấp trở thành thần hoàn. Sau khi, theo tu vi cùng cảnh giới tinh tiên, còn có thể trở theo tu khi, cấp c Sau vi giới t hắn ể ngưng thần hoàn. tụ ra mới h Vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không coi thường bị bị đông dùng cho gánh chịu tội thần la sắt thần vị thứ nhất võ hồn tử vong đền hoàng tuy rằng bây giờ còn có hồn hoàn niên hạn không tới m ư ờ i vạn năm nhưng sau đó nhất định sẽ toàn bộ lên cấp đây chính là thần vương cấp bậc thần vị hàm kim lượng thần vị cũng truyền thừa xong la sắt tên kia sau đó cũng nên rời đi thần giới đi n hà ì n bị bị đ hồn hồn ô bị bị giáng thứ h h hồn lâm đột nhiên vung một cái ống tay áo trong ao hình ảnh nhất thời tiêu tan cùng lúc đó la sát bí cảnh bên trong một đạo xinh đẹp nữ từ bóng người đột nhiên xuất hiện ở bị bị đông trước mắt la sát thần ánh sáng tàn đi đã rơi trên mặt đất bị bị đông đông dương vừa hỏi không hiện tại ngươi mới là là câu sát thần nữ từ lắc đầu một cái trong mắt l ó e ra một kia phức tạp hơn nữa còn là hoàn chỉnh la s á t thần hết thể hồn hoàn niên g hạn tăng lên tám vạn năm đây là chỉ có kế thừa hoàn chỉnh la s á t thần vị mới có thể được đ ã h ngộ bị bị đông ngươi rất may mắn có thể gặp phải một vị một lòng đưa ngươi dẫn hướng về quang minh người chồng tốt như không có sự xuất hiện của hắn con đường của ngươi sẽ khó đi nhiều nói không chắc còn có thể theo năm đó ta như thế hướng đi x a đoạn hắc cám con đường a mãn hắn còn sống xót sao bị bị đông hầu như bật thốt lên yên tâm ngươi trượng phu không có chết nữ tử gật gù chân chính a mãn từ lúc ngươi bị tập kích đêm đó đã bị ta sớm đội xa Mặt chết sau đi nói u là lấy một t bộ xong la sắt thần không tin cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai người gật đầu sẽ nói cho ngươi biết một chuyện n g ư ơ i trượng phu a mãn kỳ thực theo n g ư ơ i thân ở cùng một thế giới bây giờ nói không chắc đã chờ n g ư ơ i ở ngoài vì lẽ đó ta nghĩ ngươi nên đi ra ngoài bị bị đông nhất thời xứng sở la sát thần không có bao nhiêu làm giải thích mà la lại nói cơ thể ngươi đã bị ta cải tạo tu bổ xem như là vì ta trước làm tất cả bồi thường không cần lo lắng ngươi trượng phu rất yêu ngươi cũng trước sau tin tưởng ngươi ngươi cũng có thể tin tưởng hắn dứt lời bóng người đột nhiên tiêu tan bị bị đông như cũ xứng sở ở tại chỗ qua một hồi lâu đồng nhân bóng co dù lại lẽ nào là hắn tiểu danh a mãn võ hồn dao bộ tuổi tinh thông lệ dược còn có thể d è n đúc thực sự quá mức t r ù n g hợp quá nhiều t r ù n g hợp còn có lúc trước ở trước mộ cái kia phiên trả lời bây giờ nghĩ đến rõ ràng là nhằm vào nàng qua lại trải qua nói cách khác a mãn là rõ ràng nàng một ít qua lại mà có này các loại điều kiện toàn bộ đại lục chỉ có một người vậy thì là lâm mãn sơn bất kể là ta vẫn là thiên nhận tuyết chúng ta huyết dịch lâm mãn s ơ n đều tiếp xúc qua nhờ vào đó dòm ngó đến hai người chúng ta quan hệ lấy lâm mãn sơn ý thuật cũng không khó làm đến e sợ cũng chính là vào lúc này sau lâm mãn sơn liền đã biết thiên nhận tuyết nắm giữ lục dực thiên sứ võ hồn cho nên mới sẽ đưa ra có thể dùng thuộc tính hỏa dược thảo trợ giúp thiên nhận tuyết võ hồn tiến hóa tiếp theo gây nên thiên đạo lưu coi trọng khiến cho thiên đạo lưu trong bóng tối bảo vệ vì là sự trưởng thành của mình tranh thủ thời gian lúc trước trị liệu ta nên cũng có đồng dạng mục đích mặt khác nếu đã biết thiên nhận tuyết nắm giữ lục dực thiên sứ võ hồn cái k i a phụ thân của thiên nhận tuyết tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết e sợ ở lúc trước tiếp xúc dòng máu của ta thời điểm lâm mãn son liền đã biết thiên tẩm tật là bị ta dứt đi mà năm đó ta cùng ngọc tiểu cương đột nhiên tách ra sau khi lại biến mất một quãng thời gian rất dài chuyện này không hề tính bí ẩn gì du lịch qua đại lục độc cô bắc khẳng định biết lâm mãn sơn chỉ cần đem những tin tức này sâu chói lên liền không khó đoán được năm đó ta là bị cất bức sau đó nghĩ tới đây ánh mắt đống dương dịu dàng lấp lóe có thể cho dù biết tất cả những thứ này lâm mãn sơn vẫn là lựa chọn tiếp thu ta cùng ta kết hôn mấy chục năm làm bạn ngày xưa ký ức s ô n g lên đầu nàng hoàn toàn có thể rõ ràng lâm mãn s ơ n đối với nàng yêu là thật sự lông không giả bộ có lẽ a man mới bắt đầu đối với ta như vậy tốt chỉ là vì ngăn cản ta rơi vào hát tránh khỏi ta sau khi ra ngoài gây bất lọi cho thiên hành học viện nhưng sau đó sớm chiều ở trung dưới liền theo ta lúc ban đầu như thế không thể ngăn chặn n à y sinh yêu thương mà này chính là la sát thần muốn gặp đến cũng là nàng ở sau lưng thúc đẩy vì lẽ đó mới mới sẽ đề cập bồi thường được yêu sau đó mất đi vụ đắp tội nghiệt vòng bên trong thất t ì n h sát hạch đây chính là nàng tính toán ở c h u y ê n thừa xong la sát thần v ị sau nàng đã rõ ràng tội nghiệt luân hồi bản chất đồng thời cũng rõ ràng la sát thần sở dĩ sẽ như vậy là nguyên nhân mặt khác cũng làm cho nàng không thể không thừa nhận lại như la sát thần t r ư ớ nói nếu không là lâm mãn son vẫn ở bên người làm bạn nàng đưa nàng dẫn hướng về quá a minh coi như thành công thông qua t h ầ n thảo nàng cũng tuyệt đối không thể kế thừa hoàn chỉnh la sắt thần thần vị bởi vì khi đó trong lòng nàng còn có rất nhiều không muốn vượt qua ký ức cùng hắc ám mà lâm mãn sơn xuất hiện vừa vặn bổ khuyết nội tâm của nàng hắc ám hiểu ra lại đây b ị bị đông trong mắt vẫn cứ không có bay lên vui sướng trái lại không tên bay lên một chút hoảng hốt t r ư ớ c nàng vẫn luôn ôm a mãn cùng với nàng cũng không phải là thân nơi cùng một thế giới vĩnh viễn sẽ không biết nàng ở cái thế giới này qua lại ý nghĩ như vậy sau đó ở thần giới gặp lại phần này qua lại sẽ vĩnh viễn chôn giấu ở ký ức bên trong sẽ không có bất luận người nào sẽ đề cập có thể hiện tại a mãn chính là lâm mãn sơn không chỉ cùng với nàng thân ở cùng một thế giới còn biết nàng cái k i a đoạn nhất không muốn đề cập qua lại trong lúc nhất thời nàng đột nhiên có chút sợ s ẽ đi ra ngoài đối mặt với lâm mãn sơn đầu ngón tay có chút bất an nắm chặt lưỡi liềm trôi nỗi lòng lo lắng đầu g óc bắt đầu không ngừng hồi tưởng lại lúc trước ở cha mẹ trước bia mộ lâm mãn sơn nói qua cùng với la sắt thần trước khi đi lưu lại k h ẽ cắn đôi môi nỗi lòng dần dần bình phục không nhịn được nghĩ a mãn đều không có chú ý đồng thời cùng ta kết hôn mấy năm như một ngày đối với ta tốt ta chẳng lẽ còn muốn ôm qua đi không tha sao hơn nữa a mãn còn chờ ta ở bên ngoài. hắn hiện tại nhất định rất lo lắng ta an toàn nghĩ tới đây ánh mắt nhất thời kiên định hạ xuống đầu ngón tay hơi động trong tay ma liêm tiêu tan đồng thời tiêu tan còn có trên người la sắt thần trang nhất thời chắm như tuyết đẹp bắp thịt bại lộ ở không khí không do dự vội vã đi tới phía trước bẫy đá nhặt lên quần áo và đồ dùng hàng ngày bắt đầu mặc có chút cuốn rồi túi đầu vừa nhìn lúc này mới ý thức được chính mình lại cao lớn lên chút vóc người cũng biến thành càng đầy đạn đồng thời cảm nhận được còn có nhục thân ở bên trong biến hóa không tên mặt đẹp đông dưng một đỏ phết một chút trước ngực nói thầm a mãn nên thích đi ở lâm mãn sơn vừa bắt đầu chủ động đề nghị ra hai người ở khuê bên trong t ỉ n h cờ cũng sẽ làm ra một ít tăng cường tình thú cử động bây giờ phu thê nhiều năm tháng ngày tích lũy hạ xuống nàng cũng là n ắ m lấy lâm mãn sơn một ít yêu thích thì như thích như là nhớ tới cái gì mặt đẹp t h á n g chốc hồng hào lên liền vội vàng lắc đầu bây giờ nghĩ đến định là cái kia xuất thân chu gia chu trúc vân đem a mãn dạy hư cùng làm hư âm thầm nhắc tới một câu lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa tuy là ở hào cảnh nhưng sớm chìa ở chung mấy chục năm bây giờ mỗi một cái hình ảnh đều mặt trò đảm nhiệm rõ ràng trước mắt thiên hành học viện cái kia mấy cái. toàn bộ thời gian gộp lại đều không có lâm mãn sơn ở h à o cảnh bên trong l à m bạn hắn thời gian nhiều như vậy nghĩ cấp tốc mặc tốt quần áo và đồ dùng hàng ngày lập tức xoay người hướng về phía trước không khí đưa tay vạch một cái một cánh cửa nhất thời xuất hiện không chút do dự nào lúc này đạp bước đi vào t â m mắt chỉ là nhất chuyển đã là thân nơi nơi ở bên trong mặt thất Á mãn thật sự đen thả ra thần thức hơi thêm nhận biết lúc này cảm nhận được lâm mãn sơn tồn tại làm thần n ă n g lực lượng tỉnh thần không thể bảo là không mạnh có thể nói chỗ nào cũng n ú n g tay vào chỉ cần hoi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể ở thế giới tinh thần mắt thấy xung quanh sự vật đường viện lúc này lâm mãn s ơ n chính đang mấy trăm mét ở ngoài một tòa lầu nhỏ bên trong trong phòng ngủ tu luyện hay là đi rửa giấy mặt mũi đổi thân quần áo và đồ dùng hàng ngày đi như vậy đi gặp tha mãn cũng không tốt cảm nhận được có chút buộc chặt quần áo và đồ dùng hàng ngày bị bị đông nhanh chân đi ra mất thất lập tức gấp chuyển đi tới phòng ngủ tiến vào bên trong phòng tắm không lâu lắm tí tách g i ọ t tiếng nước chạy chuyển đến cùng lúc đó một bên khác cảm nhận được lực lượng tinh thần tự bên ngoài thân đào qua lâm mãn sơn lúc này mở hai mắt ra quay đầu nhìn về phía khởi nguồn phương hướng nhất thời vui vẻ hắn cảm nhận được bị bị đông linh hồn khí tức tuy rằng bị la sát thần lực che lấp cực kỳ yếu ớt mà bất luận la sát thần lực vẫn là bị bị đông linh hồn khí tức hắn nhưng là đều rất tin tưởng dù sao bọn họ nhưng là ở hào cảnh bên trong lấy thể linh hồn kết hôn mà sau khi kết hôn cái kiết nhưng là rất nhiều rất nhiều mấy lần a cái kia có thể chưa quen thuộc sao quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thời gian đã vào đêm vội va đứng lên sửa sang lại quần áo cấp tốc ra ngoài hướng về bị bị đông nơi ở tầng trời thấp bay đi giáo hoàng điện phía sau một đám lớn ngọn núi công viên nguyên bản chính là vì là phong hào trường lao chuẩn bị nơi ở bởi vì địa phương đầy đủ rộng mỗi cái trưởng lão lại mỗi cái có yêu thích tỷ như cúc đấu la thích trồng hoa vì lẽ đó độc chiếm một đỉnh núi mở ra vườn thuốc bởi vậy các trưởng lão nơi ở đa số cách đến rất xa đặc biệt là thiên đạo lưu cùng bị b ị đông nơi ở cùng với những cái khác người càng là cách nhau rất xa mà hắn hiện tại nơi ở đã là khoảng cách bị b ị đông gần nhất đi tới trên đường cũng không cần trải qua cái khác trưởng lão nơi ở có lực lượng linh hồn che lấp khí tức chỉ cần c ẩ n t h ậ n điểm đúng là không cần lo lắng bị phát hiện mà vội vặn lấy hắn bây giờ đối với thuộc tính phong năng lượng khống chế trình độ chỉ cần không cấp tốc phi hành hoàn toàn có thể đem chính mình mô phỏng thành một k i a nhỏ gió thổi qua hả a mãn lại đây đang tắm bị bị đông cũng là cảm ứng được lâm mãn sơn tiếp cận người khác có lẽ sẽ bị lâm mãn sơn che lấp thủ đoạn cho lửa đã thành thần nàng cũng sẽ không huống hồ khoảng cách vẫn như thế gần ngần đầu nhìn trước mắt mới treo trên vách tường m ớ i kính da thịt như tuyết lúc trước la sắt thần cải tạo dưới dung mạo so với từ trước có vẻ càng tuổi trẻ cũng càng xinh đẹp ánh mắt lóe lên dưới vội va đóng lại một bên nước phiệt xách qua khăn tắm cấp tốc lau chùi lập tức sắc mặt hơi ủng đỏ hà trực tiếp cầm lấy ao tắm phủ thêm đợi chút xé gót xen luyện chuyển đẩy cửa ra đi ra phòng tám mà ở lúc này lâm mãn sơn đã rơi vào bệ cửa sổ một giây sau đ ù n g một cái một tiếng phòng khách ánh đèn đột nhiên mở ra một đạo tuyệt mỹ bóng người đứng bình tĩnh ở cửa phòng ngủ ở ngoài chương ba trăm hai mươi bốn trao đổi a đông thấy rõ phía trước bóng người lâm mãn sơn theo bản năng lên tiếng đồng thời trái tim không ngừng được ra tốc này lên xem tình huống này hẳn là sớm cảm ứ n g được ta đến tự hồ còn đã biết ta thân phận là hoàn thành sát hoạch sau la sắt thần tiết lộ mặt khác này một thân mới ra tắm hóa chăng là tình huống gì hơn nữa a đông rõ ràng biến tuổi trẻ không y ta vóc người cũng càng tốt hơn này không mới phải thử thách định lực của ta sao được rồi ta thừa nhận ta động lòng một bên khác ánh mắt chính đặt ở lâm mãn sơn khuôn mặt bị bị đông nghe thấy danh xương này trong lòng cũng là trong nháy mắt run lên trong mắt lưu quang bị m ở lúc này lâm mãn sơn trừ màu da cùng lỗ thai hình dạng đi theo hảo cảnh thời điểm có điều khác biệt khuôn mặt đường viền hầu như theo hảo cảnh bên trong dáng d ấ p giống như lúc đặc biệt là cái kia quen thuộc ánh mắt cùng với ẩn chứa trong đó nhu tình nàng thực sự quá quen thuộc đây là hai người phu thê nhiều năm tích lũy đi da độc nhất hiểu ngầm không nghi ngờ chút nào trước mắt lâm mãn sơn chính là nàng ký ức bên trong a mãn nàng trượng phu a mãn theo bản năng nhẹ giọng đáp lại ngay vậy lâm mãn sơn nhất thời cười nhanh chân đi tiến lên đưa tay đem bị bị đông một cái ôm vào trong lồng ngực người sau thuận thế hai tay kéo lại lâm mãn son s ố n g lưng đem đầu gối lên lồng ngực thời khắc này nàng cảm giác nỗi lòng đột nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh liên phạm phật tất cả cũng đều trở lại hai người ở hảo cảnh bên trong đoạn thời gian kia qua một hồi lâu lâm mãn sơn mới hơi lòng hai tay túi đầu nhìn về phía bi bi đông cười nói a đông xem ra ngươi thành công ừ ta đã kế thừa la sát thần thần vị hơn nữa còn là hoàn chỉnh bì bì đông ngẩng đầu lên ôn nu nói vậy thì tốt lâm mãn sơn nội tâm nhất thời ám thở một hơi lập tức dùng quan sát tỉ mỉ ánh mắt nhìn kỹ b i b i đông khuôn mặt hơi cười a đông ngươi biên tuổi trẻ cũng biến càng xinh đẹp nói ánh mắt rời xuống n ữ liệu giảm xuống vóc người cũng biến thành càng tốt hơn ngay vậy b i b i đông ánh mắt nhất thời có chút lấp lóe mặt đẹp từng đỏ vầm trán tùy theo dưới chuyển sau một khắc lại đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng tâm mãn sơn hai mắt phát sinh linh hồn vừa hỏi cái kia ngươi còn đang chờ cái gì lâm mãn sơn hiểu ý nợ nụ cười vung tay ra không lưng đem b ỉ b ì đông chặn ngang ôm lấy nhanh chân đi tiến vào phòng ngủ nhún m ũ i chân cửa phòng ngủ nhất thời bị đóng lại không lâu lắm theo một đạo tiếng kêu trên chuyên r a chân giường ma sát mặt đất tiếng vang dần đận vang lên sau một cách giờ giọng lớn x ố p gấm trên giường hai người ôm nhau dựa vào ở đầu giường ôn tồn một hồi lâm mãn sơn d ơ lên không bị ngăn chặn tay phải nhẹ kéo b ỉ b ì đông trên c h á n hơi ở m ớ c mái tóc mở miệng trước a đông sau đó ta muốn vận dụng bí pháp theo ngươi câu thông một ít chuyện điều này cần ngươi thả ra thần thức được bị bị đông nhẹ dương vầm chán khẽ gật đầu ngay vậy, lâm mãn sơn ngón cái nhọn di động đến bị b ỉ đông mi tâm lúc này phát động thông linh thuật tầm mắt nhất truyện hai người ý thức nhất thời đi tới ký ức không gian đây là bị b ỉ đông mặt lộ vẻ kinh ngạc này là của ta ký ức không gian lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía bị b ỉ đông a đông lúc trước ta ở bên trong ảo cảnh không có biểu lộ thân phận kỳ thực cũng không phải thần khảo yêu cầu mà là ta nhất định phải như vậy làm không phải vô cùng có khả năng đối mặt nguy hiểm đến tính mạng bởi vì chọn chúng ta thần cũng không phải là đến từ thần giới mà là minh giới nói đem minh giới theo thần giới quan hệ giải thích sau khi nghe xong bị bị đông trên mặt cũng không biến hóa chỉ là đưa tay kéo lâm mãn sơn cành tay đem đầu dính sát vai ô nhu nói a mãn bất luận ngươi đi đâu ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi quản tri ngày sau ngươi chấp trưởng minh giới muốn đối địch với thần giới là địch đúng là không đến nỗi lâm mãn sơn lắc đầu một cái thần giới cùng minh giới từ một loại nào đó góc độ tới nói chính là một người có hai bộ mặt tồn tại mỗi người quản lý chức vụ của mình cộng đồng duy trì thế gian cân bằng một cái quản lý người sống thế giới một cái quản lý người chết thế giới hai người chức năng không hề xung đột đợi ta chấp trưởng minh giới chỉ cần thần giới đình chỉ đối với minh giới từng bước xâm chiếm ta cũng không cần thiết với bọn hắn đối nghịch ừng bị bị đông không nói thêm gì chỉ là khẽ hử một tiếng thần giới sẽ như thế nào nàng cũng không để ý hơn nữa la sắt thần chức năng là thẩm phán thế gian tội ác thực hiện thần chức đi theo cái nào thế giới cư trú hai người cũng không tất nhiên liên hệ thế này lâm mãn sơn cũng không chuẩn bị lại ở cái đề tài này lên tiếp tục tán gẫu xuống mà là bàn tay phải một tấm một bản d à y nặng sách nhất thời gian hiện tại trong tay a đông đây là ta những năm này lĩnh ngộ tuyệt học cùng một ít lý luận ngươi xem một chút đi tuy rằng ngươi đã thành thần nhưng bên trong một ít nội dung đối với ngươi nên nhưng có trợ giúp đặc biệt là trong đó ghi chép hồn hạch cổ động phương pháp hồn hạch bị bi đông mặt lộ vẻ nghi hoặc đưa tay tiếp nhận sách không sai hồn hạch lâm mãn sơn ngật cù tiếp tục nói n â n g tụ hồn hạch lẽ ra có thể nhường ngươi đồng thời sử dụng hai cái võ hồn đồng thời sử dụng hai cái võ hồn bi bị đông đôi mắt đẹp đống dưng v ừ a mỏ giơ tay vạch trần trang sách l a m thần nàng lực lượng tinh thần cùng ký ức năng lực tuyệt đối có thể nói cường hãn xem xong một quyển sách căn bản không tốn bao nhiều thời gian chỉ cần k h o á n khắc liền là xem xong xuôi a mãn dĩ nhiên có thể một mình lĩnh nộ g ra nhiều như vậy khoáng thế tuyệt học đông dưng bay đầu nhìn về phía lâm mãn son đôi mắt đẹp t r ô n g hề như vậy khoáng thế kỳ tài bây giờ chính là nàng trợ phu đa tạ phu quân xét bên trong nội dung sắc thực đối với ta có tác dụng lớn khuôn mặt nhu tình mở miệng hữu dụng l i ề n tốt lâm mãn sơn g ậ t g ù như vậy tiếp đó chính là băng nhi cùng nguyệt nhi sự tỉnh hiện tại cái này thời gian điểm các nàng hai người chắc hẳn cũng đã đột phá bảy mươi cấp vì lẽ đó ta muốn cho ngươi cùng thiên đạo lưu theo ta đi chuyến cực bắt chi đ i ệ được bị bị đông không chút do dự gật đầu đáp lời hạ xuống cái kia cũng chỉ còn sót lại một chuyện cuối cùng lâm mãn sơn tiếp tục nói ta có một cây thuộc tính họa t i ê n hảo các loại từ cực bắt chi địa sau khi trở lại ta nghĩ lấy ngươi danh nghĩa đưa cho người kia bị bị đông thân thể nhất thời cứng đở lập tức rơi vào trầm m ặ t thế này lâm mãn sơn đưa tay nắm ở nàng v ò n g e o ôn nhu nói a đông nàng dù sao cũng là ngươi nữ nhi ruột thịt hơn nữa chuyện năm đó cũng không phải nàng sai ngược lại từ một loại nào đó góc độ tới nói nàng cũng là năm đó sự kiện người bị hại bị ép đi tới nơi này trên đời chưa bao giờ lĩnh hội qua mẫu thân tre trở cùng làm bạn ta nghĩ những năm này trong lòng nàng cũng không dễ chịu a đông ngẫm lại chúng ta tuyết nhi làm vì cha mẹ ta nghĩ chúng ta đều sẽ không đồng ý con cái của chính mình trải qua những thứ này đương nhiên ta nói những này cũng không phải nhờ ngươi nhất định phải đi tiếp thu nàng chưa qua người khắc khổ đáng đừng khuyên người khắc thiện đạo lý này hắn là biết ta chỉ là hy vọng ngươi ngày sau sẽ không bởi vậy ở đ ấ y lòng có lưu lại tiếp nối cùng khúc mắc về sau thời gian ta hy vọng ngươi có thể vẫn thật vui vẻ sống sót a mãn ta rõ ràng ngươi ý tứ bị bị đông kéo khẩn hắn sau lưng cắn môi ngầm đầu lên có điều ta không thể tiếp thu nàng bởi vì ta không thể nào tiếp thu được chúng ta tương lai hài tử ở sau khi lớn lên biết mẹ của bọn họ còn có như vậy một đoạn quá khứ chương ba trăm hai mươi lăm yêu tinh đã bị h ạ n g phục á i này cũng là ta lo lắng a lâm mãn sơn thầm nói chỉ là chuyện này không nên do hắn tới làm quyết định mà lúc này người trong cuộc bị bị đông hiển nhiên đã làm ra lựa chọn liền lâm mãn sơn g ậ t g ụ tiếp tục nói vì lẽ đó ta mới nghĩ đến dùng cái t i ê u cây tiên thảo làm bồi thường t r ợ nàng thành thần đồng thời ta đã theo thiên đạo lưu nói qua chờ cần vì nàng mở ra đệ cựu khảo thời điểm ta sẽ nghĩ biện pháp để cho miễn ở hiến tế bỏ mình như vậy đợi nàng thành thần tất nhiên sẽ mang theo thiên đạo lưu phi thăng thần giới tương lai bên người cũng coi như có cái thân nhân dựa vào cho tới ngươi a đông chờ tất cả bụi bẩm lắng xuống chúng ta người một nhà đều ở minh giới cư trú đi cả đời không qua lại với nhau có lẽ cũng là một loại lựa chọn tốt thiên nhận tuyết tương lai có lẽ sẽ khát vọng cùng b ỉ b ỉ đông quen biết nhau nhưng b ỉ b ỉ đông không hẳn hy vọng bởi vì coi như là nữ nhi ruột thịt thiên nhận tuyết xuất hiện nhất định sẽ nhường bị bị đông nhớ tới cái kia đoạn chuyện cũ người đều là có tư tâm hắn không nghĩ nhìn thê tử của chính mình bởi vì thiên nhận tuyết xuất hiện mà ảnh hưởng tâm tình lại nói thiên nhận tuyết bây giờ đã năm qua ba mươi từ lâu thoát ly cần mẹ ruột hướng tuổi hắn còn bận tâm nhiều như vậy làm gì thấy lâm mãn sơn đã sắp xếp thỏa đáng bị bị đông sắc mặt hơi lỏng chỉ trỏ túi đầu tiếp tục rửa lưng vai lâm mãn sơn nhẹ nâng tú vai nếu như thế việc này liền do ta đi nói với nàng đi nói hơi chuyển động ý nghĩ một chút giải trừ thông linh thuật sau một khắc ý thức một lần nữa trở về nhục thân lĩnh hồn nhận biết bên dưới bibi đông tâm tình vẫn còn có chút hạ thế này lâm mãn sơn bắt đầu nói sang chuyện khác hỏi bi bi đông ở chính mình rời đi sau hào cảnh trải qua ngay vậy bi bi đông bắt đầu g i ả n giải thời gian từng chút qua đi theo thời gian trôi đi cùng với lâm mãn sơn nói chen vào lại bình bi bi đông tâm tình cũng là càng ngày càng chuyển biến tốt mà chờ đến cố sự nói xong thời gian đã là lúc rạng sáng khoảng cách hừng đông cũng đã không xa lúc này bị bi đông nghiêng đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ sát trời lại ngẩng đầu lên vặn vẹo hạ thân con a mãn còn không hừng đông đây liền kéo kẹt kéo kẹt mẹm giường vẫn dung đến ngoài cửa sổ mỏ nhiên tỏa sáng ba mươi như sói bốn mươi như hổ quả thực không giả a không hổ đã thành thần người thân thể chính là cường tráng lâm mãn sơn nhảy xuống sân thượng tầng trời thấp bay trở về nơi ở trờ rơi xuống đất trở lại nhà này mới cúi người xuống xoa xoa sống lưng ám phát cảm thắn xì xì một bên khác bị bị đông rốt cục không nhịn được hé miệng cười làm thần nàng năm báo lực hồi phục tự nhiên cực cao vẫn còn không phải bây giờ lâm mãn sơn có thể sánh được có điều nghĩ tới tối hôm qua đi ê n c u ồ n g khuôn mặt vẫn là đ ô n g d ư n g một đỏ lâm mãn s ơ lúc trước rời đi sau nàng lại một mình ở h o cảnh ngốc gần hai mươi năm tâm tình khó tránh khỏi có chút gặp lại bây giờ lại lần nữa gặp lại quả thật có chút không nhịn được muốn chút xuống một phen hơn nữa n à y vẫn là nàng lần thứ nhất tháng đây trong lòng không tên có chút nhỏ đắc ý chậm rãi xoay người cực kỳ nhanh nhẹn bắt đầu đứng dậy xuống giường thoáng nhìn giường phức tạp đoạn ga trải giường cùng với mặt trên điểm điểm nhuộm đỏ sắc mặt nhất thời càng ngày càng hưởng hạo bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một thu thập chờ thu thập xong bước nhỏ đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt mà làm đổi tốt quần áo và đồ dùng hàng ngày trang phục tốt trang điểm ngoài cửa sổ đã là sáng rực một mảnh đưa tay nắm chặt giáo hoàng chuyên môn quần trượng xuất hiện ở lòng bàn tay nhanh chân đi ra cửa giáo hoàng điện bên trong xem ra ngươi đã bước ra bước đi kia thiên đạo lưu bóng người chậm rãi hiện lên ánh mắt mang theo phức tạp nhìn về phía ngồi ở chủ vị bị bị đông khí tức nội liễm khí chất thoát tục hình dạng biến hóa rõ ràng hoàn toàn ở trường chỉ ra b bi đông đã thành thần thành thần đã từng cũng là giấc mộng của hắn đáng tiếc hắn thất bại đành phải lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn đại cung phụng chức vụ không sai ta đã đăng thần bị bị đông dừng dưng đáp lại thiên đạo lưu sắc mặt khôi phục gật g ụ như vậy tiếp đó sự tình liền muốn đơn giản nhiều nói đem lâm mãn sơn tới chơi giàn giải ta tối hôm qua liền biết rồi bi bị đông mặt không biên sắc việc này ta đồng ý nói xong n g ầ n đầu nhìn hướng về đại điện ở ngoài người đến kéo kẹt một tiếng đại điện cửa bị đẩy ra lập tức một hộ điện kỵ sĩ bước nhỏ đi vào bi bi đông âm thanh cũng thuận theo chuyển đến đi đem đến đây thăm quý khách mời đi theo liền nói bản tọa đã xuất quan mời đến gặp mặt là kỵ sĩ lúc này dùng bước lại cung kính hành xong lễ xoay người rời đi không lâu lắm đi tới lâm mãn sơn trước cửa vang lên cửa phòng rất nhanh trên người mặc một bộ hát bảo khẩu mang mặt nạ lâm mãn sơn đẩy cửa đi ra ra mắt trường lão giáo hoàng miện hạ đã xuất quan đang ở giáo hoàng điện chờ đợi kỵ sĩ hơi không thân thể khách khí nói được lâm mãn sơn g ậ t ngủ tuy tùng kỵ sĩ chạy tới giáo hoàng điện đến sau trực tiếp đi vào giáo hoàng điện phóng tầm mắt nhìn lại chỉ có bị bị đông theo thiên đạo lưu ở nên nói tối hôm qua đã nói rõ với bị bị đông bởi vậy lần này nói chuyện quá trình vô cùng đơn giản rất nhanh liền quyết định dựa theo lúc trước kế hoạch bị bị đông sẽ ở ngày gần đây cùng thiên đạo lưu đi đầu xuất phát đi tới cực bắt chi địa gần đây thành thị mà lâm mãn sơn nhưng là trước tiên trở về học viện mang lên thủy băng nhi theo thủy nguyệt nhi lại chạy tới hợp lại sau khi cùng tiến vào cực bắc tri địa trao đổi kết thúc sau lâm mãn sơn cũng không lưu lại nữa tức khắc lên đường trở về học viện trải qua mấy ngày phi hành cuối cùng đến cũng ngay đầu tiên nhìn thấy xuất quan độc của bác hỏi thăm bên dưới biết được đã xuất quan gần nửa tháng lần này sinh tử sân đấu chiến thắng là một năm đầu hạn đạt đến m ộ ư ơ i năm vạn năm thuộc tính kim hồn thú ám kim sư thứ hoàng hấp thu khả năng lượng kết tinh sau hồn hoàn theo hồn cốt k ể vai sát cánh đều là tăng lên tám năm tả hữu niên hạn sở dĩ không có tiếp tục khiêu chiến một là tăng lên cần tiêu hóa hai là thời gian đã gần tết ba là thủy băng nhi theo thủy nguyệt nhi liên tiếp đột phá bảy mươi cấp sau đó khẳng định muốn đi cực bắc chỉ địa thu được hồn hoàn hắn là nhất định phải theo tới hỗ trợ mặt khác đ ộ c cô bắc cũng đoán được lâm mãn sơn đi võ hồn điện mục đích là vì tỉnh h bị bi đông theo thiên đạo lưu hỗ trợ dù sao cực bắc chỉ địa bên trong có ba đầu thực lực không biết siêu cấp hồn thú dưới t r ư ớ n g mười vạn năm hồn thú cũng có không ít đầu khó đối phó đơn giản trò chuyện qua đi lâm mãn sơn cũng không làm thêm chỉ hoãn mang lên đ ộ c cô bắc thủy băng nhi theo thủy băng nhi ba người lúc này chỉnh đốn xuất phát đối với tại sao không mang tới dương vô địch theo h ư cao đọc cô bắc cũng là đưa ra nghi vấn mà lâm mãn sơn hồi phục rất đơn giản bi bi bi bi đông đã thành thần, không cần. cho tới theo bi bi đông quan hệ tạm thời không có làm tiết lộ cái này cũng là bị bi đông dặn hai người tuổi tắc t r ê n h lệch cách xa thân phận lại mất cảm bi bi đông tạm thời vẫn không có chuẩn bị kỹ càng lấy thê t ử thân phận đi đối mặt với lâm mãn sơn bên người thân h i ế u đối với ở đây làm trợ phu lâm mãn sơn đương nhiên phải lựa chọn tôn trọng mà một bên khác khi biết bi bi đông đã thành thần sau đ ộ c cô bác có thể nói khá giật mình sau đó cũng là không nhịn được cảm thán còn tốt thiên hành học viện theo võ hồn điện là minh h i ế u quan hệ không phải nhưng là nguy hiểm dù sao hắn còn không thành thần không thành thần theo đã thành thần cái kia hoàn toàn là hai khái niệm đơn giản tới nói bây giờ bb đông thật muốn làm chút gì bọn họ thiên hành học viện căn bản vô lực ngăn cản không cần lo lắng ta đã đem bb đông yêu tinh này h ạ n phục đối với độc cô bắc cảm khái lâm mãn sơn chỉ là khẽ gật đầu mấy ngày sau bốn người đi tới khoảng cách cực bắc chi địa ngoài ba mươi d ặ m một thị trấn nhỏ dựa vào linh hồn cảm ứng lâm mãn sơn rất nhanh liền tìm tới bị bị đông ở chỗ ở q u á n trọ không có trì hoãn trực tiếp chạy tới hợp lại mà ở phòng khách nhìn thấy bị bị đông sau độc cô bắc cũng là bông dưng âm thầm kinh ngạc biến hóa thực sự quá lớn không chỉ biến tuổi trẻ đẹp đẽ khí chất càng là xuất trần thoát tục quan trọng nhất là hắn hoàn toàn không cảm giác được trên người của bị bị đông bất kỳ khí tức gì thần quả nhiên không phải phạm nhân có thể sánh được hắn biết rõ đây là thực lực tuyệt đối mang đến t r ê n l ệ n h chương ba trăm hai mươi sáu nếu đến cho ta làm c ô n g đi một bên khác ngồi ở trên ghế bị bị đông cũng là cảm thụ độc cô b á t tâm tình biến hóa có điều cũng không có cái gì biểu thị mà là đưa mắt chuyển qua thủy băng nhi theo trên người của thủy nguyện nhi liếc mắt sau lại di động đến trên người của lâm mãn sơn chậm dại đứng dậy nếu người đã đến đủ cái kia liền lên đường đi được lâm mãn sơn gật gật đầu bây giờ đã qua năm khoảng cách lại một lần toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu bắt đầu cũng chỉ có thời gian một tháng tuy rằng cuộc thi dự tuyển cùng thăng cấp thi đấu bị bị đông không cần tham dự nhưng thi đấu sự tỉnh tổ chức trong lúc võ hồn thành bên trong một vài sự vụ còn cần bị bị đông đóng giữ xử lý liền mọi người cách mở con trọ tiếp tục chạy đi thủy băng nhi chính mình nắm giữ năng lực phi hành bởi vậy lâm mãn sơn chỉ cần có lấy thủy nguyệt nhi phi hành liền có thể mà lấy hắn hiện tại nắm giữ ngự phong năng lực phi hành mang cá nhân bay hầu như sẽ không sản sinh bất luận ảnh hưởng gì tốc độ đương nhiên sẽ không quá thấp chỉ là thời gian vài ngày mọi người liền tiến vào cực bắt tri địa khu h ạ n tâm toàn bộ quá trình có thể nói hoành hành vô kỵ tiếp tục hướng phía trước bay bay phía trước phía chân trời đột nhiên k i a ánh sáng trắng cùng bích quang đại thịnh tùy theo mà đến là một đạo l ạ n h lạnh giọng nữ nhân loại các ngươi không nên tới này đưa mắt nhìn lại phía trước giữa không trung là một đạo trắng như tuyết bóng dáng xinh đẹp mà ở bên dưới mới đất tuyết là một con xanh ngọc bò cạp chính r ơ i lên cao song ngao ngẩng đầu mắt nhìn phe mình cùng lúc đó gào gào gào không ngừng có mạnh mẽ khí tức tự hai thú phía sau nổi lên ở này từng trận khí thế minh n ô n g khoe lên dưới xung quanh gió tuyết cũng là bỗng nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn chỉ là chốc xa xa phía trên đường chân trời từng đạo từng đạo hồn thú bóng người xuất hiện thế này lâm mãn sơn quay đầu lại quét mắt bi bi đông đắng người khe gật đầu đem thủy nguyệt nhi giao cho một bên thủy băng nhi sau đó một mình hướng về tuyết đế phi hành một khoảng cách nói thẳng tuyết đế băng đế nếu như ta đoán không sai hai vị nên sắp tao nộ bình cảnh đi hai vị tư chất tuy rằng không tầm thường nhưng muốn vượt qua lần sau lôi tiếp sợ là không dễ xin hỏi các hạ ý gì tuyết đế khe nhữ mày hỏi ngược lại tuyết nhi thiếu với han phí lời bọn họ lần này đến đây nhất định là vì chúng ta hồn hoàn hồn cốt Tính khí nóng nảy băng hung hăng nói chen muốn chiến liền chiến, n bảo, đế coi ư chết t r ậ nhân ta cũng c ắ chắn c cốt không nhường ta hồn hoàn hồn h n sẽ ta vào rơi loại trong tay. tiếp t son mãn không Lâm lắm, là mà để ý ụ các nói, nếu như biện có h ta p p để h o các ngươi cũng chỉ sẽ đuổi những ngày âm mưu quy kế không có một độ tốt lâm mãn sơn cúi đầu nhìn về phía băng đế khẽ lắc đầu băng đế tại hạ tuyệt đối không phải trêu đùa của ngươi bởi vì bởi vì ta chính là thần bị bị đông âm thanh đột nhiên tự lâm mãn sơn sau lưng văng lên vừa dứt lời không gian xung quanh trong nháy mắt trầm trọng một giây sau một đạo xinh đẹp bóng lưng đột nhiên xuất hiện ở trước người lâm mãn sơn dưới chân m ộ ư ơ i viên hồn hoàn chậm d ã i triển khai 10 viên thời nội hồn hoàn. Băng thân thể nhất thời cứng ngớ ngác. thể đế đở, tâm ở nguồn sức mạnh này dưới phản phất chính mình chỉ là trong trời đông giá rét một mảnh hoa tuyết chỉ cần nhẹ nhàng sờ một cái thì sẽ h ò a tan xóa bỏ một bên khác tuyết đế cùng phía sau đông đảo cao cấp hồn thú cũng là trong nháy mắt thân thể cứng đờ mười viên hồn hoàn t r ă m cấp thành thần cô gái trước mắt đúng là vị thần hiện tại ngươi còn cảm thấy bản tọa cần đối với n g ư ơ i sử dụng âm như quỷ kế sao bị bị đông âm thanh lại lần nữa chuyển đến băng đế ngốc tại chỗ không dám thở mạnh khu cờ hờ ưuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ưu. bi bi đông thật giống rất coi trọng a mãn dáng vẻ dĩ nhiên như vậy giữ gìn bên cạnh người cách đó không xa độc cô bác theo bản năng liếc mắt bi bi đông có điều tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy bị bi đông hành vi hợp lý dùng cây dọa khỉ có lúc quả thật có dùng ta nếu như thành thần ta cũng không nghĩ nhiều tất tất nội tâm nói t h ầ m tâm tư phía trước lâm mãn sơn mở miệng lần nữa b ă n g đế ngươi mới đoán kỳ thực cũng không sai tại hạ sắc thực sắp thành thần nói xong hơi suy nghĩ thân hồn chỉ được mang theo bàng bạc lực lượng tỉnh thần trong nháy mắt bạo phát xung quanh ngàn mét bên trong phong nguyên tố nhất thời bị xúc động phạm vi bên trong chúng hồn thú hình như có cảm ứng cùng nhau nhìn về phía bầu trời chỉ thấy phía chân trời tầng mây cấp tốc c u ộ n c u ộ n hoa tuyết mùa tung lấy cực nhanh hướng bốn phía tung bay chỉ là trong chóc mắt lại phong tầm mắt nhìn lại trong phạm vi ngàn mét đã là không gió không tuyết trời qua n g một mảnh khe nằm a mãn thu được thần thảo chuyện khi nào đậu cô bác nhất thời lấy làm kinh hãi này tay thao tác thành thật mà nói liền hắn cũng không làm được liên này bùng nổ ra lực lượng tinh thần liền trực tiếp vung hắn tốt mấy con phố a mãn dĩ nhiên cũng thu được thần h ả o luồng tinh thần lực này chắc chắn sẽ không phong hào đấu la có khả năng nắm giữ một bên thiên đạo lưu cũng là nội tâm khiếp sợ ở vừa rồi một khắc đó vì lẽ đó hai vị cũng tất có thể rõ ràng chúng ta hôm nay nếu là có tâm hai vị tuyệt không phản kháng khả năng lâm mãn sơn lại nói tuyết đế cắn răng vậy các hạ lại là vì sao vì ta thê tử lâm mãn sơn thẳng thắn quay đầu nhìn về phía thủy băng nhi chắc hẳn hai vị cũng nhận ra được ta thê tử võ hồn có chứa cực hạ chi thuộc tính băng sau các ngươi có thể bảo lưu linh hồn sống nhờ ở băng nhi hồn hoàn bên trong theo nàng đồng thời trưởng thành mà chờ ta thê tử thăng cấp thành thần linh hồn của các ngươi cũng sẽ theo hiện tại ta như thế lên cấp thần hồn thực hiện linh hồn vĩnh sinh sau khi ta sẽ một lần nữa cho các ngươi lắp nạn một bộ nhục thân đến lúc đó các ngươi liền có thể trở thành là chân chính thần thú thuận tiện nhắc lên theo ta được biết h ồ n thú là không cách nào tu luyện thành thần lâm mãn sơn lại nói vì lẽ đó dù cho các n g ư ơ i ở cuộc kế tiếp trong lôi k i ế p tiếp tục sống sót thậm chí ở ngày sau lên cấp trăm vạn năm h ồ n thú cũng là tuyệt đối không có khả năng thành thần bị lôi k i ế p đánh chết hoặc là nhân đại nạn chết giả đây là các n g ư ơ i lúc trước kết cục mà ta vừa vặn có thể trợ các n g ư ơ i đi tới con đường thứ ba h ồ n thú không thể thành thần tuyết đế sắc mặt nhất thời có chút dại ra không sai lâm mãn sơn gật cù lập tức đầu ngón tay chỉ chỉ bầu trời có ý riêng nói đây là quy định vì lẽ đó đều đến minh giới cho ta làm công đi đầu trâu mặt ngừa cái gì Ta vừa vặt vừa đương nhiên quy tắc cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi người có tốt xấu hồn thú cũng giống như vậy lâm mãn sơn tiếp tục nói ta có ý định trợ hồn thú bộ tộc mở ra một cái thành thần con đường Thế n đương n à nhất định n phải nhiên ệ m nếu là ngày sau chúng ta ở trung hòa hợp ta tự sẽ vì các ngươi giải trừ phần này hạn chế dùng chịu đến khống chế đỉnh cấp thu thần đến thống trị còn lại cấp thấp thu thần đây quả thật là, là cái biện pháp không tệ Thần g một bên t r n khác ngay sau lâm mãn sơn tuyết đế sơ lược làm trầm âm lập tức lối ra xin hỏi các hạng ngươi nói tới thành thần con đường là nhất định phải hiến tế nhân loại dựa vào nhân loại thành thần sao lâm mãn sơn lắc đầu một cái không phải đó là một cái độc lập thành thần con đường chỉ cần là tu luyện tới mười vạn năm cấp độ hồn thú cũng có thể mở ra đương nhiên lôi k i ế p nhưng cần vượt qua bởi vì này liên quan đến hồn thú thành thần sau thực lực liên quan với điểm ấy ta chỉ có thể nói vượt qua lôi k i ế p số lần càng nhiều cơ sở liền có thể đánh càng tốt thành thần sau thực lực liền sẽ càng mạnh tiềm lực cũng sẽ càng lớn vì lẽ đó ở mở ra ta tưởng tượng này điều thành thần con đường trước tốt nhất vẫn là làm từng bước tiếp tục tu luyện mặt khác vì là nắm giữ thành thần tư cách hồn sư hiên tế cũng xác thực xem như là điều lương tắc hồn sư tu luyện sắc thực so với hồn thú nhanh nhiều lắm bởi vì các ngươi hồn sư có thể săn giết hồn thú hấp thu hồn hoàn phía dưới băng đế trong mắt tràn ngập không cam l ò n g tuyết đế nhưng là mặt lộ vẻ đau thương lâm mãn sơn tâm có phản ứng ngoài mặt làm ngơ tiếp tục nói cho tới cụ thể chỉ tiết nhỏ xin thứ cho ta hiện tại bất tiện tiết lộ này không chỉ là bởi vì hiện tại ta còn thực hiện không được trong lòng tưởng tượng vì lẽ đó ngươi cũng có thể lý giải vì là đây là một lần đầu tư đương nhiên bất luận các ngươi có nguyện ý hay không tại hạ hôm nay tuyệt đối sẽ không tay không về mà về nghe vậy tuyết đế bông dưng liếc nhìn b ă n g đế thở dài nói ta nghĩ chúng ta không có lựa chọn trên thực tế chúng ta đều không có lựa chọn khác bởi vì này chính là thế giới này p h á p tác sinh tồn lâm mãn sơn cũng là thở dài tuyết đế gật gù quay đầu nhìn về phía xung quanh tụ tập chúng h ồ n thú lớn tiếng nói vì ta tộc tương lai ta nghĩ đây là nhất định phải làm ra lựa chọn mọi người không cần lo lắng cho ta hy vọng trong tương lai thành thần trên đường ta có thể nhìn thấy bóng người của các ngươi dứt lời gào gào gào đất tuyết bên trong nhất thời vang lên từng trận cao kêu có thương tích cảm giác có không cam lỏng cũng có không mướn lập tức liền thấy tuyết đế hạ xuống bên cạnh băng đế quay đầu nhìn về phía đã đến gần cực bắt chi địa một vị khắc vương giả thái thản tuyết ma vương cùng với từ nhỏ thu dưỡng lớn lên băng hùng vương a thái cực bắt chi địa cùng tiểu bạch sau đó liền phiền phức ngươi chăm sóc ngay vậy băng hùng vương nhất thời mắt lộ ra đau thương mà một bên khác thái thản tuyết ma vương nhưng là nắm đấm nắm chặt khe gật đầu ta hiểu rồi hôm nay c h i cục chúng nó xác thực không có lựa chọn lúc này lâm mãn sơn cũng mang theo mọi người rơi vào mấy thú trước người lảng lặng chờ đợi không lâu lắm tuyết đế quay đầu lại theo băng đế đồng thời chầm dại đến gần quay đầu nhìn về phía Thủy lâm mãn sơn g sơ ngừng à hồn là cái có ngộ ra khẽ gật đầu liền ở mọi người mắt nhìn dưới tuyết để hướng về cực bắt chỉ địa nơi sâu xa một phương hướng về bồng bềnh bay đi ước chừng nửa khắc đồng hồ sau lại bồng bềnh bay trở về hai tay ôm điệu thon dài loại cá hồn thú đỉnh đầu sừng nhọn quai hàm mang dâu dài v ậ y cá i như kiếm rực nhất làm cho người cảm thấy kỳ lạ là hầu như toàn thân là trong suốt giống như thủy tinh như thế nhưng lại không nhìn thấy nội tạng thủy tình long ngư lâm mãn sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc thủy tình long ngư một loại nắm giữ long tộc huyết thống thuần thuộc tính thủy hồn thú sức phòng ngự cứng rắn không thể phá vỡ sức mạnh tốc độ cũng là kinh người thủ đoạn công kích phi thường chỉ một vậy thì là dựa vào cứng rắn không thể phá vỡ v ả y giáp cùng một sừng không nhìn tất cả công kích đâm chết kẻ địch cũng chính là bởi vì một thân cứng rắn không thể phá vỡ vạy giáp kỳ chủ muốn khu sinh hoạt vực là biển sâu có thể chống đỡ cực hạn giá lạnh cùng cao áp là trên đại lục ghi chép ít nhất hồn thú một trong theo người cá cùng hải yêu như thế hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong truyền thuyết cực bắc chỉ địa vẫn còn có loại này hồn thú còn lên cấp đến mười vạn năm cập bậc nội tâm không khỏi chạy tới kinh ngạc một bên khác thiên đạo lưu cũng là tặc lưới lấy làm kỳ thủy tỉnh long ngư loại này hồn thú miêu tả vẫn là hắn từ hải thần đảo mang về đây lúc trước hải thần đảo một nhóm căn cứ không thể tay không mà về ý nghĩ hắn hỏi ba tắc tây muốn một phần hải hồn thú sách tranh loại này hồn thú theo ghi chép cơ bản sẽ không rời đi biển sâu khu mà hiện tại dĩ nhiên xuất hiện ở vị trí nội địa cực bắc chỉ địa lẽ nào cực b ắ c chỉ địa phía dưới còn liền hải dương đông dương nghĩ thầm tâm tư tuyết đế đã ôm thủy tinh long ngư hạ xuống trước người lâm mãn sơn nói đây là tinh tinh là một con mười vạn năm thủy tinh long ngư nguyên bản ở tại cực b ắ c chi địa phía dưới biển sâu vết nước ta trước kia từng ở trong đó thăm dò cùng với kết bạn dứt lời ngươi ngươi tốt thủy tinh long ngư có chút lắp ba lắp bắp nói tinh tinh khá là hướng nội tuyết đế tiếp nhận n h t lời lập tức thở dài hải hồn thú trời sinh sợ hai sấm xét mà tinh, tinh sắp nên đón lần thứ nhất lôi kiếp ta đã nói rõ với nàng tình huống nàng đồng ý vì là vị này nguyệt nhi cô nương như t ế ta không muốn rời đi tuyết nhi tt. ỷ ỷ t h ủ y tinh long ngư bổ sung một câu. Là con cái liền tốt. Lâm mãn sơn gật gù c h ắ p tay nói, đa tạ, này ân tại hạ nhất định ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần các hạ có thể thực hiện hứa hẹn, vì ta tộc nhu cầu một đường sinh c ơ kia. ngày hôm nay chúng ta làm tất cả chính là đa giá. tuyết đ ế lắc đầu một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía t h ủ y b ă n g nhi. lại nói, vị này b ă n g nhi cô nương võ hồn nắm giữ cực hạn thuộc tinh b ă n g xác thực vô cùng phù hợp ta cùng bằng nhi. mà lấy ta cùng bằng nhi tù vì bây giờ đã đủ để trợ nàn một lần đột phá phong hào cảnh giới. còn có chuyện tốt như thế. hai con hồn thú hiến tế bổ ba viên hồn hoàn làm thế nào đến độc cô bác thiên đạo lưu đám người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc chỉ có lâm mãn sơn trên mặt không có bao nhiêu biến hóa hắn rõ ràng nhờ tới nguyên tắc h o ó c treo liền hưởng thụ qua này đãi ngộ tuyết đế ở trở thành linh hồn linh sau trực tiếp mở hấp vì đó kèm theo thứ hai thứ ba thứ bốn thứ năm hồn hoàn tổng cộng bốn viên h o ó c treo tên danh xứng với thực mà ngày hôm nay này treo đánh đến nơi đến vợ ta trên người nội tâm nói thẩm chương ba trăm hai mươi tám tương lai t ấ báo cho tới hồi cốt băng nhi sẽ vì bù đắp sương h u n g mà ta thân là do thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà ra thuần túy nguyên tố sinh linh không hề như cái khác hồn thú như thế nắm giữ thân thể máu thịt vì lẽ đó ta vốn bên trong thân thể cũng không có xương cốt loại này cấu tạo tuyết đế tiếp tục nói có điều lại như ta có thể ngưng tụ ra các ngươi bây giờ nhìn thấy đến nục thân như thế ta cũng có thể dựa vào tự thân bản nguyên ngưng tụ cực hạn thuộc tính băng năng lượng vì đó mô phỏng ra hồn cốt niên hạn nên ở mười vạn năm tạ hữu hiệu quả cùng phổ thông hồn cốt không khác mặt khác còn có thể theo ký chủ trương thành mà tiến hóa cho tới cụ thể có thể tiến hóa đến mức độ cỡ nào liền xem băng nhi cô nương này so đối với b ă nguyên n g tố l ĩ n h nộ cùng khống chế trình độ đơn giản tới nói chính là mình tiếp tục ngưng tụ cùng áp suất thuộc tính băng năng lượng dùng khiến hồn cốt phẩm chất tăng lên lâm mãn sơn ở nội tâm suy đoán mặt khác lấy tu vi của ta bây giờ nên đủ để vì là băng nhi cô nương bù đắp tứ chi hồn cốt tuyết đế lại nói không hổ là tu vi tiếp cận bảy mươi vạn năm siêu cấp hồn thú vậy thì thái quá đ ộ c cô bác xuất phát từ nội tâm nổ nước bọn đồng thời thầm nói còn tốt ra mạn lúc trước đề nghị là thuyết phục n h n t ế nếu như trực tiếp giết sao có thể được nhiều như vậy chỗ tốt vậy thì đa tạng lâm mãn sơn vội vã chắp tay đ ư a tạng hai bên thủy băng nhi thủy nguyệt nhi lúc này theo hạ thấp người hành lễ đa tạ tiền bối tuyết đế bỏ ra nụ cười quay đầu nhìn về phía băng đế người sau gật g ù ánh mắt nhìn về phía thủy băng nhi song càng cua k h ẽ n âng cả người nhất thời bay lên từng sợi dường như hỏa diễm giống như năng lượng màu bít l ụ lập tức thế l ư ợ càng đốt càng lớn mãi đến tận toàn thân bị hóa diễm bao trùm giáp sắc bắt đầu dần dần trở nên hơi hư thành thật mà nói đối với hiến tế nàng là không tình nguyện nhưng thế cuộc bức bách nàng không có lựa chọn khác mà ở có hạn điều kiện dưới nàng chỉ có thể lựa chọn chính mình muốn nhìn nhất đến kết quả theo t u y ế t đế hiến tế cho cùng một người như vậy hai người liền có thể vẫn sống chung một chỗ mặt khác làm như vậy cũng vừa hay có thể đem cái này gọi thủy băng nhi cô nương tu vi trực tiếp tăng lên tới phong h ả o cũng bù đắp hồn cốt như vậy trước mặt đám người này thì sẽ không bởi vì hồn hoàn cùng hồn cốt thiếu hụt lại tìm đến nàng cùng tộc phiền phức tuyết đế trong tay mười vạn năm thủy tỉnh long ngư cũng phát động hiến t ế một đạo trắng loáng cổ sáng đem thủy nguyệt nhi bao trùm linh hồn hiến t ế lâm mãn án sơn ánh mắt bông dưng liếc nhìn tuyết đế thẩm than đối phương biểu lộ quyết tâm thời gian từng chút qua đi không giống với giết chết hồn thú hấp thu hồn hoàn hiến tế tương đương với chủ động đem năng lượng tạc cùng bởi vậy năng lượng hấp thu rất nhanh chỉ là mấy cái canh giờ qua đi toàn bộ hiến tế quá trình liền tuyên bố song thành mà kết quả tự nhiên cũng là rất tốt thủy nguyệt nhi trước hết hoàn thành như t ế hồn lực thẳng t ă n g bảy mươi năm cũng thu hoạch một khối mười vạn năm sương k u n g thủy băng nhi sau đó hoàn thành thu hoạch khối ba mươi chín vạn nam xương không đồng thời hồn lực thẳng báo tố bảy mươi tám thẳng tới trước mặt nhục thân có khả năng thích đứng cực hạn bởi vì không sợ thương tới băng đế cùng long ngư linh hồn lâm mãn sơn vẫn chưa vì là nhị nữ chuyển vào lực lượng linh hồn cường hóa nhục thân có thể tăng lên bao nhiêu hoàn toàn là quyết định bởi hai người tự thân khắp mọi mặt tố chất thân thể bởi vậy một cái năm cấp một cái tám cấp đã là tương đương cao hết cách rồi thích hợp thủy băng nhi theo thủy nguyện nhi hồn cốt thực sự khó tìm thủy nguyện nhi trước chỉ hấp thu qua một khối vạn năm chân phải xương mà thủy băng nhi nhưng là một khối trí tuệ ở cốt bởi vậy thân thể của hai người cùng kinh mạch cường độ vốn là không cao lần này có thể tăng lên nhiều như vậy có thể nói hoàn toàn là dựa vào hồn thú hiến tế mang đến tăng lên đáng tiếc không có bao nhiêu khối hồn cốt gia trì trong thời gian ngắn thân thể có thể thích t ứ n g tăng lên có hạn trừ phi có thể lại hấp thu mấy khối hồn cốt trong thời gian ngắn tăng lên cái này hạn mức tối đa vậy thì theo ăn cơm như thế một ngày có thể ăn mấy ngừng nhưng cũng không phải ăn một bữa mấy tấn băng đế hiến tế sản sinh năng lượng không thể nghi ngờ cực kỳ khổng l ồ nhưng thủy băng nhi trong khoảng thời gian ngắn có thể tiêu hóa nhưng không nhiều cưỡng ép hấp thu không nói những cái khác kinh mạch phải trước tiên căng nứt nghĩ tới đây cũng làm đống dưng thẩm than tuyết đế làm thuần túy nguyên tố sinh linh được trời cao chăm sóc tuyết đế đối với thiên địa nguyên tố cùng với tự thân năng lượng k h ô n g chế trình độ thực sự quá cao có thể nói gần như là đạo có thể làm được lấy cực hạn thuộc tính băng nguyên tố tự mình ngưng tụ thân thể không nói còn có thể trợ người khác ngưng tụ hồ n q u ố t không nghĩ ngờ chút nào nếu là thả ra bây giờ thiên địa quy tắc hạn chế hắn dám dự đoán tuyết đế là tuyệt đối có cơ hội như bạn đầu tiên thiên sinh linh như thế thành cựu thần linh hơn, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ thần linh nay tuyết đế chỉ có thể nói sinh không tập thời một bên khác từng nghe lâm mãn sơn giới thiệu qua minh giới bi bi đông cũng là thơm than hai vợ chồng tâm tư tuyết đế cũng là tiến lên một bước hai tay hơi trống đỡ phát động hiên tế sau một khắc năng lượng bàng bạc từ trong cơ thể đột nhiên bạo phát trắng s á m h ỏ a diễm b ư c lên thân thể dần dần trong suốt hóa thành một vệ sáng rót vào thể nội của thủy băng nhi mấy cái canh giờ sau thủy băng nhi dưới chân chín viên hồn hoàn chậm d ã i rung động vàng vàng tím tím đen đen vàng cam vàng cam vàng cam dưới ánh mặt trời trói mắt trói mắt không hổ là siêu cấp hôn thú thật cờ mờ ngư bức độc cô bác c h ố mắt mất mồm một cái máng kẹt ở hết hầu một bên khác lâm mãn son cũng là ánh mắt lấp lóe có chút s ư ơ n g s ò lúc này thủy băng nhi hình dạng có thể nói đại biến tóc trắng bạch mi áo choàng dung nhan tuyệt mỹ d u n g đẹp như thiên tiên đủ để hình dung khí chất cũng là x u ấ t trần tuyệt thế vóc người cũng là s o n g đẹp đến mức tận cùng nên mập mập nên nhỏ nhỏ nên vệnh một giây sau lập tức trở về thần quay đầu mắt liếc bị bị đông mới trong nháy mắt đó hắn cảm giác chính mình a đông rõ ràng tâm tình chập trần dưới lúc này tưỡn thẳng người cái ngay ngắn sắc mặt tiếp tục nhìn về phía thủy băng nhi mà lúc này trên người c ủ một một ừ thấy lâm mãn sơn nhìn sang băng đế lúc này ngạo kiểu mà đem đầu vứt qua một bên nếu như ngươi hiện tại không phải thể linh hồn ta thật nếu để cho ngươi biết cái gì gọi là cái mông nợ hóa khắc đỏ lâm mãn sơn mặt không biến sắc quay đầu nhìn về phía tuyết đế người sau khẽ gật đầu quay đầu nhìn về phía sau chúng thú sóng tinh thần lên truyền âm n ó i mọi người đều trở lại đi thấy tuyết đế cùng băng đế lại xuất hiện ở trước mắt a thái cũng là thầm thở một hơi gật đầu nói tuyết đế băng đế các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận cực bắt tri địa hy vọng lần sau lại gặp các ngươi đã đạt thành mong muốn trở thành thần thú nói xong quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn gật gật đầu bước ra trầm trọng bước tiến xoay người rời đi xung quanh chúng hồn thú thế này hướng về tuyết đế cùng băng đế cùng nhau túi đầu chỉ ra kính sau đó xoay người tứ tán rời đi chỉ có băng hùng vương còn ở lại tại chỗ một mặt không muốn mà nhìn tuyết đế tiểu b ạ c h trỏ lại đi cố gắng tu luyện chúng ta nhất định còn có thể gặp mặt tuyết đế chân ăn nói ừ m băng hùng vương trịnh trọng gật đầu lập tức một bước vừa quay đầu lại xoay người rời đi chờ băng hùng vương đi xa tuyết đế này mới quay người lại mặt hướng lâm mãn son gật đầu cười thân hình lập tức tiêu tan một giây sau băng đế cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi còn rất thủ dai lâm mãn sơn lắc đầu một cái nhanh chân đi hướng về thủy băng nhi cười nói băng nhi cảm giác làm sao không chuyện gì chính là thân thể có chút không thích h ứ n g t h ủ y băng nhi cười đáp lại đó là tự nhiên ngươi hiện tại hồn lực đều chín mươi ba cấp tu vi lập tức tăng lên nhiều như vậy thân thể đương nhiên không thích h ứ n g hơn nữa ngươi hiện tại khí tức bất ổn sau đó vẫn cần tốn thời gian cố gắng củng cố mới lạ cùng lên đến độc cô b á c lúc này nói trên bảo lập tức cảm khái băng nhi không tới hai mươi b ố tuổi liền đột phá phong hào đấu la ngươi hiện tại cũng coi như là đại lục đệ nhất nhân t h ủ y băng nhi nhất thời có chút công nghệ ngầm đầu nhìn hướng về lâm mãn sơn ôn nhu nói ta tin tưởng a mãn nhất định có thể siêu về ta cái kia xác thực đ ộ c cô bác rất tán thành g ỡ đầu lập tức quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn lại nói mã nhi ngươi đây là tình huống thế nào làm sao đột nhiên liền thu được t h ầ n khảo nghe ngươi vừa thuyết pháp linh hồn còn lên cấp t h ầ n hồn thành thật mà nói ta cũng cảm thấy rất đột nhiên lâm mãn sơn cười nói lúc đó ta đang ở phòng tu luyện bế quan tu luyện sau đó linh hồn liền chẳng hiểu ra sao bị kéo vào một mảnh sát hạch không gian sau khi trải qua một ít chuyện liền lên cấp t h ầ n hồn g i a g i a ta vậy tu luyện phòng tình huống ngươi khẳng định cũng nghe chúc vân bọn họ nói tất cả đều là cho ta nhưng là ở bên trong làm ngồi đã lâu ngươi này thân khảo đúng là đến rất kỳ hoa Đốc được đói. cô bác không được nhổ nước bọn, cũng chết không không bọn, nhịn nhổ thân thể ngươi sợ x e một ra là m vị thần coi trọng thiên tự phú mình mãn sơn thiên phú cùng năng coi lực, lâm bên a n tặng thần khảo. Một khảo. b tiên đạo lưu bỗng dưng thầm than chẳng trách mới mới có thể làm cho ta lòng sinh rút r ơ dậy thần hồn vậy tuyệt đối là thần mới có thể đạt đến cảnh giới nói cách khác lâm mãn sơn hiện tại từ một loại nào đó góc độ tới nói chính là một vị thần hoặc là nói là bàn thần k é m chỉ là nhục thân mức độ cảnh giới cùng tu vi mà thôi n g ư ơ i ở nhà ngồi thần thảo trên trời đến hơn nữa nhìn tình huống vẫn là cử đi cũng là không a y như vậy muốn n h ư ờ n g năm đó tìm kiếm khắp nơi thành thần cơ hội đường thần biết còn không biết nghĩ như thế nào đây ai đừng nói hắn ngay cả ta đều ước ao mặc kệ như thế nào hiện tại kết quả là tốt lâm mãn sơn nhún vai một cái lập tức nhìn về phía b ỉ b ỉ đông cùng thiên đạo lưu chắp tay nói đa tạ giáo hoàng m i ệ n hạ đại c u n g phụng hôm nay giúp đỡ lần này đại ân vạn b ố i tương lai t ậ t báo nói dư quan g không quên liếc b ỉ b ỉ đông một chút b ỉ b ỉ đông sắc mặt không gợn sóng chỉ là khẽ gật đầu nội tâm nhưng là không bình tĩnh thầm ắ n g tiểu sắt thôi tương lai tập báo phu thê nhiều năm nàng không cần nghị cũng biết lâm mãn son cái gọi là báo đáp chỉ là cái gì cái tên này có lúc liền rất không đứng đắn trò gian còn nhiều việc nhỏ ngươi một bên thiên đạo lưu dừng dưng cười chứ ngươi đến hắn ngày hôm nay là thật sự chuyện gì đều không có làm cái kia cây, cây tiên thảo tương đương với lấy không ngẫm lại đều tâm tình vui vẻ việc này nếu đã xong chúng ta cũng nên về rồi đọc cô bác tiếp nhận lời được bị bị đông khẽ gật đầu liền mọi người bước lên đường về chương ba trăm hai mươi chín thần giới ủy viên hội thần giới nào đó đại điện bên trong mười bậc đại cao năm tấm lộng lây ghê đã đặt ngang hàng đứng lặng ánh sáng lấp lóe bốn bóng người b ỗ nhiên vào chỗ cùng lúc đó bậc thang bên dưới hai bên ngồi trên đài lần lượt từng bóng người liên tiếp vào chỗ chỉ là trong c h ư ớ c mắt l i ề n đã không còn chỗ ngồi lúc này n g ồ i ở chủ vị một nam tử mặc áo tím quay đầu nhìn về phía tu la thần tu la cớ gì vang lên trung thần tổ chức ủy viên hội hủy diệt la sát thần truyền xuống thần vị rời đi thần giới việc chắc hẳn ngươi đã biết tu la thần dừng dưng mở miệng hủy diệt c h i thần gật gù việc này la sát thần đã báo cáo theo tất người truyền thừa đã kế thừa hoàn chỉnh la sát thần vị hoàn chỉnh la sát thần vị nay vừa dứt lời xung quanh cấp một thần trở xuống thần chỉ không ít hơi thay đổi sắc mặt vậy thì mang ý nghĩa thần giới thần vương chẳng mấy chốc sẽ biến thành sáu cái mà này thứ sáu người là bọn họ cực không muốn đối mặt một vị có điều việc này cùng ngươi hôm nay tổ chức thần giới ủy viên hội có gì liên quan hủy diện c h i thần lại nói mới lên cấp la sắt thần từng lang b ạ n qua bản tọa nơi truyền thừa trên người có chứa bản tọa thần n i ệ m dấu ấn điểm ấy chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng tu la thần trả lời mà bản tọa ngày gần đây nhờ vào đó dò xét hạ giới chính mắt thấy mới lên cấp la sắt thần cùng với trượng phu đi tới hồn thú nơi tụ tập cũng gặp mặt vài con cấp cao hồn thú bạn ý là trợ người thu được hồn hoàn có điều thu được phương thức cũng không phải săn giết mà là thuyết phục hiến tế nhất thời dưới liếc nhìn chúng thần dựa theo la s á t thần trượng phu giảng giải tựa hồ có ý định lấy hiến tế phương thức hạn chế đầu định cấp hồn thú sau đó trợ chúng nó thành thần sau khi vì là hồn thú bộ tộc thả ra thành thần hạn chế ngay vậy chúng thần nhất thời tất cả xôn xao nghị luận sôi nổi dùng linh hồn chịu đến hạn chế cấp cao thần thú đến thống lĩnh cấp thấp thần thú đây quả thật là là cái không sai điểm quan trọng tu la thần một bên một tên nam tử mặc áo đen tà mị cười có những này bị mang lên s i ê n xích thần thú thần giới mở rộng liền có mở đường tiên phong chỉ cần cấp cao thần thú nhóm linh hồn hạn chế một ngày chưa trừ diệt những k i u cấp thấp thần thú liền không lật nổi cái gì s o n g lớn đối với thần giới hữu hích vô hại nói xong quay đầu nhìn về phía tu la thần nhữ mày nói tu la xin hỏi la sắt thần trượng phu ngươi tuyển chọn không nếu như không chọn lựa có thể hay không nhường một chút ta cảm giác tiểu t ử này có thể so với bản tọa t a ác nhiều rất thích hợp làm bản tọa người thừa kế có thể trở thành là la sắt thần trượng phu tư chất cùng thực lực đương nhiên sẽ không kém tà ác chú ý trường hợp chủ vị hủy diệt chỉ thần nhất thời khẽ nhữ mày lên tiếng ngắt lại nghe tiếng tà ác chỉ thần lập lại lười nhác g i á ấ c không tiếp tục nói nữa lúc này một bên cô gái mặc áo trăng lúc này tiếp nhận lời tu la việc này quan hệ trọng đại cái kia tiếp thu hiến tế người là lai lịch ra sao có thể hay không tin được hủy diệt c h i thần cái chán gân xanh nhất thời ngột đột dưới có tư cách tiếp thu đỉnh cấp hồn thú hiến tế cái kia tư chất có thể kém đi nơi nào dưới cái nhìn của hắn thiện lương c h i thần này vừa hỏi rõ ràng là ở công sự tư dùng mượn cơ hội hướng về tu la thần hỏi thăm tiếp thu hiến tế người tin tức nhìn đúng hay không thích hợp làm chính mình người thừa kế từng cái từng cái chính sự không làm mỗi ngày nghĩ chạy trốn bỗng dưng hơi chừng mắt con mắt quét thiện lương tri thần một chút t hiện lương c h i thần hơi có trột dạ ánh mắt một chuyện cũng không tiếp tục nói nữa nên tin được tu la thần khẽ gật đầu dư quang thắng nhìn tại chỗ trúng thần la sắt thần trượng phu tên gọi lâm mãn sơn tiểu danh a mãn lần này tiếp thu hồn thú hiến tế hai nữ đều là bờ bạn trong đó một nữ võ hồn vì là băng phượng hoàng thân mang cực hạn thuộc tính băng vì đó hiến tế hồn thú có hai con một con tu vi tiếp cận bảy mươi vạn năm một con tiếp cận bốn mươi vạn năm khác một nữ võ hồn vì là cá heo vì đó hiến tế hồn thú chính là một đầu sắp đối mặt đạo thứ nhất lôi tiếp m ư ơ i vạn năm hồn thú cái này gọi là a mãn hiện tại còn không bị la sắt thần cho đánh chết chúng thần đều là lấy làm kinh hãi la sát thần loại này có thể rõ xét tâm linh nhân vật đều có thể hạ phục n à y a mãn đến tột cùng là thần thánh phương nào nội tâm cùng nhau như vậy nghĩ cá heo ghế tràng k ỳ khá cao vị trí hải thần nhất thời sáng mắt lên xem những người này phản ứng tựa hồ cũng không quen biết a mãn tu la thần ánh mắt lấp loài giới tiếp tục nói ngoài ra a mãn vẫn còn có mấy vị bầu bạn sau đó nên cũng sẽ ở t r ợ giúp giới tiếp thu hồn thú như t ế một võ hồn vì là chưa trị loại sinh mệnh thuộc tính một võ hồn vì là loài rồng nguyên vì là độc thuộc tính hiện đã chuyển hóa thành thuộc tính thủy có khác ba vị võ hồn vì l à m nghèo loại hát cám thuộc tính những người này bây giờ hồn lực đều đã vượt qua bảy mươi cấp mà trừ một người ở ngoài đều nắm giữ mười vạn năm hồn hoàn cho tới tên k i a n ắ m giữ b ă n g phượng hoàng võ hồn nữ tử bây giờ hồn lực đã đột phá chín mươi cấp mà tuổi chưa kịp hai mươi lăm tuổi mà cái khác với người, người tuổi không kém nhiều thuộc tính thủy loài rồng hải thân ánh mắt càng ngày càng sáng rực ánh mắt trừng trừng nhìn về phía tu la thần đợi lát nữa nghị kết thúc nhất định phải đi cố gắng hỏi một chút nội tâm như thế nói lợi hại còn lại chúng thần ý nghĩ nhưng là bay tới nơi khác có điều không phải nhằm vào mê nữ mà là lâm mắn son đương nhiên cũng có mấy vị thần nhãn con mắt hết sạch tăng mạnh liền ngay cả ngồi ở hủy diệt chỉ thần bên người sinh mệnh nữ thần cũng là ánh mắt l ó e lên sinh mệnh thuộc tính không nhịn được nhắc tới đồng thời dư quang nhìn về phía hủy diệt chỉ thần nàng cùng hủy diệt chỉ thần đã kết làm vợ chồng trải qua vô số năm nhưng vẫn chưa sinh ra dòng dõi nghiên cứu nguyên nhân hay là bởi vì hai người thuộc tính xung đột lẫn nhau sinh mệnh chỉ trùng khó kết nếu như có thể đem thần vị truyền xuống có lẽ sẽ có thay đổi đầu góc đống dưng bay lên ca ý niệm này một bên khác làm trượng phu hủy diệt chỉ thần trong nháy mắt cảm ứng được thê tử tâm tình chập trọn dư quang thắm nh thê tử nhiều năm qua tâm nguyện hắn tự nhiên biết rõ có điều có một chuyện liền ngay cả bản tọa cũng có chút ngạc nhiên tu la thần lại nói a mãn bây giờ đã thành c ự u thần hồn la sắt thần mặc dù có thể kế thừa hoàn chỉnh thần bị chính là bởi vì a mãn xông vào la sắt thần tội nghiệp luân hồi sát hạch thành công đem dẫn hướng về q u a n minh hầu như có thể nói la sắt thần có thể ở tội nghiệp trong luân hồi thực hiện cuối cùng siêu thoát a mãn lên tính quyết định tác dụng hai người có thể kết làm vợ chồng cũng là bởi vì ở tội n g h i trong luân hồi mài ruôi trải qua có điều tuyển chọn a m ã thần bản tọa cho tới bây giờ nhưng chưa phân biệt nói đến đây lông mày bông dưng hơi nhũ ở trên người hắn ta không có cảm nhận được bất kỳ thần lực gì chập trờn cũng không cách nào lấy tự thân thần lực thấm vào thế nội tiềm tàng một loại nào đó cực kỳ kỳ lạ đặc thù năng lượng khí tức cùng lực lượng linh hồn tương tự nhưng lại cũng không phải là lực lượng linh hồn mà là ẩn chứa một cỗ sinh cơ lực lượng nói liếc nhìn tại chỗ chúng thần xin hỏi a mãn nhưng là ở đây một vị thần tuyển chọn người không phải là bản tọa mơ ước mà là lấy bản tọa thực lực đều không thể nhìn thấu nguồn năng lượng này xác thực có chút kỳ lạ ồ thú la liền nguyên đều không bắt được một bên tà ác chi thần nhất thời hứng thú người có nghĩ tới hay không cái tia cố năng lượng là minh giới tri thần thần lực chỉ có thể nói tỷ lệ không lớn tu la thần lắc đầu một cái minh giới tri thần thần lực do thuần túy lực lượng linh hồn tạo thành mà a mãn trên người cái tia cố năng lượng nhưng lẫn chứa sinh cơ cách biệt khá lớn đương nhiên cũng không bài trừ là cùng a mãn nhục thân kết hợp kết quả cũng chính là nghĩ đến điểm này bản tọa thời gian này mới tiêu hao tinh lực quan sát ở hạ giới cử động ngoài ra còn có hai loại khả năng một người h á n truyền thừa chính là không biết viễn cổ cũ thần lưu ý vị theo ta được biết lúc trước thần giới thành lập sau cũng không phải hết thệ thần linh lựa chọn gia nhập đối với những n à y thần bản tọa làm sau đó thần linh có thể nói biết rất ít thu la thần tiếp tục nói hai người kế thừa là ở năm đó đại chiến bên trong chết đi thần linh thần vị bởi vì cá nhân thuộc tính không giống một số thần ở dung hợp thần vị sau sinh ra thần lực cũng sẽ có chỗ bất đồng đối với ở đây bản tọa cũng khó phân phân biệt nói quay đầu nhìn về phía tà ác chỉ thần tỉ như tà ác chỉ thần giới chướng tà thần thần lực có thôn phê dung hợp đặc tính cũng nguyên nhân chính là như vậy mỗi một giới tà thần thần lực đều cách biệt rất lớn mà bây giờ h ắ n thần vị cũng đã tìm tới người thừa kế ồ là ai tà ác chỉ thần nhất thời vừa hỏi tà thần nhưng là hắn lúc trước đắc lực nhất thuộc hạ tư giao rất tốt chỉ tiếc ở năm đó đại chiến bên trong chết trận ký danh độc cô bác võ hồn vì là một cái tà lòng tôn nữ chính là a mãn b ủ a bạn tu h la thần nhẹ nhàng nói vì lẽ đó là một vị cũ thần hoặc là chết trận chỉ thần thần n i ệ m tìm hiểu nguồn gốc tìm tới a mãn tà ác chỉ thần chân mày cao lại không p h i trừ loại khả năng này tu la thần sắc mặt như cũ này a mãn đến tột cùng có gì trô hơn người dĩ nhiên có thể bị thần chủ động tìm đến cửa t a ác chỉ thần lại hỏi hắn nghe được tu la thần đối với cái này gọi a mãn rất tôn sùng vẫn được tu la thần dừng dưng đáp lại xem ra rất là không bình thường a t a ác chi thần nếu là đ a m chiêu không hỏi thêm nữa mặc kệ thế nào cái này gọi là a mãn hải tử nhất định phải thời khắc quan tâm hủy diệt chi thần phát biểu nói chuyện bất luận làm sao cũng không thể nhường hắn kế thừa minh giới chi thần thần, bị, nắm giữ thân giới chi thần sẽ làm ra cái gì ai cũng không thể nào đọc trước đặc biệt là chúng ta chính đang từng bước xâm chiếm minh giới nếu không là a mãn là la sắt thần trợ ư phu hắn đều muốn cho tu la thần phái cái sắt thần xuống trực tiếp giết chết người chết hậu hoạn tự nhiên miễn trừ ngay vậy tu la thần cũng là khẽ như mày nói việc này ta sẽ tiếp tục quan tâm minh giới chi thần trưởng quản thế giới của người chết nếu như chạy ra minh giới can thiệp người sống thế giới chuyện đó xác thực không dễ thu thập hiện tại a mãn xác thực tâm tính rất tốt nhưng sau đó ai biết được có điều tuyển chọn a mãn cũng không phải thần giới bên trong thần này ngược lại là cái không sai tin t ố t này xem như là khâm điệp sao thà rằng nhường tu la thần hái quả đào cũng không muốn rơi vào minh giới c h i thần trong tay xung quanh chúng thần đều là t h ầ n ý. đồng thời lòng sinh buồn khổ tương lai la sát thần theo tu la thần là phu thê này chung một chiến tuyến hỗn hợp đánh kép bọn họ chỉ cảm thấy tương lai thần giới sinh hoạt một mảnh thảm đạm hai người đều là thần giới chi cao chất phát thần báo cáo bằng tự chui đầu vào lưới này quá khó khăn đã như vậy cái k i a tan hợp đi ta ác chỉ thần lúc này mở miệng lập tức theo sinh mệnh nữ thần liếc mắt nhìn nhau trực tiếp biến mất ở chỗ ngồi thế này tu la thần cũng không n h ĩ n ố c cũng là biến mất ở tại chỗ cách đó không xa hại thần t h ấ này lúc này bởi kịp chờ đi ra đại điện cách thật xa hô to ca chờ ta phía sau còn theo m g â y vị cái k h á c thần những người này còn có tu la thần từng cái từng cái chỉ muốn sớm chút thoát ly thần giới xưa nay liền không có vì là thần giới tương lai cân nhắc qua phía sau đại điện tầng cao nhất cùng sinh mệnh nữ thần đứng sóng vai hủy diệt chỉ thần một mặt tức giận mắt nhìn mấy người rời đi ai tiểu tử điều này cũng không có thể trách bọn họ thần giới sinh hoạt s á c thực khô k h ă n bọn họ cũng là nhịn gần chết sinh mệnh nữ thần nói trấn an hơn nữa Đổi một chương ó m có sức ba trăm ba mươi băng thần tuyết đế băng đế thần giới nhất thời hạ giới nhiều ngày một bên khác thiên hành học viện bên trong lâm mãn sơn bồng bển rơi vào tiểu viện rời đi cực bắc tri địa giữa đường cùng bị bị đông thiên đạo lưu phân biệt mấy người lại bay mấy ngày mới trở lại thiên đấu thành ở ngoài sau đó do độc cô bác mang theo thủy băng nhi thủy nguyệt nhi đi đầu trở về học viện hắn nhưng là một mình đi một chuyến băng hỏa lưỡng nghi nhãn lấy thuốc bây giờ rốt cục ở màn đêm bông u xuống lúc về đến nhà ngày mai lại đi thấy thiên nhận tuyết đi v ô vô ông quần nhanh chân hướng trong phòng đi đến đẩy cửa đi vào mấy nữ chính ngồi ở phòng khách quay đầu lại nhìn về phía mình tính toán thời gian lúc này vừa vặn là sau b u ổ cơm tối tiêu cơm thời gian mà lấy mấy nữ bây giờ thực lực tự nhiên có thể nhận biết được đẩy cửa mà vào tiếng vang cũng lấy này phán đoán ra hắn trở về Ta đi cha o n không lâu lắm đi ra khỏi phòng thức ăn đã nóng tốt đường bưng lên bàn lâm mãn sơn vừa ăn vừa theo mọi người nói chuyện tiếm cho chuyện trò chuyện đột nhiên vừa hỏi tiểu vũ hiện tại thế nào vẫn là như cũ chu trúc vân nhún vai một cái không yêu nói chuyện theo tâm gì nói cả ngày an vị đờ ra đói bụng liền chính mình rút cây cải cụ gạm ai qua đi chừng ai bởi vì hồn lực bị cầm cố không cần lo lắng đào tẩu bây giờ tiểu vũ đã bị di chuyển đến một thung lũng sống một mình ở ngoài có hộ vệ trông coi nghe vậy lâm mãn sơn khẽ gật đầu không hỏi nhiều nữa bây giờ chu trúc thanh thực lực mói bảy mươi lăm cấp coi như tiểu vũ hiến tế đều đến không được tám mươi cấp chỉ có thể trước tiên thả chờ một chút không lâu lắm cơm nước xong mấy người lại dành hàn huyên sẽ sau đó trở về phòng của mình tu luyện màn đêm thăm t h ắ n lúc lâm mãn sơn đi vào thủy băng nhi gian phòng nàng dâu dáng rất đại biến làm trợ phu h ắ n đương nhiên phải cố gắng kiểm tra một phen cơ sở rất vững chắc cũng không có phủ phiếm dấu hiệu một phen thao tác qua đi lâm mãn sơn làm ra đánh giá đó là đương nhiên ta cũng không nhìn ta theo tuyết nhi là ai một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng không hợp thời xuất hiện lâm mãn sơn quay đầu nhìn lại một tên lục y tiểu lò lì đã xuất hiện ở thủy băng nhi bên cạnh người cách đó không xa hai tay ôm ngực vẻ mặt rất là tiêu căng nhìn xuống lâm mãn sơn không muốn còn nàng quay đầu nhìn về phía thủy băng nhi băng nhi ngươi bây giờ có thể khống chế sự xuất hiện của nàng sao thủy băng nhi khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói hai vị tiền bối lần này như thế cho ta mang đến tăng lên thực sự quá lớn bất kể là thể nội mới tăng lên khổng lồ h ư n g lực vẫn là mới thu được rất nhiều h ồ n kỹ ta hiện nay đều còn ở quen thuộc vẫn còn không thể thông thạo vận dụng b a n g đế cùng tuyết đế linh hồn cường độ cũng cách xa ở thủy băng nhi bên trên cho nên có thể bảo lưu nhất định quyền chủ động lâm mãn sơn khẽ gật đầu cái tên nhà ngươi sao có thể vô lễ như thế một bên khác đối với lâm mãn sơn không nhìn b a n g đế biểu thị rất tức giận lâm mãn sơn ngẩng đầu lên bất đắc dĩ nói b a n g đế ngươi lão muốn đi ra cũng đến nhìn canh giờ a băng đế nhất thời xứng sở lập tức liếc liếp miệng từ lạnh nói không phải là hành sinh sôi việc sao lại không phải chưa từng thấy ở cực b ắ c chi địa nàng cũng không phải chưa từng thấy cái khác cùng tộc làm r a sinh xôi việc chỉ là chưa từng thực tiễn mà thôi ừ coi đời này chỉ có tuyết nhi mới có thể xứng được với ta nội tâm nói t h ầ m tuyết đế ở nàng lúc vừa ra đời liền đã là cực b ắ c chi địa hạt nhân vòng danh xứng với thực vương che chở cực b ắ c chi địa vạn ngàn h ồ n thú mấy lần gặp may đúng dịp gặp lại sau khi nàng liền nhận định thú sinh mục tiêu vậy thì là nỗ lực tu luyện bằng thực lực chinh phục tuyết đế võ lực chinh phục cường giả vi tôn đây chính là bọn họ băng bích hạt bộ tộc làm việc quy tắc kém chút quên cái tên này là hôn thú lại sinh sống ở cực bắc tri địa loại kia đất khô cằn đối với nhân loại tập t ụ nhận thức hầu như là số không mà là thích có vẻ như vẫn là tuyết đế công mẫu đều không nhận rõ là thật lặp lạp vẫn là nói liền cơ bản sinh lý tri thức đều vẫn còn lẫn lộn trạng thái lâm mãn sơn khỏe miệng hơi đánh liếc mắt bên cạnh đã là diện đ n g đỏ hà thủy băng nhi như là nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng tuyết đế các hạ còn thỉnh ra gặp một lần rút lời băng đế một bên khác một đạo trắng như tuyết bóng người xuất hiện bạch tỉa tóc trắng trắng bắt t h ị tung bay như tiên xin hỏi các hạ gọi ta chuyện gì âm thanh l ạ n h lạnh nhưng lại chuông bạc êm hai tuyết đế n g ư ơ i ở cực bắt chỉ địa sinh hoạt vô số năm tháng có thể có nghe băng thần tên lâm mãn sơn liền hỏi theo ta được biết nghe đồn đồng bạn của ngươi trên người của thái thản tuyết ma vương liền ẩ n chứa thượng của băng thần huyết thống cụ thể là thật hay không ta cũng không biết ta hiểu biết tin tức cũng là cực bắt chỉ địa tiền bối lưu tuyết đế trả lời đồn đại băng thần bản thể vì là băng xương cự nhân theo ta như thế cũng là do cực bắt chỉ địa hạt nhân trong vòng thuần túy nhất thuộc tính băng thiên địa nguyên khí ngưng tụ sau khi băng thần bị con nào đó cường đại thần thú điểm hóa thành cựu thần linh chỉ thần sau đó không lâu liền rời khỏi mặt khác tục truyền băng thần là cực bắt chỉ địa sinh ra vị thứ nhất sinh linh long thần đi tới vẫn còn ở vào man hoang thời kỳ nguyên tố sinh linh vừa xuất hiện đấu la thế giới thấy băng thần tư chất không sai liền giúp đỡ thành t i ể u băng thần vị trí băng thần kỷ niệm long thần ân tình đi theo long thần đi thần giới lâm mãn sơn ở đầu góc làm ra tổng kết nếu như thế băng nhi nghĩ kế thừa băng thần thần vị sợ là không có khả năng băng thần là lấy hồn thú thân thành thần coi như có lưu lại truyền thừa cũng chắc chắn sẽ không nhường thân là nhân loại băng nhi kế thừa cũng khó trách nguyên tắc thần giới chúng thần bên trong không có băng thần này danh hảo băng thần dĩ nhiên là cái thu thần này ai có thể nghĩ tới đến đây băng sương cự nhân chẳng trách đợi sau thái thản tuyết ma vương có thể bảo lưu trăm năm cao hình thể thật liền di truyền thiên phú tiểu tử ngươi không phải là muốn nhường băng nha đầu kế thừa băng thần vị trí đi một bên băng đế đột nhiên nói trên bảo ta khuyên ngươi bỏ đi ý niệm này cứ bác chỉ đ ị a ta sinh sống nhiều năm như vậy đã xóm đi dạo hết căn bản là không phát hiện băng thần dấu vết lưu lại hơn nữa nếu là thật lưu lại truyền thừa tuyết nhi đã sớm tìm tới chính mình thành thần lâm mãn sơn không có phản bác khẽ gật đầu tuyết đế các hạ quả thật có thành thần chi tư trầm n g m dưới tiếp tục nói băng nhi thành thần việc ta sẽ làm tiếp hữu tính yên tâm đáp ứng hai vị sự t ì n h ta tất nhiên sẽ để cho thực hiện mặt khác quay đầu nhìn về phía một thân xanh ngọc băng đế băng đế nếu không ngươi sau đó vẫn là đổi tên gọi bích nhi đi làm gì là ta sửa băng đế nhìn thủy băng nhi như thế tuy có hiểu ra nhưng vẫn là mặt lộ vẻ không m u ố n ta cảm thấy bích nhi danh tự này cũng không sai tuyết đế lúc này điều đỉnh cùng tên tương xứng xác thực không tiện lắm băng đế cũng đều miệng nhỏ bất đắc gì đổi giọng cái kia ta liền miễn cưỡng đáp ứng rồi nếu vô sự vậy tại hạ trước hết cáo tử tuyết đế gần nhất mới vừa học được nhân loại từ ngữ nói tiếp được lâm mãn sơn cười gật ngủ liền tuyết đế tại chỗ biến mất lâm mãn sơn liền nói ngay bích nhi cô nương sau khi trở về nhớ tới đóng kín thần thức sau đó muốn đi ra cũng k í n h xin tìm cái bắt chuyện hụ băng đế trùng lâm mãn sơn một chút cũng là trực tiếp biến mất lâm mãn s、so、ơ này n mới quay đầu nhìn về phía hơi này đầu s á t mặt hồng hào có ánh sáng lộng lây thủy băng nhi tay phải nhẹ nhàng vung lên ánh đèn nhất thời tắt không lâu lắm ai nha thực sự là ồn ào quá hôn hoán bên trong băng đế đỏ mặt che lỗ thai nàng đột nhiên phát hiện chương ba trăm ba mươi một đối thoại thiên nhật tuyết suốt đêm không nói chuyện sáng sớm ngày thứ hai lâm mãn sơn chậm rãi mở hai mắt ra chít chít dễ nghe chim khách kêu tiếng kêu nhất thời từ ngoài cửa sổ chuyển đến xem ra đường tam đã rời đi sát lục chi đô lâm mãn sơn ngừng có ngộ ra mặc quần áo đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ hơi suy nghĩ cùng chim khách thành lập liên tiếp tiếp thu ký ức hình ảnh đường tam hành tung là đang đi tới lam ngân rừng rậm giữa đường bị phát hiện đáng tiếc đến tiếp sau theo mất rồi xem tình huống đường tam bây giờ thực lực đã tăng nhiều ở bên trong vùng rừng rậm chạy đi tốc độ cực nhanh liền hồn thú cũng không tính là chim khách căn bản theo không kịp mắt nhìn chim khách bay khỏi lâm mãn sơn đ ô n g dưng rơi vào suy tư có tiểu vũ ở đường tam sớm muộn cũng có một ngày sẽ đến tiên hành học viện mà lấy ta hiện tại thần hồn nhận biết phạm vi mấy dặm ở ngoài liền có thể cảm ứng được đường tam căn bản không có lẹn vào khả năng nếu chim khách không đuổi kịp, vậy liền chờ hắn đến tự chui đầu vào lưới liền có thể bên này nghĩ bước nhẹ ra phòng ngủ làm tốt bữa sáng Chờ mấy nữ thông ỉ n lại đồng thời ăn xong, Lâm lên thời viện ngồi lên xe ngựa đi tới giờ, đi, tiếp đi tới đồng ăn xong, Mãn Sơn ngựa Hoàng Cung. chừng canh dẫn một dắt trực cách hộ xe sau Ước vệ ở báo bên dưới vào chiều sớm xong mới vừa hồi cung thiên nhận tuyết cười ra ngoài nên tiếp a mãn lao đệ khách quý a mau mau mời đến đã lâu không gặp thành hà huynh lâm mãn sơn mỉm cười đáp lại theo thiên nhận tuyết tiến vào phòng khách lâm mãn sơn thuận thế cho thiên nhận tuyết một cái ánh mắt người sau lập tức hiểu ý mang theo lâm mãn sơn đi vòng đi vào nội thất rất nhanh hai người cách bàn trà ngồi xuống thiên nhận tuyết bưng lên nước trà mở miệng nói a mãn lao đệ tìm ta có việc、ừ. lâm mãn sơn gật gù từ hồn đạo khí móc ra do ngọc sứ c h ậ u hoa trang đ ư n g liệt h ò a hạnh t i ể u sơ thiên nhận tuyết biết vậy nên một cô nóng r ự c khí tức phả vào mặt đồng nhân bông dưng co r ụ t lại trong lòng tuy co suy đoán nhưng vẫn là nói vừa hỏi đây là tên i h ò a hạnh t i ể u sơ một loại đỉnh cấp thuộc tính hỏa tiên thảo chính là ta trước đi tỉnh đấu đại xâm lâm thu được hồn hoàn thời điểm ngẫu nhiên v t được lâm mãn sơn giới thiệu Ngày gần đây, nhà ta Bang Nhi cùng Nguyệt Nhi liên đây, đột phá ta tiếp cấp bởi vậy ta đi một chuyên võ h ồ n thành mời đại cung phụng cùng giáo hoàng miệng hạ ra tay giúp đỡ may mắn được đã thăng cấp thành thần giáo hoàng miệng hạ lực ép một đám hồn thú lúc này mới có thể không uống chuyến này nay t i ê n thảo chính là tại hạ đưa ra giáo hoàng miệng hạ thù lao ý tứ biểu đạt rất rõ ràng nếu không là bi bị đông đ ã thành thần xuất lực lại nhiều nhất này cây tiên dễ cỏ vốn không thể đưa ra đến thiên nhận tuyết tự nhiên có thể lĩnh hội thâm ý trong đó nhưng cũng không có vì vậy cảm thấy cao hứng trái lại sắc mặt trong nháy mắt âm ú lâm mãn sơn đem tiên thảo đặt ở mặt bàn đột nhiên vừa hỏi ngươi rất hận nàng lâm mãn sơn biết thân ph thiên nhận tuyết ánh mắt nhất thời dùng mình hỏi ngược lại ngươi đây là ý gì lâm mãn sơn lắc đầu một cái ngươi hận nàng là đúng có điều dưới cái nhìn của ta nàng cũng không có làm gì sai nếu như ngươi hiểu rõ năm đó sự tình c h â n tướng ta dám c a m đoan ngươi sẽ làm ra cùng với nàng như thế lựa chọn thậm chí chỉ có hơn chứ không kém c h â n tướng a tham mộ hư vinh c h â n tướng sao thiên nhận tuyết tình khó tự ức trong mắt bay lên o á n hận cười lạnh nói sắc mặt của lâm mãn sơn như cũ điểm đạm tự mình nói nàng trước kia từng theo ngọc tiểu cương từng có một đoạn tình yêu điểm ấy chắc hẳn ngươi cũng biết thế nhưng sau đó hai người đột nhiên tuyên bố bịt ly nàng cũng ở sau đó biến mất gần một năm thời gian sau đó ngươi liền sinh ra những tin tức này cũng không khó tra được mà đem những tin tức này sâu chối lên lẽ nào ngươi cái gì đều đoán không được sao mặt khác một cái nắm giữ đỉnh cấp song sinh võ hồn thiên tài hồn sư đến nhà ai thế lực sẽ không chịu đến cường địa bồi dưỡng tham mộ hư vinh ngươi không cảm thấy buồn cười không có thể như vậy người nếu làm u ố n đi ngươi cảm thấy làm người đang nắm quyền sẽ dùng cỡ nào phương thức giữ lại ngay vậy thiên nhận tuyết nhất thời đồng nhân co giự lại bật thốt lên cái này không thể nào không phải lấy hai người thầy trò thân phận cùng tuổi tác c h ê n lệnh ngươi không cảm thấy có chút hoang đường sao lâm mãn sơn lại hỏi hơn nữa ngọc tiểu cương cùng với nàng mới biệt ly không tới một năm ngươi liền sinh ra ngươi không cảm thấy lúc này khoảng cách quá mức trùng hợp sao ngoài ra ở gần đây một năm thời gian bên trong bị bị đông làm thánh n ữ nhưng chưa bao giờ ở bên ngoài lộ mặt ngươi cảm thấy này hợp lý sao nói đến đây lâm mãn son cũng là ánh mắt lạnh lùng giang cầm đây là giải thích duy nhất thử hỏi nếu là ngươi trải qua những này ngươi sẽ làm cái gì lựa chọn là đem tất cả mọi chuyện chôn ở trong lòng đi cười đối mặt một cái chỉ muốn gặp được liền sẽ để cho mình nhớ tới cái kêu đoạn thống khổ chuyện cũ tồn tại chỉ là nàng mãi mãi cũng sẽ không lựa chọn đối mặt cũng sẽ không cùng ngươi quen biết nhau lâm mãn son tiếp tục nói bởi vì nàng biết có lẽ trong tương lai một ngày nào đó ngươi sẽ gặp đến thuộc về mình bầu bạn ngươi sẽ nắm giữ thuộc ở con của chính mình mà như là con của ngươi biết những này thử hỏi ngươi cùng nàng có thể chịu được sao con của ngươi bọn họ có thể thản nhiên tiếp thu tất cả những thứ này sao lâm mãn sơn lại hỏi vì lẽ đó từ nàng góc độ đến xem lựa chọn trốn tránh lựa chọn lo là lựa chọn không quay dậy không thể nghỉ ngờ đã là lựa chọn tốt nhất nói đến đây lâm mãn son chậm dãi đứng lên thay cái góc độ hiện tại ngươi đã biết trần tướng nàng cũng là một người phụ nữ đồng thời đã thành thần mà thần nắm giữ gần như vô tận tuổi thọ tương lai nàng có lẽ cũng sẽ gặp đến một cái có thể bổ khuyết nội tâm đau xót người yêu lại lần nữa sinh ra dòng dõi mà ngươi tồn tại nàng lại nên giải thích thế nào vì lẽ đó dưới cái nhìn của ta lẫn nhau không phải dày là các ngươi lựa chọn duy nhất từ h ồ n đạo khí lấy ra một bình xứ đặt lên b à n lâm án sơn hơi xoay người nhìn về phía thiên nhật tuyết đây là ta khác làm bố trí đang ăn dược lấy ngươi vo hồn cường độ lại phối hợp phần này đang ăn dược hấp thu này cây tiên hảo nên lông không nguy hiểm cho tới hấp thu phương pháp tiên thảo có linh có thể tâm huyết nhỏ và hoa tâm lại lấy võ hồn bản nguyên tiếp xúc không nhanh không chậm mà đem dùng phương pháp nói ra mặt khác nếu như ta đoán không sai ra ra ngươi nên cũng là biết chân tướng chỉ là hắn không nghĩ ngươi quá sớm đối mặt với này chút mới lựa chọn cố ý ẩn dấu có thể dưới cái nhìn của nàng ngươi sớm m u ộ n muốn đối mặt với này phần chân tướng bởi vì nàng biết sau đó ngươi nếu là thu được thần thảo tất nhiên muốn đối mặt với này phần chân tướng cho tới ta vì sao có thể có như thế suy đoán rất đơn giản bởi vì ta cũng trải qua thần thảo có một số việc sớm biết chi ít trong lòng còn có thể có chuẩn bị ta nghĩ nàng cũng chính bởi vì rõ ràng những n à y này mới sẽ nghĩ tới mượn ta tay hướng về ngươi giải thích tất cả những thứ này nếu như ta đoán không sai ở lúc trước bỏ mặc quỷ đấu la mang theo dòng máu của ngươi đưa đến trong tay ta thời điểm nàng cũng đã rõ ràng ta sẽ đoán được phần này cho tướng bây giờ ta đã làm ta nên làm sau đó đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào tất cả chính ngươi tiên thảo đã đưa đến ta nghĩ ta cũng nên cáo tử nói hơi cong tay xoay người đi ra cửa lớn mà đợi lâm mãn sơn bước chân âm thanh đi xa thiên nhận tuyết nước mắt rốt cục không ngừng được vỡ đê hai tay bông ngã vào ở mặt bàn vùi đầu nhẹ g ọ n g nước nở lên Ai? vì lẽ đó ta mới nghĩ mau mau chạy trốn a có cảm ứ n g lâm mãn sơn thẩm than một tiếng tiếp tục hướng phía trước đi ra khỏi cung đình không có làm trì hoãn ngồi lên xe ngựa trực tiếp trở về học viện mà ở trở lại học viện thời điểm vừa vặn tới gần cơm t r ư a thời gian lâm mãn sơn chỉ lại phải xuống bếp vì làm ấy nữ làm phận phong phú cơm t r ư a người một nhà cười vui vẻ bắt đầu ăn vừa c h i ề u lại lần nữa đưa vào tu luyện từ bí cảnh lên cấp thần hồn sau khi ra ngoài tuy rằng tu vi không hề tăng lên nhưng những p ư ơ n g diện khác năng lực t h như lực lượng tinh thần hồn lực sức khống chế đối với nhục thân lực trường khống các loại đều đấu là tăng lên tăng trên dịa thực tế sức chiến đấu có thể nói thực hiện chất rộng, chiến nói hiện dịa sức có bây giờ tu vi của hắn đã đột phá tám mươi sáu cấp khoảng cách chín mươi cấp cũng không xa phải nắm chặt mà một bên khác đông cung bên trong mặt thất theo không khí đột nhiên một trận vạt mẹo thiên nhận tuyết chậm rãi mỏ hai mắt ra nắm quyền sắc mặt vẫn chưa sắc mặt vui mừng mà la kính ngồi dậy hướng đi phòng tám một trận rửa mặt qua đi đối với tâm cương trình đốn tốt dán vẻ nhanh chân đi ra mặt thất ra ngoài hướng về phía nội cùng đi đến lâm mãn sơn hôm nay đến đây bãi p h ỏ n g tuyết giả tự nhiên nhận được tin tức mặc kệ nói cái gì nàng đều phải đến hồi báo một chút hiện tại liền các loại hồn sư giải thi đấu kết thúc nội tâm nói thầm bây giờ tuyết giả đã càng càng dàn mua thân thể suy yếu triều chính đã toàn quyền giao do nàng xử trí đồng thời từ lâu nói rõ với nàng chờ lần này hồn sư giải thi đấu kết thúc thì sẽ chuyển ngôi cùng nàng mà lúc này thời gian đã tới ba tháng giữa tháng chính là cuộc thi dự tuyển bắt đầu thời điểm ẩn nút nhiều năm liền muốn đến thu hoạch trái cây thời điểm cho tới sau khi đầu ó c bỗng dưng nhớ tới lâm mãn sơn trước nói qua trong mắt bỗng dưng bốc ra một tia phức tạp khẽ lắc đầu mang lên hộ vệ tiếp tục hướng phía trước đi cùng lúc đó một bên khác tinh đấu đại xâm lâm bên trong bay một tiếng một con khổng lồ nhân diện ma chu hoàng ngã xuống đứng ở phần lưng đường tằm cũng không có đem bát chu mâu rút ra mà là trực tiếp ngồi xuống thôi thúc thôn phệ năng lực bắt đầu thôn phệ dưới thân nhân diện ma chu hoàng thể nội năng lượng mãi đến tận hút không thể hút thu hồi bát chu mâu nhẹ nhón chân nhọn nhảy xuống nhân diện ma chu thi thể quay đầu lông mày đột nhiên động một cái một cước đá văng thi thể một khối lấp lóe hảo quang màu tím thấm chân phải xương lẳng lặng nằm ở n ơ i đó tiếp cận sáu vạn năm mặt không hề cảm xúc trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười đi tới tinh đấu đại xâm lâm gần một tháng dựa vào lam ngân lĩnh vực lục soát năng lực hắn đã săn g i ế t hơn mười đầu năm vạn năm trở lên niên hạn lực lượng hình hồn thú cũng mới miễn cưỡng rơi xuống này một khối nhanh chân đi tiến lên nhặt lên tại chỗ ngồi xếp bằng x u ố n g bắt đầu hấp thu sau một canh giỏ chậm rãi mở hai mắt ra thăng lên cũng không tệ lắm nắm quyền ngầm đầu nhìn phía rừng r ẫ m nơi sâu xa tiếp tục hướng phía trước đi sắt lục chỉ đô ở ngoài bị bị đông hướng về lỗi vào chậm rãi tới gần mà ở bước chân vừa bước vào lối vào đạo lạnh lùng âm thanh đột nhiên chuyển đến la sắt thần đã thành thần người kế nhiệm không được đi vào còn lại thần linh nơi truyền t h ừ a điều quy định này ta nghĩ tiền nhiệm la sắt thần đã báo cho cùng ngươi bản tọa chính là võ hồn điện giáo hoàng có q u y ề n nhúng tay đại lục tất cả sự vật bi bị đông lạnh lùng đáp lại chí ít ở chưa thăng lên thần giới này trăm năm bên trong bản tọa nắm giữ này quyền lợi la sắt thần không cần tiêu hao tâm lực ngươi muốn tìm người từ lâu rời đi kỳ lạ âm thanh lại lần nữa chuyển đến xem ra tu la thần đã sớm biết ta muốn đi qua tìm đường tam bị bị đông hơi nhúng mày cũng không chuẩn bị nhiều trọ xoay người rời đi Mà một mới hoàng đợi、BB、đông điện, đời đấu lại giáo hoàng điện, một đời mới sư giải thi đấu cuộc thi BB hồn trở cuộc sư dưới ự trực tuyển đã chính thức bắt đầu. Có điều, trừ cuối cùng trận chung kết, thăm trở tiếp tuyên đầu. điều, cuối chung sau, quan. vậy, chính cùng cũng không cần nàng đã Có bởi vậy, ở trở về sau, trực tiếp tuyên bố bế về ra, ở d cái nhìn của nàng so với quen thuộc thành thần sau thu hoạch bắt giết đường tam có điều là một chuyện nhỏ dù sao lấy đường tam tuổi cùng tư chất coi như bị tu la thần v ừ a ý muốn thành thần cũng không dễ dàng thần vương sát hạch cũng không có một cái đơn giản hơn nữa coi như đường tam thành thần cũng không nhất định là nàng đối thủ h u ố hồ độc cô bác theo lâm mãn sơn cũng đã đang tiến hành thần thảo lấy thực lực của hai người thông qua tốc độ chỉ có thể nhanh hơn đường tam như vậy các loại đường tam thành thần thời gian vậy thì là ba một đường tam t u y ệ t không thắng lợi khả năng hiện tại ố m c â y đợi thọ liền có thể mà ngay ở bị bị đông tuyên bố bế quan thời khắc thiên hành học viện bên này độc cô bác theo lâm mãn sơn cũng đồng thời tuyên bố bế quan muốn gặp độc cô bác theo lâm mãn sơn một mặt có thể thật không dễ dàng a thất bảo lưu ly tông bên trong nghe thấy thuộc hạ đến báo ninh phong chí một mặt bất đắc dĩ không phải ra ngoài chính là bế quan lâu dài tới nay hắn liền bái phòng hai người cơ hội đều không có ba đang suy nghĩ gì đấy tâm tư ninh vinh vinh bưng nước trẻ xanh bức liên tục đến gần một thân xanh thảm váy dài góc viền bảo thạch tỏa ra ánh sáng lung linh lẫn nhau so với lần trước hồn sư giải thi đấu lúc này ninh vinh vinh đã thành niên tốt hơn dung nhan càng hiện ra thành thục quý khí ở nghĩ một ít tông môn sự vật lấy lại tinh thần ninh phong c h í nụ cười ôn hòa nội tâm nhưng là cay đắng bốn mươi tư cấp đây là ninh vinh vinh hiện nay đẳng cấp nếu là theo năm đó phong thiếu thiên hỏa vũ ngọc thiên hàng đám người so với tuổi tròn hai mươi tuổi có thể có bực này thực lực xác thực đã tính được là là đỉnh cấp thiên tài dù sao chính mình con gái vẫn là cái phụ trợ hồn sư có thể nếu như theo lâm mãn sơn đám người so với chuyện này quả là chính là khác biệt một trời một vực từ lúc hạo thiên tông một trận chiên lâm mãn s ơ n liền biểu hiện ra ngang ngựa chín mươi năm cấp phong hào đấu la siêu mạnh sức chiến đấu một thân bản lĩnh căn bản là không có cách dùng tu vi cảnh giới phỏng đoán mà bên người chữ nữ y theo hiện nay thu hoạch tin tức suy đoán chi ít đều có hồn thành thực lực trong này dòng giã kém ba cái đại cảnh giới trên lệch lớn nhường người theo không kịp nếu là năm đó vinh binh tiến vào là lâm mãn sơn chiến đội có lẽ mỗi lần nghĩ tới đây ninh phong trí nội tâm liền bỗng dưng một trận hối hận vào lúc ấy thiên hành học viện chưa dựng thành dựa cả vào độc cô bắt một người c h ố n g hắn tự nhận là có cơ hội chỉ cần v ớ i bắt đầu liền để ninh vinh vinh thoát ly sử lai、like、khắc học viện lại thêm vào hắn lưu tính t r ê n ngang thiên hành chiến đội cũng không phải là không có khả năng mà nếu là thành công có lâm mãn son trợ lực thất bảo lưu ly li tông tuyệt đối có thể nên đón nhanh chóng phát triển đáng tiếc hết thể đều quá trễ lấy bây giờ thực lực của thiên hành học viện hắn thất bảo lưu ly li tông thậm chí ngay cả cùng đài đối thoại cơ hội đều không có chỉ riêng độc cô bắt một cái chín mươi chín cấp cực h ạ n đấu la hắn phải khắc khí bãi phỏng cũng phải xem sắp mặt không dám có chút vượt qua Ai? Nội tâm đông Trường Tiểu Cương chấp nhiệm, tả thần. Cương Ngọc nhiệm, chấp lúc này ninh vinh vinh đã bưng khay trà đi tới trước b à n không người thả xuống lập tức nhấc lên ấm trà đem bên trong một chén trà ly đồ đầy nhẹ bưng đưa tới trước mặt của ninh phong trí c h ấ n an nói ba ba tông môn sự vụ con gái bây giờ đã có thể hỗ trợ xử lý một ít lao nhân ra ngươi liền không cần quá mức lo lắng thân thể quan trọng huống hồ nhà bên trong còn có mấy vị ca ca hỗ trợ đây liền ngươi cái kia mấy cái ca ca, nếu có thể có lâm mãn sơn một nửa trình độ ta liền cảm ơn trời đất ninh phong trí nội tâm nhất thời càng cảm giác bực hồ mấy năm quan sát hạ xuống trừ con gái ninh vinh, vinh. Cái khác một ấ y cái của c biểu hiện o thực sự không thể để cho hắn phả mãn. bên t thủ đoạn vẫn làm như lược, đều là thuốc ngựa khác ô n Nhớ g đùa kịp. l đầu, Lâm Mãn sửa n n h ư lại đem đường các h đùa học h viện phía sau núi nhà gỗ bên trong phòng ngủ、Ai? nhìn trước mắt nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh hai mắt nhắm nghiền viền mắt lõm hầu như có thể dùng hơi thở mong manh để hình dung ngọc tiểu cương một bên đã đột phá hồn đấu la khí s ắ c càng ngày càng hồng hào phất lan đ ứ c trong mắt đông dưng lộ ra sầu não nhỏ giọng nói vài lời theo bên cạnh hỗ trợ chăm sóc mụ già bắt chuyện một tiếng bước nhỏ đi ra nhà gỗ làm sao ngồi ở ngoài phòng ghế đá đồng dạng đã đột phá hồn đấu la trở nên càng ngày càng tuổi trẻ liêu nhị long d ừ n g dưng vừa hỏi phất lan n ư c không nói gì chỉ là khẽ lắc đầu trong lòng hắn rõ ràng ngọc tiểu cương sở dĩ còn có thể chống đỡ đến hiện tại dựa cả vào trong lòng cái kia chỉ có một tia chấp chờ đợi đường tam trở về chấp nghiệm thấy liễu nhị long cũng không nói lời nào phất lan đức chậm rãi đi lên trước tiếp tục nói nhị long đi thôi hồn sư giải thi đấu sắp bắt đầu chúng ta học viện vẫn cần làm đủ chuẩn bị mới là Ừm. liễu nhị long này mới gật gật đầu theo phất lan đức xoay người rời đi thời gian từng chút qua đi cuối tháng ba rất nhanh đến một đợi mới toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu tuyên bố bắt đầu sáng sớm thiên hành học viện bên trong quảng trường trải qua thay quyền viện trưởng tuyết trắng một phen lên tiếng qua đi dự thi đội ngũ minh mông quần quận xuất phát xa xa đọc cô bác theo lâm mãn sơn lẳng lặng mà nhìn tất cả những thứ này mãi đến tận đội ngũ biến mất ở tầm nhìn đ ộ c cô bác này mới quay đầu vớt cắm nói a mãn đi thôi trải qua hơn một tháng thời gian hắn rốt cục ở sinh tử sân đấu đem cuối cùng một đầu hồn thú giết chết cũng thành công hấp thu khả năng lượng kết tinh đó là một đầu tu vi tiếp cận hai mươi vạn nam dị thú cựu đầu xa hoàng nắm giữ cực kỳ khủng bố tái sinh năng lực dù cho đầu bị chặt bỏ cũng có thể cấp tốc tái sinh hắn cũng là vận dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối cùng diêm vương thiếp mới đem tái sinh năng lực ngăn chặn nhưng dù cho như thế toàn bộ quá trình chiến đấu như c ũ là ngàn cân treo sợi tóc cũng may cuối cùng vẫn là thắng hơn nữa thắng lợi sau đoạt được chỗ tốt cũng là khả quan hấp thu cựu đầu xà hoàng rơi xuống năng lượng kết tinh sau hắn hồn cốt theo hồn hoàn niên hạn đều là tăng lên vạn năm ra mặt đến đây hắn hồn hoàn màu sắc biến thành sáu đen ba đỏ toàn thân hồn cốt trừ phần đầu hồn cốt theo xương cánh tay trái còn chỉ ở chín vạn năm tà h ư u còn lại vị trí hồn cốt niên hạn đều là vượt qua mười vạn năm hạn sức chiến đấu có thể nói lại lần nữa được chất bay vọn mà đang hấp thu cựu đầu xà hoàng năng lượng kết tinh sau hắn cũng là được biết đệ cựu khảo nội dung thông qua thất tình thử thách đối với cái này sát hạch lâm mãn sơn đã hướng về hắn giải thích một Ừm. Lâm mãn tâm luyện, son gật tiếp đó, cháu cũng cần chuyên gạc gụ, cháu tiếp tu t không không đó, ba tháng hắn hiện tại hoàn toàn có lòng tin ở trong vòng ba tháng nhường hồn lực tăng lên một cấp đồng thời duy trì cái tốc độ này lên cấp lên cấp thần hồn mang đến ích lợi thực sự quá lớn dù cho là nguyên tắc đường thần đang khôi phục thần trí sau hoàn thành tu la thần bắc hảo đạt đến bán thần thân thể cũng là tu la thần trợ giúp giới mới cuối cùng đem linh hồn tăng lên trí thần hồn cảnh giới bởi vậy đủ thấy thần hồn cảnh giới mạnh mẽ có vượt xa trước mặt tu vi cảnh giới thần hồn kéo hắn hiện đang thu nạp tiên địa nguyên khí Quả、thực l bốn tháng sau trong phòng tu luyện lâm mãn sơn đột nhiên mở hai mắt ra quay đầu nhìn về phía một phương hướng thành công hơi cười đứng lên nhanh chân đi ra phòng tu luyện người mới mới vừa đi tới sân một đạo màu xám kiên cường bóng người đã xuất hiện ở trước mắt chính là đọc cô bác ra ra thành công lâm mãn sơn bông dưng vừa hỏi sân, ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừ n h ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừ n c ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừ vào n g ừng i n g ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừng ừ n cũng là rõ ràng chuyện đã xảy ra ừng thế i n h giới vừa vặn là long thần trưởng quản đấu la đại lục vì trả thù long thần theo hồn thú bộ tộc cũng vì chuyển xuống thần vị tà thần đem còn sót lại thần nhiệm trong đó một phần dùng để chủ q u a n sát hạch o không gian cũng chính là sinh tử sân đấu còn lại vài phần nhưng là d á n g lâm đến trên đại lục các loại huyết thống rất tốt hồn thú trên người giao cho chúng nó thôn vệ năng lực nhường bọn họ đi lẫn nhau săn giết đồng loại thu được năng lượng tẩm bổ cùng duy trì thần niệm dấu ân nói đơn giản bị tà thần dấu ấn bám thân hồn thú có điều là tà thần trả thù hồn thú bộ tộc cùng thu thập năng lượng công cụ hồn thú trong lúc đó chém giết ai thắng ai liền sẽ trở thành cái kế tiếp con ma nén ủi bị tà thần dấu ân bám thân mỏ ra mới giết chóc l u â hồi mà nếu là có người loại hồn sư giết chết đạt đến yêu cầu l i ề nếu c là thất bại nên hồn sư sẽ bị tại chỗ fo biên thành tinh khiết năng lượng bị sát hạch không gian hấp thu trở thành mở ra giai đoạn thứ hai sát hạch thất tình sát hạch dự trữ nguồn năng lượng đáng nhắc tới là thất tình sát hạch mục đích chủ yếu ở chỗ thử thách người thừa kế tâm cảnh vì lẽ đó cần năng lượng khổng lồ diễn sinh cùng duy trì hào cảnh liên quan với điểm ấy hắn nhưng là sớm có lĩnh hội lúc trước hắn theo bị bi đông ở la sắt thần ảo cảnh bên trong nhưng là ngốc mấy chục năm duy trì thời gian dài như vậy ảo cảnh diễn biến không thể nghi ngỏ cần cực kỳ năng lượng khổng lồ cũng khó trách tà thần muốn lợi dụng hồn thú thậm chí là người kế nhiệm thu thập năng lượng hoặc là thông qua hoặc là trở thành chất dinh dưỡng vì là đời tiếp theo người kế nhiệm lót đường tà thần sát hạch có thể nói tương đương thô bạo còn tốt độc cô bác thông qua không phải thật đúng là muốn hải q u ố t không còn a lâm mãn sơn nội tâm bỗng dưng vui mừng mặt khác quả nhiên như ban đầu ta dự liệu tà thần theo hồn thú bộ tộc có cự oán hơn nữa còn là từ thù Cuốn sách này cũng thúc. Trước này gần như Ninh gặp đi tới kết Sơn bây giờ ngươi đã thành thần lần này đi vào tinh đấu đại xâm lâm chúng ta có lẽ có thể đi gặp gỡ hạt nhân trong vòng cái kia hai đầu m ộ ư ơ i vạn năm hồn thú cũng miễn cho sau đó bị đường tam hái được quả đảo mặt khác lần này đi có thể gặp được đường tam vậy thì càng tốt nội tâm nói thẩm đọc cô bác gật cụ cũng tốt thiện đường đem cái kia hai đầu m ư ơ i vạn năm hồn thú năm về cũng miễn cho lần sau đi một chuyến nữa hơn nữa hiện tại mới đầu tháng trung gian có gần một tháng cũng đầy đủ ta thích ư ớ n g lần này tăng lên hoàn thành thất tình sát hạch sau hắn thu được hết thẻ hồn hoàn niên hạn tăng lên 5 năm vạn năm k ế t thưởng đồng thời ở truyền thừa thần vị quá trình bên trong trên người hết thẻ hồn cốt đều bị cải tạo vì l à thần trang đến đây hết thẻ hồn hoàn hồn cốt niên hạn toàn bộ vượt qua m ộ ư ơ i vạn năm chín đỏ một cho là hắn hiện tại hồn hoàn màu sắc cầm cố hai đầu m ộ ư ơ i vạn năm hồn thú cầm về đối với hắn bây giờ mà nói cũng không phải việc khó gì mặt khác lúc trước để cho tiện thánh càng viện thu thập cùng đào tạo dự thảo hắn ngừng lâu cao m a n tin nhường thợ rèn hiệp hội cũng hỗ trợ ở trên đại lục tìm kiếm có thể chứa đựng vật sống hồn đạo khí tin tức hết hạn đến hiện tại đã mua được hai ba cái dung lượng khá lớn đầy đủ chứa đựng thiên thanh lưu mang theo thái thản cự viên lại không phải thái thản tuyết ma vương loại kia trăm mét thân cao thái thản cự viên đứng lên đến mới một mươi m là cái dám gì ta cũng là ý này lâm mãn sơn cười trả lời liền hai người m u a cái tự trở lại nơi ở mấy ngày sau hồn sư giải thi đấu kết thúc mới một đợi thiên hành chiến đội bình an trở về học viện đồng thời mang về đoạt được thứ nhất thành tích tốt vừa lúc ở đêm đó tuyết giả phái người đến đây mời chiến đội thành viên cùng với lâm mãn sơn đ ộ c cô bác đám người ngày thứ hai đi tới hoàng cung tham dự mọi khen đ i ệ n lễ lâm mãn sơn theo đ ộ c cô bác mang đội đúng hẹn mà tới trải qua một phen nói chuyện qua đi tuyết giả trước mặt mọi người tuyên bố sau ba ngày cử hành truyền ngôi nghị thức đem ngôi vị hoàng đế chính thức truyền cho thiên nhật tuyết đối với ở đây lâm mãn sơn ở dạ hội qua đi còn tự mình tiến lên chúc mừng một phen thiên nhật tuyết thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui tại chỗ chúng đại thần bao quát đã tuổi ra hành động bất tiện tuyết dạ đều là mặt lộ vẻ vui mừng có lâm mãn son chỗ dựa không nghỉ ngờ chút nào không có người sẽ đối với thiên nhận tuyết kế thừa ngôi vị hoàng đế có bất kỳ dị nghị gì ninh phong trí cũng rất hài lòng dù sao tuyết thanh hà là hắn đệ tử thân truyền bên cạnh ninh v i n h v i n h nhưng là ánh mắt có chút phức tạp tưởng tượng năm đó mới vừa gia nhập sử lai khắc học viện thời điểm nghe tiểu vũ đ ề cập lâm mãn sơn võ hồn cùng tiên tiên hồn lực nàng còn có xem t h ư ờ n g nhưng hôm nay lâm mãn sơn đã trở thành nàng n ước nhìn tồn tại những năm này nàng đã là tu luyện cực kỳ nỗ lực có thể hồn lực như cũ chỉ có bốn mươi năm cấp mà lâm mãn sơn nhưng là dĩ nhiên trở thành có thể sánh vai phong hào đấu la tồn tại liền ngay cả đều là phụ trợ hồ t hơn e nữa nàng cũng rõ ràng từ nay về sau hai người tranh l ệ n h chỉ có thể càng ngày càng lớn dù sao nàng thất bảo lưu ly tháp võ hồn chỉ có thể cung nàng tu luyện tới bảy mươi chín cấp thì lâm mãn sơn hỗ trợ giải quyết võ hồn thiếu hụt hầu như không hề hy vọng lấy thiên hành học viện thực lực bây giờ các nàng thất bảo lưu ly tông không nghi ngờ chút nào đã triệt để mất đi công bằng đàm phán thẻ đánh bạc trừ phi ngọt làm lệ thuộc nhưng là đổi vị suy nghĩ một phen nàng lại không thể không thừa nhận hiện tại thiên hành học viện không hề thiếu một cái thất bảo lưu ly tông hơn nữa tùy tiện tiếp nhận một cái bên trong quan hệ rắc rối phức tạp siêu cấp tông môn tệ lợi khó giỏ lâm mãn sơn theo độc cô bác không thể không nghĩ tới điểm này bởi vậy chưa chắc sẽ đồng ý tiếp nhận mặt khác thân là thượng tam tông một trong ngọt vì là lệ thuộc loại này quyết định cũng không phải a đều có quyết đoán lầm ra hậu quả thực sự quá nghiêm trọng một cái không làm được nhiều năm cơ nghiệp hoặc đem tức khắc hủy hoại trong một ngày dù sao thiên hành học viện thực sự thể lớn tiếp nhận biến chiếm đoạt Cũng thật mà nói nàng cũng không phải không nghĩ tới vì tông môn ủy thân lâm mãn sơn nhưng là lâm mãn sơn bên người hồng nhan t h i kỷ các nàng tự vân lòng chính mình thật sự một cái cũng không sánh nổi thiên phú cùng thực lực nàng một cái võ hồn có thiếu hụt phụ trợ hồn sư căn bản không cách nào so sánh được trí tuệ và khuôn mặt đẹp đối diện cũng đều không kém thậm chí so với nàng tốt gia thất cùng quyền lợi bây giờ lâm mãn sơn không cần cân nhắc cái này mỗi lần nghĩ đến mình có thể vì là tông môn làm sự t ì n h nàng liền càng phát cảm thấy mình vô dụng đồng thời cũng càng phát có thể hiểu được phụ thân linh phong trí những năm này gian nan nàng đã rất nỗ lực nhưng là hiện thực thường thường là cũng không phải là nỗ lực liền có thể đạt thành mong muốn ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới thực lực mới là quyết định tất cả các bản nàng càng ngày càng có thể rõ ràng đạo lý này nhưng là hiểu được thì có ích lợi gì đây hiện tại ta cái gì cũng làm không được nghĩ tới đây ánh mắt đông dưng có chút thám đạo thời gian từng chút qua đi hồi lâu quá mức giả hội kết thúc đ ộ c cô bác mang theo lâm mãn sơn theo tuyết giả đánh xong bắt chuyện lại trực tiếp đi tới trước mặt của ninh phong trí nói thẳng ý đổi đến ninh t ô n g chủ thời gian không còn sớm lao phu cũng nên rời đi ninh phong trí cười gật g ù nhưng còn muốn tranh cãi nữa lấy một hồi đông dưng mở miệng nói không biết đọc cô h u n h lúc nào có thời gian ninh m ỗ trong lòng vẫn còn có một số việc nghĩ hướng về đọc cô h u n h thỉnh giáo chỉ t i ế n vẫn không có cơ hội hôm nay lại không được nhàn hạ thực sự tiếc lỗi xin lỗi ninh thông chủ gần nhất thực sự bận rộn đ ộ c cô bác lắc đầu một cái qua một thời gian ngắn ta còn phải đi ra ngoài một chuyến cho tới sau khi trở lại gần nhất lao phu về việc tu hành may mắn có được e sợ còn cần bế quan một quãng thời gian thâm nhập lĩnh nộ mộ một phen không sao đây là chuyện may mắn ninh phong trí sắc mặt trước sau m ỉ m cười các loại đ ộ c cô hinh hết bận ninh mỗ lại tìm nhàn hạ bái p h ò n g là được đ ư ợ c đ ộ cô c bác gật ngủ hơi con tay xoay người rời đi một bên lâm mãn sơn cũng là hơi con tay sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở ninh phong trí bên cạnh người ninh vinh vinh người gật đầu ra hiệu lập tức xoay người toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi ninh vinh vinh trên mặt mới vừa kéo ra ý cười đáp lại trong mắt đã là lâm mãn sơn bóng lưng trung pi đã là người của hai thế giới nghĩ đến giữa hai người thực lực t r í n h lệnh ánh mắt lại là bông dương tối sầm lại đi thôi vinh vinh chúng ta cũng nên về rồi gặp người đi xa ninh phong trí cũng là thu hồi có chút tám nhiên ánh mắt Ừm ninh vinh vinh khẽ gật đầu đuổi kịp ninh phong trí bớt chân một tháng sau thiên hành học viện a mãn ta đột phá tám mươi cấp chu trúc vân hào hứng chạy đến trước người lâm mãn sơn báo hỉ nếu như thế chúng ta ngày mai liền xuất phát đi t ỉ n h đấu đại s â m lâm lâm mãn sơn cười đáp lại chương ba trăm ba mươi bốn đơn giản bắt giữ suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai lâm mãn sơn chu trúc vân đ ộ c cô bác ba người xuất phát đi tới t ỉ n h đấu đại s â m lâm trải qua mấy ngày chạy đi thuận lợi đến sau đó dựa vào sớm trước thăm dò đạt được ở khu vực hạch tâm thành công tìm tới một năm đầu hạng vượt qua chín vạn năm nhanh nhẹn hình hồn thú lấy đan dược cho ăn sau giúp đỡ thuận lợi lên cấp đến mười vạn năm cấp độ mà chu trúc vân ở săn giết hấp thu hồn h o à n sau hồn lực cũng là đi thẳng tới tám mươi ba cấp sau khi lại tốn mấy ngày thời gian hấp thu xong rơi xuống mười vạn năm chân phải xương thành công lên cấp đến tám mươi lăm cấp đơn giản những nghỉ ngơi sau ba người tiếp tục xuất phát chạy tới khu hoạch tâm hồ nước bởi vì vốn là thân nơi khu hoạch tâm phạm vi chỉ hoa một ngày thời gian liền đến đi ra rừng rậm phóng tầm mắt nhìn lại xinh đẹp tuyệt trần bốn lượn hồ nước một bên thái thẳng cự viên chính n ằ m d ạ p đưa tay múc nước dùng để uống hảy không c h ầ n c h ơ chút nào lúc này xoay người manh truy mấy lần lồng ngực tráng kiện hai chân bông cung lên nhảy đánh hướng về ba người xông lại mà ở lúc này phía sau mặt hồ một trận x ô i trào c u ộ n cuộn một con khổng lồ đầu trâu sau đó c h u i ra ọ phát sinh một tiếng két ê ơ chính đang s u n g phong thái thản cự viên nhất thời dừng lại nhân loại nơi này không là các ngươi nên đến địa phương mong rằng nhanh chóng rời đi thiên thanh lưu mãng miệng nói tiếng người ở đâu cô bắc cùng trên người của lâm mãn son nó không có nhận biết được bất kỳ khí t ứ c gì rất khả năng là cực kỳ mạnh mẽ hồn sư đối mặt thực lực không biết kẻ địch tùy tiện công kích hậu quả khó liệu bởi vậy nó mới ngay lập tức hiện thân quát bảo ngưng lại huynh đệ trong nhà xin lỗi lao phu chuyến này chính là vì hai vị đ ộ c cô bắt sắc mặt rửa rừng nói tay phải vừa nhấc thời gian đông lại liền cơ hội phản ứng đều không có chỉ là không khí tạo nên một cơn chấn động phía trước hai thú liền cùng nhau ngừng ở tại chỗ một giây sau trong tầm mắt trước vùng không gian nhẹ nhàng vặn bèo dưới thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở thái thẳng cự viên đỉnh đầu lập tức nhẹ nhàng một trường rơi vào thái thẳng cự viên cai trán một cỗ dòng khí màu xám theo lòng bàn tay tràn vào người sau thân thể nhất thời r u lên phù phù hai mắt trầm trọng đọc dưới thân thể nghiêng ng mười vạn năm hồn t h ú ở t h ầ n trước mặt mềm yêu vô lực sắc mặt không hề thay đổi độc cô bác lại là thân hình lóe lên đi tới thiên thanh ngưu mãng trên c h á n ở đối phương sợ hai ánh mắt bên trong đồng d ạ n g một trường đánh mất lâm mãn son theo sát phía sau đem hai thú liên tiếp thu vào hồn đ ạ o khí dư quang t h á n g nhìn hồ nước nơi sâu xa mặt nước quay đầu nhìn về phía độc cô bác ra ra đi thôi chúng ta cũng nên về rồi đừng độc cô bác gật ngủ cất bước về phía trước lâm mãn sơn cũng bước đ ổ i kịp theo ở phía xa chờ đợi chu trúc vân hợp lại sau không chút nào chỉ hoan trở về mà ngay ở ba người rời đi thời khắc sương mù lượn lờ hồ nước nơi sâu xa sóng nước lấp l o á n g mặt hồ bên dưới dòng nước bình tĩnh chạy xuôi con cá vui chơi ánh mặt trời thưa thất thấm vào chiếu d ọ i ra một t ầ n g hầu như hoàn toàn trong suốt hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng đem tảng lớn đáy lao không gian bao phủ thượng như ảo ngộng giống như ảo ảnh trong mơ thần lồng ánh sáng không gian bên trong làm thành một vòng khổng lồ thú ảnh đều l a ngầm đầu cầm đầu một đạo nhân hình bóng người càng là khẽ nhũ mày quay đầu thoáng nhìn phía sau lại quay đầu lại chủ thượng bây giờ vẫn còn đang ngủ say khôi phục bên ngoài trước đó không cần để ý tới để tránh khỏi quấy nhiếu chủ thượng đáng ghét lẽ nào chúng ta muốn vẫn như thế nhịn xuống đi sao một đạo không cam lòng đáp lại nhất thời chuyển đến hùng quân cái kia ngươi nói làm sao bây giờ h ỏ i ngược lại vang lên lấy chúng ta bây giờ thực lực căn bản là không có cách cùng thần đối kháng lúc này đi ra ngoài không chỉ không cách nào xoay chuyển thế cuộc nói không chắc còn sẽ đưa tới chúng thần gió xét bại lộ chủ thượng vị trí trong đó hậu quả ngươi gánh chịu lên sao lão yêu nói không sai bây giờ thời khắc chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục ngủ đông chờ đợi chủ thượng tỉnh lại chủ trì đại cục mặt khác chúng ta nên vui mừng mới vị kia thần không có phát hiện chúng ta tồn tại、Ai? một tiếng chuông bạc t h a n nhẹ không khí nhất thời rơi vào bình tĩnh cùng lúc đó một bên khác tới gần tỉnh la để quốc một bên khu vực hạch tâm núi cao sùng lĩnh trong lúc đó sơn cốc bên trong đường tam tham thẳm mở hai mắt ra phía sau như sợi sợi vàng chập tròn đ ô n g đưa từng chiếc t ự phía trước to lớn hồn thú thi thể lên rút ra về khép vô n é o cái cổ chậm dại đứng lên đưa mắt nhìn phía rừng rậm nơi sâu xa ánh mắt lấp lóe tâm tư d u n g chuyển còn kém sưng cung chờ đột phá phong hào liền đi một hồi đại minh nhị minh mấy tháng qua vì để tránh cho không cẩn thận bị ở vào thiên đấu để quốc cảnh nội lâm mãn sơn đám người đến đây tìm được hắn dựa vào lam ngân hoàng võ hồn giao cho liên tiếp lam ngân thảo năng lực cảm nhận hướng về tỉnh la đế quốc phương hướng một bên thăm dò một bên lấy gần như hành hạ đến chết thủ đoạn săn g i ế t hồn thú thôn vệ rất nhanh liền n h ư ờ n g bắt chu mâu tiến hóa đến mười vạn năm cấp bậc sau khi lại đột phá tiếp thu được thôn vệ sợi vàng kỹ năng đồng thời cũng rốt cục đem trừ xương k h u n g bên ngoài hết t h ể hồn cốt bù đắp l i ê n ngay cả nguyên bản niên hạn khá thấp chân trái xương theo xương cánh tay trái cũng bị hắn thay thành càng tốt hơn sáu vạn năm trở lên đỉnh cấp lực lượng hình hồn cốt từ lúc hạo thiên tông đương k i ế u ở với hắn nói về áp dụng hồn cốt thời điểm liền Mà đồng b thời c u ở liền trước đây không lâu dựa vào thôn vệ sợi vàng cùng tốc độ ưu thế mạnh mẽ dây dưa đến chết một đầu hình thể khổng lồ niên hạn tiếp cận tám vạn năm đỉnh cấp lực lượng hình hồn thú thiết giáp trào long cũng may mắn thu hoạch một khối cánh tay phải xương bây giờ dĩ nhiên hấp thu xương thật đến đây cánh tay trái của hắn xương chân trái xương chân phải xương niên hạn đều là đạt đến sáu vạn năm cấp bậc cánh tay phải xương càng là tiếp cận tám vạn năm trình độ ngoại phụ hồn cốt bắt chu mâu nhưng là càng mạnh hơn bây giờ thậm chí vượt qua m ộ ư ơ i vạn năm tầng cấp đạt đến một loại nào đó liền hắn cũng cảm thấy cao độ khó mà tin nổi đáng tiếc duy nhất là phần đầu hồn cốt như cũng chỉ có hai vạn năm trình độ thực sự tạm được có điều phần đầu hồn cốt không cách nào thay đổi hắn bây giờ cũng chỉ có thể bị ép tiếp thu cũng may lúc trước ở sát lục tri đô luân phiên tham dự thần thảo trải qua rất nhiều lại thêm v à hoàn thành sát hạch sau hấp thu qua hai viên m ư ơ i vạn năm hồn hoàn lực lượng tinh thần của hắn được tăng cường mạnh t ử cực ma đồng cũng một lần đột phá đến biển lớn cảnh giới bây giờ hắn đã có thể dựa vào tự thân mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng với hồn cốt gia trì lấy t ử cực ma đồng công lao phát sinh tấn công bằng tinh thần kỹ năng t ử cực t h ầ n quang lại thêm vào phần đầu hồn cốt bản thân tự mang h u y ễ n c h i không gian kỹ năng có thể tăng cường hắn liên tiếp xung quanh lam n g â n thảo tiến hành thăm dò thế nào cũng phải nói đến phần đầu hồn cốt niên hạn tuy thấp nhưng mang đến cho hắn hiệu ích nhưng là không thấp cho tới cuối cùng sơ cung đó là theo phần đầu hồn cốt như thế đồng dạng không thể thay tồn tại vì lẽ đó muốn hấp thu đương nhiên muốn tuyển chọn trực tiếp h đại minh hoặc là nhị minh không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất hơn nữa có thể trăm phần trăm thu được nội tâm nói t h ầ m bây giờ ta hồn lực đã đột phá tám mươi bảy cấp nhanh đông dương nặng n ặ n nằm đấm gãy chi hoán cốt cần lấy tự hạ tu vi để đánh đổi tuy rằng hoán cốt sau khi thành công tu vi sẽ khôi phục nhưng gãy chi dù sao sẽ đối với khí huyết tạo thành nhất định hão tồn cũng không phải hấp thu sức sống liền có thể lập tức lập tức khôi phục bởi vậy ở hoán cốt sau tu vi của hắn vẫn chưa được bao nhiêu tăng lên đúng là đang hấp thu mới thu tám vạn năm cánh tay phải xương sau hắn hồn lực đẳng cấp có thể tăng lên một cấp nhiều có thôn phệ sợi vàng kỹ năng tiếp đó ta tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm lại dù sao t ỉ n h đấu đại s â m lâm bên trong có là hồn thú ta căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện t h â m tư bước chân hướng về rừng rậm nơi sâu xa tiếp tục t i ế n lên tuy rằng chỉ là qua đi ngăn ngăn mấy tháng nhưng hắn săn giết hồn thú nhưng là đã nhiều đến ngay cả mình đều đến không hết có điều hồn thú theo hồn sư vốn là tốc địch giết liền đến giết hắn cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng cá lớn nuốt cá bé ai lo thân l ấ y thôi mấy ngày sau thiên hành học viện lâm mãn sơn ba người trở lại học viện một nhà đoàn tụ lại không nói nói chuyện phía bên dưới lâm mãn sơn cũng là biết được gần đây phát sinh một ít chuyện học viện như cũ gió êm sóng lặng ngược lại là thiên nhận tuyết bên kia nhiều lần làm ra động tác lớn trước đây truyền ngôi n g h ỉ thức hắn cùng độc cô bắc cũng có tham dự mà ở kế vị sau、so、đến nay mới ngăn ngăn mấy tháng thiên nhận tuyết đã là vì là củng cố chính quyền giao to bữa lớn liền ban chính lệnh ảnh hưởng khá lớn có điều đối với bọn họ thiên hành học viện đúng là không có gì ảnh hưởng có ảnh hưởng là thiên đấu để quốc mấy đại công quốc liên tiếp ban bố tân chính hầu như đều là nhằm vào thu hồi công quốc quyền tự chủ trước tiên giải nội ưu sau trừ ngoại h o ạ các loại thiên nhận tuyết hoàn thành chuỗi này tập quyền cử động tiếp đó nên chính là liên hợp võ hồn điện đối phó tỉnh la đệ quốc với trước mắt thế cuộc đơn giản suy t ừ dưới lâm mãn sơn cũng là hiệu gia thiên nhận tuyết kế hoạch tuy rằng ở vài phương diện khác là thẳng thắn nhưng đối với chính vụ đúng là có mấy cái bàn trải nội tâm đông dưng làm ra đánh giá như vậy lôi lệ phong hành phóng chừng cũng là muốn sớm chút làm xong tốt về võ hồn thành thử nghiệm thần thảo đi đương nhiên cũng không bài trừ lúc trước bị ta điểm danh chân tướng sau chịu đến đạ kích như vậy nghĩ bị chu trúc vân một cái ánh mắt đánh gãy theo đi vào phòng ngủ các loại sau khi trở lại liền phát thưởng đây chính là nàng dâu ở trên đường đáp ứng đột phá hồn đấu là sau chu trúc vân thể lực rõ ràng tăng nhiều đêm đó ngoài cửa sổ gió giật mưa rào đầu giường run kịch liệt ngày thứ hai lâm mãn sơn mang theo bị cầm cố thái thản cự viên theo thiên thanh lưu mãng đi tới phía sau núi một thú chọn cái sơn cốc bỏ vào tiểu vũ đại minh nhị minh ba thú làm bạn vô số năm cảm tình không thể bảo là không sâu mà hắn bên này lại không thể một lần dùng đến ba viên hồn hoàn bởi vậy nếu là đem ba thú phóng tới đồng thời ba thú tương lai tất nhiên muốn đối mặt sinh ly tử biệt nỗi đau chuyện như vậy quá mức tàn nhẫn tuy là tự nhiên pháp tắc như vậy nhưng có thể dết không thể ngược hắn không muốn làm quá phận quá đáng bởi vậy thách g a tạm giam nhắm mắt làm n ơ là lựa chọn t c hơn o tới họ hét họ l nhau nghe được, hắn được, cái vì là hai cái đại gia một tháng sau đầu tháng một mươi một độc cô nhạn thành công đột phá đến tám mươi cấp không nghi ngờ chút nào nắm giữ long tộc huyết thống có thể dùng thuộc tính thủy thiên thanh lưu mãng chính là con kia thích hợp nhất độc cô nhạn h ồ n thú đối với nhất định chỉ có thể trở thành kẻ địch h ồ n thú lâm mãn sơn đương nhiên sẽ không khép ký bởi vậy ngay lập tức liền mang theo độc cô nhạn chạy tới vùng thung lũng kia đem thiên thanh lưu mãng giải quyết bởi vì độc cô nhạn đã nắm giữ sưng cung xương cánh tay trái cánh tay phải xương cùng với phần đầu hồn cốt mà đánh g i ế t mười vạn năm hồn thú tất nhiên sẽ rơi xuống đánh g i ế t người trên người không có vị trí hồn cốt bởi vậy lần này tiên h thanh ngưu mãng rơi xuống là khối chân phải xương hấp thu hồn hoàn hồn cốt sau độc cô nhạn hồn lực cũng là đi tới tám mươi năm cấp nhiều điểm mà ngay ở độc cô nhạn đột phá nửa tháng sau lâm mãn sơn cũng là làm tiếp đột phá hồn lực lên cấp đến tám mươi chín cấp lập tức lông không lười biến hướng về chín mươi cấp chạy nước rút thời gian từng chút qua đi mãi đến tận hai tháng sau học viện tuyên bố học kỳ này kết thúc bắt đầu thả nghỉ đông sau khi Chỉ là không là qua mấy ngày vẫn chỉ nhất liền chỉ tộc thám tử sau n đ do thiên nhận tuyết mời chủ sự năm sẽ bắt đầu lâm mãn sơn mang theo độc cô bác ứng hẹn đi tới cho tới nhà bên trong những người khác mấy nữ biểu thị rất không thích trường hợp này bởi vậy hắn cũng chỉ có thể mang trên có qua kinh nghiệm chu trúc vân làm nữ quấn thân phận tham gia chương ba trăm ba mươi lăm năm mới đi tới hoàng cung ở hộ vệ dẫn dắt đi đi vào đại điện phóng tầm mắt nhìn lại hai bên là sắp xếp chỉnh tề bàn giải mặt trên bẩy ra các món đá ngon mà ở sau cái bàn có các vương công đại thần có các công quốc đại biểu ninh phong t r í cùng kiếm đấu la cũng ở trong đó ngồi trên bên trái một loạt vị trí đầu não chỉ có phía bên phải phía trước nhất vẫn còn có một bàn vị không treo cùng ninh phong t r í một phương tưởng tượng đối diện ở mọi người mắt nhìn dưới độc cô bác lâm mãn sơn tiến lên ngồi xuống lập tức ngồi trên chủ vị thiên nhận tuyết lên tiếng nội dung rất đơn giản nhiều năm trước tới nay thiên đấu đế quốc ở chỗ tinh la đế quốc đấu tranh bên trong vẫn ở vào xu hướng suy tàn nghiên cứu nguyên nhân ở chỗ quốc nội các công quốc làm theo ý mình binh lực phân tán không có được thống nhất điều phối cùng tổ chức huấn luyện bất luận hợp tác tính vẫn là sức chiến đấu đều là kém hơn một bậc nói đơn giản binh quyền mời tới giao mặt khác đế quốc cần thống kê một lần người trong nước khẩu nhường các công quốc nộp lên bách tính danh sách các loại có thể độc lĩnh một quốc gia các công quốc quốc vương tự nhiên không ốc trên thực tế từ thiên nhận tuyết trước rất nhiều cử động bên trong các công quốc vương thất liền đoán được thiên nhận tuyết có thể xuống tay với bọn họ đối với ở đây độc cô bắc cũng không tất tất khí thế vừa mở không khí nhất thời yên tĩnh bao quát ninh phong trí cùng kiếm đấu là ở bên trong thực lực của độc cô b á c lại trở nên mạnh mẽ ở cố khí thế này dưới kiếm đấu là chỉ cảm giác mình dường như run dế đây là hắn ở năm đó đường thần cùng trên người của thiên đạo lưu đều chưa từng lĩnh hội qua lẽ nào đ ộ c cô bác đã đang trùng kích bước đi kia nội tâm đông dương chấp qua ý nghĩ trong cấp thành thần không thể nghĩ ngờ là hết thẻ hồn sư trung thực theo đuổi một bên khác thấy mọi người em m ở lặng đ ộ c cô bác sắc mặt dừng dưng thu lại khí thế thiên nhận tuyết thuận thế lên tiếng b ồ n hoàng mới nói cũng không phải đang thương lượng mà là ở thông báo hoặc là đồng ý hưởng thụ vinh hoa phu quý hoặc là phản đối thậm chí cử binh ngưu phản thất bại toàn gia chết một phen lời giải thích uy hiếp chỉ ý rõ ràng tại chỗ các đại biểu run lấy bảy ngay xong biểu thị lời nhất định mang tới thiên nhận tuyết này mới gặt cụ các công quốc thủ đô bên trong nàng từ lâu nhường võ hồn điện an bài song c h ạ m các ngầm phụ trách giám sát cao cấp hồn sư cũng đã vào chỗ chờ những ngày đại biểu trở lại báo cáo các công quốc vương thất như có phản tâm tuyệt đối đêm đó đầu người rơi xuống đất yên tâm mấy vị quốc chủ bắt đầu nói tốt cho táo ngọn sau đó tuyên đọc năm mới đọc diễn văn tuyên bố tiệc rượu bắt đầu ở một đám tiểu tỷ tỷ ca múa âm thanh bên trong mọi người bắt đầu đ ộ n g nhanh chờ ăn uống no đủ lâm mãn sơn ba người ngay lập tức chạy trốn sau khi về đến nhà theo mấy nữ nói chuyện phiếm hộ yếu sẽ phát sinh việc sau đó trở về phòng tu luyện mấy ngày sau chính thức qua năm lâm mãn sơn mang theo mấy nữ đi tới b á i phòng lao giác lúc này lao giác theo bạn già xuân yến cũng đã năm qua tám mươi tuy rằng ở hạn luyện chế dược vật hạ thân thể còn cường tráng nhưng cũng đã là vẻ g i á n mua h i ể n l ộ hết dù sao không phải hồ n sư nội t i n h kém mà bất luận dược vật vẫn là sinh mệnh năng lượng cũng hoặc là lực lượng linh hồn đều là không cách nào cứu vãn một người căn bản ở vào thời điểm này hắn có thể làm cũng chỉ có thể bình thường nhiều đánh chút thời gian đến n h ị n khi còn sống nhiều làm bạn tận hiếu bất luận làm sao đều muốn dễ chịu chết rồi trước mộ phần khóc tang dơi lệ đây là hắn cho tới nay cho rằng đối với lâm mãn sơn đến hai lão nhân tự nhiên cao hứng theo nghĩa phụ nghĩa mâu đối ồ n g t h với bọn hắn những ngày hôn sư tu luyện tăng cao thực lực mới là việc quan trọng nhất nhưng đối với lao rắc những ngày bách tính bình thường con cháu lập gia đình có hậu mới là đáng giá nhất chấn an sự tình thậm chí cho rằng một loại nào đó trách nhiệm đối xử cực kỳ giống tiếp chức một số thế hệ trước nhi nữ lớn tuổi còn không thành hôn luôn cảm thấy một loại nào đó nghĩa vụ chưa hoàn thành như thế trong lòng tiết môi lấy kiếp t r ư ớ c mới sẽ từng có năm về quê trước tiên qua cửa thôn thúc hôn đại quân cái thuyết pháp này a đáy lòng đống dưng nghĩ tới đ â y gốc dư quan quét qua mấy nữ cuối cùng dừng lại ở trên người của thủy băng nhi đồng thời đầu góc chấp qua bb i i đông bóng người một cái đã thành t i ể u phong hào một cái đã thành thần sẽ không quá ảnh hưởng tu luyện không thể nghỉ ngờ là người thích hợp nhất a đông cách quá xa lần trước xem tình huống sẽ không có bên trong tối về theo băng nhi thương lượng một chút đi nội tâm tầm nói chạc vạn bồi lao dắt một nhà ăn cơm tối xong lâm m n sơn mang theo mấy nữ trở về tiểu viện suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai lâm mãn sơn rất sớm rời giường chuẩn bị làm ngừng tốt cho thủy băng nhi bồi bổ trên giường lớn thủy băng nhi mềm mặt mà đem đệm chăn sốc lên một cái khe ánh mắt nhìn lâm mãn sơn vừa rời đi cửa phòng ngủ tú tay nhẹ nâng bụng dưới ngơ ngác đ ở ra vừa lúc vào lúc này thể nội đột nhiên một trận sóng năng lượng băng đế bóng người hiện ra họ trước mắt cái tên này thực sự quá phận quá đáng khuôn mặt nhỏ kích giận vừa ra khỏi miệng chính là cốt túy một đêm ngủ không ngon nàng thực sự không nhịn được muốn mắng người vì lẽ đó mấy tháng nay ngươi nhìn thấy cả rồi thủy băng nhi mặt đẹp nhất thời hồng hào như máu bá ch không phải nói sẽ đóng kín thần tức h sao làm sao còn nếu biết lẽ nào là có nhìn lén nội tâm tâm tư liền phần băng nhi muộn m u ộ i người đây là làm sao băng đế xoay người đang yêu khuôn mặt hiện ra một mặt n g ộ m vẻ mặt không không có chuyện gì thủy băng nhi không muốn q u ả n nàng giấu trong chăn không ra băng đế không rõ vì sao nhưng mắng ra âm thanh sau khí cũng coi như tiêu non lửa không hề có một tiếng động trở về hồn hoàn không lâu lắm lâm mãn sơn gọi ăn cơm âm thanh từ ngoài cửa chuyển đến thủy băng nhi này mới đáp nhẹ một tiếng một lần nữa lôi kéo đệm chăn đứng dậy mặc quần áo xuống giường một bên mặc quần áo một bên nội tâm như thế nói đến tìm cái thời gian theo tuyết nhi bích nhi tỷ tâm sự sau nửa c a n h giờ an d y uống đủ mắt nhìn lâm mãn sơn đi vào phòng tu luyện tự mình trở lại phòng ngủ bích nhi tỷ tuyết nhi tỷ ở sao hướng về không khí khẽ gọi một tiếng làm sao băng nhỉ mội mội băng đế cái thứ nhất xuất hiện tuyết đế sau đó xuất hiện bích nhi tỷ tuyết nhi tỷ các ngươi cảm thấy á mãn thế nào t h ủ y băng nhi tính thăm dò hỏi thăm sự tính đã phát sinh nên xem phòng trường đều nhìn hơn nữa sau đó còn phải một quang thời gian rất dài chờ đồng thời bích nhi tỷ tuyết nhi tỷ lại là hai cô bé nàng cảm thấy việc này chỉ có một loại phương án giải quyết ngược lại không phải người tốt lành gì b ă n g đế bật thốt lên người ở trước mặt ta nói câu nói như thế này thật sự tốt sao thủy băng nhi nhất thời một nghẹn không giống với tính cách ngay thẳng thẳng thắn b ă n g đế tính tình tương đối điểm đạm tuyết đế ngay lập tức liền lĩnh ngộ thủy băng nhi thâm ý đầu g óc đ ô n g dưng nhớ tới tối hôm qua trải qua mặt đẹp hơi hừng đỏ nhưng bình tĩnh lại suy tư nàng không thể không thừa nhận đối với hồn thú bộ tộc đây là việc tốt mà đối với chính mình nội tâm lại bỗng dưng có chút mờ mịt lâu đời năm tháng tới nay nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy đã không có cái gì phản cảm cũng không có bao nhiêu cảm giác vui sướng chỉ là trong lòng theo bản năng bay lên một loại nào đó đặc thù tình cảm dùng nhân loại từ ngữ tới nói hẳn là t h ẹ m thùng v ề phần tại sao đầu v ó c sẽ ở vào thời điểm này chớp qua những hình ảnh kia sinh ra loại tình cảm này nàng không biết cũng không hiểu Thâm tư, mắt Thủy Tuyết nhất thời tức chút mịt ta biết. trả chút một trả một ánh Nhi nhìn chấm không hỏi nghèo ngâm mày mở dưới, Người Băng sang. lông này, đằng Băng lắp của cao có câu có có lại, lời lời đi. đã đế đầu, đế lập tuyết Nhi cùng Tỷ đế khẽ gật đầu đối với lâm mãn sơn nàng sắc thực thật tò mò con nhỏ tuổi có thể có thành tựu như thế này chắc hẳn là từng có một đoạn bất phàm trải qua vậy thì nghe một chút băng đế rất là tùy ý nói liên thủy băng nhi khai giảng tiên tiên h hồn lực cấp ba giao bổ t u ổ i võ hồn không cách nào sản sinh hồn kỹ dựa cả vào tự nghĩ ra tuyết đế càng nghe càng là kinh ngạc mà nghe tới lâm mãn sơn có thể luyện chế đan dược nhường cấp cao hồn thú đột phá mười vạn tu vì cửa hải lớn thời điểm sắc mặt nhất thời chuyển thành nghiêm nghị mười vạn năm cửa hải lớn đây đối với tuyệt đại đa số hồn thú có thể nói một đạo l c h trời hơn nữa cực bắc chỉ địa bên trong có không ít như vậy cấp cao hồn thú mà đột phá mười vạn năm t h vị lại nói với lâm mãn sơn qua mở ra thành thần con đường liên quan nếu có thể đến lâm mãn son giút đỡ cái kia hồn thú bộ tộc bên trong có thể thành thần hồn thú chắc chắn tăng thêm không ít. dù cho ban đầu nghiên cứu loại này mục đích là vì mười vạn năm hồn hoàn nhưng quy tắc có hạn một đoàn người lâm mãn sơn cần thiết hồn hoàn số lượng dù sao có hạn vì lẽ đó từ lâu dài đến xem lâm mãn sơn luyện dược thuật đối với hồn thú bộ tộc mà nói lợi lớn hơn nhiều so với tệ không nghĩ tới cái này lâm mãn sơn còn rất lợi hại một bên khác băng đế ở nội tâm độc thẩm hầu như có thể nói bây giờ thiên hành học viện một đám bao quát thủy băng nhi c ũ n g đã thành thần độc cô bác đều là lâm mãn sơn từ nhỏ nâng đỡ hạ xuống không có lâm mãn son liền không có thiên hành học viện bây giờ tất cả xuất thân thấp hèn nhưng có thể từng bước một thu được thành tựu ngày hôm nay thậm chí bị thần tuyển chọn quả thực có thể nói chuyện kỳ cố sự nói xong l i ế c nhìn hai người trầm mặc vẻ mặt thủy băng nhi bông dưng hiểu ý nợ nụ cười không nghi ngờ chút nào hai người đối với chính mình a mãn giác quan đã vì lẽ đó cải thiện l ặ n g lặng chờ vài giây thấy hai người còn không nói lời nào thủy băng nhi bông dưng nói nhắc nhở đ ổ i chủ đề tuyết nhi tỷ bếch nhi tỷ ta nên tu luyện ừ vậy ta đi về trước tuyết đế gật g ủ làm trầm tư g á n g biến mất ta cũng trở về đi băng đế vận trông nóng khuôn mặt có chút không phục dám vẻ bóng người hư huyễn biến mất mãi ấ y ngày kế tiếp, Lâm m n Sơn l ạ mang theo mấy mấy một Sau quang gian, nữ từng cái bái phòng còn nhà. ngày bản theo thời khi cái cơ bái lại ba đến ề u ở lao giác nhà bên trong giác ngợi, bồi nhà bên t p lao giác c vợ h ồ g cùng nghĩa phụ nghĩa phụ tận á n đến gấu. Mãi t năm qua xong một cái khiếp sợ toàn bộ thiên đấu thành tin tức đột nhiên chuyển đến tới gần biên cảnh ba lạc khắc vương quốc dĩ nhiên ý đồ nương nhờ vào tinh la đế quốc đồng thời phái đi đàm phán quan chức đã bị bắt được quốc vương đi theo địch thư đích thân viết bị c h ặ t lại ba lạc khắc vương quốc vương tất thành viên trừ một ít già trẻ phụ nữ trẻ em bây giờ đã bị dệt sạch t li đêm đó thiên kia p h nhận viết kịch liệt tự tay viết thư khoái mã ra khỏi thành phương hướng chính là còn lại mấy cái công quốc minh mắt đều nhìn ra đây là tối hậu thư nếu như hồi phục không hài lòng Ba lạp là lệ. khắp thất chính vương vương quốc tiền Mấy đế ạ đại i người i công quốc có lẽ từ người tay cầm đại quân, nhưng cao cấp sức c quân, nhưng lẽ từ tay h n nhưng không có mấy, giết không riêng đấu đại mấy, giết là có quốc â n còn không riêng vương giết Đế thất sao. q u hoàng thất lần này là thật quyết tâm muốn chỉnh đốn bên trong sự vụ đêm đó thiên đấu thành hầu như hết thể mọi người đang bàn luận việc này có người cho rằng hoàng đế làm qua làm sao cũng không nên tàn sát nhiều người như vậy cũng có người phấn khởi cho rằng ở đời mới hoàng đế dẫn dắt đi để quốc sẽ chẳng mấy chốc sẽ cường thịt lên mà bên trong hoàng cung đã tuổi ra người yếu nằm giường tuyết dạ ở nhận được tin tức sau nhưng là cảm thấy vui mừng đặc biệt là từ tuyết thanh hà trong miệng biết được phái đi tàn sát ba l ạ m k h ắ p vương thất hồn sư là thiên hành học viện người lần hành động này chính là độc cô b á c trong bóng tối ủng hộ thiên hành học viện lấy lập trường vì là tôn trị không thể công khai phái người ủng hộ mà thất bảo lưu ly tông nhưng là trực tiếp phái người ủng hộ thậm chí ngay cả hồn đấu la đều ra vài cái nay không thể nghi ngờ đại biểu chính mình nhi từ tuyết thanh hà đã có thể ở hai phe thế lực trong lúc đó xoay trái xoay phải vì là đế quốc l ư lợi một bên khác bị thiên nhận tuyết giữ lại mệnh dùng cho ổn định tuyết dạng tuyết tinh các loại trọng lượng cấp thành viên hoàng thất tuyết băng nhưng là run lẩy bẩy chạy đến tục tuyết tinh thân vương p h ụ dinh thự tìm kiếm h ắ u ổ i thiên nhận tuyết c h ư ớ c mắt này sấm xét thao tác là thật sự dọa đến hắn đối với ở đây tuyết tinh cũng là không thể làm gì chỉ có thể tùy tiện nói tốt hơn lời qua loa trên thực tế chính hắn đều rất hoảng dù sao lúc trước hắn nhưng là công khai chăm sóc tuyết băng hắn là thật sự sợ thiên nhận tuyết giải quyết mấy đại công quốc nhất thống bên trong đế quốc vụ so đối với bọn họ những n à y thành viên hoàng thất ra tay có thể chạy trốn cách xa ở bên cạnh ba lạm khắc vương thất đều có thể bị cát hắn gái này ở thiên đấu thành dư đối mặt đã chiếm được thất bảo lưu ly tông cùng tiên h hành học viện hai đại đ ỉ n h cấp thế lực ủng hộ thiên nhận tuyết hắn là thật sự không có biện pháp chút nào thời gian liền ở đây có người hỉ có người sầu thế cuộc dưới từng ngày từng ngày qua đi rất nhanh mấy đại công quốc truyền đến tin tức biểu thị đồng ý giao ra quân quyền cùng tất cả quyền tự chủ thiên nhận tuyết cũng không chứa hồ ngày thứ hai liền tuyên bố bảo lưu giao quyền công quốc vương thất t ấ c vị nói đơn giản trừ không binh không quyền cái gì đều có sau đó bắt đầu phái ra nhân thủ đi tới giao tiếp tất cả sự vật cũng chính là ở mấy ngày đó thiên đấu thành bên trong bách tính mỗi ngày đều có thể nhìn thấy để quốc chuyên môn xe ngựa chạy ra khỏ cửa thành cùng lúc đó tinh la đế quốc triều đình c h ú n g đ ạ i thần ồn ào thành hỗn loạn b ậ y hạ cái kia tuyết thanh hà như vậy thủ đoạn lôi đ ỉ n h chỉnh đốn quốc nội sự vật tất có lớn như a nếu là bỏ mặc không quan tâm chờ tuyết thanh hà quét sạch c h ứ n g n g ạ i thực hiện quân chính nhất thống thiên đấu đế quốc quốc lực tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên trên diện rộng mà ở cái kia sau khi khó bảo toàn hắn sẽ không bay lên xuống tay với tỉnh la đế quốc tâm tư đúng đây b ậ y hạ ta tinh la đế quốc tuy rằng binh lực cường thịnh nhưng hồn sư số lượng nhưng là không nhiều đặc biệt là ở cao cấp hồn sứ mức độ mà thiên đấu đế quốc sang tỏ ủng hộ hoàng thất, thất bảo lưu ly tông tạm thời không đề cập tới Triều. Hoàng đế một mặt u tay rời đi. chương á i kia t ba trăm ba mươi sáu song song đột phá đường tam một tháng sau thiên hành học viện nắng sớm hơi say xuyên thấu qua cửa sổ lỗ thủng bắn vào phòng ngủ ấm áp tập lên khuôn mặt lâm án sơn chậm rãi mở hai mắt ra túi đầu liếc nhìn giống như bạch thuộc đem chính mình kẹp lấy thủy băng nhi đầu góc đông dưng hồi tưởng đêm qua gió giật mưa rào âm thầm thở dài hai người cũng đã nỗ lực hơn một tháng đến nay nhưng chưa trúng đầu thủy băng nhi bây giờ đã là phong hào đấu la tu vi so với hắn cao thể nội cực hạn chi thuộc tính băng lại chịu đến băng đế cùng t u y ế t đế hiến tế song trọng r a chi qua cường độ thực sự quá cao trước mắt hắn sắc thực khó có thể áp chế cũng chỉ có thể không ngừng cố gắng dựa vào số lượng thủ thắng trọng trách thì nặng mà đường thì x a Có điều cũng không phải là không có tin tức tốt chí ít băng đế khoảng thời gian này không có trở ra quay sự tỉnh mặt khác mọi người gần nhất đều tu luyện rất chăm chỉ tâm tư hình như có cảm ứ n g giống như trong lòng đột nhiên động một cái lập tức sửng sốt u trước bởi vì muốn đi giúp chu trúc vân thu được hồn hoàn sau khi trở lại lại tiếp theo qua năm hắn k ỳ thực làm lỡ một ít thời gian tu luyện bởi vậy ở qua tết hắn liền đem tinh lực chăm chú ở tu luyện đương nhiên buổi tối vẫn phải là tiếp tục tạo em bé đại nghiệp mà bây giờ tháng tư lúc hắn rốt c u c đột phá đến chín mươi cấp đều là phong hào đấu la trúng t ầ u tỷ lệ lên cao điểm đi như vậy nghĩ nhẹ nhàng lay động d ư ớ i gia nhân mềm thơm khẽ rời đi người một tiếng n g âm khẽ t r u y ề n đến băng nhi nên rời giường lâm mãn sơn hơi cười thủy băng nhi này mới đôi mắt đẹp buông xuống khuôn mặt đỏ bừng bừng buông tay ra giòn tan đáp nhẹ một tiếng ừng a mãn n g ư ơ i trước tiên rời giường đi ta thu thập một hồi lại xấu hổ bổ sung một câu được lâm mãn sơn gật ngủ đứng dậy xuống giường không lâu lắm trên bàn cơm lâm mãn son tuyên bố chính mình nay đã sớm đột phá chín mươi cấp sau đó muốn đi hấp thu một hồi hồn hoàn không nghĩ ngờ chút nào phía sau núi thái thản cự viên chính là thích hợp nhất làm hắn thứ chín hồn hoàn hồn thú liền ăn uống no đủ sau lâm mãn sơn trực tiếp chạy tới phía sau núi bây giờ thái thản cự viên bởi vì chịu đến độc cô b á c tà thần chỉ lực cầm cố một thân thực lực không cách nào phát huy hầu như theo chỉ phổ thông đại tình tinh không có gì khác nhau có điều tính khí vẫn là không giảm vừa thấy được hắn xuất hiện lúc này t r ừ n g lớn đồ mắt nhai răng t r ọ n mắt lâm mãn sơn cũng không phí lời gọi ra võ hồn trực tiếp do tay chém xuống đem giải quyết chờ hồn hoàn bay ra tại chỗ ngồi xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàn bởi vì là thông qua săn giết hồn thú rơi xuống hồn hoàn hấp thu thời gian khá dài dòng g hoa năm ngày lâm mãn sơn mới đưa hồn hoàn h trong lúc trên người duy nhất chỗ chống xương khung cũng bị bù đắp đang hấp thu hồn hoàn quá trình bên trong tự mình hòa vào thể nội mà đang hấp thu xong hồn hoàn hồn c ố t sau hắn hồn lực cũng là đi tới chín mươi ba cấp có thừa có điều cũng không có lập tức thu được minh giới c h i thần núi nhắc nhở lâm mãn sơn trong lòng rõ ràng hắn lúc này tuy rằng đã đột phá p h o n g hảo nhưng nhục thân vẫn còn chưa hoàn thành thuế biến điều này cần hắn sau đó đem tu luyện trọng tâm đặt ở lực lượng linh hồn lên mãi đến tận đem mới vừa thu được tăng cường nhục thân lớp kín sau khi nhục thân mới sẽ ở lực lượng linh hồn cùng thần lực trong cơ thể cải tạo dưới hướng vệ minh tộc thể chất chuyển biến nay tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành liền dựa vào bát chu mâu đem thể nội của thái thản cự viên sinh mệnh năng lượng thôn vệ sau lâm mãn sơn không có làm trì hoãn trực tiếp trở lại tiểu viện làm bạn mấy nữ vượt qua sau một ngày ngày thứ hai tiếp tục tu luyện cuộc đời tu luyện lực lượng linh hồn đồng thời củng cố tu vi đương nhiên buổi tối vẫn là muốn tiếp tục cố gắng cho tới thi thể của thái thản cự viên tự có phụ trách thủ vệ nhân viên hỗ trợ giải quyết đáng nhắc tới là gần mấy tháng qua tính cả chức chu trúc vân độc cô nhạn săn giết hai đầu mười vạn năm hồn thú hắn đã dựa vào bát chu mâu thôn vệ bà con mười vạn năm hồn thú thi thể trên người hồn cốt dĩ nhiên toàn bộ tiến hóa đến mười vạn năm cấp bậc thể nội ba viên hồn hạch cũng là toàn bộ ngưng luyện hoàn thành không nghỉ ngờ chút nào sức chiến đấu tất nhiên là lại lần nữa được chất tăng lên chạy vạn lâm mãn sơn đi ra phòng tu luyện đi tới phòng khách a mãn ngồi ở trên s o f a chờ đợi chu trúc vân lúc này đứng dậy hô hoán sát mặt như là không thích làm sao rồi lâm mãn sơn nhanh chân đi gần chu ra gửi thư chủ trúc vân ánh mắt xem thường âm thanh lành, lành nhìn như quan tâm thực là vì là tìm hiểu tin tức là vì là tuyết thanh hà gần mấy tháng đến hành động đi lâm mãn sơn hơi gật đầu không sai chu chúc vân vật ngủ h n chưng tiểu khúc n h h nhạc dạo ngắn vẫn chưa đối với lâm mãn sơn tạo thành cái gì ảnh hưởng ăn cơm tôi xong tiếp tục tu luyện mãi đến tận hai tháng sau hôn lược rốt cuộc đột phá chín mươi tư cấp có điều nhục thân nhưng chưa hoàn thành thuế biến tất cả như thường lệ không hề biến đúng là thiên nhận tuyết bên kia đã hoàn thành đối với mấy đại công quốc cán bài chỉ để hoàn thành nội bộ đế quốc thống nhất hiện nay đang tiến hành thể chế cải cách không nghi ngờ chút nào tiếp đó thiên đấu đế quốc quốc lực sẽ tiến vào một cái vững bước tăng lên hòa bình thời kỳ phát triển mà ở lúc này tinh đấu đại xâm lâm bên trong rốt cục chín mươi cấp đường tam chậm rãi mở hai mắt ra mặt lộ v ẻ mịn cười sau một khắc sắc mặt lại đột nhiên chuyển thành âm u đáng tiếc lan ngân vương đã bị lâm mãn sơn mang đi cùng cấp bậc thực vật hệ hồn thú lại cực kỳ hiếm thấy đi tới nơi này tinh đấu đại xâm lâm nhiều tháng đến nay cũng mới gặp được một cây niên hạn đạt đến tám năm mà mười vạn năm cấp bậc thực v ậ t hệ hồn thú coi như tìm tới bây giờ ta cũng chưa chắc là đối thủ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác cắn răng kỳ thực hướng về một phương hướng đi đến lam ngân hoàng võ hồn tính chất công kích vẫn là kém một chút dưới cái nhìn của hắn chỉ có thể coi là cái quá độ võ hồn bởi vậy hồn hoàn kém chút cũng có thể chấp nhận mấy ngày sau nơi nào đó ưu ám xâm lâm bên trong đường tam chậm dại đứng dậy mới chín mươi một cấp nhiều điểm trên mặt đống dương chấp qua thất vọng hơi suy nghĩ dưới chân vàng vàng tím đen đen đỏ đỏ đỏ đen chín viên hồn hoàn đột nhiên về khép lập tức hoàn toàn biến mất không gặp trước tiên hoa mấy ngày thời gian củng cố một phen sau đó nắm đấm hơi nắm chặt nên vì là hạo tiên h c h ủ ý võ hồn kèm theo hồn hoàn bên này nghĩ ánh mắt liếc nhìn một phía tìm đúng một phương hướng nhanh chân đi ra lại là mấy ngày sau tiếp cận sáu vạn năm điệu h u y ệ t ma chu â hoàng ngược lại cũng không tồi l ầ m b ầ m một tiếng tay phải nhẹ nhàng nâng lên quân quanh vô số dây leo thoát ra đem hình thể khổng lồ điệu h u y ệ t ma châu hoàng khoảnh khắc bó thành bánh trưng lập tức một cái nhảy đánh đi tới đ i ệ huyện ma châu hoàng phần lưng sau lưng bát chư mâu mở rộng mạnh mẽ đâm vào chỉ là không lâu lắm đ i ệ huyện ma châu hoàng liền đỉnh chỉ một viên đen kịt hồn hoàn sau đó bay ra không có làm do dự đường tam lúc này tại chỗ ngồi xếp bằng gọi ra hạo thiên chủ ý võ hồn bắt đầu kéo hồn hoàn hấp thu m ấ y cái canh giờ sau c h ầ m rãi mỏ hai mắt ra khe nhũ mày chín mươi hai cấp bây giờ ta thân mang nhiều khối cao niên hạn h ồ n cốt nhục thân c ứ n g hãn kỳ kinh bắt mạch lại đã mở ra thể nội có thể chứa đựng hồn lực vượt xa phổ thông hồn sư bây giờ thông suốt mỗi tăng lên một cấp cần thiết tích góp hồn lực dự trữ cũng biên nhiều tiếp cận sáu vạn năm điệu huyệt ma chủ hoàng dĩ nhiên mới tăng lên nửa cấp nhiều điểm chậm r ã đứng lên mắt nhìn một phương khác hướng về Tiếp tục hai ngày sau quen thuộc hồ nước xuất hiện ở trong tầm mắt phóng tầm mắt nhìn lại vẫn chưa phát hiện hai thú bóng người không ở sơ lược làm trầm ngâm đi tới một bãi có khoanh chân ngồi xuống có lẽ là ra ngoài sàn bắn trước tiên chờ ở đây đi hai ngày lại hai ngày qua đi hai thú như cũ chưa từng xuất hiện lẽ nào đường tam sắc mặt rốt c ụ c c h u y ể n t h à n h nghiêm nghị đầu góc chấp qua nào đó loại khả năng đã bị lâm mãn sơn dẫn người săn giết đáng ghét sắc mặt nhất thời âm trầm xuống lâm mãn sơn cướp ta cơ duyên thù này ta đường tam nhớ rồi thâm tư bành bành bành mặt đất đột nhiên hơi rung động lên hà đường tam lúc này n mầm đầu huyễn trị không gian không chút do dự phát động xương sợ kỹ năng cùng xung quanh lam ngân thảo thành lập liên tiếp thôi thúc lực lượng tỉnh thần về phía trước thăm dò từ khi tử cực ma đồng đột phá biển lớn cảnh giới sau hắn liền có thể làm được đem tình thần lực lan truyền ở liên tiếp lam ngân thảo trong lúc đó cũng coi đây là trung tâm dò xét trong phạm vi nhất định tình huống cụ thể mà không chỉ là nhận biết gió thổi cỏ l â y khoảng khắc nhận biết được người tới thân thể đường v i ể n sắc mặt bông dương kinh ngạc dĩ nhiên là niên hạn đạt đến chín vạn năm s á t vắt long lẽ nào là nhận biết được đại minh nhị minh quá lâu không ở đến chiếm địa bàn đầu góc bông dưng bay lên ý nghĩ một giây sau sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống lầm bầm lầu bầu cả giận nói này sắt v ắ long thật là to gan tiểu vũ là người yêu của hắn đại minh nhị minh là tiểu vũ nghĩa đệ đó chính là hắn nghĩa đệ bây giờ có cái khác hồn thú nghĩ đến tu hú chiếm tổ c h i n khách xâm chiếm hắn người yêu cùng nghĩa đ ệ nhà điều này làm cho hắn làm sao không nộ cỡ này hành vị đã có thủ tử chỉ đạo s ắ t văn long cũng coi như là một loại đỉnh cấp lực lượng hình hồn thú hơn nữa niên hạn đạt đến chín vạn năm vẫn tính tạm tạm hôm nay dám to gan chủ động xâm phạm đại minh nhị minh lãnh địa vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình cũng vừa hay có thể dùng ngươi tới làm ta thứ bảy hồn hoàn tâm tư sau lưng bắt chu mâu triển h a i hạ thiên chủ y ra hiện tại trong tay chân một đệm thân ảnh biến mất ở tại chỗ mấy cái canh giờ sau ẩm ẩm một tiếng sắt vác long khổng lồ bóng người ngã xuống đất sau một ngày xếp bằng trên mặt đất đường tạm chậm rãi mở hai mắt ra nhẹ mở miệng trọc khí âm thầm c ả m thắn phong hào đấu la chín mươi năm cấp sau khi cảnh giới quả nhiên khó có thể tăng lên hấp thu một viên phẩm chất cao như thế hồn hoàn thậm chí ngay cả một cấp đều không nhắc tới thăng chậm rãi đứng lên nhanh chân đi đến thiết giáp long trước thi thể sau lưng bắt chu mâu triển khai hạ ánh mắt đột nhiên buông xuống nhìn về phía thiết giáp long dưới thân rơi hồn cốt liền vội vàng k h n g người đưa tay giơ lên thiết giáp long thi thể nhất thời một khối màu sám bạc hồn cốt xuất hiện ở trước mắt dĩ nhiên là khối x sắc mặt đ ố n g dưng kinh ngạc lập tức lộ ra xoăn suít vẻ mặt đại minh nhị minh đã không ở do sớm cứu ra tiểu vũ bây giờ cũng là không có lựa chọn nào khác thâm than một tiếng đưa tay hút một cái bị ép trên đất xương khung nhất thời xuất hiện ở lòng bàn tay không do dự nữa đường tam trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng xuống mấy cái canh giờ sau chậm rãi mở hai mắt ra sắc mặt bay lên vẻ vui mừng dù gì nói chín mươi sáu c ấ p l ụ c thân cường độ cũng là tăng lên không nhỏ tiếp tục hấp thu hồn hoàn tuyệt đối không thành vấn đề có điều hạo tiên chủ y là trên tay ta công kích mạnh nhất tính võ hồn thứ tám hồn hoàn cùng thứ chín hồn hoàn lựa chọn tuyệt đối không thể qua lo tốt nhất là đều có thể kèm theo mười vạn năm hồn hoàn mười vạn năm hồn thú có lẽ khó có thể tìm tới nhưng nếu là hoàn thành tu la thần đệ thất hảo có lẽ có thể lại thu hoạch một viên thần ban cho hồn hoàn sau khi nói không chắc còn có đệ bác hảo thậm chí càng nhiều sát hạch lấy ta bây giờ thực lực nên đủ để đối phó sát lục chỉ vương ân thứ tám thứ chín hồn hoàn tạm thời không n ộ i bên này nghĩ triển khai b á t chu mâu trực tiếp đâm vào thiết giáp long thi thể không lâu lắm rút ra bắt chu mâu đem thi thể kéo ném vào cách đó không xa trong hồ hướng về rừng rậm ở ngoài nhanh chân đi, đi. có lẽ, lần sau trở về còn có thể lại thấy một năm đầu hạn đạt đến chín vạn năm lực lượng hình hồn thú vừa đi vừa suy tư nếu là sau đó hoàn thành thần khảo không có thu hoạch thần ban cho hồn hoàn còn có thể trở về lùi lại mà cầu việc khác thâm tư bóng người dần dần đi xa mà ở lúc này thiên hành học viện bên trong phía sau núi tiểu viện a mãn ta đột phá tám mươi cấp diệp linh linh thức tha đ ì n h hướng về ngồi xuống lâm mãn sơn báo hỉ đây là chuyện tốt ta lâm mãn sơn một mặt ý cười lạnh lùng sau đó cơm nước xong ta liền dẫn ngươi đi tìm lam ngân vương tiền bối ừng diệp linh, linh nhẹ giọng đáp lại liền ăn uống no đủ sau lâm mãn sơn mang theo diệp linh linh đi tới lam ngân vương vị trí s â n cốc xem ra là thời điểm nhìn thấy hai người đến lam ngân vương cũng là trong nháy mắt hiểu ra hiện hóa ra tinh thần thực thể phiền phức lam ngân vương tiền bối lâm mãn sơn hơi cong tay việc nhỏ lam ngân vương cười không có vấn đề nói a mãn bắt đầu đi ừng lâm mãn sơn gật cù giơ tay lên ánh sáng xanh lục phun trào một đạo màu xanh lục cột sáng thẳng kích lam ngân vương bản thể thời gian từng chút qua đi mấy cái canh giờ sau một viên nguy nga đại thụ sừng sững ở bên trong thung lũng ta có thể cảm giác được huyết mạch của chính mình xác thực đạt đến một tầng thứ mới hoàn thành lên cấp lam ngân vương sắc mặt h ư n phấn rất là cảm kích nhìn về phía lâm mãn sơn a mãn cảm tạ ngươi ngươi nhường ta đạt đến nhiều năm khát cầu cảnh giới đối với hồn thú mà nói huyết thống không thể nghi ngờ vô cùng trọng yếu bởi vì huyết thống cao thấp hầu như quyết định một đầu hồn thú trưởng thành hạn mức tối đa dùng mười vạn năm tu vi để đổi hơn nữa lông không nguy hiểm dưới cái nhìn của nó là giá trị tuyệt đối đến nên lâm mãn sơn hơi cười cái kia liền bắt đầu đi lam ngân vương cũng không chứa hổ ánh mắt chuyển hướng diệp linh, linh hiến tế tình thân thể truyền tròn, đến chấn động chập、tròn. phía sau bản thể nhất thể thời đó oánh giơ ọ n xanh lửa lục tay đầu b lên sinh mệnh lực lượng phun trào chậm dài chuyển vào hạt giống chỉ là chốc lát một đạo xanh mầm phá sát mà ra cũng cấp tốc dối dài nửa khác đồng hồ sau một viên l á mang kim văn lam ngân thảo chập trần ở trước mắt chương ba trăm ba mươi bảy đường thần tái hiện xem ra vẫn cần vượt qua một đoạn thích t ư ớ n g kỳ chờ ý thức thức tỉnh mới có thể tiếp tục chuyển vận sinh mệnh năng lượng cảm nhận được chuyển vận sinh mệnh năng lượng không lại bị hấp thu lâm mãn sơn chậm d ã i thu tay về bây giờ lam ngân vương tu vi nhục thân đã toàn bộ chuyển hóa thành tinh khiết nhất năng lượng chuyển vào thể nội của diệp linh linh chỉ để lại một viên c h u y ể n thừa sức mạnh huyết thống hạt giống làm thịt mới thân kết quả là theo lúc trước lam ngân hoàng như thế linh hồn cường độ quá cao bản thể không cách nào gánh chịu cần muốn đi vào một quãng thời gian hôn mê kỳ dựa vào tự nhiên trưởng thành mãi đến tận huyết th linh hồn nhục thân hoàn mỹ hòa vào nhau có thể đốt cháy giai đoạn nhưng tạm thời không thể quá nhiều không phải sẽ bị hư hỏng tăng cơ bởi vì sinh mệnh năng lượng tuy rằng có thể gia tốc thực vật bản thân sinh trường nhưng không cách nào tăng lên trong đó nồng độ dòng máu cùng dung độ bởi vậy đốt cháy giai đoạn sẽ tạo thành huyết thống pha loãng chí ít ở trước mặt sơ sinh kỳ không thể lại tiếp tục chỉ có chờ đến thức tỉnh nhất định ý thức có thể xuất phát từ bản năng dựa vào lam ngân hoàng huyết thống năng lực đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa thành cái khắc năng lượng thời điểm mới có thể lại lần nữa một mạch chuyển vào sinh mệnh năng lượng cho tới hiện tại dựa vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước xối gia tốc liền có thể nghĩ tới đây đứng dậy đi tới một bên nhân tạo tiền nhãn từ hồn đạo khí bên trong lấy ra mấy bình băng hỏa lưỡng nghi nhãn nước suối từng cái đổ vào sau đó đi tới diệp linh linh bên người cười nói lạnh lùng làm sao diệp linh linh con mắt dịu dàng ngầm đầu lên mặt đẹp chứng lượng đỏ h i ệ n nhiên hơi nhỏ hưng phấn tám mươi tư cấp còn hấp thu khối chân trái xương cũng không tệ lắm lâm mãn sơn gật cù, lập tức kéo nàng tay nhỏ tiếp tục nói đi thôi chúng ta cũng nên về rồi ừng diệp linh linh khẽ gật đầu theo lâm mãn sơn đồng thời xoay người nhìn chung quanh xung quanh chập trần cảnh lá lam ngân thảo thấy lâm mãn sơn ôm quyền cá o biệt cũng vội vã k h ẽ không người hành lễ khoảng khắc kéo lại cánh tay hai người sóng vai đi ra khỏi sơ g ố c tu luyện cuộc đời tiếp tục sau mười ngày s á t lục chỉ đô địa n g ụ c lộ đường tam lại lần nữa bước vào tìm đúng quý vị dựa vào phong hào tu vi lăng không hư độ đi tới liên thông s á t lục chỉ đô to lớn chất liệu đá đường ở bên từ hồn đạo khí móc ra mấy lọ s ử lớn từng cái hướng phía dưới huyết chỉ k h u y ê n đ ả o từ lúc lần thứ nhất tiến vào vào địa mục lộ hắn chính là sáng tỏ địa mục lộ phía dưới huyết chỉ chính là s á tỏ địa mục l nhiều năm giết chóc tích chữ máu người cũng chính là hắn ở sắt lục chỉ đô nhìn thấy bờ đồng thời cũng là toàn bộ s á t lục chỉ đô hạt nhân nếu là hướng về liên kết khu vực đầu độc tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến s á t lục chỉ đô bên trong hết t h ể hồn su trong này tự nhiên cũng bao quát s á t lục chỉ vương như vậy ở s á t lục chỉ đô bên trong đánh bại s á t lục chỉ vương sát xuất tự nhiên tăng mạnh vì lẽ đó ở tỉnh đấu đại s â m lâm khoảng thời gian này ở tìm kiếm săn giết hồn thú đồng thời hắn cũng thu thập lượng lớn độc tính dược liệu cùng với độc thuộc tính hồn thú thể nội độc tố trải qua hắn chân thành luyện chế không chỉ chế ra này mấy thùng dược tính rất mạnh rất có khuyết tán tính độc dược nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra còn luyện chế ra mấy cây diêm vương tiếp s b ả n h này hắc ám t à ác tràn ngập khủng bố thế giới vốn là không nên tồn tại bên trong cư trú t à hồn sư cũng đều là tội ác tại trời mặc kệ nó đúng hay không thần lưu lại cái thế giới này nhất âm u một mặt vẫn là biến mất cho thỏa đáng ta làm như vậy cũng coi như là vì dân trừ hại tâm tư đem hết t h ể dược tê đổ vào huyết chỉ sau đó xoay người rời đi sau gần nửa canh giờ đường tam bước vào sát lục chi đô phóng tầm mắt nhìn lại a a a a đầu đường của ngõ không ngừng có tiếng kêu rên văng lên đường tam sắc mặt rử rừng, rừng nhanh chân hướng giữa thành đi đến còn đi chưa được mấy bước là ai là ai một tiếng quát trói thai đột nhiên v ă n g vọng lập tức một đạo đỏ như màu bóng người lên không là ta đường tam thả xuống hắc bào viên mũ ngầm đầu ngưỡng mộ hạo thiên c h ủ ý võ hồn xuất hiện ở lòng bàn tay người đang chết sắt lục chi vương hai mắt đỏ đậm tay phải nắm chặt trường kiếm màu đỏ ngòm ở tay trực tiếp khởi s ư ớ n g lao xuống xem ra t r u i này trường kiếm màu đỏ ngòm chính là cái này thần khí đường tam ánh mắt lấp lóe thấp giọng khẽ lầm bầm đến hay lắm chân một đệm trực tiếp nắm truy đón nhận hai cái võ hồn cộng lại m ư ơ i sáu viên h o à n h o à n thêm vào toàn thân hồn cốt hãn tự nhận không sợ tất cả h u hồ trước mắt s á t lục chi đô khí tức hỗn loạn rõ ràng là đã bị độc tố ăn mòn trong trước mặt vê anh kiếm truy giao tiếp một bóng người đột nhiên rút lui chính là đường tam sao có thể có chuyện đó đường tam trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ l u i về sau vài bước ổn định thân hình s á t lục chỉ vương trong mắt hổng mang lấp lóe ngựa khí l ạ n h lạnh giao ra thuốc giải hoặc là chết muốn thuốc giải vậy thì tới bắt đi đường tam hừ lạnh s á t thần lĩnh vực không chút do dự lại lần nữa đón h ậ n nội tâm cũng đang suy tư sắt lục chỉ vương đã trúng độc chỉ cần kiềm chế không ngừng để cho ra tay liền có thể ra tốc độc tố khuyết、tán. đánh bại có điều là vấn đề thời gian hạo thiên cựu tuyệt rầm rầm rầm đũa lớn v u ngậy không c h u n g không ngừng truyền đến nổ vang không lâu lắm á á á. cho ta chết mắt thấy thể nội độc tố đã có chút khó có thể áp chế sắt lục chỉ vương lại lần nữa phát sinh t h é t dài cả người huyết quang tràn ngập trong tay huyết kiểm mặt ngoài ma văn cũng giống bị tác động ánh sáng t ă n g mạnh như có máu tươi r ồ n g r ồ n g chết đi một kiếm vung da trang đường tam bóng người trực tiếp bay ngược không hổ là thân khí quả nhiên mạnh mẽ nhìn võ hồn đầu đuấn nơi vết cắt đường tam tâm tư trầm trọng mắt thấy s á t lục chi vương lại lần nữa vung kiếm vào tới nỗi lòng nhất thời hơi động lúc này vung chỉ làm ra đón đỡ động tác đồng thời trong mắt tử quang lấp lóe chỉ là trong trước mắt vung xuống che giấu trong mắt đã là tử quang cùng huyết quang tụ hợp sau một khắc lưỡi kiếm kéo tới thẳng chốt đánh trôi c h e n một tiếng phát sinh trói hai tiếng va chạm mà ở lúc này đường tam đống ngầm đầu trong mắt ánh sáng đột nhiên phun ra n u ố t vào tử cực ma đồng chi tu la ma quang một đỏ một tử quang dây đồng thời bắn nhanh bởi vì là trôi bữa đón đỡ lưỡi kiếm hai người hầu như là mặt đối mặt nhìn nhau khoảng cách quá ngắn s á t lục chi vương tuy là phản ứng cấp tốc làm ra nhắm mắt nghiêng về tránh động tác nhưng đã không kịp lông mày viền mắt bị trực tiếp trúng đích a tiếng kêu thảm thiết bên trong thân thể trực tiếp bay ngược cũng theo bản năng che đầu dựa vào quán tính l u i nhanh lập tức khiến đường tam cũng cảm thấy kinh ngạc biến hóa phát sinh mắt trần có thể thấy s á t lục chỉ vương nguyên bản sắc mặt trắng bệnh bắt đầu đ ố c ra màu máu m á i tóc dài m à u đỏ ngỏm cũng ở hướng về màu đen chuyển biến sau lưng hai cánh từng t ứ c từng tờ phạt o á i đỏ như máu con ngươi cũng dần dần biến thành bình thường màu sắc duy nhất không đổi chỉ có mi tâm ma văn đây là nội tâm tuy là không rõ đường tam trong tay động tắc nhưng là không chậm lúc này tay bôi hồn đ ạ o khí vứt ra hai cái diêm vương tiếp đồng thời cẳng chân một cùng tay nâng hạo thiên chủ y lại lần nữa tập lên hạo thiên cựu tuyệt cựu cựu quý nhất không có một chút nào lưu thủ bằng sinh đòn mạnh nhất chỉ vì đem s á t lục chỉ vương một đòn giết chết mà ở lúc này phía trước s á t lục chỉ vương trong mắt màu đen đột nhiên lóe qua một k i a ngạc nhiên nghỉ ngờ hạo thiên chủ y l ầ m b ầ m một tiếng để chống một cái tay khắc cấp tốc vung ra một thanh bị màu vàng sậm ma văn trải rộng màu đen búa lớn đột nhiên hiện, hiện đinh định bay tới hai cái diêm vương tiếp nhất thời bị trôi búa đỡ đỡ lập tức đũa lớn uy thế không giảm thẳng nên đường tam công kích hạo thiên c h ú ý. đường tam mặt lộ vẻ khiếp sợ nhưng hạo thiên c ử u tuyệt c ử u c ử u quy nhất chú ý chính là một đi không trở lại lúc này công kích đã không cách nào thu tay lại không phải át gặp phản vệ trọng thương nội tâm dùng mình không do dự tiếp tục phát sinh công kích vê anh song truy giao tiếp đường tam theo tiếng bay ngược đối phương lưu thủ cảm nhận được cánh tay truyền đến l ự c đạo đường tam nội tâm nhất thời hiểu ra hai tử ngươi là hạo thiên tông đệ tử ngươi là ai hải tử chân vừa xuống đất sắt lục chi vương âm thanh truyền đến gia phụ đường hạo tiền bối ngài là đường tam ngữ khí cung kính đường hạo ngươi là hạo nhi hải tử s á t lục c h i vương thân thể nhất thời r u lên lập tức càng khái xem ra đã qua rất nhiều năm liền hạo nhi hải tử đều lớn như vậy tốt ngươi rất tốt còn nhỏ tuổi càng có thực lực như thế hải tử ta gọi đường thần ngay vậy đường tam đồng nhân nhất thời co r i ú lại lập tức phủ phủ một tiếng quỷ xuống lạy có chút nghẹn ngào la lên t à n g tổ ngươi có thể muốn vì ta phụ thân vì là hạo thiên tông làm chủ a làm chủ đường thần lông mày nhất thời nhân lại lắp người một cái đi tới đường tam trước mắt có điều cũng không có trực tiếp đưa tay đi nâng mà là trong mắt lóe ra một tia bi a i làm hai tay hư nâng hình hiền lành nói h ả i tử người trước tiến lên ta không ở khoảng thời gian này đến tột cùng phát sinh cái gì hạo nhi làm sao hạo thiên tông lại là làm sao đường tam nhất thời nước mắt hào hào, hào lưu cắn răng nước nở nói phụ thân phụ thân hán chết hạo thiên tông cũng diệt cái gì đường thần nhất thời sắc mặt kịch biên liền nói nói mau đến tột cùng xảy ra chuyện gì đã đứng dậy đường tam lúc này đem những năm này hạo thiên tông tình huống giảng giải cha mẹ yêu nhau võ hồn điện hãm hại tông môn trục xuất tông môn đóng kín đ ẩ n lui cùng với đến tiếp sau đường hạ bỏ mình hạo thiên tông bị mang đội tiêu diệt sự tỉnh từng cái nói ra đương nhiên trong lúc quên một ít chỉ tiết nhỏ tỷ như hắn theo lâm mãn son trong lúc đó một ít chuyện thân là song sinh võ hồn kẻ nằm giữ bị một cái dễ co đánh bại đối với hắn mà nói này cũng không vẻ vang tốt được lắm võ hồn điện được lắm thiên đạo lưu được lắm độc của bác đường thần cả người sát khí dân trào lão lệ tung hành cũng trách ta nếu không là ta biến mất nhiều năm như vậy hảo nhi theo hạo thiên tông lại làm sao đến mức rơi vào bây giờ kết cục này huyết quang dân trào đường ta mơ hồ có thể nhìn thấy đường thần dưới da có tơ máu lưu động như là nghĩ đến cái gì liền nói tảng tổ cái này không thể trách ngươi tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng từ tình huống trước đến xem ngươi hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân nào đó mất đi t h ầ n t r í dẫn đến không cách nào rời đi nơi này kế sách hiện nay quan trọng nhất là trước tiên giải quyết đi ngươi độc trong người nhường thực lực của ngươi khôi phục toàn thịnh như vậy có ngày xuống núi chúng ta liền còn có cơ hội cô cô cùng còn lại hạo thiên tông đệ tử còn có tiểu vũ hiện tại đều còn chờ chúng ta đi cứu đây ngay vậy đường thần trên mặt nhất thời t o á t ra một tia thống khổ khe lắc đầu quá trễ thân thể của ta bị h u y ế t hồng cựu đầu biên bức vương ký sinh quá lâu lại quanh năm nuốt bỡ lùi mà gì nhục thân đã sớm bị ăn mòn kể bên cực h ạ trước chúng kịp độc có điều là đẻ chết lạc đà cuối cùng một quọn g cỏ thôi lấy ta hiện tại tình huống thân thể đã không sống được lâu nữa đâu cái gì đường tam nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi đường thần trên mặt nhưng là khôi phục lại yên lặng tiếp tục nói hai tử ta xem ra đến ngươi cũng đang tiến hành tu la thần sát hạch trước ngươi phát sinh đạo kia tấn công bằng tinh thần rõ ràng ẩn chứa một tia tu la thần lực cũng nguyên nhân chính là như vậy mới có thể giúp ta thoát khỏi vết hồng cựu đầu biên bức vương không chế đồng thời hóa đi la s ắ t thần lúc trước lưu ở tu la thần thần n i ệ m bên trong toàn bộ thần n i ệ m chi tiết quá chế. hiện tại ta đã vô lực tham gia sau đó đệ cự khảo nói giơ tay lên bên trong tu la huyết kiếm hỏi hải tử ngươi hiện tại tiến hành đến thứ mấy thi đệ thất khảo nội dung là đánh bại ngươi đoạt lại thần khí đường tam lấy lại tinh thần nói đệ thất khảo đường thần nhắc tới dưới trong mắt l ó e ra một tia hoài niệm nhưng rất nhanh khôi phục sắc mặt cũng chuyển thành trịnh trọng võ hồn điện thế lớn cao thủ đông đảo lại có thiên đạo lưu tòa trấn nếu là thân thể không ngại ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi đi vào một hồi nhưng hiện tại nếu là ra tay toàn lực ta e sợ chống đỡ không được bao lâu kế trước mắt chỉ có t r ợ ngươi thành thần mới có cơ hội cùng võ hồn điện chống lại nhưng là tiểu vũ e sợ các loại không ta thành thần đường tam nỗi lòng tung bay như là nghĩ đến cái gì vội vã nói trên bảo tăng tổ nếu như ta có thể giúp ngươi giải quyết đ h ụ c thân vấn đề đây đường thần nhất thời xứng sở lập tức c ư ờ i khổ mục nát thân há lại là dễ dàng có khả năng cứu lại tăng tổ thử một lần lại có làm sao đường tam liền nói nói sau lưng bát chư mâu mở rộng từng chiếc sợi vàng kéo dài ra đến lại nói t h n g tổ không nên chống cự tuy rằng không biết đường tam có biện pháp gì đường thần vẫn gật đầu một cái sau một khắc từng chiếc sợi vàng tới gần đâm vào da rẻ lập tức cố cố sức hút kéo tới mắt trần có thể thấy từng sợi hầu như trong suốt chất lòng theo sợi vàng ngã chạy ra chờ chạy ngược đến che kín hết thể sợi vàng hơn nửa đoạn đường tam mới đưa sợi vàng toàn bộ rút ra sau đó sợi vàng đỉnh tới gần mặt đất đem độc tố toàn bộ v à ra tặng tổ xin mời đi theo ta đường tam bắt chuyện một tiếng xoay người hướng về phía trước một đám đã chết đi tả hồn sư đi đến đường thần gật n g cũng bước đổi kịp chờ tới gần liền thấy đường tam đem sau lương sợi vàng từng c h i ế c đâm vào tà hồn sư thể đồng thời để chống trong đó mấy cây kéo dài lại đây đâm vào trong r a đây là có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong chỉ thấy những kia đâm vào tà hồn sư sợi vàng bị nhuộm thành á n h xanh sinh mệnh năng lượng ta ngoại phụ hồn cốt có thể thôn vệ sức sống cùng h ư n g lực đường tam trả lời trên thực tế hắn đối với sát lục chi đô hạ độc còn có một cái mục đích vậy thì là thôn vệ hết thể bị độc chết tà hồn sư chỉ cần có thể đem toàn bộ sát lục chi đô bên trong tà hồn sư toàn bộ thôn vệ hầu như không còn thực lực của hắn không nghi ngờ chút nào sẽ được không tầm thường tăng lên đường thần hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy lông mày không có n h ă n lại lên tiếng nói hai tử nói cho ta người tu vi bây giờ đ ú n g hay không dựa vào thôn vệ hồn sư chiếm được tăng tổ đại t h ủ trước mặt ta không có lựa chọn khác đường tam trả lời có điều tăng tổ còn xin yên tâm ta chỉ thôn vệ qua sát lục c h i đô bên trong những n à y tội ác t ẩ y trời tả hồn sư cùng với rừng rậm bên trong hồn thú chưa bao giờ thường t ổ n qua vô tội hồn sư cho tới tu vi t h â n khảo kỳ thực lên rất lớn tác dụng hoàn thành trước sáu thi ta hồn lực đạt đến hồn đấu la cảnh giới đồng thời còn thu hoạch hai viên thần ban cho hồn hoàn hấp thu vì là lam ngân hoàng võ hồn kèm theo sau thu được hai viên m ộ ư ơ i vạn năm hồn hoàn sau khi ta ở tinh đấu đại xâm lâm tu luyện một quãng thời gian rất dài trong lúc này thông qua săn giết cấp cao hồn thú ta thu được mấy khối niên hạn vượt qua sáu vạn năm lực lượng hình hồn cốt này dùng khiến tu vi của ta nhanh chóng lên cấp đến phong hào đấu la cảnh giới sau đó ta liền bắt đầu vì là hạo thiên c h ủ ý võ hồn kèm theo hồn hoàn đem săn giết hồn thú tin tức nghĩ cáo sau tiếp tục nói cũng chính là dựa vào những n à y ta mới có thể đến cho tới bây giờ tu vi song sinh võ hồn xác thực bất、phạm. sắc mặt của đường thần hóa h o a n lại thông qua song sinh võ hồn ưu thế dựa vào hấp thu hồn cốt theo hấp thụ nhiều hồn hoàn tăng cao tu vi cũng sẽ không tạo thành căn cơ không tốn sức cho tới thôn p h ệ sinh mệnh hồn thú theo nhân loại vốn là quan hệ thù địch giết liền giết mà sát lục chi đô bên trong tà hồn sư cũng xác thực đều đ á n g chết giết cũng là cùng người không yêu chỉ cần có thể bảo vệ điểm mấu chốt không chìm đắm ở giết chóc liền vô tội nhỏ yếu đều không công tha liền không phải vấn đề lớn lao gì khẽ gật đầu mắt nhìn sinh mệnh năng lượng nhập thể khoảng khắc trong mắt tình mang l o ạ lên quả thật có dùng ta có thể cảm giác cơ thể chính mình cơ năng đang thất tình như vậy liền tốt đường tam cũng là thở một hơi cười nói nơi này tà hồn sư còn có rất nhiều ta nghĩ nên đủ khiến tàng tổ thân thể của ngài toàn thắng thời kỳ cho tới sau khi tàng tổ ta hy vọng ngài có thể trước tiên theo ta đi chuyên thiên hành học viện cứu lại tiểu vũ đây là tự nhiên làm d i ệ t ta hạo thiên tông kẻ cầm đầu nên u ưu tiên xử lý đường thần mắt lộ ra tình mang chờ quét sạch thiên hành học viện ta lại đi một chuyên ta võ hồn điện ta nghĩ thiên đạo lưu sẽ đem hoa nhị bọn họ phong ra hắn hiện tại đã hoàn thành đệ bắc hảo lại có thần khí ở tay tự nhận ở trên đại lục đã khó tìm đ ư c h ủ phi cái t i ê độc c ủ bác đã thành thần ngăn ngắn hơn mười năm liền từ mới vào phong hào lên cấp chín mươi chín cấp để thế độc cô bác quả thật có có thể có thể thu được thần h ả o có điều thần theo thần trực tiếp cũng có khoảng cách chỉ cần không phải đã thành thần hoàn thành tu la thần bác khảo hắn tự nhận không sợ hơn nữa đối với diệt hạo tiên tông kẻ địch hắn bất luận làm sao cũng phải đi một chuyến trận chiến này không thể tránh khỏi chương ba trăm ba mươi tám truyền thừa sau mười ngày cung điện màu đỏ ngòm bên trong đường tam chậm rãi mở hai mắt ra khẽ nhà ngụm trọc khí lập tức trên mặt mang theo tiết hận hơi lắc đầu đáng tiếc vẫn không thể nào đột phá chín mươi bảy cấp phong hào đấu la chín mươi năm cấp sau đó cảnh giới quả nhiên không phải chỉ dựa vào hồn lực xây có khả năng thành tựu ở quá khứ thời gian m ộ ư ơ i ngày bên trong hắn đã đem s á t lục chi đô bên trong hết thẻ hồn sư toàn bộ tàn sát cho dù may mắn không bị đ ộ chết c cũng bị hắn tại chỗ giải quyết thôn vệ sức sống hơn n ử a chuyển đến trên người của đường thần dùng cho khôi phục thương thế mà hắn nhưng là hấp thu hồn lực đáng tiếc thôn vệ nhiều như vậy tà hồn sư hắn hồn lực như cũng dừng lại ở chín mươi sáu cấp đ ỉ n h phong dù sao cũng là thôn vệ chiếm được hồn lực cũng không phải là chính mình lấy võ hồn vì là môi giới thu nạp thiên địa linh khí từng chút chuyển hóa mà đến không cách nào cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp. muốn tiến thêm một bước chỉ có trước hết để cho nhục thân võ hồn hồn lực đạt đến hoàn mỹ bao quát mới có thể nguyên bản hắn cho rằng n h ư ờ n g thân thể thích đứng mấy ngày liền có thể đã thành nhưng hôm nay xem ra muốn bước vào chín mươi bảy cấp nhưng cần một phần thời cơ mà chiến đấu không thể nghi ngờ là tốt nhất con đường đứng lên ánh mắt nóng g nhìn thiên đấu thành phương hướng lâm m ã n sơn ngươi chuẩn bị kỹ càng sao lẩm bẩm một tiếng nhanh chân đi ra đại điện không lâu lắm đi tới đường thần vị trí gian phòng gặp người đã tỉnh lại b ỗ dưng cười nói tàng tổ xem ra ngài đã điều chỉnh tốt、ừ. đường thần khẽ gật đầu lập tức mắt lộ ra tinh mang đi thôi hạo thiên tông cửu là thời để i m báo chờ sự tình giải quyết cũng thời điểm đi gặp nàng thời gian thực ở quá khứ quá lâu nội tâm cũng đang thầm than Ừm. đường tam g ậ t g ù theo sát đường thần bên cạnh người cùng đi ra đại điện a một bên khác thần giới tu la thần điện bên trong đứng ở bên cạnh cái ao tu la thần trong lòng cười lạnh t hệ nội của đường thần thương thế không chỉ có riêng là chịu đến mở l ũ ị mạ dĩ độc tố ăn mòn cùng với bị huyết hồng cựu đầu biên bức vương ký sinh ảnh hưởng đơn giản như vậy nghiêm trọng nhất là la sắt thần thần niệm theo tu la thần thần niệm ở trong người hình thành đối kháng tạo thành mãi mãi tổn thương thần chỉ di họa há lại là chỉ là sinh mệnh năng lượng có thể giải quyết nếu không là hắn mượn đường thần hoàn thành đệ bát khảo thời cơ thuận thế giải quyết đường thần nên làm sao chết vẫn phải là làm sao chết cho tới mục đích hắn làm như vậy dư quang bỗng dưng thoáng nhìn bên cạnh người mấy vị thần khỏe miệng có cắp thấy tu la thần nhìn lại đây hải thần bỗng dưng âm thầm vắn thầm này tu la là thật không tử tế a rõ ràng đã có hai cái hoàn thành tiền kỳ sát hạch người thừa kế lại vẫn nghĩ có ý đồ với lâm mãn son chỗ tốt cũng thật là đưa hết cho chiếm có điều này hai cái xác thực không làm sao cũng có trách nghĩ đổi mặc kệ thế nào đem có chứa thần nghiệm tu la huyết kiếm đưa vào thiên hành học viện xác thực càng dễ dàng cho giám thị lâm mãn sơn nhìn hắn đúng hay không bị minh giới c h i thần tuyển chọn thuận tiện cũng thuận tiện ta xem quan sát cái kia hai tiểu gia hỏa có thích hợp hay không kế thừa ta thần bị tâm tư tu la thần lành lạnh âm thanh đột nhiên âm chuyển đến hải thần ngươi nếu là có ý kiến hiện tại là có thể đi ra ngoài hải thần phản ứng cấp tốc lúc này đoàn chính s ắ c mặt ca ngươi đang nói cái gì lão đệ ta cố gắng làm sao sẽ đối với ngươi có ý kiến đây a tu la a một tiếng thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía a o nước trong tầm mắt đường tam đã theo đường thần rời đi s á t lục c h i đô hướng về thiên hành học viện chạy đi mấy ngày sau hai người vẫn còn chạy đi thiên hành học viện bên trong phòng tu luyện lâm mãn sơn ngồi xếp bằng b ộ đoàn cả người d a thịt màu xanh b i ế c n g ấ t vượm nhưng theo thời gian trôi đi màu xanh b i ế c lại dần dần biến mất cùng lúc đó nguyên bản có chứa màu máu da thịt đang dần dần hướng về màu tím nhạt chuyển biến không biết qua bao lâu lâm mãn sơn chậm rãi mở hai mắt ra đã hoàn toàn biến thành đạm tím da rẻ lại cấp tốc lùi vì là bình thường màu da vừa lúc vào lúc này a mãn là thời điểm sơn âm thanh đột nhiên ở đầu góc văng lên sau một khắc mặt đất màu xanh biết lấp lóe một rộng rãi vòng xoáy đột nhiên xuất hiện tốn thời gian m ộ n tháng rốt cuộc hoàn thành cảm nhận được dưới thân không ngừng tăng lên sức hút lâm mãn sơn không có chống cự tùy ý thân thể bị vòng xoáy lôi kéo từng chút chìm n g h ị n mấy cái trong trước mắt quen thuộc h ố n lượn minh hà xuất hiện ở trong tầm mắt bên bờ cách đó không xa đất trống sơn mỉm cười mà đứng lên tiếng nói không cần lo lắng ta đã làm che giấu thần giới chúng thần không cách nào mượn do ngoại vi bí cảnh quan sát được minh giới bên trong lâm mãn sơn khẽ gật đầu hạ xuống ở sơn trước người người sau trên d ư ớ i đánh giá lập tức cảm khái a mãn nếu không là trong đầu này vô số năm ký ức thành thật mà nói ta còn thực sự nghĩ trực tiếp chiêm cư cơ thể ngươi sau đó rời đi minh giới đi tự thể nghiệm một phen bên ngoài nơi phồn hoa tận hứng chơi đ ù a ai có lúc sống được quá lâu biết quá nhiều cũng là một loại gánh nặng lâm mãn sơn mỉm cười sơn đợi ngươi lần sau trở về chúng ta chắc chắn là không có gì giấu nhau bạn tốt đồng thời vào lúc ấy minh giới tuyệt đối sẽ không lại giống như bây giờ âm ủ đầy từ khí chống vắng không người mà là một cái náo nhiệt tân thế giới cái này cũng là ta làm ra khác một lựa chọn nguyên nhân ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được sơn cũng là lộ ra mỉm cười lập tức hơi nhũ mày a mãn còn tốt ngươi là ngày hôm nay hoàn thành thuế biến nếu như lại m u ộ n hai ngày lao tử sợ là muốn bị hái quả đảo Ô, tại sao nói như vậy lâm mãn sơn đ ô n g dung vừa hỏi chúng ta vừa đi vừa nói sơn hơi gật đầu xoay người hướng đại đ i ệ n phương hướng đi đến được lâm mãn sơn một bước đổi kịp sơn tiếp tục lên tiếng trực tiếp nêu ý chính đường thần từ sát lục chi đô bên trong đi ra đồng thời đã lên cấp bán thần thân thể đường tam đệ thất khảo nội dung là đánh bại đường thần đoạt được trong tay tu la huyết kiếm Hai người ở sau á phát t lục chi đô phát sinh i đô g o trong chiến, ở q á trình này, đó ư ờ n động nào g tam phát động một đ loại nào đó mắc tu h thần lực tấn công bằng tinh thần. Chính là đòn đánh này, chợ đường thần thoát khỏi ký sinh không chế, ả ra mang tia một tấn công bằng đòn này, đường vào là t lực ký ậ n la ợ i hoàn thành hảo. đệ bác s u đó, tu la thần u la t nhân cơ hội ra tay chợ đường thần tiêu trừ nhân la sắt thần n i ệ m cùng tu la thần n i ệ m đối kháng đối với nhục thân tạo thành mãi mãi tổn thương dựa theo ngươi ở thế giới thực lực phân chia bây giờ thực lực của đường t a m đã đạt đến chín mươi sáu cấp đ ỉ n h phong cho tới đường thần bây giờ đã thông qua đệ bác hảo thể nội hồn lực nhiễm bộ phận thần lực l ụ c thân đã đến thần cấp chính là linh hồn cường độ còn kém chút dù sao bị ký sinh nhiều năm như vậy linh hồn cùng tinh thần không có chịu đến tổn thương đã là may mắn càng khỏi nói có sở trường tiến vào có điều dù vậy khoảng cách thành tựu thần hồn đánh vỡ rằng b u ộ c trăm cấp thành thần cũng chỉ có cách xa một bước hiện tại hai người chính đang chạy tới các ngươi học viện trên đường sơn tiếp tục nói có điều không cần lo lắng đừng nói trước hắn còn không thành thần coi như đã thành thần nhiều nhất cũng chính là cái cấp ba thần theo độc cô bác cái này đường hoàng gia d á n g truyền thừa cấp một thần vị tà thần k é m xa hai người cùng tiến lên cũng chỉ có chịu đ o ọ n p h ậ n có điều tu la thần ra tay giúp đường thần giải quyết mầm họa điểm này sợ là rất có dụ ý hắn là nghĩ lấy đường thần cùng đường tam vì là môi giới giám thị ta lâm mãn sơn không khỏi nói ta trước xuất hiện ở la sắt thần thần khảo bí cảnh bên trong tu la thần tất nhiên sẽ suy đoán ta đã thu được một vị thần ưu hái có thể cụ thể là vị nào thần bởi vì ngươi ra tay che giấu minh giới lại cách nhau thần giới rất xa hắn không cách nào thăm dò rõ ràng mà hiện tại e sợ đã thông qua hỏi thăm thần giới chúng thần hoặc là những phương thức khác biết được ta cũng không phải là thần giới bên trong một vị thần người thừa kế mà ban đầu ta lại xuất hiện ở minh giới ngoại vi có cái thông minh người thừa kế chính là tốt sơn nói tiếp vì lẽ đó thần giới khả năng đã đang suy đoán ngươi là ta người thừa kế độc cô bắc cùng la sát thần đã thành thần điểm ấy thần giới không thể không có cảm ứng bởi vậy tu la thần rất rõ ràng đường thần theo đường tam đi tới ngươi vị trí thiên hành học viện theo chịu chết không khác nhưng hắn nhưng chưa ngăn cản mà đường thần trên tay lại có tu la thần thần khí ẩn chứa trong đó tu la thần thần m i ệ n cùng thần lực đường thần một khi chết trận cái này thần khí một cách tự nhiên liền bị ngươi thiên hành học viện đ o ạ t được như vậy tu la thần là có thể lấy thần khí vì là môi giới tiến hành đối với ngươi giám thị mà nếu là ngươi tiếp xúc được trôi này thần khí tu la thần nói không chắc sẽ trực tiếp đem ẩn chứa trong đó thần lực d ố t vào bên trong cơ thể ngươi thuận thế đem thần vị c h u y ể n cho ngươi như vậy không chỉ giải quyết thần giới mầm họa còn đem thần vị c h u y ể n thừa xuống có thể nói nhất cử lướt tiện không thể không nói nghĩ tới thật đẹp chỉ tiếc bọn họ thần giới cách đến quá xa ra tay không có ta nhanh ha hả qua nhiều năm như vậy thần giới chỉ biết ta tồn tại nhưng chưa từng thấy ta chân chính ra tay đối với ta năng lực tự nhiên biết rất ít n g h ĩ hái ta quả đ ả o còn kém chút xa đây liền ta này bất cứ lúc nào quan sát ngoại giới cùng định vị truyền âm bản lĩnh thân giới chúng thần liền không một người có thể làm được rất tốt này năng lực rất nhanh liền là của ta rồi lâm mãn sơn khẽ gật đầu lập tức mở miệng thành thật mà nói ta đối với tu la thần cũng không thích nhớ lúc đầu ta cùng cái k i a đường tam giao chiến chính là cái k i a tu la thần ngang ngược một vậy này mới dẫn đến kẻ thù chạy trốn thân giới không được can thiệp hạ giới hãn tu la thần làm như vậy pháp nói đến cũng coi như là hiệu pháp luật mà pháp luật à, hiện ở thần giới bên trong những kia thần có thể không m ấ y đồ tốt một cái so với một kẻ xào trá sơn cũng là cười lạnh vì có thể chuyển xuống thần vị tránh thoát r à n g buộc tốt đi bên ngoài tiêu g i a o vui sướng bọn họ nhưng mà cái gì sự t ì n h đều làm được Cho chuyện hai người đi vào đại điện việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi mắt nhìn lâm mãn sơn đi tới linh hồn chi nhãn phía trước sơn mở miệng nói nói xong bóng người đột nhiên tiêu tan hóa thành một viên rực rỡ ánh sáng xanh lục cấp tốc hòa vào phía trên linh hồn chi nhãn bên trong một giây sau linh hồn chi nhãn cái tia to lớn đồng nhân bá nhìn thẳng lâm mãn sơn một đạo ánh xanh quan trụ lập tức bắn ra bắn thẳng đến lâm mãn sơn m i tâm thật là tinh khiết lực lượng linh hồn lâm mãn sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc lập tức hơi suy nghĩ võ hồn lúc này hiện hiện trôi nổi ở trước mắt mệnh khí nhập hồn không chút do dự đem toàn thân lực lượng linh hồn đưa vào trong đó đồng thời đem linh hồn chỉ nhãn chuyển vào thể nội lực lượng linh hồn chuyển hóa thành lực lượng linh hồn h ú một cái một hóa đưa tới trong lúc đó toàn thân bị lục mang bọc bị nâm dơ trôi nổi lên không vẫn lên tới theo linh hồn chỉ nhãn đồng nhân trung ương bình hành nay mới dừng lại dựa vào lực lượng linh hồn chuyển hóa mà đến đặc thù năng lượng xác thực kỳ lạ son đ ô n g dưng ơ thầm than a mãn mặc dù có thể nắm giữ như thế thể chất nên cũng là bởi vì này đặc biệt phương thức tu lợi đi như vậy ta minh giới có lẽ thật muốn q u ộ t khởi t h â m tư gia tăng chuyển vận cường độ đồng thời nói nhắc nhở a mãn ta thần lực do thuần túy lực lượng linh hồn chuyển biên mà đến cũng không thể trực tiếp chuyển hóa thành hồn lực tăng lên tu v i của ngươi có điều nhưng có thể tác dụng cùng nhục thân ở linh hồn thần lực trợ lực dưới cơ thể ngươi sinh cơ đem sẽ không ngừng được kích phát do đó dùng khiến nhục thân được tăng cường c h vì lẽ đó ta nghĩ ngươi tích góp ở trong người những kia sinh mệnh năng lượng là thời điểm phát huy tác dụng vội vàng đem chứng nó rắt dẫn ra cùng năng thành tựu chân thần thân thể ngay ở hôm nay ngay vậy lâm mãn sơn không do dự lúc này vận chuyển kinh tiên quyết điều động hạ đan điện bên trong hồn hạch kéo ra trong đó sinh mệnh năng lượng theo kinh mạch vận chuyển chỉ chốc lát sau chỉ cảm thấy toàn thân bay lên một cỗ hồng ngực đem toàn thân mỗi một tế bào nung đốt đau đ dần dần nguyên bản có chút khó có thể tự chế đau đớn bắt đầu hòa hoãn lại bùm sương ép động tiếng vang nhưng là không ngừng mãi đến tận mỗi một khắc sau lưng bát chu ngâu cọ bắn ra toàn thân quần áo và đồ dùng hàng ngày hóa thành cho bụi trên người da thịt bắt đầu chạy ra chất xương vật cũng lấy tốc độ cực nhanh biến nhiều biến d à i đem cả người bọc không lâu lắm một thân xanh xâm áo giáp thành hình kim văn trải rộng củ hấu cùng giao tiếp nơi mệnh khí nhập hồn như là nhớ tới cái gì lâm mãn sơn đột nhiên cắn răng thôi thúc lực lượng linh hồn dâng tới sau lưng chỉ là trong n y mắt sau lưng bắt chu ngô bị n h u ộ n thành màu xanh lục á n h ngọc cảm xúc ánh sáng chiếu rọi đường viên bắt đầu lưu động mở rộng b i ế n ả o mấy hơi thở sau tám con mực cánh tay màu xanh lục g i à u có tiết tấu ép động m ộ ư ơ i ngón còn có thể như thế chơi sơn nhất thời lấy làm kinh hãi đầu góc bỗng dưng nghĩ đến ở thể nội của lâm thể mãn sơn cảm nhận được nhiều loại năng lượng nguyên tố nội tâm than thở chủ ý tốt không hổ là ta chọn lựa người thừa k nội tâm lại bổ sung câu sau đó tiếp tục nói a mãn ấn theo tốc độ này sau đó không lâu ngươi đem đồng thời nắm giữ thần khu thần hồn cùng với linh hồn pháp tắc thần lực thành tựu chân thần vị trí cho tới hồn lực loại này cấp thấp năng lượng trung pi là do thiên địa nguyên khí chuyển hóa mà tới các loại đi ra ngoài ngươi trực tiếp từ thiên địa hấp thụ chuyển hóa liền có thể có giám c h ắ c thần khu ăn ngồi căn bản không cần lo lắng bất kỳ mầm hoạn nói đơn giản cơ thể ngươi mạnh bao nhiêu liền có thể thu nạp bao nhiêu thiên địa nguyên khí nhập thể lực lượng linh hồn bao quát và vật linh hồn thần lực cũng là như vậy theo nguyên tố lực lượng hầu như có thể nói là không giống hệ thống ngươi thậm chí có thể hai người kiêm tu có lẽ cũng chính là bởi vì này ta mới sẽ bị thiên địa quy tắc có hạn chế một sinh r a liền không thể nắm giữ nhục thân không cách nào rời đi mình rời đi ha ha đột nhiên cười to mà bây giờ ta rốt cục có thể thoát khỏi phần này ràng buộc hai n đường m a ngày thời gian qua đi thất bảo lưu ly tông hậu viện thắp thắp thắp gấp g ấ p tiếng bước chân chuyển đến hả chính ở phòng khách uống trà ninh phong trí nhất thời ngầm đầu đặt chén trà xuống nhìn về phía ngoài cửa khoảng khắc tiếng bước chân biến mất một giọng nói nam chuyển đến bẩm tông chủ tông ngoài cửa có hai vị không rõ lai lịch khách nhân điểm danh muốn gặp ngài trong đó một vị hư hư thực thực phong hào đấu la không rõ lai lịch phong hào đấu la điểm danh muốn gặp ta thấy do hướng là không có thông báo thân phận mà là phóng thích h u y thế hướng về các cổng biểu diễn thực lực ninh phong trí k h ẽ nhữ mày quay đầu liếc nhìn ngồi ở một bên kiếm đấu la theo cốt đấu la trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên nhanh chân đi ra cửa kiếm đấu la cốt đấu la cũng bước đội kịp khách nhân bây giờ ở nơi nào đẩy cửa ra, nhìn về phía đến báo đệ tử đã linh đến phòng khách đệ tử cung kính đáp lại、ừ. ta biết rồi người trở lại đi ninh phong g ậ t c g ủ hướng phòng khách phương hướng nhanh chân đi đi không lâu lắm ba người đi tới phòng khách phóng tầm mắt nhìn lại đồng nhân nhất thời c o rụt lại ninh thúc thúc đã lâu không gặp bởi vì nghe thấy tiếng bước chân đã vạch trần hắc bảo đường tam trước tiên lên tiếng dựa theo đường thân ý tứ hai người nguyên bản là muốn trực tiếp đi thiên hành học viện có điều giữa đường hắn thay đổi ý nghĩ căn cứ hắn lúc trước được tin tức hạo thiên tông diệt thời gian ninh phong trí theo kiếm đấu la cũng tại chỗ tuy rằng có võ hồn điện một đám phong hào đâu la nhìn chằm chằm ninh phong trí làm không là cái gì nhưng hạo thiên tông diệt sau ninh phong trí bây giờ lập trường c ó nói vì lẽ đó hắn hướng về đường thần đề nghị đến một chuyến thất bảo lưu ly tông hai tên chín mươi chín cấp phong hào đấu la sẽ ra chiến đấu lấy thất bảo lưu ly tông theo thiên hành học viện trong lúc đó khoảng cách tất nhiên sẽ bị kiểm đấu la cùng cốt đấu la nhận biết được đến lúc đó ninh phong trí nhất định sẽ trình diện q u a n t h i ê n như vậy ninh phong trí sẽ làm lựa chọn giúp a i đây hạo thiên tông đã diệt ninh phong trí vì là giao hảo mới quật khởi thiên hành học viện không hẳn sẽ không lựa chọn nhúng tay đối phó bọn họ có điều lấy ninh phong trí tính cách chắc c h ắ n sẽ không ở thế cuộc chỉ có thiên hướng thời điểm nhường kiếm đấu la hoặc cốt đấu la gia nhập chiến trường. vì lẽ đó hắn thân mặc áo bảo đ e n đến đồng thời vẫn là thoải mái đi tới thất bảo lưu ly tông ngoài cửa hai tên không rõ lai lịch hắc bảo nam tử đã đến thất bảo lưu ly tông này đều chưa thêm che giấu tin tức bây giờ bên ngoài tất nhiên có người đã biết như vậy sau đó bọn họ ở thiên hành học viện giao chiến b ậ t luận thắng bại vì sao thân phận đều sẽ bị đo á n được ở tình huống như vậy l i n h phong t r í liền mất đi ở chiến cuộc có thiên hướng thời điểm làm tiếp lựa chọn cơ hội đều sắp đánh xong mới gia nhập hỗ trợ còn theo kẻ thù của chính mình gặp quá diện loại này có đầu tường không ai xét như vậy ninh phong trí coi như ở trong quá trình chiến đấu nhúng tay giúp đỡ thiên hành học viện ở sau đó cũng sẽ không được độc cổ bác hữu nghị vì lẽ đó ở tình huống như vậy ninh phong trí lựa chọn tốt nhất chính là hai bên không giúp bên nào đứng xa một chút nhìn vậy thì không thể nghi ngờ vì bọn họ sau đó hành động tiêu trừ mấy phần mầm hoạn mặt khác đường thần trở về lại thêm vào hắn bây giờ phong hào thực lực không hẳn không thể kéo ninh phong trí xuống nước đồng thời đối phó thiên hành học viện tăng thêm phần thắng tuy rằng loại khả năng này theo đường thần nhỏ bé không đáng kể nhưng cũng tán thành đến một chuyến rất tất yếu ninh phong trí lựa chọn trung lập xem của vui làm sao cũng so với kiếm đấu la theo cốt đấu la gia nhập đối phó bọn họ muốn tốt ba vị đã lâu không gặp đường thần ánh mắt đảo qua ninh phong trí cùng với kiếm đấu la cốt đấu la cũng là dừng dưng m ở m i ệ n g gặp hạo thiên nguyện hạ đứng ở vị trí đầu não ninh phong trí cung kính bắt lại đường thần vung vung tay tiếp tục nói ninh t ô n g chủ lão phu hôm nay đến đây chỉ vì một lựa chọn độc cô bác thực lực đã tân chín mươi chín cấp khi đó hạo thiên tông diện xung quanh còn có võ hồn điện một đám phong hào tại chỗ ninh tông chủ lựa chọn tú tay đứng ngoài quan sát lao phu có thể lý giải mà bây giờ lão phu đã tr thượng tam tông như thể chân tay hứa hẹn không biết ninh tông chủ hiện tại có thể còn nhớ nói trên người uy thế hơi thêm thả ra không khí chung quanh nhất thời có chút trở nên hơi trầm trọng uy thế cỡ này xem ra thực lực của đường thần lại trở nên mạnh mẽ có điều so sánh bên dưới k i ế m đấu la đột nhiên phát hiện đường thần phóng ra uy thế tuy rằng cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm nhưng cũng còn lâu mới có được ngày ấy ở hoàng cung độc cô bác cho hắn cảm xúc lớn đường thần uy thế như thái sơn áp đỉnh khiến người nghẹn thở tâm t mà độc cô bác nhưng là n h ờ hắn có loại đặt mình vào đại dương cảm giác có thể cảm thợ y chỉ có tự thân nhỏ bé nguy nga n ú i lớn thì lại làm sao cùng vâu ngẩn đại dương so với đây từ đó có thể biết thực lực của độc cô b á c tuyệt đối ở bây giờ đường thần bên trên ninh phong trí cũng cảm thụ điểm đây trong lòng nhất thời có tính toán hơi cong tay một mặt cười khổ nói không phải là ninh m ô không lớn mà là thực khó nhung tay bây giờ hồn sư giới đều cho rằng quý tông cùng hồn thú có dính dáng đường tam hiện chất cũng đã bị định tính vì là t à hồn sư cỡ này thế cuộc ninh m ô nếu là ra tay tất nhiên sẽ trở thành chúng mất chỉ ai mong rằng miệng hạ có thể hiểu được ninh n ô nỗi khổ tâm trong lòng đường thần khẽ gật đầu chuyện đã xảy ra ta đã hiểu đường tam có điều là thôn vệ chút hồn thú vẫn chưa dùng n g o ạ i phụ hồn cốt thôn phê qua bất kỳ vô tội hồn sư định tính vì là tà hồn sư khó tránh khỏi có chút chuyện b é xé ra to nhân loại cùng hồn thú vốn là t ừ đ ị c h hồn sư săn giết hồn thú hấp thu hồn hoàn lẽ nào liền không tàn nhẫn vô số năm qua hồn sư r i i giết chóc hồn thú chẳng lẽ còn thiếu sao cùng hồn thú cấu kết càng là chuyện cười ta hạo thiên tông sừng xứng đại lục nhiều năm còn lưu lạc không tới cái kế mức độ dưới cái nhìn của ta những này tự dưng chỉ trích đều có điều là thiên hành học viện theo võ hồn điện ở độ thêm dầu vào lửa, bảo sao hay vậy thôi. Ai? nhiều người khó phân biệt ninh mũ cũng là một cây làm chẳng lên non ninh phong trí cũng là thở dài không nghi ngờ chút nào đường tam cũng không có đem chính mình theo đường hạo những năm này hành động toàn bộ nói cho đường thần không phải lấy đường thần tính tình tuyệt đối sẽ chặt chẽ trừng phạt đường tam người này là thật sự không tin được dư quang phán g nhìn đường tam nội tâm thầm nói hôm nay hai người đến đây cũng là lòng dạ đáng chém nỗi lòng suy nghĩ cũng là sáng tỏ hai người ý nghĩ ninh thúc thúc đường tam lúc này nói chen b à o sau đó vãn bối sẽ theo tặng tổ cùng đi tới thiên hành học viện bất luận ninh thúc thúc làm ra cỡ nào lựa chọn văn bối bây giờ đã lên cấp chín mươi sáu cấp đình phong đồng thời theo tặng tổ như thế đều là thu được thần tri truyền thừa có thể có như bây giờ thực lực cũng chính bởi vì văn bối đã thông qua trước mấy hạng thần khảo chín mươi sáu cấp đình phong thần c h i truyền thừa ninh phong trí nội tâm nhất thời dùng mình này không thể nghi ngờ là đang đe dọa chăm cấp thành thần ai có thể kháng cự như không giúp đỡ chờ đường thần theo đường tam đánh bại độc cô bắc diệt tiên h hành học viện cái kia thất bảo lưu ly li tông kết cục lấy đường tam tính toán chi ly tính tình nếu là thành thần chắc chắn trả thù mà nếu là giúp đỡ đồng d ạ n g lấy đường tam tính tình nếu là thành thần chưa chắc sẽ đối xử tử tế thất bảo lưu ly li tông đây là cái nguy cơ lớn hơn nhiều so với kỳ ngộ lựa chọn quan trọng nhất là hai người còn chưa hoàn thành thần k h ả o nói cách khác chưa chăm cấp thành thần nghĩ tới đây đông d ư n g thắng thở hiện chất quả thực t i ê n tư hơn người lập tức có ý riêng mở miệng cười toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu thời điểm ninh m ỗ liền từng nói thất bảo lưu ly tông sẽ v i n h viễn là hiện chất bằng hưu hôm nay ta hồi phục như c ũ n h ư thế a cũng thật là cái có đầu t ư ợ n g mới vừa rồi còn một mặt khó xử hiện tại thấy ta thực lực mạnh mẽ lại có thành thần trị tư lập tức liền trở mặt đường tam trong lòng cười lạnh trên mặt nhưng là mỉm cười vậy vẫn bối liền lăng lặng trở n i n h thúc thúc tin vui nếu như thế chúng ta cũng nên xuất phát đường thần nội tâm xem t h ư ờ n g nữ khí rừng rưng đường tam chỉ là qua cửa trước mây hạng thần khảo liền có thể lên cấp chín mươi sáu cấp đình phòng mà hắn nguyên bản liền có chín mươi chín cấp thực lực lại thông qua mấy hạng thần khảo tự nhiên là mạnh hơn tăng mạnh một bên khác đọc cô bác mới lên cấp chín mươi chín cấp không bao lâu hai người t r ê n h lệch rõ ràng dưới cái nhìn của hắn ninh phong trí Chí chính là nghĩ đến điểm ấy mới sẽ thái độ đột nhiên đến cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn xem tình huống này là chuẩn bị tùy thời giúp đỡ chuyện tốt là chuyện tốt chỉ đến như thế cỏ đầu t ư ờ n g hắn thấy chi không thích ninh ngô đưa đưa các ngươi ninh phong trí trên mặt như c ũ m ỉ m cười đưa t i ễ n hai người rời đi chờ hai người đi xa sắp mặt trong nháy mắt â m u trở về nhà lại nói nói xoay người hướng trong phòng đi đến phong trí ngươi là nghĩ đóng cửa lại kiếm đấu la bông dưng vừa hỏi tương giao nhiều năm h ắ n tự nhiên có thể từ sắc mặt đoán được ninh phong chí một ít ý nghĩ chỉ là không xác định trận chiến này đường thần theo đường tam nhất định phải chết ninh phong chí thanh sắc l ă n g liệt hai người nếu là thành thần chúng ta lâu dài lấy đến duy trì đại lục cân bằng sẽ bị trực tiếp đánh vỡ không chỉ thiên hành học viện theo võ hồn điện đem đối mặt ngập đầu thai thương ta thất bảo lưu ly li tông e sợ cũng rơi không dưới cái gì tốt đường tam người này ta thực sự không tin được vì lẽ đó ngươi quyết định giúp đỡ thiên hành học viện kiếm đấu la không khỏi nói đối với ta thất bảo lưu ly tông là cái cơ hội tốt có này giúp đỡ tri ân chắc hẳn lâm mãn sơn tương lai trưởng thành sẽ đối xử tử tế ta thất bảo lưu ly tông chí ít sẽ không làm hại nói ánh mắt liếc nhìn kiếm đấu la theo cốt đấu la lần hành động này nhất định phải không có sơ hở nào kiếm thúc cốt thúc cùng đi chứ được sắp mặt hai người thận trọng gật đầu lập tức kiếm đấu la nhẹ phất ống tay háo gọi ra trường kiếm trôi nổi ở mặt đất ninh phong trí thuận thế đến gần bước lên không lâu lắm vài đạo lưu quan bay ra thất bảo lưu ly tông hướng về thiên hành học viện phương hướng bay lượn chương ba trăm bốn mươi thần l a lịch minh giới đại điện ngay chính giữa trên đài bên trên to lớn trong mắt hư huyện tiêu tan chỉ còn dư lại một bát lớn trói mắt màu xanh lục trùng sáng bị một viên to bằng lòng nhãn màu ngọc bích viên châu vân quanh nhẹ nhàng mà bay đến dưới đài đã rơi trên mặt đất trước người lâm m ạ n sơn t r u n g sáng lấp lóe âm thanh truyền vào đầu góc a mãn này chính là linh hồn chi nhãn là ta dùng vô số năm tháng lấy tự thân bản nguyên luận n h ư ỡ n g mà thành siêu thần khí bây giờ thần vị đã truyền cho ngươi ta cũng coi như tránh thoát g i n g buộc đã không cần dựa vào linh hồn chi nhãn tiếp đó ta sẽ tiến vào quy khư cửa lớn bắt đầu mới nhân sinh này linh hồn chi nhãn liền cùng nhau tặng cho ng sau này minh giới liền giao cho ngươi tiếng nói vang vọng màu ngọc bích viên châu chậm rãi bay tới lâm mãn sơn trước mắt âm thanh lại lần nữa chuyển đến linh hồn chi nhãn do tinh khiết lực lượng linh hồn ngưng tụ bản thân cũng không thực thể nhưng có bảo vệ cùng tăng cường linh hồn khả năng ngươi có thể đem hòa vào thần thức chi biển như vậy ngày sau phóng thích tương tự công kích linh hồn kỹ năng uy lực sẽ được tăng cường mạnh ngoài ra linh hồn chi nhãn còn có thể phụ trợ dò xét ngoại giới theo ghi chép nhìn thấy ta này vô số năm qua nghe thấy đều có ghi chép dành trước vậy cũng là là ta đối với ngươi biếu tặng đi nhiều kiến thức ít thứ đều sẽ có điểm tác dụng Có điều lấy ngươi bây giờ ngăn ngắn mấy năm từng trải đi dòm ngó thăm dò ta đoạn này vượt qua vô số năm tháng ký ức rất có thể sẽ đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng bất lợi cái này cũng là ta mới vừa rồi không có đem linh hồn chi nhãn bên trong dấu ký ức trực tiếp chuyển cho ngươi nguyên nhân tạm thời giữ lại sau đó từ từ xem đi trực tiếp h ò a vào ký ức ta đầu vóc sợ không phải muốn bị căng đ ứ c lâm mãn sơn tiếp nhận linh hồn chi nhãn gật g ủ sơn cảm tạ ngươi khách khí cái gì sơn nhẹ nhàng nói mặt khác còn có một chuyện liên quan với lai lịch của ngươi xem ra ngươi nhìn ra rồi lâm mãn sơn sắc mặt như cũ đ a người tiếp thu thử quá trình bên trong, thân thể của hắn đối với chuyển hắn hầu quá bên Sơn n của ở vào vào, song Theo không phòng thái. linh hồn chuyên thể từ hắn trên linh hồn diện cảm nhận trạng lượng Sơn trên diện để được từ t lực có cảm ư n ngược g l ạ cũng bình thường. Ừ, người Ừm, linh hồn bên trong bên trong cất giấu một đoạn không thuộc về cái thế giới này ký ức sơn trực tiếp vạch trần tuy tiện nói như vậy ví dụ ở ta chứng kiến năm tháng sông dài bên trong cũng không phải chưa từng xuất hiện sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân đơn giản hai loại một là linh hồn đặc thù có thể chống lại minh hà đối với ký ức dội r ử cùng mài mòn Có điều, theo ta được biết tình huống như thế cho dù phát sinh người chuyển sinh cũng chỉ có thể bảo lưu một phần rất nhỏ ký ức sau đó bị xem là một hồi hảo mộng lơ là còn có một trường hợp vậy thì là n à y sinh linh trước người thực lực cực kỳ c ứ n g hãn mà cường giả thường thường linh hồn cường độ không tầm thường nhân mà chết rồi rơi minh hà cũng có thể chống lại minh hà rội rửa thậm chí bơi lên bờ ở minh giới hoạt động một quãng thời gian sơn từng nói tên của hắn chính là đến từ một cái từ minh hà bên trong bơi lên bờ cường giả lâm mãn sơn khẽ gật đầu vì lẽ đó ta suy đoán ngươi khi còn sống một cái nào đó thế rất khả năng là một tên cực kỳ mạnh mẽ cường giả hơn nữa còn là tình thông linh hồn chỉ đạo c ự n giả g điểm ấy từ trên người ngươi cái k i a cố do lực lượng linh hồn chuyển hóa mà đến đặc thù năng lượng đủ có thể nhìn thấy một hai son tiếp tục nói nếu là có một ngày ngươi thực sự muốn đi truy tầm đoạn này ký ức khởi nguồn ta kiến nghị là không ngại đi nghịch du minh hà thử xem lẽ nào ta trước k i ế p c h ư ớ là vì lẽ đó lúc trước ta ở cùng chung ký ức thời điểm là thứ nhất thị giác lâm mãn son nội tâm nhất thời bay lên một loại nào đó ý nghĩ lập tức lẩm bẩm nghịch lưu minh hà sơn lẽ nào minh hà thượng du đầu nguồn liên thông những thế giới khác không chỉ thượng du hạ du cũng giống như vậy sơn trả lời minh giới bản chất từ một loại nào đó góc độ tới nói chính là cái chạm trúng chuyển đồng thời cũng là một cái đặc thù đầu mối không gian đơn giản tới nói thế giới bên ngoài lại như một cái cái phê ư c cái phê ư c khẩu đại biểu bên ngoài thần giới có thể phóng xạ đến phạm vi bao quát đông đ ả o sinh mệnh thế giới mà minh giới nhưng là cái phê ư c phía dưới gáy lối ra chẳng trách minh giới trên không chỉ có một cái lớn vòng xoáy lâm mãn sơn khẽ gật đầu nghiêm túc nghe giảng bên ngoài sinh linh chết rồi linh hồn đều sẽ rơi dụng ở cái này c ủ khẩu ký ức bị minh hà rội dựa tiêu tan chỉ còn dư lại tinh khiết nhất bản nguyên linh hồn sau khi bị minh hà vọt tới hạ du quy khư hoặc là từ quy khư cửa lớn đi vào quy khư kết cục đều là giống nhau bị quy khư vị trí đường hầm không gian một lần nữa đưa vào thế giới bên ngoài bắt đầu lấy thân phận mới bắt đầu luân hồi mới sơn tiếp tục nói đáng nhắc tới là bản nguyên linh hồn làm linh hồn ban đầu nhất hình thái đầu thai sau thành tựu chủng tộc là không cố định khả năng là nhân loại cũng có thể là g i á thú thậm chí là núi đá hoa ngục vì lẽ đó từ ta thị giác đến xem ngoại giới các loại sinh mệnh trên bản chất không cũng không khác biệt gì bởi vì chết rồi linh hồn đều sẽ cuối cùng hóa thành hoàn toàn chống không bản nguyên linh hồn sơn làm ra tổng kết lập tức kéo về đề tài có điều ở minh giới ngốc lâu như vậy thành thật mà nói minh hà thượng du đến tuột cùng liên thông đến nơi nào ta vẫn không làm rõ bị vướng bởi hạn chế cũng không vào được có điều ta từng có suy đoán khả năng là liên thông một cái nào đó tầng thứ càng cao hơn thế giới là một cái luân hồi mới sở dĩ sẽ có này suy đoán là bởi vì trải qua nhiều năm quan sát ta phát hiện từ nơi này chuyển sinh sinh mệnh theo ngoại giới mới sinh ra sinh mệnh có lúc số lượng không giống có lúc nhiều có lúc ít cái kia vấn đề đến giảm thiểu bản nguyên linh hồn đi nơi nào là ở đường hầm không gian bên trong mài mòn sao nhưng nếu là mài mòn cái kia vì sao có lúc số lượng lại thêm ra đây vì lẽ đó ngươi đoán số lượng không may xuất hiện bộ phận là bởi những thứ khác thế giới lâm mãn sơn không khỏi nói không sai sơn đáp lại nói đáng tiếc thế giới bên ngoài quá lớn chỉ dựa vào một mình ta thực sự khó có thể quan sát toàn cục thêm vào bản thân lại bị hạn chế không cách nào tự mình tiến vào quy khư tìm tòi hư thực bởi vậy vấn đề này vẫn không có tìm được đáp án có lẽ ngươi sau đó có thể thử một lần đương nhiên tốt nhất là trước đem thần vị truyền xuống ừ n sơn việc này ta nhớ rồi lâm mãn sơn g ậ t ngủ nếu như thế vậy ta cũng nên đi a mãn hy vọng ngày sau còn có thể có lại gặp cơ hội sơn lại nói mặt khác tính toán thời gian đường thần theo đường tằm cũng gần như muốn đến ngươi thiên hành học viện ta nghĩ ngươi cũng là thời điểm trở lại không sao ta trước tiên đưa đưa ngươi lâm mãn sơn mim cười nói hai cái vai h ề thôi hành động của bọn họ sau đó ta ở minh giới cũng có thể quan sát đến bất cứ lúc nào có thể ra tay cũng là ngược lại ngươi hiện tại có thể tùy ý ra vào minh giới sơn cũng là giọng nói nhẹ nhàng không nói có thể tùy ý ra vào minh giới lâm mãn sơn bây giờ thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ linh hồn cường độ đã tới thần vương cảnh giới đây là hắn đem minh giới tích lũy nhiều năm lực lượng linh hồn ra chỉ ở trên người của lâm mãn sơn kết quả bây giờ minh giới lại không có cái k h á c thần lực lượng linh hồn không cần ở người thừa kế trên người của lâm mãn son hắn còn có thể cho á dùng một giới lực lượng thêm cùng kiêm cường độ có thể tưởng tượng được cho tới nhục thân chí ít cũng có cấp một thần cường độ lại tính cả thể nội của lâm mãn sơn cái kia cố kỳ lạ năng lượng gia trì quả thực không muốn quá mãnh thành thật mà nói liền hắn để ước ao mới vừa thành thần liền mạnh như vậy tương lai thành tựu quả thực không thể suy đoán bất kể nói thế nào bắt bí đường thần theo đường tam quả thực không muốn qua ung dung cái kia đi thôi lâm mãn sơn nói tiếp được sơn đáp lại một tiếng trôi nổi trôi về cửa đại điện không lâu lắm quy khư trước cửa lớn lâm mãn sơn hơi con tay mắt nhìn sơn hóa thành chùm sáng bay vào quy khư cửa lớn này mới thấp g i n g nhị non ta còn cần tìm người thừa kế sơn lao ca đời tiếp theo chính là ngươi ai sẽ nhường hai tử nhà mình bị hạn chế đây minh thần vị trí hắn không phải rất muốn chuyển cho nhi nữ làm lo liệu linh hồn pháp tác sinh ra thần vương cấp bậc tiên thiên thần linh sơn sau khi sống lại tuyệt đối là mang theo ký ức trọng sinh thần vương đường tam tìm hiểu một chút chỉ có điều sơn gánh chịu ký ức thực sự quá nhiều e sợ sẽ ở vào thời gian dài phong ấn trạng thái nhưng vậy thì như thế nào đều sẽ có một ngày thất tình hy vọng đừng chuyển sinh đến vị diện khác đi âm thầm nhắc tới âm thanh lâm án sơn mở ra bàn tay khống chế linh hồn chi nhãn bay về phía mi tâm chương có ba trăm bốn mươi mốt giáng lâm thiên hành học viện buổi chiều bầu trời trong trèo liệt dương hơi nghiêng thiên hành học viện bên trong bởi vì lý luận khóa ở buổi sáng Mà lúc này đã là lúc c đã buổi hậu i chúng học viện trong phòng tu luyện chính nhắm mắt điều tức độc cô bác đột nhiên mở hai mắt ra lập tức bóng người lõe lên biến mất ở tại chỗ một bên khác thân là phong hào đấu la thủy băng nhi dương vô địch ngưu cao đều có cảm ứng liên tiếp đi ra bãi tập đang muốn bay lên bay lên vụ một cỗ uy áp mạnh mẽ đột nhiên kẹo tới nương theo tràn ngập s á t ý khủng bố sóng năng lượng đem toàn bộ thiên hành học viện báo phủ n g ầ n đầu nhìn lại xung quanh hơn mười dặm không c h u n g đám mây đều bị nguồn năng lượng này chập chấn s u a tan sau một khắc một đạo l ạ n h leo quát nhẹ chuyển đến độc cô bác có thể dám ra gặp một lần đường thần theo đường tam sóng vai trôi nổi ở thiên hành học viện trước cửa trên không lạnh lùng liếc nhìn phía dưới mắt mang sợ hãi đạo sư học viên có gì không thể điềm đạm âm thanh chuyển đến chỉ là ánh sáng l ó e lên độc cô bác bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở phía trước cách đó không xa thật nhanh đường thần đường tam đều là biến sắc đường thần không nghĩ tới người dĩ nhiên trở về đ ộ c cô bác ánh mắt coi hai người rất nhanh rơi vào trên người của đường tam ngựa khí bình h ả n tại chỗ đào hầm đường tam không nghĩ tới ngươi đã lên cấp phong hào đ ầ u la hơn nữa tu vi đã tới chín mươi sáu cấp đ ỉ n h phong nghĩ đến những năm này thôn vệ không ít sinh mệnh đi Ừ. Độc đào Đem đây, Đường độc đặc đã đi một cô bác, bóc chỗ cho có còn có cho cô bác, mặc không biệt bỏ ở hầm. thể tha lạnh nhìn thù thế khi thế thể thua. này ngươi mạng. lùng nếu nơi này, nào, giao ta tiểu ta Tam mặt mắt, tới ra vũ gặp lẽ kẻ kệ sau l ư n g băng rực mở rộng thủy băng nhi cùng với lăng không đạt b ứ c dương vô địch nhu cao chính bay lên tới gần phía sau còn theo thủy chiêu tông đám người lâm mãn sơn không ở lông mày bỗng dưng hơi n h u muốn nói hắn ngày hôm nay muốn nhất tự tay đánh bại không n g h ĩ ngờ chút nào là lâm mãn sơn t i ể u tam không muốn lỗ mãn g tình huống có gì đó không đúng một bên đường thần cũng là k h ẽ nhũ mày lấy lực lượng tỉnh thần truyền âm đường tam đ ộ c cô bác xuất hiện thực sự quá đột ngột mấu chốt nhất là lấy tu vi của hắn dĩ nhiên nhìn không thấu thực lực cách đó không xa bay tới tuổi trẻ nữ o a thủy băng nhi cũng là đồng dạng chỉ có một bên khác dương vô địch theo nhu cao có thể nhìn ra là chín mươi b ố cấp đỉnh phong tu vi càng xa xăm thủy chiêu tông đáng người đều là chưa tới phong h ả o cảnh giới đúng là không đáng để lo đ ộ c cô bác tu vi chín mươi chín cấp đường tam bây giờ nhìn không ra vẫn tính bình thường nhưng liền hắn cũng không thấy vậy thì có vấn đề thà tam một mạng h a nghe thấy đường tam lên tiếng đ ộ c cô bác không khí phản cười một giây sau khôi phục sắc mặt hơi gật đầu nhẹ nhàng nói ra chiêu đi hôm nay đến tột cùng là ai tha không được hay thử một lần liền biết lão phu nguyên tưởng rằng ngươi sẽ một người đến hoặc là mang chút cái gọi là minh hữu lại đây không nghĩ tới lại còn có niềm vui bất ngờ vừa vặn hôm nay liền để lão phu tự tay đem h ạ o thiên tông triệt để xóa tên vinh trừ hậu hoạn minh h i ế u vừa đổi tới nút trong bóng tối ninh phong trí ba người nghe vậy nội tâm nhất thời dùng mình không nghi ngờ chút nào đ ộ c cô bác đã sớm tính tới đường tam sẽ đến thậm chí đoán được đường tam sẽ đi thất bảo lưu l i tông đây là cạm ấy đồng thời cũng là một hồi minh mưu nếu là bọn họ trợ giúp đường tam tất sẽ trở thành đối tượng công kích hơn nữa trên sân cũng không có lâm mãn sơn bóng người lẽ nào là nút trong bóng tối nếu là chúng ta ra tay liền đi vòng tiến công thất bảo lưu ly tông nghĩ đến loại khả năng này ba người đều là b ỗ n g dưng sinh ra hàn ý trong lòng lấy thực lực của lâm mãn sơn bọn họ lại không ở hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi t h â m tư một bên khác ngông cuồng tuy là trong lòng có e r è nhưng nghe độc cô bác nói ra như vậy xem thường lời đường thần cũng là b ỗ n g dưng lòng sinh tức giận tay phải vỗ một cái tu la huyết kiếm ra hiện tại trong tay đối mặt không cách nào nhìn thấu độc cô bác hắn không dám kinh thị chỉ có thể toàn lực ứng phó so với thần khí hạo thiên c h ủ ý võ hồn còn hơi kém hơn chút chạy trốn thư không phải là phong cách của hắn người nêu đến trận chiến này không thể tránh khỏi thấy đường thần gọi ra thần khí một bên đường tam cũng không nhiều do dự tay phải vỗ một cái h ạ thiên chủ y võ hồn ra hiện tại trong tay sau lưng bát chu mâu tạo ra từng chiếc sợi vàng kéo dài ra đến dưới chân đen đen đen đen đen đen đen đen bảy viên hồn hoàn liên tiếp rung động n h i ệ lên cùng lúc đó cách đó không xa thủy băng nhi dương vô địch ngưu cao liên tiếp gọi ra võ hồn dưới chân hồn hoàn b ả y ra hầu như trong máy mắt đường thần đường tam đều là đồng nhân cọ dù lại v à n g vang tím tím đen đen vàng cam vàng cam vàng cam khiến người lóa mắt chín viên hồn hoàn ở thủy băng nhi dưới chân rung động lạnh leo h ẳ n khí hầu như trong nháy mắt tràn ngập chỉ là trong c h ư ớ c mắt không khí t r u n g quanh liền hàng vài độ không trung liệt dương như cũ sáng rực nhưng thủy băng nhi xung quanh cơ thể nhưng là dĩ nhiên có hoa tuyết bay lượn đế kiếm băng cực vô song lẩm bẩm băng kiếm trong nháy mắt ở trong tay ngưng tụ thành chín mươi năm cấp phong hào đấu la ba viên vàng cam sắc hồn hoàn thủy băng nhi này một bên khác linh phong trí ba người cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ không thể nào hiểu được chưa từng nghe thấy thu hồi tâm tư rời mắt v i ế n vọng đậu cô bác phía sau xa xa thủy chiêu tông tuyết trắng nước tự chạy đã trên không trùng chỉ huy sơ tán vào người kiếm thuốc cốt thuốc ninh phong trí đường đường đường nhưng là đứng ở một chim khổng lồ võ hồn chân thân phần lưng mang theo mấy vị hồn đấu la treo bay ở phía sau đã có cảm hứng đường thần đường tam theo bản năng quay đầu ninh tông chủ người đây là ý gì đường tam sắc mặt âm chầm nói đường tam người quá tự phụ cũng thật không thể giải thích ninh ngũ ninh phong trí khẽ lắc đầu ninh ngộ tuy rằng lãi nặng nhưng cũng hiểu được trái phải rõ ràng biết có gây nên có việc không nên làm ta hồn sư người người phải trừ diệt ninh m g ỗ lại sao làm bạn nói xong quay đầu nhìn về phía đường thần hạo thiên miệt hạ ta nghĩ n g ư y i n à y tặng tôn e sợ t r ư ớ c cũng không có đem hắn đã từng làm ra vẻ vì là toàn bộ nói cho người đi nghe vậy đường thần lông mày nhất thời n h ă n lại đường tam nhưng là nói chen vào tặng tổ muốn vu cáo cho người khác thì không lo không tìm được tội danh bây giờ thế cuộc rõ ràng là ninh phong chí thấy ta hạo thiên tông tinh nhuệ mất hết thiên hành học viện thế lớn từ lâu bay lên leo lên giao hảo chi tâm bây giờ phản chiến không phải là muốn đem chúng ta tính mạng làm đầu danh trả thôi nghe vậy đường thần ánh mắt đảo qua ninh phong chí đám người lập tức quay đầu lại liếc nhìn độc cô bác thủy băng nhi dương vô địch ngưu cao bốn người ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo hạo thiên tông vì là các ngươi tiêu diệt đây là sự thực thủ lớn như vậy lao phu không thể không báo việc đã đến nước này nhiều lời vô ích đánh đi nói xong tay trái hoi nắm trải rộng ma văn hạo tiên h chủ ý võ hồn xuất hiện chương ba trăm bốn mươi hai chạy trốn cơ hội sau đó tay phải giơ lên đem tu la huyết kiếm đưa tới đường tam trước mắt c h u y ề n ông nói tiểu tam c ầ m sau đó ta sẽ vì ngươi chế tạo bỏ chạy cơ hội lấy ngươi tư chất lại thêm vào thần khí tu la huyết kiếm nên đủ để ứng phó sau đó thần h ả o nhớ kỹ ở không có thành thần trước nhất định không muốn hiện thân mặt khác nếu ngươi thật có thể bỏ chạy cũng cuối cùng thành thần chờ chấn chỉnh lại hạo thiên tông t ă n g tổ hy vọng ngươi có thể đi một chuyến hải thần đảo giúp ta cho hải thần đảo đại cung phụng ba tắc tây mang câu nói liền nói là ta có lỗi với nàng không cách nào lại thực hiện hứa hẹn ngay vậy đường tam viền mắt nhất thời m ù t đỏ vừa định muốn mở miệng không muốn làm nhăn nho thái mau mau cầm đường thần bao hàm âm thanh uy nghiêm chuyển đến đường tam này mới nhận lấy tu la huyết kiếm ánh mắt kiên định k ẽ gật đầu thế này đường thần bay đầu lại cả người khí thế đột nhiên bạo phát sắt lục lĩnh ự c chỉ là trong nháy mắt toàn bộ phía chân trời bị đỏ như màu máu ngất n g u ộ m sau m ộ t khắc nổ hoàn dưới chân nhân qua cửa đệ b á c hảo đã biến thành bảy đen hai đỏ chín viên hồn hoàn toàn bộ trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tan tùy theo mà đến là quanh thân khí thế liên tục tăng lên trong chớp mắt đi tới một loại nào đó khó mà tin nổi mức độ khí thế thật là khủng bố xung quanh quần chúng vây xem đều là vì đó c h ố mắt sợ hãi bao quát ninh phong trì ở bên trong phía trước kiếm đâu l à theo cốt đấu la cũng là một mặt nghiêm nghị đối mặt giờ khắc này đồn thần bọn họ đều là cảm nhận được tự thân nhỏ bé dường như trực diện tử vong cưỡng ép đặt chân th các hạ cũng thật là tốt quyết đoán độc cô bác nhung là sắc mặt như cũ ngữ khí dừng d ừ n g đáng tiếc chỉ là cấp thấp nhất thần dù cho có thần khí g i a trì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến cấp ba thần cấp độ nội tâm t h ầ m nói quả nhiên như ta dự liệu các hạ đã bước ra bước đi kia đường thần sắc mặt cũng là không đổi chỉ là ngữ khí mang theo tia cảm khái bước đi kia lẽ nào ninh phong trí ánh mắt nhất thời di động đến trên người của độc cô bác đường thần bên cạnh người đường tam cũng là sắc mặt đại biến khó có thể tin nhìn về phía độc cô bác sau đó liền thấy đường thần chậm rãi giơ tay lên bên trong h ạ o thiên chủ y chỉ về độc cô bác có thể cùng thần một trận chiến cũng không buồn công đợi này hôm nay liền do ta đường thần đến tự mình thử một lần thần uy năng dứt lời bóng người trực tiếp biến mất ở tại chỗ chỉ là trong chóc mắt đã đi tới đ ộ c cô bác đỉnh đầu đại tu di c h ụ y một cái mặt truy liền rộng mấy chục mét đỏ đậm bữa lớn đem bầu trời che đậy đ ộ c cô bác sắc mặt như cũ không đổi tay phải giơ lên màu xám khí tức theo cánh tay lưu động một trưởng vô r a vơ anh to lớn sóng khí đột nhiên nổ tung hướng về bốn phía b a phủ linh kiếm thủ hộ kiếm đấu la biến sắc lúc này triển khai phạm vi tính phòng ngự kỹ năng anh kiếm chiếu g i i hóa thành một đạo trắng loáng lồng ánh sáng đem chính mình theo phía sau ninh phong chí đám người bọc lại cách đó không xa cốt đấu la cũng là chạy tới p h o n g thích phòng ngự hồn h ã n ký t r ậ n ở phía trước nhất sau một khắc khủng bố xong khi đến và ảnh một tiếng trận hình bị trong nháy mắt sụp đổ phong chí rút lui quá trình bên trong đã sớm chuẩn bị kiếm đấu la tay mắt lãnh lẹ đem ninh phong chí n ắ m lấy cốt thúc nhanh đi ngăn cản đường tam đường thần đòn đánh này là cố ý mục đích là vì đem nơi ở không chúng ta đẩy lùi đồng thời đem đường tam đuổi xa chiến đấu phá bi thuận tiện đạo tàu ninh phong chí dư quang thoáng nhìn đường tam rú chỉ cần cốt đấu la r ử a vào tự thân phòng ngự k i ể m chế lại đường tam thiên hành học viện thủy băng nhi dương vô địch ngưu cao tất nhiên có thể nối liền ba người bị đánh bay phương hướng là phương hướng ngược chỉ có bọn họ bên này cách đến gần nhất k i ể m chế nhân vật nhất định phải chịu trách nhiệm đã thành thần độc cô bác hắn không thể không thận trọng đối xử t ố t lao trần ngươi ở này bảo vệ phong trí tránh khỏi bị đường thần công kích lại lần nữa lan đến cốt đấu la cấp tốc đáp lại từ độc cô bác trước là có thể nghe ra bây giờ trạng thái đường thần thực lực đã đạt đến t ầ n cấp uy năng khó có thể phỏng đoán ngày hôm nay bọn họ tham dự vây quét đường thần khó tránh khỏi sẽ ghi hận trong lòng nếu như nắm lấy chống rông đến lên một chiều vậy thì nguy hiểm được k i ể m đấu la gật gù kéo ninh phong trí con người cấp tốc hướng mặt đất bay đi thế này cốt đ ấ u la lúc này triển khai tự thân q u ỷ dị không gian năng lực trực tiếp biến mất ở tại chỗ không trung khói đen liên tiếp nổ tung hướng về đường tam phương hướng cấp tốc tới gần đồng thời dùng dư quan quan sát độc cô bác vị trí chiến trường tránh khỏi đường thần nắm lấy chống rông công lại đây nhưng mà loại này lo lắng hiển nhiên là dư thừa phóng tầm mắt nhìn lại độc cô bác lòng bàn tay dán ở hạo tiên chú ý truy diện thân hình động đều không núc ních đây chính là thần thực lực sao liên hôn hoàn cũng không hiện, hiện. cốt đấu la nội tâm kinh hãi e sợ đường thần cũng là đối với tình huống như thế có d ự liệu này mới ngay lập tức nổ tung toàn bộ hồn hoàn triển khai đòn mạnh nhất vì là đường tam tranh thủ chỉ có một lần đảo tấu cơ hội đi tâm tư một bên khác ổn định thân hình thủy băng nhi dương vô địch nhu cao cấp tốc hướng về đường tam phương hướng bay đi trước đường thần cái k i a một đòn độc cô bác ứng đối cực kỳ tuyệt diệu nhường đường thần công kích sản sinh sóng khí toàn bộ tán ở không trung không có lan đến mặt đất học viện có độc cô b á ở bọn họ cũng, cũng không cần lo lắng đường thần sẽ có cơ hội thương tổn đến học viện đường thần là ở cho đường tam chế tạo cơ hội chạy trốn nhưng này lại làm sao không phải đem đường tam thả đơn đây đường tam võ hồn bản thân cũng không thể vì là ký chủ cung cấp năng lực phi hành có thể trên không trung đi nhanh dựa cả vào cường hãn thu vi lăng không hư độ mà bọn họ bên này thủy băng nhi nắm giữ nhưng là đường hoàng gia d á n g đỉnh cấp phi hành loại thú võ hồn đuổi theo có điều là vấn đề thời gian huống chi xem tình huống cốt đấu la cũng chuẩn bị tham dự t r ậ n lại không gian đặc thù năng lực bọn họ cũng rõ ràng ngày hôm nay đường tam tuyệt đối không có chạy trốn khả năng bay lượn phía sau đột nhiên truyền đến độc cô bắc dửng dưng nhắc nhở âm thanh đường thần ở trước mặt ta phân tâm sợ là có sai lầm thỏa đáng nghe vậy đường thần thu hồi nhìn về phía đường tam dư quang xoay người dơ lên hạo thiên chủ y trong mắt hồng mang lấp loài dưới cả người da thịt bắt đầu bay lên sương máu chỉ là trong chớp mắt liền đã đỏ lên một mảnh sau một k h ắ c mi tâm đỏ như máu dấu ấn đột nhiên trở nên sáng ngời hà tu la thần lực đ ộ c cô bác vẻ mặt đông dưng hơi ngưng hắn tuy đã thành thần nhưng dù suốt sao ngày ngắn thể nội hồn lực vẫn còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực bởi vậy thực lực vẫn chưa đạt đến thần vị đại biểu cấp một thần cấp độ mà tu la thần là thần vương cấp cờ giả thần lực cấp độ tự nhiên không thấp đường hạo nếu là triển khai ẩn chứa tu la thần lực công kích cho dù là hắn cũng không thể không nghiêm túc cường đối không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hắn cũng không muốn lật xe quan trọng nhất là phía sau phía dưới chính là học viện hắn không muốn để cho học viện chịu đến một tia tổn thất đường thần lúc này bùng nổ ra bàng bạc năng lượng còn chen lẫn tu la thần lực hầu như đem toàn thân bọc hình thành một đạo t â m c h ắ n thiên nhiên cho dù là hắn cũng không thể trong nháy mắt một lần đột phá đánh gãy muốn bảo đảm học viện không tổn cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đường thần đây là đăng liệu mạng a đúng là một hát ử chỉ tiết hậu bối không được như vậy nghĩ, lúc này điều động thần lực trong cơ thể màu s á m khí tức tràn ngập trên người nhất thời p h ủ thêm thần áo giáp vừa lúc vào lúc này cựu cựu q u ý nhất đại tu di chủ y đường thần nhắc lại hạo thiên chủ y mà theo hạo thiên chủ y múa cả người màu máu khí tức lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ rất nhanh liền ngưng tụ thành một đạo cao mấy chục mét không thấy rõ khuôn mặt kỳ lạ hư ảnh an ta một đòn eo v à mẹo truy diện thẳng kích độc cô bác là một h á n tử đến hay lắm độc cô bác ánh mắt ngưng lại lòng bàn tay màu s á n khí tức cấp tốc ngưng tụ lại là một trưởng vô g a vừa lúc vào lúc này phúc đương thần đột nhiên phun ra một c ngươi hậu đổi kế thừa ngươi xông ra uy danh hiển hách theo quyền thế nhưng không có kế thừa ngươi ý chí và tầm tính là ngạo mạn cùng phiến diện phá hủy bọn họ đ ư ờ n g t h ầ n không nói căn c h ặ t hàm trăng siêu việt tự thân cực hạn một đòn lấy cưỡng ép lịch chuyển hồ lực thác loạn kinh mạch phương thức thay đổi phương hướng đánh về phía đường tam phương hướng ấ m ẩm khủng bố sóng khí trong nháy mắt nổ tung đem phía trước không khí cũng chân động đã dừng lại động tác độc cô bác lắng lặng mà nhìn hầu như có thể được gọi là không khí pháo sóng khí không khí vặn vẹo hướng thủy băng nhi đám người phương hướng lan tràn phốc phốc phốc mặt đất núi rừng cũng bị lan đến thổi lên c ơ n lốc đoạn c ả n h đá vụn bay lượn đương nhiên cũng không phải thiên hành học viện phương hướng a phía sau đường t h â n ở một tiếng trong tiếng q u á t chói thai thân thể đột nhiên bạo thành một đá m ư ơ máu khối khối hồn cốt bay bắn ra độc cô bác tay mắt lanh lẹ từng cái tiếp lấy tăng tổ quay đầu lại cố nhìn đường tam lúc này muốn rách cả mí mắt hai mắt đỏ đ sau m ộ t khắc nổ hoàn không hề do dự nổ tung lam ngân hoàng võ hồn toàn bộ hồn hoàn gia tốc bắt đầu chạy ở đến đây thiên hành học viện trên đường đường thần đã đem nổ hoàn cùng đại tu di chủ y tuyệt k ỹ truyền thụ cho hắn một bên khác cảm nhận được sau lưng truyền đến khủng bố sóng năng lượng chạy ở phía sau cùng dương vô địch theo ngưu cao biết vậy nên ra đầu một nổ quay đầu nhìn lại phía trước mấy trăm mét phạm vi ánh mắt chiếu tới hết thể sự vật đều đã trở nên vặn vẹo khó phân biệt nhưng mà một giây sau và n h to lớn tiếng nổ vang dền truyền đến như là bị một mặt vô hình khí tường đỡ kéo tới khủng bố sóng khí đột nhiên nổ tung hết mức tạo nên hướng về phía trên bầu trời chút xuống đem càng tầng lớp cao đám mây xuyên thủng ra một rộng dài hang lớn mà ở chỗ trống dưới đáy là một đạo bóng người màu đen chương 343, đường tam giới máy lâm mãn sơn ninh phong trí nhất thời ngây người tuy là cách nhau hơn ngàn mét chỉ có thể thoáng nhìn đường v i ể n nhưng hắn vẫn là đầu tiên nhìn nhận ra người đến chính là lâm mãn sơn dĩ nhiên dễ dàng như thế liền ngăn lại như vậy cường độ công kích hơn nữa đột nhiên xuất hiện xuất liên tục chiêu động tác đều không nhìn thấy lẽ nào lâm mãn sơn cũng đã thăng cấp thành thần nội tâm rời sông lấp biển không nhị được n a mãn thấy rõ người tới d ừ n g trên không trung thủy băng nhi dương vô địch ngưu cao cũng là xương sở lập tức mặt lộ vẻ vui mừng có thể dễ dàng như thế ngăn lại đường thần liều chết một đòn lâm mãn sơn không nghi ngờ chút nào đã thành công lên cấp thành thần băng nhi dương thúc ngưu thúc các người đi về trước đường tam giao cho ta là được r ứ t lời không khí một cơn chấn động lâm mãn sơn thân ả n h biến mất ở tại chỗ lẽ nào lâm mãn sơn đã thành thần xa xa quay đầu lại cố nhìn bước chân nhưng chưa dừng đường tam một mặt khó có thể tin một giây sau đường tam ở lại đây đi trước mắt không trung đột nhiên nổ tung một đoàn khói đen thứ chín hồn kỹ cốt hóa thần long cốt đấu la dựa vào không gian thuấn di năng lực rốt cục đuổi theo đường tam biến thành to lớn cốt long trực tiếp một móng vuốt đập đi tới chỉ bằng ngươi đường tam hừ lạnh hạo thiên c ử u tuyệt chấn động xoay người chính là một chùy b à n h to lớn tiếng nổ vang dền vang lên p h ú cốt c đấu la tại chỗ miệng phun máu tươi liên đối to lớn cốt long bị đẩy lui vì đào tẩu đường tam trước ngay lập tức liền nổ tung lam ngân hoàng võ hồn toàn bộ chín viên hồn hoàn bao quát hai viên mười vạn năm hồn hoàn lượng lớn năng lượng rót vào người chịu đựng tăng cường tự nhiên k h n g bố lại thêm vào bản thân liền có chín mươi sáu cấp đỉnh phong tu vi không nghĩ ngờ chút nào nằm trong loại trạng thái này đường tam tuyệt không phải hắn có khả năng chống đỡ tuy rằng bởi vậy bị thương nặng nhưng dưới cái nhìn của hắn đòn đánh này che giá trị tuyệt đối thương thế k i a cũng nhất định phải được bởi vì lâm mãn sơn đỡ đường thần cái k i a một đòn hắn cũng nhìn t h ấ y bây giờ thế cuộc đọc cô bác thần cấp thực lực n g ồ i vững đường thần bỏ mình đường tam ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối là chạy trốn bởi vậy đối mặt với hắn ngăn cản tuyệt đối sẽ không tiêu hao quá nhiều hồn lực phát động công kích mặt khác hắn dựa vào xuyên qua không gian năng lực đột ngột tới gần đường tam cũng không có khả năng lắm ở vội vàng bên dưới phóng thích mạnh mẽ quá đáng tuyệt kỹ lại thêm vào bản thân hắn lại là phòng ngự hệ hồn sư nắm giữ đỉnh cấp phòng ngự hệ võ hồn tu vi đã tới chín mươi năm cấp đ ỉ n h phong toàn lực triển khai bên dưới đường tam vội vàng một đòn nên không đến nỗi trực tiếp muốn hắn mệnh cái này cũng là hắn đang đến gần sau dám trực tiếp phát động công kích nguyên nhân khu khu bóng người rút lui trong tầm mắt đường tam phía sau một vệ bóng đen đột nhiên xuất hiện cùng lúc đó chỉ cảm thấy phần lưng như có gió mát phật qua một cố mềm n h ũ n thác lực chuyển đến thân thể hạ xuống tốc độ tùy theo chỉ hoãn. lập tức hầu như là xuất phát từ phản xạ có điều kiện hai cánh tay trong nháy mắt một bành eo xoay chuyển trong tay hạo thiên chủ y kéo quét ngang hướng về phía sau、Phúc. không có kịch liệt tiếng va chạm chỉ là một tiếng vang giòn trong tay hạo thiên chủ y không tiến thêm tấp nào nữa sao có thể có chuyện đó đồng nhân co r ụ t lại trên mặt khó có thể tin vẻ mặt phóng tầm mắt nhìn lại lâm mãn sơn thân thể sừng sững bất động chỉ có tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng mà khoát lên hạo thiên chủ ý đầu đũa biên giới đường tam tiếp đó ngươi chỉ có một cơ hội lâm mãn sơn ngữ khí không đổi tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái phấp đường tam biết vậy nên một cố cường hãn nhưng lại không mang theo bất kỳ tính chất công kích sức gió chuyển khắp toàn thân thân thể khó có thể ước chế ngã về đằng sau lâm mãn sơn đường tam cắn chặt hàm răng từng chữ từng chữ nói ra phẫn nộ k h u t n ụ không tam lỏng vô số tâm tình xông lên đầu hắn không muốn tin tưởng cũng không nghĩ tin tưởng đã từng thiên phú xa ở dưới hắn lâm mãn sơn bây giờ dĩ nhiên xa xa đem hắn quăng ở phía sau hắn rõ ràng đã cố gắng như vậy tu hành tốc độ cũng là cực nhanh ngăn ngắn mấy năm liền đem tu vi tăng lên tới chín mươi sáu cấp đ ỉ n h phong tại sao tại sao vẫn là không sánh bằng lâm mãn s ơ n tại sao lại như vậy không nên là kết quả như thế ngừng lại bóng người đường tam chậm rãi ngẩng đầu lên hai mắt đỏ đậm nhìn thẳng lâm mãn s ơ n cai chán gân xanh từng chiếc nổi lên cả người ra thì không ngừng tỏa ra màu đỏ tươi s ư n g máu sau lưng bắt chu mâu từng chiếc mở ra nổ h o n vừa dứt lời thuộc về hạo thiên chủ y võ hồn bảy viên hồn hoàn cũng trong nháy mắt nổ tung phốc phốc phốc y di phục trên người từng tấc từng tấc nước toát lộ ra mạch máu nô r a dường như trải rộng hết u y văn bắp thịt đại tu di chủ y q u á c khẽ tay phải đ ỗ n g nâng lên một chút trong lòng bàn tay hạo thiên chủ y đón gió tăng lên thấy gió bạn có từng trận âm bạo không khí nhân năng lượng cồn bạo chút xuống mà có vẻ vặn vẹo hư huyễn trước mắt qua đi một dài mấy chục mét màu máu đ ữ a lớn xuất hiện ở không trung mang theo phong lôi tư thế thẳng kích lâm mãn sơn ngay mặt lâm mãn sơn sắc mặt vẫn là không đổi tù ý gió mạnh tàn phá đem sợi mãi đến tận to lớn truy diện đi tới trước mắt đem thân thể che chắn này mới ngẩng đầu tay phải nhẹ nhàng mà đánh ra b ằ n h không khí nhất thời bị làm nổ mạnh mẽ sóng gió hướng bốn phía lời ra đây cũng quá khủng bố đi cho dù đã là cách xa ở mấy dặm ở ngoài thiên hành học viện c h ú n g đạo sư học viên cũng có thể nghe được trong không khí t r u y ề n đến nổ v a n g mặt đất đều đang rung động đuổi theo tới gần chiến trường ninh phong chí đám người cảm xúc nhưng là càng kịch liệt xem ra lâm mãn sơn cũng đã thành thần kiếm đấu la đỡ lấy rơi xuống đất cốt đấu la n ữ khí cảm khải nói một bên ninh phong chí ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì không nghĩ tới hắn đã đi đến một bước này xa xa tự một bên khác tới gần thiên nhận tuyết nóng nhìn phía chân trời nhìn đạo kia tay h á o kết thúc sừng sững bất động bóng người sắc mặt phức tạp lâm mãn sơn tuổi có thể nhỏ hơn nàng nhiều nhưng rất sớm thành thần không khỏi mà trên mặt bay lên đồng thời đổi bại vẻ cái này không thể nào một bên khác đường ta muốn rách cả mi mắt giống như điên cuồng tựa hồ khó có thể tiếp thu trước mắt tất cả vừa lúc đang lúc này lâm mãn sơn nguyên bản thả nằm bàn tay đột nhiên khép h tạp sát tạp sát lanh lảnh tiếng vang nhất thời chuyển đến truy diện bên trên đạo đạo vết nước tứ tán đường tam sắc mặt nhất thời k ỳ biến võ hồn nếu là bị hao tổn hồn sư thân thể cũng là sẽ phải gánh chịu p h ả n vệ không chút do dự nào làm thu nạp hồn lực triệu hồi võ hồn sau đó đã quá trễ trong tầm mắt lâm mãn sơn khẽ v ù năm ngón tay b n g phát lực tạp sát chú ý diện vết nước như đá tảng đục kích miếng băng mỏng đạo đạo vết nước lấy tốc độ cực nhanh t ả n ra a đường tam nhất thời kêu thảm thiết chỉ cảm thấy linh hồn bị trong nháy mắt xé rách giống như đau thấu tim gan sau một khắc b ảnh trong tay hạo thiên chú ý võ hồn đột nhiên nổ tùng hóa thành vô số mảnh vỡ bắn mạnh từ phương Làm ký chủ đường ba m trăm thời t như gặp n g kích, đông phun r bốn mươi bốn tu h la thần hiện thân ta không thể thua càng không thể chết mạnh liệt cầu sinh ý trí giới đường tam cắn chặt hàm r ă n g nhường nguyên bản có chút tan dạo ý thức trong nháy mắt hướng tụ sau đó gắn gượng g thân thể từ hố bỏ lên thể nội huyền thiên công điên cùng vận chuyển sau lưng bát chu mâu tạo ra từng chiếc sợi vàng kéo dài ra đến hướng về xung quanh rừng rậm t u tới huyễn tri không gian làm ngân lĩnh vực ý đồ câu thông xung quanh lam ngân thảo vì chính mình cùng năng hấp thu sức sống khôi phục thường thế nhưng mà chuyến đến là đến m ã i không hết chống cự tâm tình rất hiển nhiên xung quanh lam ngân thảo cũng không mong muốn tiếp thu hắn điều động thôn vệ thế này đường tam không chút do dự thôi thúc thôn vệ năng lực từng chiếc sợi vàng xuyên thấu hoa cỏ cây cối chỉ là trong nháy mắt từng sợi sinh mệnh năng lượng dọc theo thôn vệ sợi vàng dâng tới thân thể xung quanh cây cối cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo này liên tiếp tới rồi ở phía xa quan chiến một đám thế lực cao cấp hồn sư nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi cước ép thôn vệ sức sống này không phải t à hồ n sư cái gì mới là chỗ mắt đường tam trong tay huyết kiếm đã vung lên máu đỏ tươi sắc khí tức đem thân thể cùng không gian xung quanh hết mức đường đỏ phun trào biến ả o sau lưng cấp tốc ngưng tụ ra một đạo hư huyên bóng người vẻ mặt đ ạ mạc m ánh mắt lông không sinh co tuy t u n g đường tam động tác chậm rãi n g n g đầu nhìn hướng về không trung lâm mãn sơn cùng lúc đó một thanh trường kiểm màu đỏ ngỏm ở hư ảnh trong tay chậm rãi ngưng tụ thành lâm mãn son lắng lặng mà nhìn tất cả những thứ này mãi đến tận hư ảnh trường kiếm trong tay toàn bộ ngưng tụ thành lâm mãn sơn chết đi tiếng nói mới vừa lên. đường tam thân ảnh biên mất ở tại chỗ nghỉ hưu đầu ngón tay một vệ bên h ồ n g hai đạo hát quang bị cấp tốc vượt ra sau đó trong tay huyết kiếm giơ lên một cái đâm thắng hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm lấp về phía lâm mãn sơn đường tam nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không hề tiến bộ đến cuối cùng còn đang suy nghĩ dựa vào kịch độc loại này người không nhận ra thủ đoạn thủ thắng c ư ờ i lạnh một tiếng lâm mãn sơn tay phải giơ lên hóa trưởng vì là đao nghiêng tiện tay vung lên nhất thời một đạo dài hơn ba mươi mác liệt ánh đào đông dương sinh thành、Phúc. hát quang huyết kiếm trong nháy mắt bị che kín liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất c h è n g một thanh huyết kiếm bay ngược mà ra đồng thời bay ngược còn có mấy khối sắc thái bất nhất hồn cốt cho tới đường tam bóng người dĩ nhiên biến mất không còn t â m hơi b à n h ánh đao tiếp tục tiên lên cũng cấp tốc rơi xuống đất trong c h ó c mắt một đạo dài mấy chục mét sâu không thấy đáy vết đao ngang trên mặt đất một giây sau lâm mãn sơn thân hình lóe lên biến mất ở tại chỗ sau đó khiến vây xem mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện chỉ thấy lâm mãn sơn trôi nổi ở đường tam biến mất địa phương tay phải g i lên ngón tay nắm họ tựa hồ nắm lấy món đồ gì nhưng phóng tầm mắt nhìn lại tức người lâm mãn sơn rõ ràng là không có thứ gì lâm mãn sơn dù cho đến địa ngục ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi không nghe thấy âm thanh chuyển vào lâm mãn sơn đầu óc h ả đúng không nhìn trước mắt vẻ mặt toán độc đường tam linh hồn lâm mãn sơn lông mày bỗng dưng một trọn dùng người ngoài không nghe thấy linh hồn âm thanh hồi phục đường tam vậy ta có thể chiếm được nói cho ngươi một cái tin xấu ngươi nói tới địa ngục nếu như ta không đoan sai chỉ hẳn là minh giới sinh linh chết rồi linh hồn trở về chi đ i ệ mà vừa vặn ta kế thừa là minh giới tri thần thân vị cũng chính là minh giới hiện tại về ta quản vì lẽ đó ngươi cảm thấy ta sẽ xử trí như thế nào nơi g ư đây mặt khác đường tam ngươi vẫn là như vậy không khôn ngoan cũng không suy nghĩ một chút ta hiện tại nắm lấy là cái gì đường tam ngươi đã chết hiện tại rơi vào trên tay ta chính là của ngươi linh hồn ngay vậy đường tam nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi t i ế p trước có mấy sinh mệnh chết rồi linh hồn có thể ở địa ngục c h u y ể n thế trọng sinh nhưng hôm nay linh hồn cũng rơi vào lâm mãn sơn trên tay minh giới vẫn là do lâm mãn sơn trưởng quản nói cách khác chỉ cần lâm mãn sơn đồng ý hắn liền truyền thế cơ hội đều không có giơ tay thì có thể làm cho hắn hồn phi phách tán nghĩ tới đây vội vã lên tiếng lâm mãn sơn ngươi ngươi không thể như vậy a chậm lâm mãn sơn cười lạnh lập tức hơi suy nghĩ thôi thúc lực lượng linh hồn n i ê m phong lại đường tam linh hồn vừa lúc vào lúc này dị biên đột nhiên nổi lên đã rơi trên mặt đất tu la huyết kiếm đột nhiên run dậy lên từng sợi màu máu khí thế bốc lên cấp tốc ngưng tụ thành một cái bóng mỏ tu la thần lâm mãn son lông mày bỗng dưng túi đầu nhìn thẳng lâm mãn sơn ngươi đã đã thành vì là minh giới chỉ chủ chắc hẳn cũng biết minh giới tính đặc thù tu la thần khanh n h mày nói trưởng quản thế giới của người t r ư ớ ngươi không nên xuất hiện ở người sống thế giới lâm mãn s ơ n lúc này đã trở thành minh giới chỉ chủ h ắ n coi như muốn làm chút gì cũng đã chậm dù cho muốn giết hết cũng là không cơ hội bởi vì lâm mãn sơn có thể bất cứ lúc nào trở về minh giới mà thần giới trung thần bởi vì theo minh giới áp dụng pháp thì lại khác là không cách nào tùy ý tiến vào minh giới cước ép tin vào các hạng năng lực sẽ bị mất giá rất nhiều thực lực trực tiếp lột bỏ hơn nữa nói cách khác cho dù điều động lại nhiều thần cũng không cách nào ở minh giới đánh bại thân là minh giới chúa tế lâm mãn sơn nếu không như vậy thần giới đã sớm ở thời kỳ viễn cổ liền đem minh giới chiếm đoạt cần gì phải nhọc lòng từ ngoại vi ăn mòn Cho tới lâm mãn sơn có thể hay h k ô ngữ đi thần giới, i thần nắm g lục chi còn thân thần, thật minh hắn giới khí ô không không n Thần, người、e、sợ quên, ta cũng không phải là thần giới chi thần, các người cũng g giới biết. phải chi đối với Tu ta tắc, ta t quy La là lập ra h e sợ các c h khí dùng.、Lâm、mãn Sơn ngữ Lâm bình thản lập tức chuyển đề tài có điều ngươi yên tâm ta sẽ trở về minh giới nhưng không phải hiện tại bây giờ ta vừa mới thành thần nhân giới sự vụ vẫn cần xử lý ta có thể hứa hẹn trăm năm sau thì sẽ trở về đồng thời trong lúc này ta sẽ không tùy ý ra tay can thiệp nhân giới ngược lại ta còn sẽ làm ra một ít hữu í c h thần minh hai giới việc việc quan hệ hồn thú thành thần tu la thần bỗng dưng đổi thành truyền âm không sai lâm mãn sơn khẽ gật đầu đồng dạng lấy truyền âm hồi phục việc này chắc hẳn không có người so với nắm giữ linh hồn pháp tắc ta càng thích hợp nghe vậy sắc mặt của tu la thần nhất thời có chút âm tình bất định nếu là bỏ mặc lâm mãn sơn thu nạp hồn thú bộ tộc tạo nên rất nhiều thần thú cái kêu minh giới nhất định sẽ cấp tốc lớn mạnh đến lúc đó nói không chắc sẽ nguy hiểm cho thần giới điều này hiển nhiên không phải hắn muốn nhìn đến sự tỉnh thần giới minh giới hiện trường nghe thấy hai vị đại lao nói chuyện còn chúng vây xem chỉ cảm thấy ra đầu tê dại nghe này ý tứ một i giới sinh khi đi giới, Minh giới. phải nói, mọi người đi Minh giới nổi, nổi. n mệnh Mãn Sơn trưởng quản chẳng toàn Mãn Sơn quản. Không treo chọc nổi, không h chết thế chết chọc là Lâm là Lâm mà sau sau m treo treo Đây đó về bên khác lâm mãn sơn như là rõ ràng tu la thần lo lắng tiếp tục nói minh giới cùng thần giới một người có hai bộ mặt cộng đồng duy trì thế gian cân bằng thiếu một cũng không được vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ làm ra nguy cấp thần dựa hào h ạ i việc ngược lại thần giới mở rộng trưởng quản sinh mệnh thế giới biến nhiều đối với minh giới cũng là chuyện tốt vì lẽ đó đối với chuyện này mục tiêu của chúng ta là tương đồng chỉ là câu chuyện lại đột nhiên nhất truyền thần giới những năm này đối với minh giới làm sự t ì n h quả thật có chút quá mức ta hy vọng các hạ sau khi trở về có thể triệu tập trung thần liền như vậy sự t ì n h thương nghị đình chỉ đối với minh giới a n mòn như vậy hợp tác mới có thể n g ư ơ i nên biết thần giới dù cho mở rộng nhanh hơn nữa khai phá lại nhiều sinh mệnh thế giới không có minh giới đưa lên bản nguyên linh hồn diện hóa sinh mệnh tất cả đem không có chút ý nghĩa nào nhậm chức minh giới chỉ chủ kỳ thực đ ã đối với thần giới các ngươi hành vi biểu hiện cực kỳ khắc chế ngay vậy tu la thần nhất thời trầm mặc lập tức gật đầu việc này ta sẽ tổ chức ủy viên hội thương nghị lấy này cảnh báo cùng khích lệ thế nhân đây chính là ta sau đó phải làm sự tỉnh cũng là ta nhận thần vị chi thần chức mà muốn thực hiện cái này chức năng minh giới nhất định phải làm ra thay đổi Bao q u á trong lập a mới mộ chiêu người, quy tắc, chiêu mộ người, sắp xếp tương sắp chức các ứng xếp vụ l ạ i Cái à y c ũ n là ta t mưu í những hồn thú bộ tộc nguyên nhân, có chút việc sức, hồn thú bộ tộc sắc thực thích hợp. Mà ở trong quá trình này, thần nhận ích. h nguyên tốn trong này, cũng xứng Trong n tộc tộc bộ bộ có việc sức, sắc giới quá Mà ở tháng năm dài đằng đắng đã qua ở ta minh giới đối với linh hồn tiến hành thượng phạt quá trình bên trong đều sẽ xuất hiện mấy cái liên tục mấy đời đều có thể lo liệu lương thiện sinh linh ta nghĩ sinh linh như vậy sẽ phi thường thích hợp tiếp nhận thần chức nói hơi gật đầu ta nghĩ có này s ố nguyên trí nước một ít chiếm vị trí không trợ lý thần cũng sẽ ít đi rất nhiều một số thần nếu là thực sự làm mệt mỏi cũng có thể trước tiên chuyển thế đi trải nghiệm một phen nhân gian sinh hoạt n h i ề u một phen thể ngộ trở về sau lại nhậm trước đương nhiên một số phạm vào tội lỗi thần bản tọa cũng phi thường tình nguyện vì đó sắp xếp một chuyến không giống nhau nhân giới trải nghiệm như vậy ta nghĩ đối với thần minh hai giới sức sống cùng khỏe mạnh phát triển là cực kỳ có lợi ngoài ra mở rộng biên giới sắp xếp tinh cầu chống đỡ ngoại đ ệ các loại sự vật ta minh giới cũng có thể xuất lực ngay vậy tu la thần khét đ t đầu họ thi lại cùng có lọi đây đối với thần minh hai giới đúng là chuyện tốt việc này ta sẽ lập tức tổ chức ủy viên hội thương thảo ta thần khí tạm bất cứ lúc nào giao do các hạ bảo quản như có kết quả ta sẽ ngay lập tức cho biết vậy ta liền chờ các hạ tin tức tốt lâm mãn sơn cũng là khẽ gật đầu lập tức mở ra truyền âm mặt khác từ nay về sau minh giới chỉ thần sẽ không còn là đối với cá nhân ta xưng hô sau này các hạ có thể gọi ta là minh vương hoặc là tử thần tử thần tử vong chỉ thần ngược lại cũng chuẩn xác tu la thần gật g ụ nếu như thế tử thần các hạ tương lai tạm biệt dứt lời thân hình tiêu tan hóa thành từng sợi màu máu khí tức hấp lại trường kiếm tu la vừa các người nói cái gì thần giới trong đại điện t h ấ y h a o nước hình ảnh tiêu tan hải thần ngay lập tức hỏi thăm giữa hai người có đoạn thời gian là chuyển âm giao lưu hắn hoàn toàn không nghe được ta chỉ có thể nói sau đó thần giới không cần tiếp tục phải như hiện tại này mắt bẩn thịu xấu xa các ngươi cũng không cần nghĩ tất cả biện pháp thoát ly thần giới tu la thần quét tại chỗ mây vị thần nhẹ vung ống tay áo đi thôi lập tức tổ chức thần giới ủy viên hội thần giới một ngày hạ giới một năm nhân loại luân hồi mấy đời hoa không được thời gian bao lâu có minh giới qua thẩm linh hồn định điểm điều tra xác thực so với bọn họ mỏ kim đáy biển mạnh hơn hiếu thắng hơn nữa còn càng bảo đảm có thể để tránh cho một ít tâm tính không tốt người thành thần ta cũng không cần lại tốn thời gian xem đường thần đường tam như vậy người ở bí cảnh bên trong đuộc khỉ lãng phí vẻ mặt còn hỏng tâm tình như vậy nghĩ xoay người nhanh chân hướng lớn đi ra ngoài điện Ca, chờ ta a h ả i t h ầ n vội vàng đuổi theo còn lại mấy vị thần cũng là cấp tốc đ u ổ i kịp một bên khác lâm mãn sơn trên không trung đưa tay nhẹ nhàng hút một cái cắm trên mặt đất tu luyện huyết kiếm nhất thời bị hút tới trong tay sau đó tay vừa thu lại trước vùng không gian nhất thời chấn động dưới trường kiếm đột nhiên biến mất phản phất tiến vào một cái nào đó không gian đặc thù sau đó lực lượng tinh thần thả ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút rơi xuống ở xung quanh hồn cốt nhất thời trôi nổi đi tới trước mắt tay quét qua toàn bộ biến mất sau một khắc lâm mãn sơn lại là tay quét qua điểm điểm lục quang bị quăng ra nhẹ nhàng rơi trên mặt đất ở xung quanh vây xem mọi người ánh mắt kinh dị dưới mặt đất nguyên bản đã khô héo hoa có cây t ố i lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm phải màu xanh biếc khôi phục sinh cơ đứng thẳng đây là sinh mệnh năng lượng xa xa ninh phong trí bông dưng suy đoán tâm tư lâm mãn sơn đã lóe lên một cái đi tới trước người g i a không trùng tay khai nhếc điểm, điểm lục quang bay xuống tụ hợp vào cốt đấu la thân thể đa tạ ninh phong trí nội à y c h tâm kiếp sợ ở quả cầu ánh sáng tiến vào thể nội một khắc đó hãn đột nhiên phát hiện cảnh giới của chính mình dĩ nhiên buông lỏng tu vi ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng chỉ là trong trước mắt liền đột phá bảy mươi chín cấp đạt đến tám mươi cấp lâm mãn sơn âm thanh cũng tại lúc này chuyển đến ninh tông chủ tại hạ xưa nay không phải một cái thích ghi nợ ân tình người hôm nay ra tay t ỉ n h này chính là thù lao người võ hồn thiếu hụt bắt nguồn từ linh hồn bây giờ đã bị ta giải quyết bao quát lệ ái tiếp đó còn có ra cho hay ninh tông chủ có thể đến ta thiên hành học viện chứng kiến dứt lời thân hình biến mất ở tại chỗ xem ra lâm mãn sơn đã đoán ra ta ý nghĩ cho nên mới sẽ dùng một lần thù lao phân rõ giới hạn ninh phong trí nội tâm t h ầ m than có điều một lần ra tay có thể đổi lấy như vậy thù lao cũng coi như lớn kiếm lời mặt khác dưới cái nhìn của hắn lâm mãn son động tác này lại làm sao không phải ở lập vi cùng cảnh cáo có thể dễ dàng giải quyết theo linh hồn liên quan võ hồn thiếu hụt cũng có thể vì bọn họ ninh ra chế tạo võ hồn thiếu hụt thậm chí muốn bộ tộc tính mạng minh giới c h i chủ tử thần tên tuyệt đối không phải hưng ngôn lâm mãn sơn người này ân đoán rõ ràng s ắ p thực xa không phải đường tạm có thể sánh được một bên kiếm đấu la cũng là phát sinh thở dài đồng thời nội tâm bay lên tức hận nếu như lúc trước có thể sớm chút thấy rõ lựa chọn đầu tư lâm mãn sơn thu hoạch tuyệt đối sẽ càng thêm phong phú ngay vậy ninh phong chí trong mắt bỗng dưng lóe qua một tia á n đạm lập tức lắc đầu một cái kiếm t h u c cốt t h u c đi thôi cùng đi nhìn được kiếm đấu la gật cù, gọi ra trường kiếm. tâm í hướng Thiên Hành học viện bay đi. Không viện đi. bay l u l ắ t h Hành học viện trên không, i viện ê trên n lâm mãn sơn ngạo n g mi tầm r e o lơ lửng đột nhiên lấp loay ánh sáng lập tức một đạo quan dây bắn thẳng đến đường tam mi tâm gần như trong n á y mắt đường tam nguyên bản có thần sắc g i ữ t ậ n chuyển thành dại r a cùng không hề có một tiếng động sau đó một tia sáng tự mi tâm khúc s ạ n g xông thẳng tới chân trời khiến người kinh dị cảnh tượng xuất hiện trên bầu trời giống như hải thị thật lâu như thế không ngừng lấp loe hình ảnh tinh đấu đại xâm lâm thấy do hình ảnh bên trong ảo cảnh mọi người nhất thời có suy đoán y dần dần tất cả mọi người sắc mặt cũng bắt đầu trở nên hoi trở nên nặng nề sau đó là căm hận hoảng sợ giết chóc đường tam đang không ngừng mà g i t chóc không thể đếm hết được hồn thú ở đường tam bạo ngược tính chất công kích nga xuống sau đó thi thể bị thôn vệ hút khô sau khi hình ảnh chuyển đổi đi tới s á t lục chỉ đô một cái lại một cái hồn sư bị đường tam đánh lén giết chết thú vệ lại sau đó đường tam hướng hết u y chỉ phóng độc theo đường thần đồng thời đem s á t lục chỉ đô bên trong hồn sư tàn sát hầu như không còn nôn máu t a n h trình độ khiến người giận sôi ký ức hình ảnh còn không thả x o n g cũng đã có tảng lớn học viên không lưng nôn mửa chết chưa hết tội chết chưa hết tội a đường tam dĩ nhiên như vậy tàn bạo quả thực chính là x u ấ t sinh cũng không bằng lên án kịch liệt tâm thanh tiên chửi rủa cũng liên tiếp vang lên còn tốt chức lựa chọn chủ động vây quét đường tam ninh phong trí ở trong tối tự vui mừng như vậy đường tam q u ả n chỉ lựa chọn trở thành minh hữu toàn lực giúp đỡ Trở thành thần thất bảo lưu ly li tông đem đối mặt chỉ sợ cũng phải là diện kết cục một lời không hợp liền mở g i ế t còn luôn là lầm bầm lầu bầu cho mình tìm cái gọi là lý do quả thực dối trá bạo ngược đến cực hạn một bên khác thiên hành học viện phía sau núi một bên trong sân cốc làm sao sẽ tại sao lại như vậy đồng dạng nhìn bầu trời tiểu vũ sắc mặt trắng bệnh tê liệt trên mặt đất này đường tam quả thực đáng ghét từ lâu rơi xuống đất cùng mấy nữ hiệp thể nội của thủy băng nhi băng đế tuyết đếều là một mặt phẫn nộ đây là đường tam ký ức hình ảnh chắc hẳn chư vị cũng nhìn thấy trên bầu trời lâm mãn sơn v h ấ t tay triệt hồi hình ảnh âm thanh như t r u n g lớn đường tam hành vi làm sao đánh giá chư vị tự có bình luận mà ở dưới muốn nói là từ nay về sau tử vong sẽ không còn là điểm cuối của cuộc đời cũng không còn là tội ác điểm cuối bất kỳ sinh linh nếu là trước người phạm tội nghiệt quá nặng chờ chết rồi linh hồn rơi vào minh giới chắc chắn chịu đến nên có trừng phạt t h i ệ t ác có báo tất cả đều có nhân quả có thể theo nhìn chư vị lấy làm trả giá nói xong đầu ngón tay một điểm mặt đất nhất thời hiện hiện một rộng rãi vòng xoáy màu xanh lục đường tam minh ngục tầng m ư ơ i tám chi hình phạt ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành là thứ nhất cái tiếp nhận người hiện tại trước tiên đi minh giới cố gắng nghỉ ngơi một quãng thời gian đi nói lâm mãn sơn không hề do dự sẽ bị bố trí cấm chế đường tam linh hồn ném vào tiếp dẫn vòng xoáy ồ ồ ồ ồ đường tam khắp nơi hoảng sợ khuôn mặt dữ thợn thật là nói cái gì cũng không nói ra được ở dưới con mắt mọi người linh hồn bị vòng xoáy từng chút thốt vệ mẹ sau đó ta nhất định sẽ làm cái người tốt mắt thấy đường tam biến mất ở tầm nhìn vòng xoáy thu nhỏ lại cho đến biến mất mọi người rốt cục không nhịn được nuốt thiết hầu nội tâm âm thầm thể minh ngục tân mười tám quan nghe tên liền biết không phải địa phương tốt chư vị việc này đã xong tại hạ còn có việc liền không chiêu đãi chư vị t á o tử dứt lời lâm mãn sơn hơi con tay thân hình biến mất ở không trung chư vị không tiễn đ ộ c cô bắc cũng là chắc tay biến mất ở tại chỗ đi thôi chúng ta cũng trở về đi thấy chính chủ toàn đi ninh phong trí cũng không chuẩn bị ở thêm lâm mãn sơn nói qua chính mình con gái ninh v i n h vĩnh võ hồn thiếu hụt cũng bị giải quyết hắn đến nhanh đi về nhìn sau đó ra ngoài vì chính mình thu được hồn hoàn được kiếm đâu la cốt đâu la gật ngủ theo lâm mãn sơn hướng đi học viện cửa lớn còn lại thế lực cao tầng cũng là tiếp liền rời đi Chỉ ở tại chỗ, tụ tụ thảo luận. một h bên khác bên trong sơ cốc lâm ra mãn sơn bóng người đột nhiên xuất hiện ở tiểu vũ trước mặt chắc hẳn ngươi cũng thấy được chưa lâm mãn sơn ngữ khí bình thản tự mình nói đường tam rõ ràng có thể vì là hạo thiên chú ý võ hồn kèm theo song thứ tám thứ chín hồn hoàn nhưng hắn nhưng không có rất rõ ràng hắn muốn kèm theo là mười vạn năm hồn hoàn mà hắn nhận thức mười vạn năm hồn thú chỉ có ngươi theo đại minh nhị minh nếu như ngươi làm u ố n cho ta hiến t ế ta đồng ý tiểu vũ cái đầu túi thấp đầu đột nhiên r ơ lên gõ má che kín nước mắt đời sau ngươi sẽ không gặp lại hắn lâm mãn sơn tiếp tục nói mặt khác đại minh theo nhị minh tuy rằng đã chết nhưng linh hồn nhưng là chưa tán bây giờ đã ở minh giới chuyển sinh ngươi nếu là nghĩ ta có thể an bài ngươi theo chân chúng nó chuyển sinh đến cùng một thế giới thậm chí ta có thể để cho các ngươi thành là chân chính huy ngội ngay vậy tiểu vũ trong mắt đột nhiên lóe qua một tia ánh sáng cắn môi thấp giọng nói cảm ơn lâm mãn sơn không nhiều lời nữa thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ thanh thân sau hắn đã có thể đơn giản vận dụng nguyên tố hồn hạch bên trong không gian năng lượng đ ộ t không thuật kết hợp thuộc tính không gian mắt vị trí cùng lực lượng tinh thần đến nháy mắt tới gần chạy đi s á t thực dùng tốt thâm tư bóng người đã đi tới chính mình tiểu viện đi vào cửa phòng khách bên trong mấy nữ đã làng ngóng trông lấy chờ đ ộ c cô b á c cũng ở thấy lâm mãn s ơ n xuất hiện lúc này n h ữ mày yêu này không phải chúng ta t ử thần đại nhân sao làm sao liền quái gợ lên lâm mãn sơn mặt sập lại nhanh chân đi gần lập tức liền thấy độc cô b á c tay phải một vệ mặt b à n một loạt hồn cốt lăng lặng nằm thẳng đây là từ trên người đường thần roi xuống hồn cốt phẩm chất đều là cực cao cũng khó trách hắn năm đó có thể đột phá chín mươi chín cấp dựa vào tự thân thiên phú nào có đơn giản như vậy nói đến vẫn là cần nhờ gia tộc giúp đỡ a khẽ lắc đầu không nhịn được nổ nước bọn một phen có cái tốt gia thất xác thực có thể tiết kiệm được không ít công phu người nhìn phân phối đi thu tay về rất là tùy ý nói lâm mãn sơn ngồi xuống sofa cũng là tay một vệ mấy khối hồn cốt sắp hàng chỉnh tề ở mặt bản đây là đường tam rơi xuống hồn cốt nói đầu ngón tay một chọn trong đó ba khôi trôi nổi trôi về chu trúc thanh trúc thanh ngươi hiện tại chân trái xương phẩm chất vẫn là kém một chút tối nay ta dùng khối này giúp ngươi đổi lực lượng hình hồn cốt đối với nhanh nhẹn hệ hồn su tăng thêm cũng là không kém còn có này bắt chu mâu cùng với khối này lực lượng hình xương cánh tay trái ngươi cũng cùng nhau hấp thu đi cho tới xương sợ cùng xương c ù n g đợi ngươi hấp thu xong này ba khối hồn cốt tu vin lên tức khắc đột phá tám mươi cấp tiểu vũ ta vừa đã thuyết phục nàng hiến tế chờ ngươi đột phá tám mươi cấp thích ứng mấy ngày có thể trực tiếp đi tới tiếp thu hiến tế kết thúc sau ngươi thì có thể thu được trong đó một khối cho tới cuối cùng một khối thu được thứ chín hồn hoàn thời điểm thì sẽ bù đắp ừ m nhấp môi môi đáp nhẹ một tiếng chu trúc thanh cẩn thận tiếp nhận đối với lâm mãn sơn nàng là toàn thân tâm giao phó nếu làm ra như thế phân phối tự nhiên là có đầy đủ lý do nàng có thể làm chính là tiếp thu sau đó cố gắng gấp bội tranh thủ sớm ngày đột phá phong h ạ o vì cái này nhà tăng thêm một phen thuộc về sức mạnh của nàng thế này lâm mãn sơn vừa nhìn về phía chu trúc vân k h ô n g chế đường thần rơi xuống xương cánh tay trái thổi qua đi t r ú vân ngươi bây giờ chỉ thiếu xương không theo xương cánh tay trái trước tiên hấp thu khối này xương cánh tay trái đi Sương chương ó t ể các cấp phá loại đột phá 90 cấp sau thu h o à ba trăm bốn mươi sáu đường tam minh giới hành lâm mãn sơn vừa nhìn về phía chu trúc vũ khống chế hai khối hồn cốt thổi qua đi trúc vũ người hiện tại chân phải xương phẩm chất theo niên hạn đều là như thế bây giờ cũng là thời điểm đổi đường tam khối này vừa vặn có thể làm thay sau đó ta sẽ từ bên hiệp trợ cắt chân tay thay cái xương còn có đường tam khối này cánh tay phải xương sau đó cũng cùng nhau hấp thu đi cho tới xương sợ theo sương cung các loại thu được thứ tám theo thứ chín hồn hoàn thời điểm thì sẽ thu được ừ n cảm tạ a mãn chu trúc vũ có chút ngại ngùng bật đầu cẩn thận tiếp nhận thế này lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía thủy n g u y ệ t nhi từ đường thần một hàng hồn c ố t bên trong lấy ra hai khối đưa lên n g u y ệ t nhi người võ hồn là thuộc tính thủy lại là nghiêng nhanh nhẹn hình theo lực lượng hình hồn c ố t không hề xung đột đường thần rơi xuống chân trái xương theo cánh tay phải xương vừa vặn có thể bù đắp hai phần chỗ trống cho tới xương sợ cùng còn lại xương cánh tay trái vẫn là dựa vào thu được cuối cùng hai viên hồn hoàn đến bù đắp đi ừ thủy nguyện nhi cũng là gật g ủ tiếp nhận lâm mãn sơn vừa nhìn về phía diệp linh linh lạnh lùng những n à y hồn cốt cũng không thích hợp ngươi chỉ có thể kéo dài sau lại bù đắp không có chuyện gì ta hiện tại hồn lực đã tám mươi tư cấp coi như không có hồn cốt ngày sau nên cũng có thể đột phá phong hào đâu la diệp linh linh khẽ lắc đầu ôn nhu nói mặt khác hồn thú tu hành cũng là không dễ nhưng không tất yếu vẫn là tận lực giảm thiểu rét cho tốt lâm mãn sơn g ậ t g ủ lạnh lùng ngươi yên tâm việc này ta tự có tính toán trên thực tế tử vong cũng là ta vì là hồn thú bộ tộc quy hoạch trong đó một cái thành thần con đường bây giờ ta đã thành thần làm chủ minh giới ta nghĩ c ũ n vậy thì đại biểu lâm mãn son chẳng may chốc sẽ mang theo các nàng đi săn g rết mười vạn năm hồn thú hiện tại là thứ tám hồn hoàn mặt sau còn có thứ chín hồn hoàn này tính toán chính là sáu con mười vạn năm hồn thú lại thêm vào cách đột phá chín mươi cấp đã không xa c h ú trúc vân đọc cô nhạn cùng với diệp linh linh ba người này lại là ba con mười vạn năm hồn thú đều là hồn thú các nàng biết rõ hồn thú tu luyện tới mười vạn năm cấp độ gian nan bây giờ lâm mãn s ơ n lập tức muốn giết nhiều như vậy chỉ các nàng lại làm sao có khả năng sẽ không trong lòng khó chịu có điều nghe lâm mãn sơn vừa thuyết pháp tựa hồ sau đó vì làm ấy nữ săn giết mười vạn năm hồn thú không hề chỉ là vì thu được mười vạn năm hồn hoàn hồn cốt còn có vì là hồn thú thành thần thí nghiệm trong đó một khả năng tính mục đích quy thần nay liền là ta vì là hồn thú bộ tộc quy hoạch trong đó một cái thành thần con đường Thấy sau khi p chúng nó có thể lấy linh hồn hình thái ở minh giới tiếp tục tu luyện mãi đến tận linh hồn cường độ đến thần hồn cấp độ đến đây chúng nó liền trở thành một tên vị thần sau khi ta sẽ vì chúng nó sắc phong thần chức n h ư ờ n chúng nó tham dự minh giới quản lý này liền là ta muốn có được khá lắm ngươi đây là ở chiêu người làm công đây Độc cô c bắt h â nói mày cao l đến thầm đây chuyển đề tài lại nói mà như này các ngươi loại có năng lực vượt qua nhiều nói lôi kép hôn thú lại như ban đầu ta nói tốt nhất là tận lực nhiều vượt qua vài đạo lôi kép như vậy liền có thể có cơ hội trực tiếp lấy lục thân tiến vào minh giới thành tựu minh thần như vậy cũng có thể trực tiếp nhảy qua quỷ thần giai đoạn này tiết kiệm được vô số năm khổ tu ngay vậy băng đế lông mày bông dưng một vạn cơ thể nàng đã sớm ở hiến tế thời điểm hóa thành cho hơn nữa lâm mãn sơn lời này nghe tới làm sao xem đều là muốn cho bọn họ hồn thú bộ tộc đi cho minh giới làm châu làm ngựa làm miễn phí sức lao động à. lâm mãn sơn như là đoán được ý n g h ĩ của nàng tiếp tục nói yên tâm thân thể của các ngươi đến thời điểm ta sẽ đích thân hiệp trợ giải quyết mặt khác ánh mắt nhìn về phía băng đế băng đế ngươi sẽ không cảm thấy thăng vào thần giới liền không cần làm việc đi băng đế nhất thời một n g ẹ n nhỏ giọng tất tất nào có ta có thể không nghĩ như thế tự mình hiệp trợ giải quyết nhục thân cái kia chẳng phải là đại biểu muốn bị lâm mãn s ơ n xem nói không chắc còn phải tay máy tay chân nội tâm không tên bay lên loại ý nghĩ này ánh mắt bông dưng có chút né tránh đầu nhỏ liếc nhìn một bên một bộ tiểu nữ nhân rằng dốc nhận biết được băng đế tình thần thể truyền đến thẹn thùng cùng căng thẳng tâm tình chập trọn lâm mãn sơn một đầu góc dấu chấm hỏi tình huống thế nào đây là cái tên này ở nghĩ gì a không nghĩ như thế liền tốt gật đầu đáp lại thần giới trung thần đều có thần trước ta minh giới cũng giống như vậy chỉ có cộng đồng nỗ lực mới có thể làm cho minh giới tương lai phát triển càng tốt hơn cũng chỉ có minh giới trở nên mạnh mẽ có thể chứa đựng càng nhiều thần linh vì lẽ đó các người muốn càng nhiều tộc nhân có thể thành thần hưởng thụ vĩnh hằng tuổi thọ liền nhất định không nên ôm may mắn tâm lý ừ m ta rõ ràng tuyết đế sắc mặt hơi ngưng gật đầu rất là nghiêm túc đ á n g dấp nha băng đ ể nhưng là nhỏ g i ọ n đáp lại thế này lâm mãn son khẽ gật đầu ánh mắt lại lần nữa d ư i chuyển đến trên bản hồn cốt đường thần rơi xuống phần đầu hồn cốt chân phải xương cùng với xương h u n g đường tam rơi xuống ảo cảnh trí tuệ đầu cốt cùng với sắt vác long sương cung tổng cộng còn còn lại năm khối hồn cốt thủy băng nhi tiếp thu tuyết đế cùng băng đế hiến tế sau trên người hồn cốt đã tới đỉnh phối cũng không phải cần thay đổi trên người của độc c ô nhạn hồn cốt còn kém khối chân trái xương các loại đột phá chín mươi cấp săn g i ế t s o n g hồn thú liền có thể thu được mặt khác lúc trước hấp thu đen vác biển rắn mối xương cánh tay trái phẩm chất vẫn là kém một chút còn chờ thay đổi nhưng mà trên bàn chân trái xương đã chia xong ân đúng là có thể mưu tính một phen vừa vặn nhạn nhi cũng thiếu thứ chín hồn hoàn tâm tư đưa tay một vệ đem trên bàn hai khối xương khung đẩy đưa đến trước mặt của đ ộ c cô bác ra ra này hai khối xương khung phiền phức n g ư ơ i đi giao cho dương thúc theo nhu thuốc lấy bọn họ tình huống bây giờ sau khi hấp thu lẽ ra có thể trực tiếp đột phá tới chín mươi năm cấp được đ ộ c cô bác gật ngủ đưa tay tiếp nhận vừa vặn đi thảo chén rượu uống cho tới còn lại này ba khối lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía thủy băng nhi đường thần rơi xuống trí tuệ đầu cốt cùng chân phải xương phẩm chất đều là không tầm thường băng nhi n g ư ơ i cầm đi giao cho nhạc phụ đi lão nhân ra người bây giờ hồn lực đã tám mươi tám cấp trên người lại vừa vặn thiếu sau khi hấp thu lẽ ra có thể rất nhanh lên cấp phong hào sương khung các loại hấp thu s o n g thứ chín hồn hoàn cũng vừa hay có thể bù đắp ừ m thủy băng nhi mỉm cười gật gù cha có thể lên cấp phong hảo nàng hiện nhiên cực kỳ mừng rỡ cho tới cuối cùng này một khối hảo cảnh trí tuệ đ ấu cốt phẩm chất cũng không phải kém chính là niên hạn thấp điểm chỉ có hai và năm ra ra người giữ lại làm học viện ban thưởng đồ vật đi hoặc là đi hỏi một chút lạnh lùng mẫu thân có muốn hay không bên trong linh hồn còn lại đã bị ta cọ rửa sau khi hấp thu tiềm lực tiến hóa cũng không tính thấp lâm m n sơn g ẩ m đầu nhìn hướng về độc cô bác đem hồn cốt đẩy đưa ừ n ta dành thời gian đi hỏi một chút độc cô bác khẽ gật đầu đem hồn cốt thu vào hồn đ ạ o khí đến đây đường tam theo đường thần rơi xuống hồn cốt toàn bộ phân phát xong xuôi nếu không còn chuyện gì vậy ta liền đi trước đọc cô b á c trực tiếp đứng dậy rời đi thế này lâm mãn sơn cũng là từ s o f a đứng lên mang theo chu trúc thanh chu trúc vũ trở về phòng cắt chân tay h o à n cốt còn lại mấy n ữ nhưng là nên trở về phòng hấp thu hồn cốt hấp thu hồn cốt nên tu luyện tu luyện nên ra ngoài ra ngoài phòng khách rất nhanh liền không có một bóng người sau ba ngày mấy nữ toàn bộ hấp thu xong hồn cốt chu trúc thanh chu trúc vũ thủy nguyệt nhi ba người hồn lực đột phá tám mươi cấp mặt khác đọc cô bắc cũng truyền đến tin vui dương vô địch ngưu cao song song đột phá 95 cấp thủy chiêu tông đột phá tới 90 cấp không có dừng lại lâm mãn sơn cùng ngày liền mang theo chu trúc thanh đi phía sau núi thấy tiểu vũ nhìn thấy hai người xuất hiện tiểu vũ trống giống vô thần trong con ngươi không chỉ không có lộ ra chút nào đau bờn ngược lại là lóe qua một tia giải thoát không chút do dự nào lúc này vì là chu trúc thanh h i h n t ế ở điểm điểm phấn hồng ánh sáng bên trong thân thể từng chút hư huyễn tiêu tan mãi đến tận cuối cùng chỉ còn lơ lửng giữa không trung linh hồn chúc thanh ngươi ở bực này ta sẽ dàn một tiếng lâm mãn sơn mang theo tiểu vũ linh hồn trốn vào m i n giới muốn đi gặp hắn một lần sau chân chứng thực nhìn về phía trước sừng sững đứng lặng quy khư cửa lớn lâm mãn sơn bông dưng vừa hỏi không được tiểu vũ sắc mặt lóe qua một tia thống khổ khẽ lắc đầu vừa lúc vào lúc này bên dưới cầu đá mới xa xa bị cầm cố ở lao t ủ bên trong đường tam liếc mắt liền thấy thấy đứng ở trên cầu tiểu vũ lúc này dùng cánh tay g à o thét tiểu vũ tiểu vũ tiểu vũ nhất thời run lên có điều không quay đầu lại mà lan ngẩng đầu nhìn hướng về lâm mãn son trầm giọng nói đi thôi、ừ. lâm mãn son gật g ủ lĩnh tiểu vũ đi tới quy khư trước cửa lớn mới hơi gật đầu vào đi thôi nghe vậy tiểu vũ không chút do dự nào trực tiếp nhấc bước, bước vào ấm áp gió mát nhất thời kéo tới khẽ lắc đầu chỉ cảm thấy trong đầu ký ức ở từng chút bị rội rửa biến mất nguyên bản lương tụ linh hồn cũng thuận theo bước tiến đi tới mà trở nên càng ngày càng hư huyễn mãi đến tận hoàn toàn tàn đi chỉ t r ừ một đoàn thủy ánh sáng màu đoàn đời sau cũng không nên lại như thế đần lâm mãn sơn khẽ lắc đầu hơi điểm nhẹ lập tức xoay người tại sao tại sao tiểu vũ không để ý tới ta lao tù bên trong đường tam đang một mặt khó có thể tin thất thần nhìn chằm chằm u y khư cửa lớn bởi vì nàng đã biết ngươi sát hại hồn thú vô số đồng thời có ý định sát hại đại minh n h ị minh ánh sáng nói lên lâm mãn sơn thân hình xuất hiện ở lao tù ở ngoài bây giờ nàng đã t r u y ề n sinh đem sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà ngươi đem vĩnh viễn không được siêu sinh lâm mãn sơn đường tam cắn chặt hàm răng thân thể bỗng bổ một cái hai tay nắm chặt lao tù muốn rách cả mỹ mắt nhìn chăm chú lâm mãn sơn nói năng lộn xộn đều là ngươi đều là ngươi buộc ta ngươi một cái bình dân c h i tử có tư cách gì siêu việt ta a lâm mãn sơn cười lạnh ta rất chờ mong lựa giận của ngươi có thể vẫn tiếp tục giữ vững dứt lời thân hình hóa thành một v ệ c sáng bắn thẳng đến phía chân trời vòng xoáy đường tam này mới thân thể đột nhiên sủi lơ xuống không hề có một tiếng động l ầ m b ầ m tiểu vũ ta làm như vậy cũng là vì cứu ngươi a có thể ngươi vì sao phải tuyệt tình như thế tại sao muốn tuyệt tình như thế a đại minh theo nhị minh có điều là hai con như lông g i ã thú những kia bị ta giết chết hồn thú cũng là chết chưa hết tội lẽ nào ta ở trong lòng ngươi địa vị liền một đám g i ã thú cũng không sánh bằng sao nói đột nhiên ngẩng đầu lên hô lớn thương thiên bất c ô n bất công a cái kia xa điêu ở mù mấy cái loạt gọi nhường lao tự chết đều không thanh t ị n h phía chân trời vòng xoáy dưới một đạo linh hồn đột nhiên hạ xuống một bên rơi một bên tức giận mắng sau đó phu phu một tiếng rơi vào minh h à chỉ là dãy r ũ a mấy lần liền quy về không hề có một tiên động một bên khác lâm mãn sơn trở lại như thế kéo đã đột phá chu trúc thanh trở về tiểu viện lúc này thời gian đêm đã khuya lâm mãn sơn cũng không chuẩn bị q u ấ y dậy những người khác chỉ có thể theo chu trúc thanh đi vào phòng ngủ đưa tay lôi kéo một cái công chúa ô m ao hào hào dòng nước gâm thanh kết thúc mây dây sau l ạ c cạch giường lớn mạnh mẽ run dày một chút suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai vừa dạng sáng mang theo mấy nữ trước mặt đến hợp lại lão nhạc phụ thủy t r i ề u tông bay khỏi học viện trạm thứ nhất tỉnh ấu đại sâm lâm dựa vào đan dược nhường một đầu nhanh nhẹn hình hồn thú đột phá m ộ ư ơ i vạn năm cấp độ sau lại để cho băng đế tuyết đế ra mặt đàm luận một phen đối phương bé ngoan hiền tế sau khi lâm mãn son đem linh hồn đưa vào m i n h giới phụ trách trông giữ đường tam linh hồn trước khi đi băng đế nâng một câu cái k i a gọi đường tam tàn sát ta tộc vô số xuống không muốn khách khí với hắn đầu kia nhanh nhẹn hồn thú nhất thời lên con giận dữ đến minh giới sau ngay lập tức liền đến, đến giam giữ đường tam lao tổ trước tr sau đó r ố a chảo đường tam kinh h ả i ở lao tù bên trong trước sau tán loạn tránh né vớt sắc công kích ngoại giới lâm mãn sơn tiếp tục mang đội xuất phát đi tới trạm thứ hai cực bắc tri đ ị a đến sau như c ũ do v ă n g đế theo tuyết đế ra mặt thuyết phục một đầu thuộc tính băng mười vạn năm hồn thú vì là thủy triều tông nhiệt tế linh hồn bị lâm mãn sơn đưa vào minh giới nhiệm vụ như c ũ là trông giữ đường tam linh hồn lần này chịu đến tiền hậu giáp kích đường tam không có trốn rơi a a a tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng thể linh hồn công kích thể linh hồn đến từ linh hồn thống khổ đó cũng không dễ chịu mà lúc này ngoại giới lâm án sơn đã mang đội tiếp tục xuất phát vượt qua cực bắc h i địa đi tới trạm thứ ba hải dương cùng lúc đó thần giới thần giới ủy viên hội lên chúng thần như cũ đang thảo luận ta tán thành cùng tử thần hợp tác ta đã sớm nói minh giới quy tắc cũng không thích hợp ta thần giới chúng thần sinh tồn thần giới thôn vệ minh giới cũng chưa chắc là chuyện tốt l i ê n dường như quang minh cùng h tám điên đảo quy tắc cưỡng ép giao h ò a sẽ chỉ làm thiên địa mất cân bằng nói không chắc còn có thể cho thần giới mang đến hủy diện hơn nữa coi như đánh hạ minh giới ta thần giới lại nên làm gì quản lý minh giới sự vật ta cũng tán thành vạn vật có thứ tự cho dù là thần cũng không cách nào thay đổi thiên địa quy tắc cước ép thay đổi chỉ có thể thu nhận hủy diệt thu la cái nhìn của ngươi thế nào ta tán thành hợp tác đạo lý rất đơn giản có tử thần ở các ngươi công hạ minh giới sao vậy thì hợp tác đi thu la ngươi liên lạc một chút tử thần chương ba trăm bốn mươi bảy ngọc tiểu cương đường tam lại gặp được tu h la thần gật g ủ bắt đầu điều động thần lực cầu thông tu h la huyết kiếm đã chạy tới cạnh biển lâm mãn sơn ngừng có cảm ứng vung tay lên tu la huyết kiếm xuyên thẳng phía trước mặt đất tinh lực b ư c lên tu la thần hư ảnh ở trên trôi kiếm mới cấp tốc thành hình xem ra đã có nghị quyết lâm mãn sơn mở miệng trước tu la thần gật cù kinh nghị quyết thần giới đồng ý cùng minh giới hợp tác minh giới ngoại vi rất nhiều bí cảnh sau đó chúng thần đem từng cái triệt hồi chỉ bảo lưu một phần l à n g n g à y sau thần minh hai giới giao lưu vị trí do đợi mới tả thần cùng la sắt thần đóng giữ xem ra thần giới cũng thì rõ ràng bị bị đông theo độc cô bác sẽ không đồng ý thăng lên thần giới lâm mãn sơn khẽ gật đầu như vậy hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ tu la thần gật c không cần phải nhiều lời nữa thân hình hóa thành từng sợi màu đỏ khí tức tràn vào tu la huyết kiếm một giây sau huyết kiếm run dậy tự mình từ mặt đất rút lên nghỉ một tiếng bay về phía không t r u n g trong chớp mắt biến mất ở chân trời n g u y ệ t nhi các ngươi ở này chờ chốc lát lâm mãn sơn xoay người l i ế c nhìn mấy người thân thể chậm rãi không xuống đất diện minh giới là liên tiếp ngoại giới một cái không gian đặc thù thiết điểm trước tiên tiến vào minh giới dựa vào linh hồn chi nhãn l i ế c nhìn ngoại giới h ồ n thú lại thông qua vòng xoáy không gian cấp tốc đến này so với ở trên biển thảm thức tìm tòi mười vạn năm h ồ n thú không thể n g h ĩ ngờ phải nhanh nhiều lắm hả mới vừa thông qua vòng xoáy không gian bước vào minh giới thổ địa nhất thời cảm ứ n g được một quen thuộc linh hồn g á n g lâm ngạng đầu nhìn lên một lao giả linh hồn bổng bệnh rơi r ụ ngọc tiểu cương chân mày cao lại lâm mãn sơn lúc này đưa tay hút một cái đem ngọc tiểu cương linh hồn hút tới bên người lâm mãn son trên không trung thấy rõ lâm mãn sơn khuôn mặt ngọc tiểu cương cũng là cảm giác kinh ngạc lâm mãn sơn hơi cười không sai là ta đây là nói nào ngươi lại vì sao sẽ ở chỗ này ngọc tiểu cương sắc mặt âm u đối với cái này từng sợi hỏng hắn chuyện tốt thương hắn danh tiếng lâm mãn sơn hắn cực kỳ không thích đây là minh giới người chết linh hồn chỉ nơi hội tụ đơn giản tới nói ngươi đã chết lâm mãn sơn sắc mặt hồi phục điểm đạm mà bàn tọa chính là chấp trưởng này d ư ớ i chỉ chủ n g ư ơ i bây giờ nên xưng hô bản tọa một tiếng minh vương hoặc là t ử thần t ử thần lâm mãn sơn thành thần còn có ta đã chết sắc mặt của ngọc tiểu cương nhất thời đại biến xem ra ngươi khi còn sống là thật sự bệnh không nhẹ lâm mãn sơn hai mắt nhắm lại theo lý thuyết lúc này liễu nhị long theo phất lan đức nên đã biết ta thành thần tin tức nhưng ngươi nhưng lại không biết là ngươi đã bệnh nhẹ không rõ vẫn là nói bọn họ căn bản liền không chuẩn bị báo cho ngươi có điều cũng là đối với đã bệnh đến giai đoạn c u ố ngươi đây quả thật là không phải một tin tức tốt dù sao ngày ấy ta còn đem đường tam giết chết tiểu tam chết làm sao sẽ này làm sao sẽ ngọc tiểu cương ánh mắt trong nháy mắt d ạ i ra khó có thể tin thất thanh lẩm bẩm sau đó lại chuyển thành hoảng sợ thân thể về lùi hai bước ánh mắt nhìn về phía lâm mãn sơn lâm mãn sơn người muốn thế nào người quả nhiên vẫn là như trước kia như thế một điểm không thay đổi ngay lập tức vĩnh viễn nghĩ tới là lùi bước cùng trốn tránh lâm mãn sơn khẽ lắc đầu ngữ khí bình thản đường tam vì ta giết chết người bây giờ biết được dĩ nhiên không có bay lên bao nhiêu căm hận cùng báo thủ chi niệm có thể thấy được cái gọi là đệ tử thân truyền ở nội tâm của nơi g ư nơi sâu xa trung cực là không ngăn nổi tính mạng của chính mình chính mình danh dự không không phải như vậy ngọc tiểu cương lúc này phản bác lâm mãn sơn nhưng là không muốn nghe hắn nhiều lời tay dâng lên thân hình loại lên mang theo ngọc tiểu cương di động trong nháy mắt đến đường tam lao tù trước g à o chính đang treo đường tam hai hồn thú lúc này dừng lại động tác thức thời lùi qua một bên tiểu tam ngọc tiểu cương cũng tại lúc này thấy rõ lao tù bên trong hầu như là thoi thóp đường tam c h ố mắt nhọn kêu thành tiếng nghe tiếng quần mình ở lao tù trung ương đường tam này mới chậm rãi ngẩng đầu lên thấy rõ người tới là ngọc tiểu cương hai mắt nhất thời trừng lập tức nghe rằng dữ tợn cười to ngọc tiểu cương xem ra ngươi cũng chết ha ha chết tốt chết tốt nói đến đây ánh mắt đột nhiên chuyển thành l ă n g liệt khàn cả giọng đều là ngươi lúc trước nếu không là của ngươi sai lầm chỉ đạo ta làm ngân hoàng võ hồn như thế nào sẽ bị trở thành rác rưởi võ hồn nếu không là của ta làm ngân hoàng võ hồn bị trở thành rác rưởi võ hồn ta như thế nào nhiều lần thua ở lâm mãn sơn trên tay nói không chắc rất xóm liền có thể giết hắn như vậy lại làm sao đến mức lưu lạc tới bây giờ mức này đều là của ngươi sai ngọc tiểu cương hết thể đều là của ngươi sai ta ta lúc này đường tam lại quay đầu nhìn về phía lâm mãn son cắn răng nói lâm mãn sơn được làm vua thua làm giặc ta không lời nào để nói muốn giết cứ giết không cần áp đặt tội ác ở trên người ta lấy việc công làm việc tư dằn vật ta như vậy tiểu nhân hành vi sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi ô Cái i t ê nói g ngươi khi còn sống làm những chuyện kia, lại tính là gì? ngược gắng còn chuyện tính Mãn Sơn nhớ đến cùng trước khi kia, lại hỏi lại, lại hồi, ai tiên khác, cho cố c làm là Lâm là mặt một ai? tột treo nhân quả, nếu không n tất có quả, g là ư ơ nhiều lần cần ngươi? Nói phạm, phải với mạo tìm ta tự gì gây sự vô vị xong khẽ lắc đầu cũng không chuẩn bị đối với đường tam nhiều lời phí lời mà là quay đầu nhìn về phía ngọc tiểu cương ngọc tiểu cương ngươi dựa vào ở lam điện bá vương long gia tộc cùng võ hồn điện học tập đến tri thức tổng kết hồn sư lý luận ý muốn truyền cho đại lục d ư n g danh này vốn không sai lầm thậm chí có công với đại lục nhưng là câu chuyện lại đột nhiên nhất c h u y ề n ở tổng kết những lý luận này quá trình bên trong ngươi vẫn chưa đối với mình lý luận kết hợp thực tế làm ra thực tiễn qua cha này dẫn đến ngươi lý luận l ỗ t h ủ n g rất nhiều mà tạo thành hậu quả chính là ở đem những lý luận này chuyển cho đại lục sau vô số không biết chuyện bình dân hồn sư tin là thật tranh lẫn nhau hiệu mô phỏng do đó cho tự thân thu nhận mối họa thậm chí di h o ạ trung thân hoặc bỏ mình mà này liền là của ngươi tội chuyên gia cùng gạch nhà là có khác nhau gạch nhà một câu nói có lúc là thật có thể hại chết người、ngươi、tự xưng là vi sư nhưng không có vâng theo sư đức ngươi tự xưng là vì là chuyên gia nhưng chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai chỉ bằng một giấy nói xung nhầm người nhầm mình di họa và dân vì lẽ đó ngươi chết rồi linh hồn xứng nhận trừng phạt lâm mãn sơn ngữ khí chuyển thành ác liệt đưa vào minh n g ụ c được đĩu lơi chi hình đoan cổ họng nỗi đau sau đó vào x ú t sinh đạo là lợn tam thế này liền là ta đối với ngươi p h ả n p h ả n nói xong vung tay lên lục mang chiếu rọi một lao t ủ đống dưng sản sinh đem ngọc tiểu cương nhốt vào trong đó không lâm mãn sơn ngươi không thể như vậy ngọc tiểu cương một cái nhanh hướng chạy đến lao tù biên giới hai tay nắm chặt cột trên mặt mang theo hoảng sợ la hét ha ha, ha. võ hồn l à heo d ẫ n thân vào là lợn nên nên a đường tam nhưng ở một bên khác cười to ta nghĩ các người hai thầy trò sau đó sẽ có rất nhiều lời đ ể muốn tàn gấu bạn tọa liền không q u y d ậ y lâm mãn sơn quét một chút hai người che đậy âm sắc quay đầu nhìn về phía phụ trách trông coi hai thú chỉ tay một cái đem thiêu đốt linh hồn phương pháp chuyển vào hai thú đầu góc minh tộc thiêu đốt linh hồn phương pháp vốn là một loại tu luyện linh hồn pháp môn nguyên lý liền theo vận động cháy mỡ tăng bắp thịt như thế một bên vận động tiêu hao mỡ một bên thông qua đồ ăn bổ sung ăn bù m i n bộ lớn hơn hao liền có thể đạt đến tăng bắp thịt hiệu quả cùng lý thiêu đốt linh hồn lại hấp thu minh giới bên trong tứ tán lực lượng linh hồn bổ sung liền có thể đạt đến lớn mạnh tự thân linh hồn tác dụng cho tới ngưng tụ nhục thân kỳ thực cũng đơn giản tu luyện ra lực lượng linh hồn lại tìm cái thích hợp bản thân gánh chịu đồ vật sau đó lĩnh ngộ mệnh khí nhập hồn nhập hồn sau liền có thể tùy tâm ý thay đổi nên gánh chịu đồ vật hình thái đem chuyển hóa thành cơ thể chính mình l i n h hồn bản chất là sinh mệnh bản nguyên linh hồn cùng thế gian vạn vật kết hợp diễn hóa sinh mệnh này vốn chính là sinh mạng diễn biến chỉ đạo tiếp đó hai người các ngươi có thể ở xung quanh tìm cái yên tính chỗ lĩnh ngộ phương pháp này sau khi liền có thể ở này mình dưới bên trong hấp thu tràn tán ở chung quanh lực lượng linh hồn tiến hành tu luyện mãi đến tận lên cấp thần hồn thành t i ể u quỷ thần vị trí lâm mãn sơn hơi gật đầu cho tới hai người này nhàn thời điểm đến đây kiểm tra một phen liền có thể hai thú mừng rỡ như đ i ê n lúc này cung kính túi đầu xưng là lâm mãn sơn khẽ gật đầu ngầm đầu nhìn phía không chung vòng xoáy mi tâm ánh sáng mịn mò ánh mắt liền quét khoảng khắc thân thể biến mất tại chỗ hóa thành một vệ sáng trên không chung vòng xoáy chốc lát sau xuất hiện ở đưa mắt đen kịt biển sâu tầm nhìn phía trước là ba đầu to lớn cá voi trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một người loại chính mang theo thê tử cùng con gái ở lãnh địa ngao du thâm hải ma k ì n h vương đồng nhân nhất thời co dù lại theo bản năng điều động thể nội năng lượng làm ra cảnh giới tư thế sau đó miệng nói tiếng người các hạ là ai ta chính là minh giới c h i chủ tử thần lâm mãn sơn hơi gật đầu đi mau ta hiểm hộ các ngươi thâm hải ma k ì n h vương không chút do dự lên tiếng sau đó mở ra miệng lớn một giây sau chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác sợ hãi t ậ p thân linh hồn đều đ ó n g dưng rút g i y thân thể ngừng ở tại chỗ không cần căng thẳng bản tọa chuyến này cũng không phải là vì là săn giết các ngươi nói lâm mãn sơn mở ra ba thú bị r à n g buộc linh hồn tiếp tục nói lấy bản tọa thần vương cảnh giới muốn giết các ngươi ở xuất hiện trong nháy mắt đó các ngươi cũng đã chết ngươi muốn cái gì thâm hải ma k ì n h vương đ ố n g dưng vừa hỏi dọn tiểu không ít lâm mãn sơn không nói gì chỉ là giơ tay chỉ điểm thâm hải ma k ì n h vương một giây sau ba đạo lưu quan g mang theo tin tức thẳng vào ba thú mi tâm quỳ thần minh thần đầu góc chớp qua tin tức thâm hải ma k ì n h vương nội tâm nhất thời cả kinh lập tức nhỏ giọng nói từ thần các hạ ngươi là nghĩ chiêu mộ ta hồn thú bộ tộc cường giả là minh giới hiệu lực ngươi có thể cho là như thế lâm mãn sơn không có phản bác tùy tiện nói có điều thay cái góc độ dù cho ngươi dựa vào thực lực của chính mình đột phá t r ă m cấp thành thần ngươi cảm thấy thần giới sẽ cho phép một đầu hoang dại thần thú tích chữ ở hạ giới sao đặc biệt là hải thần vị trí đã có người chiếm cứ tình huống thâm hải ma kinh vương nhất thời rơi vào tờ giờ ở m ở mặc dư quan quét mắt vợ con lại nói ta c ầ n trả giá cái gì cùng bản tọa đồng thời quản lý tốt minh giới duy trì minh giới vận hành lâm mãn sơn nói tiếp Đồng thời, l ở lôi k i ế p bên giới biến thành cho b ụ i linh hồn chuyển thế lại bắt đầu lại từ đầu là chúng nó duy nhất số mệnh bởi vì bất kể là thần giới vẫn là minh giới có thể chứa đựng thần linh đều là có hạn chỉ có không ngừng mở rộng mới có thể tăng cao cái này hạn mức tối đa vì thế bản tọa đã cùng thần giới đạt thành hợp tác thần minh hai giới chính là một người có hai bộ mặt tồn tại chỉ có thần giới chấp trưởng thế giới bên nhiều thế gian sinh mệnh sinh sôi số lượng không ngừng tăng trưởng ta minh giới mới có thể không đoạn lớn mạnh bởi vậy ở bản tọa xem ra thần minh hai giới hợp tác bắt buộc phải làm có điều thần giới chúng thần cùng thần thú từng đã xảy ra đ ạ i chiên vì lẽ đó thần giới nhiều năm qua từ không cho phép hồn thú thành thần cũng nguyên nhân chính là như vậy nhiều năm qua chưa bao giờ có hồn thú thành thần qua điểm này tồn tại mấy vạn năm n g ư ơ i chắc hắn có thể xác minh một hai chẳng trách thâm h ả i ma k ì n h vương không nhịn được lẩm bẩm vì lẽ đó muốn thành thần hiện nay minh giới là các người lựa chọn duy nhất lâm mãn son hơi gật đầu bản tọa ở thành thần trước từng tiếp xúc qua mấy con mười vạn năm hồn thú người có thiệt ác hồn thú cũng là như vậy nguyên nhân chính là có này lĩnh nộ bản tọa mới sẽ nghĩ tới vì là hồn thú bộ tộc mở ra thành thần con đường người nên rõ ràng chỉ cần bản tọa đồng ý hoàn toàn có thể chỉ hướng về nhân loại mở ra dù sao bản tọa bản thân liền là tên nhân loại ngay vậy thâm hải ma kình vương trầm m ặ t dưới lập tức cung kính nói tử thần các hạng chúng ta đồng ý gia nhập minh giới lâm mãn sơn khẽ gật đầu như vậy sau đó chính là một chuyện khác ta thê tử mới vừa tăng cấp dễ hơn tám mươi cấp hiện tại cần một viên hồn hoàn lấy hai vợ chồng các ngươi tu vi bất kỳ một vị hiến tế nên đều có thể trực tiếp bổ khuyết nàng còn lại hai vị hồn hoàn chỗ trống làm cho nàng trực tiếp lên cấp phong hào đấu la như vậy ta cũng sẽ không cần phải đi tìm hai đầu mười vạn năm hồn thú như là các ngươi a i đồng ý ta có thể đồng ý tương lai tự mình giúp đỡ ngưng tụ nhục thân nếu là không muốn ta sẽ đi khác tìm máu me đầy đầu mạch phẩm chất thấp hơn vô lực vượt qua lôi k i ế p mười vạn hải hồn thú thuyết phục n h n thế mà các ngươi tiếp lấy bên trong muốn làm liền đem thành thần việc báo cho còn lại hải hồn thú bộ tộc mặt khác thâm hải ma kinh vương ngươi thôn vệ năng lực sau này vẫn cần tận lực khắc chế nếu là không hề khống chế phá hoại hải dương sinh thái ta đem phán ngươi có tội làm hồn thú ngươi có thể tu luyện bây giờ cấp độ cực kỳ không dễ ta không hy vọng ở ngày sau xem ngươi rơi vào cái hồn phi phách tán kết cục dứt lời một bên một đầu khác thâm hải ma kinh vương lúc này mở miệng phu quân để cho ta tới hiến tế đi chúa tể một giới nhận lời hỗ trợ ngưng tụ n ụ c thân chắc hẳn sẽ không kém mặt khác chính mình trượng phu bây giờ tu vi sắp có thể phá trăm vạn năm cửa hải lớn dựa theo lâm mãn sơn mới truyền tin tức giới thiệu là có cơ hội trực tiếp lấy n ụ c thân thành tựu minh thần vị trí vẫn để cho ta đến đi thâm hải ma kinh vương tiếp nhận lời ta này con bị hải thần đánh mù con mắt nhiều năm qua vẫn chưa lành thậm chí có lúc còn mơ hồ làm đau ta nghĩ đây là thần lực tạo nên kết quả bây giờ có tử thần các hạ đồng ý hỗ trợ ngưng tụ nhục thân cũng coi như là cái khôi phục hoàn chỉnh cơ hội mặt khác tử thần các hạ vì ta tộc mở ra thành thần con đường đây là đại ân lấy tu vi của ta hiến tế để báo đáp lại làm l á tốt nhất hơn nữa tính tình của ta ngươi cũng biết luôn luôn sẽ không chăm sóc con gái vẫn là ngươi lưu lại chăm sóc khá là tốt ba m ba một bên cỡ nhỏ thâm hải ma kình vương lúc này phát sinh k h ẽ p đê u c h ư ơ n g ba trăm bốn mươi tám thâm hải ma kình vương không cần nhiều lời liền quyết định như vậy thâm hải ma kình vương biểu diễn p ụ thân uy nghiêm nói xong cả người tử m a n ị mờ Hình thể lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại, chỉ là hai cái hô hấp, tốc lấy lại, là cực cái độ một tên trên người mặc tí người giáp mặc mau màu đầu e n người đàn ông trung niên biến thành hình. người, liền người giao thời ai, Tiểu đó đ tạm Một sau ảo Xoay cho chăm Lam sóc. Ừm. khác thâm hải ma kinh vương trong mắt rưng rưng k h ẽ gật đầu không cần lo lắng lấy ngươi bây giờ linh hồn cường độ khoảng cách lên cấp thần hồn chỉ ở cách xa một bước lâm mãn sơn mắt nhìn hóa thành hình người thâm hải ma kinh vương xen và o nói mà minh giới giàu có lực lượng linh hồn có thể cung ngươi hấp thu tu luyện lớn mạnh linh hồn vì lẽ đó ta dự đoán ngươi đột phá thần hồn cảnh giới thời gian hẳn là sẽ không quá lâu mà làm ngươi lên cấp thần hồn thành tựu i quỷ thần vị trí ta sẽ ngay lập tức nghị phương pháp vì ngươi ngưng tụ nhục thân đến lúc đó ngươi liền có thể nắm giữ ra vào minh giới năng lực đến lúc đó ta sẽ đặc biệt cho phép ngươi mỗi một quãng thời gian cùng người nhà gặp lại cảm ơn ta thần thâm hải ma k ì n h vương lúc này đưa t ạ n lập tức xoay người nhìn về phía hai mẹ con l ờ i í t mà ý nhiều ôn lu nói ta đi ừ m ta sẽ chăm sóc t ố t h a i đem thần dụ chuyển bá ra ngoài ba ba sau này ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện ân nói xoay người nhìn về phía lâm mãn sơn cung kính nói ta thần có thể đi ừ n lâm mãn sơn gật cù lắc người một cái t i ế n lên đưa tay đ ắ p ở vai ánh sáng lóe lên thân hình biến mất ở tại chỗ không lâu lắm b i ể n rộng bên trên hai đạo lưu quang xuất hiện ở trên mặt biển sau đó lấy tốc độ cực nhanh s ẹ t qua phía chân trời lại qua một quãng thời gian đ ã ngầm cùng lục địa xuất hiện ở trong tầm mắt trở về ngồi ở trên thảm trải sàn thủy băng nhi cái thứ nhất cảnh giác ngầm đầu nhìn hướng biển dương lập tức đứng dậy mấy người còn lại theo đứng dậy băng đế tuyết đế cùng với lúc trước vì là thủy nguyệt nhi hiến tế thủy tỉnh long ngư ó n g ánh cũng cùng nhau hiện thân khoảng khắc lâm mãn sơn mang theo thâm hải ma kinh vương chậm rãi rơi xuống đất trước tiên lên tiếng giới thiệu vị này chính là thâm hải ma kinh vương không nghĩ tới bên trong đại dương vẫn còn có các hạ cảnh giới cơ này hồn thú tuyết đế có chút kinh ngạc nhìn về phía thâm hải ma kinh vương may mắn thôi ánh mắt đảo qua ba thú thâm hải ma kinh vương trong nháy mắt sáng tỏ tình huống lâm mãn sơn ánh mắt cũng là đặt ở ba thú trên người xen vào nói tuyết đế băng đế phóng ánh ta hiện tại đã có năng lực đem bọn ngươi từ hồn hoán chóc ra lần này hai người các ngươi có muốn hay không theo thâm hải ma kinh vương đồng thời đi tới minh giới tu hành ba thú lẫn nhau liếc mắt một cái băng đế hơi cúi đầu mở miệng trước minh giới hiện tại không có thứ gì ta mới không đi đây hơn nữa ta đến thế giới loài người lâu như vậy đều không làm sao từng ra cửa còn nghĩ sau đó nhường băng nhi mội mội mang theo đi ra ngoài du lịch đại lục đây vẫn là chờ các loại đi tuyết đế khẽ gật đầu có chúng ta ở đây sau đó gặp phải cần theo hồn thú giao lưu tình huống cũng tốt hiện thân hỗ trợ mặt khác chính như bích nhi nói tới ta cũng xác thực nghĩ hiểu thêm cùng kiến thức một phen thế giới loài người ta cũng như thế ông ánh vội vã nói tiếp thâm hải ma kinh vương nhất thời đam chiêu vậy cũng tốt lâm mãn sơn gật cụ quay đầu nhìn về phía thủy nguyệt nhi bắt đầu giới thiệu đây là nguyệt nhi thâm hải ma kinh vương này mới hoàn hồn quay đầu nhìn lại cảm nhận được thủy nguyệt nhi hồn lực chập trờn nhất thời sáng tỏ hơi cong tay khoảng khắc lẫn nhau giới thiệu hết ở mấy người mắt nhìn, nhìn dưới không chút do dự phát động n h n t ế hơn nửa ngày sau vàng vàng tím đen đen đen đỏ từ kim từ kim chín viên hồn hoàn ở thủy nguyệt nhi dưới chân chậm rãi rung động chín mươi tư cấp đ ỉ n h phong cảm nhận được thủy nguyệt nhi bây giờ tu vi lâm mãn sơn khẽ gật đầu quay đầu nhìn về phía trôi nổi ở giữa không trung thâm hải ma kinh vương thể linh hồn chỉ tay một cái đem thiêu đốt linh hồn phương phát t r u y ề n sau đó lại chỉ tay mặt đất mở ra minh giới đường nối hơi gật đầu đi đi thuộc hạ xin cáo lui thâm hải ma k ì n h vương thu nạp sắc mặt kinh dị khẽ gật đầu đâm đầu thẳng vào vòng xoáy không lâu lắm mặt đất vòng xoáy biến mất tất cả khôi phục lại yên lặng lâm an sơn này mới đi tới trước người thủy n g u y ệ t nhi cười nói không sai tu vi trực tiếp lên cấp đến chín mươi b ố cấp đ ỉ n h phòng còn bù đắp xương sợ theo xương cánh tay trái chuyến này có thể nói thu hoạch rất nhiều sau đó thích đ ứ n một quãng thời gian thì có thể lên cấp chín mươi năm cấp một bước lên trời đủ để hình dung thủy nguyện nhi lúc này tình huống dù sao thâm hải ma kình vương tu vi nhưng là gần trăm vạn năm rơi xuống hồn cốt niên hạn tự nhiên cũng là gần trăm vạn lớp đừng này có thể so với năm đó hắn đều muốn mạnh hơn có điều h ắ n toàn thân hồn cốt bây giờ đã lên cấp thần giáp cũng là không thể giống nhau chúc mừng n g u y ệ t nhi m u ộ i m u ộ i chu t r ú c vũ lúc này chúc mừng một bên thủy chiêu tông nhưng là lộ ra cha già mỉm cười bên cạnh người thủy băng nhi cũng là diện chứa mỉm cười đều là a mãn công lao thủy nguyện nhi có chút ngại ngùng nói rằng t u t thu thập một hồi chúng ta cũng nên về rồi lâm mãn son cười nói trên vào chuyến này thu hoạch khá dồi dào các loại về nhà chúng ta lại cẩn thận chúc mừng một phen được mấy người gật ngủ bắt đầu thu dọn đồ đạc không lâu lắm mấy bóng người đi ngang qua cực bắt chi địa hướng về thiên đấu đế quốc phương hướng lao đi cùng lúc đó thần giới bên trong hội nghị mở bên s o n g hải thần nhanh chân trở lại nơi ở bước chân đột nhiên một trận mặt lộ vẻ kinh ngạc ồ hạ giới thâm hải ma k ì n h vương khí tức làm sao biến mất mặt khác hải dương tín ngưỡng tựa hồ có cực giảm thiểu như là nghĩ đến cái gì mẹ kiếp tử thần cái tên nhà ngươi ra tay nhanh như vậy rốt cục không nhịn được văng tục thần giới một ngày hạ giới một năm vừa lúc vào lúc này lâm mãn sơn đã mang đội trở lại thiên hành học viện đêm đó tự mình xuống bếp cố gắng chúc mừng một phen sau đó thản nhiên tiếp thu thủy nguyệt nhi cá nước giải thưởng lớn ngày thứ hai mấy nữ bắt đầu bế quan thích hướng tăng lên lâm mãn sơn đồng dạng tuyên bố bế quan chuẩn bị tiếp tục thích hướng mới vừa lên cấp thần khu sau đó tìm một chỗ thu nạp thiên địa nguyên khí tăng lên hồn lực tu vi có điều trước lúc này vẫn còn có chuyện quan trọng muốn làm đi vào phòng tu l u y ệ n sau thân hình loại lên trực tiếp biến mất ở tại chỗ không lâu lắm võ hồn thành giáo hoàng điện phía sau núi chính đang bên trong mật thất điều tức bi bi đông đột nhiên mỏ hai mắt ra quay đầu nhìn lại là sáng nhớ chiều mong thân ảnh quen thuộc a mãn khẽ gọi một tiếng mặt lộ vẻ vui mừng đứng dậy sau đó thân hình lóe lên tới gần xin lỗi đi giúp n g u y ệ t n h ị bọn họ thu được hồn hoàn lâm mãn son chặn ngang ôm lấy ừng ngươi thành thần tin tức ta cũng biết bị bi đông đem đầu vùi vào lồng ngực nhẹ giọng nói đông nhị lực lượng linh hồn phương pháp tu luyện ngươi lĩnh lộ thế nào rồi lâm mãn sơn dư quang t h o á n g nhìn c ử a hông đông dưng vừa hỏi bi bi đông với hắn từng linh hồn ly thể bí cảnh trở qua một quãng thời gian rất dài đối với linh hồn từng có hiểu rõ bởi vậy lần trước gặp lại hắn liền liền đem lực lượng linh hồn tu luyện pháp môn cùng nhau truyền thụ chỉ cần bb i i đông có thể l ĩ n h nộ cũng tu luyện ra lực lượng linh hồn nếu có thời gian khẳng định cũng có thể đem thể chất biến thành minh tộc thể chất như vậy liền có thể với hắn như thế không bị minh giới pháp tắc hạn chế tùy ý ra vào đối với trong nhà mấy nữ theo độc cô bác hắn cũng ôm đồng dạng ý nghĩ các loại thích thứ xong hắn chuẩn bị lấy minh thuật câu hồn thuật chóc ra mấy người linh hồn mang theo cùng đi chuyên minh giới sau đó lại đưa về đen thuận tiện mấy người lãnh nộ, nộ ở hắn hiệp trợ dưới tương lai định có thể thành tựu minh thần với hắn đồng thời t r ờ ở minh giới sinh hoạt có chút lĩnh ngộ bi bị đông khẽ gật đầu đưa tay ra gọn sóng màu xanh lục khí tức bắt đầu đốt lên đây là lực lượng linh hồn lâm mãn son sắc mặt nhất thời vui vẻ túi đầu chính là đ ù n g kỷ một h u i sau đó song trưởng giới chuyển nhẹ nhàng nâng lên một chút m ô i đỏ nhẹ nhàng ở ô ô ô than nhẹ bên trong hướng về cửa hồng phương hướng đi đến Trước thiên nhận tuyết kế hoạch. Không biết qua bao lâu, thân hình xuất thiên hoạch. học nhận Không hình hiện hành vi lần nữa qua lâu, kế bao ở Theo tất, lâm mãn sơn đã trở về thiên hành học viện thiên đấu hoàng cung bên trong giường bên thiên nhận tuyết nhẹ dọn b m báo thanh sông người nói k h u k h u k h u c ó khả năng hay không tuyết d ạ đặc biệt là vô lực nói sinh lão bệnh tử người chi l ã n thưởng lấy lâm mãn sơn cá tính chỉ sợ sẽ không vì là bất luận người nào ngoại lệ thiên nhận tuyết khẽ lắc đầu lâm mãn sơn trước rời đi có phải là vì thê tử của hắn thu được hồn hoàn l a m thần chắc hẳn là có thể bỏ qua những ngày phân đoạn trực tiếp tăng lên người bên cạnh thực lực thậm chí trực tiếp mang tới minh giới nhưng hắn nhưng không có làm như thế bởi vậy có thể thấy được ta rõ ràng ánh mắt của tuyết dạ nhất thời ám đ ạ m mấy phần sau đó nói có thể ở sinh thời chứng kiến ngươi lãnh đạo đế quốc cuộc khởi phụ hoàng đời này cũng không tính trắng đi một chuyến bây giờ bên trong đế quốc hoạn đã trừ thanh hà bước kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào ta ý liên hợp võ hồn điện chiếm đoạt tinh la đế quốc thiên nhận tuyết không chút nào kiên kỵ tranh ăn với hổ e sợ không thích hợp tuyết dạ khe nhữ mày võ hồn điện khống chế hồn sư số lượng quá nhiều liền phong hào đấu la ở bề ngoài đều có hơn mười vị có võ hồn điện nằm ngang ở hai nước trung gian Đầu, biểu thị tán mặt khác lâm mãn sơn theo độc cô bác sớm muộn muốn rời khỏi đến lúc đó hai người nhất định sẽ mang theo người nhà rời đi đến lúc đó lực uy hiếp không ở tỉnh la đệ quốc nếu là đi trước một bước liên hợp võ hồn điện tiến công ta thiên đấu đệ quốc lại nên làm gì thiên nhận tuyết tiếp tục nói thế lực cùng thế lực trong lúc đó có vĩnh viễn là trao đổi ích lợi dưới cái nhìn của ta khả năng này cũng không phải là không có có lẽ ở hoàng nhi thế hệ này chuyện như vậy sẽ không phát sinh nhưng đ ờ i kế tiếp đ ờ i kế tiếp nữa đây phụ hoàng hoàng nhị không muốn đem phần này nguy cơ để cho đòi kế tiếp ngữ khí bông d ư n g trầm trọng mấy phần nghe vậy tuyết dạ nhất thời rơi vào trầm mặc mà bây giờ lâm m n sơn theo độc cô bắc v ẫ còn có hai người này tọa c h ấ n ta hoàng thất liền có theo võ hồn điện hợp tác đánh cờ thẻ đánh bạc lâm mãn sơn từng nói hắn sẽ lại ở hạ giới nghỉ ngơi trăm năm có này trăm năm thời gian ta nghĩ nên đầy đủ thiên nhận t u y ế t ngữ khí tự tin đợi ta thiên đâu đế quốc thành công chiếm đoạt tỉnh la đệ quốc quốc lực chắc chắn lại lần nữa lớn mạnh đến lúc đó có thiên hành học viện từ bên uy hiếp hoàng nhi liền có cơ hội từng bước từng bước xâm chiếm võ hồn điện tức ảnh hưởng đào căn cơ từ từ mưu đồ mà trước lúc này vì là thúc đẩy hợp tác ta đem đồng ý võ hồn điện lấy quốc giáo trở võ hồn điện không phải cung phụng thiên sứ thân sao vậy ta liền lại thêm tân thần. đem tử thần theo tả thần vị trí cũng xếp vào trong đó tiếp thu cúng p h ụ ta nghĩ lâm mãn sơn theo độc cô b á c tật nhiên tình nguyện đối mặt hai vị thần ta nghĩ võ hồn điện cũng vô lực ngăn cản như vậy võ hồn điện liền không còn là một nhà độc đại mà là bên trong phân hóa khắp nơi cân bằng dễ dàng cho ta hoàng thất từ bên trong điều phối từ nội bộ phân hóa tuyết dạ nhất thời sáng mắt lên liền nói kế này rất tốt nói xong ngầm đầu nhìn hướng về thiên nhận tuyết rất là vui mừng nói khu khu thanh hà vung tay đi làm đi là phụ hoàng thiên nhận tuyết sắc mặt trịnh trọng không nói thời điểm ngoài phòng ngủ a khỏe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng nhanh chân đi ra đại điện thời gian trôi mau mấy tháng đi qua rất nhanh năm mới sắp tới võ hồ n thành giáo hoàng điện bên trong bị bị đông ngồi ngay ngắn chủ vị đưa tay đem quỷ đấu la chỉnh lên thư hấp thụ mở ra quét qua đôi mắt đẹp đ ỗ n g dưng l ó i lên ngầm đầu lên nên nhìn về phía quỷ đấu la nhẹ nhàng nói nhường tắt lạp tư hồi phục liền nói ta võ hồn điện đồng ý lùi ra đi lại bổ sung một câu là quỷ đấu la chắc tay k h n g người rời đi không lâu lắm giáo hoàng điện phía sau núi bên trong phòng ngủ bị bị đông chậm rãi đi vào khỏe miệng bỗng dưng làm nổi lên mỉm cười mấy bị, bị kẹt, kẹt, ngày sau thiên hành học viện phía sau núi lão kiệt k h á c h trong nhà tiểu viện âm ẩm bùng bùng tiếng pháo không ngừng văng lên mấy cái tiểu thí hải nhảy nhót tưng bừng mang theo t h ú c pháo điểm liền v ứ c trong phòng lâm mãn sơn mang theo mây nữ ngồi vây quanh trước bàn năm mới đến lại là đoàn tụ một đường tháng này chỉ có điệu làm hồ sư cuộc sống như thế quá mức ngắn ngủi Quen, chín, dùng. bởi vậy ở mang theo chúng người linh hồn đi dạo xong một vòng minh dưới sau lại lần nữa tiến vào tiềm tu trạng thái thời gian từng chút qua đi mãi đến tận mùa xuân ba tháng ngày nào đó học viện truyền đến tin tức tuyết thanh hà chính mang đại quân tiến quân bên cạnh đối với ở đây lâm mãn sơn nội tâm không hề chọc tròn cũng không chuẩn bị tham dự trong đó chỉ là ở một tháng sau đại quân đến ở đối lập thời khắc mượn linh hồn chỉ nhãn quan sát phiên tình huống hiện trường mà kết quả chính như dự liệu khi biết thiên nhận tuyết dẫn quân thân chinh sau tinh la đ ệ quốc hoàng đệ cũng tự mình đến bên cạnh mà ở hai quân đối lập thời khắc bị bị đông xuất lĩnh đông đảo phong hào đấu la xuất hiện ở chiến trường đồng thời bày ra thần cấp huy năng t i n h la đ ệ quốc hoàng đệ thấy thế cũng là nhận rõ tình thế biết cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh bởi vậy ở thiên nhận tuyết nói ra một loạt chiêu hàng điều kiện sau trước mặt mọi người tiếp thu từ đó ở không có bất kỳ thương vong tình huống hai đế quốc lớn tuyên bố sắp nhập vì là chỉ ra hữu nghị thiên nhận t u y ế t trước mặt mọi người tuyên bố đem tân sinh đế quốc thay tên vì là võ hồn đế quốc lấy này cho thấy lần này nghị quyết cũng không phải thiên đấu đế quốc chiếm đoạt tinh la đế quốc mà là song phương vì đại lục an bình mà đạt thành hòa bình thống nhất từ nay về sau hai nước quân thần con dân đem vứt bỏ hiểm khích lúc trước tuy hai mà một mặt khác tuyên bố võ hồn điện vì là quốc giáo phụ trách lập trường vì là đế quốc b ồ dưỡng cùng quản lý hồn sư đồng thời từ thần la sát thần tạ thần đem vào ở võ hồn điện cùng thiên sứ thần cùng tiếp thu công vụ nói chung Hàng hái nói m ộ thất c à n nghe g Chỉ được m bảo lưu ly tông n bên trong tuy tùng đảm nhiệm quân sư ninh phong trí cùng đi tới bên cạnh kiếm đấu la ánh mắt quét mắt thì mời trong miệng bóng dưng nói một câu xúc động theo võ hồn điện chuyện hợp tác bọn họ căn bản liền không biết chuyện ai việc đã đến nước này nhiều lời vô ích ninh phong trí khẽ lắc đầu tiếp tục nói không nghi ngờ chút nào tuyết thanh hà lần này mời chúng ta qua đi là vì chỉnh đốn trên đại lục hồn sư thế lực dự tính thấp nhất cũng là yêu cầu nộp lên hồn sư danh sách mà chúng ta căn bản không có cơ hội phản kháng bi bị đông đ ã thành thần không phải chúng ta có thể chống đỡ bây giờ cũng chỉ có thể xem trước một chút lâm mãn sơn độc cổ bác thái độ cũng chỉ có thể như vậy k i ế m đấu la tâm tư tung bay cũng là không có biện pháp chút nào chỉ có thể bất đắc d ĩ thở dài Độc cặp cô bác lạc ngồi trên não, tường, i trí nào, tắt vị đầu hội phong loại ngọc nguyên trấn trí, các m t thế tầng. t đám Cho lực cao ớ bị bị đ ô nghị bởi vì k ô n muốn cùng thiên nhận tuyết sống chung một chỗ, vẫn chưa đến n g g một tham tuyết chỗ, chưa hội đây dự Hội, nghị. hội nghị nội g h ị n dung rất đơn giản từ nay về sau đại lục hết thẻ hồn sư thế lực nhất định phải hướng về võ hồn điện báo cáo dưới trướng hồn sư tin tức tương quan bao quát họ tên tuổi tác võ hồn cảnh giới hồn hoàn khởi nguồn các loại võ hồn giác tỉnh cũng nhất định phải do võ hồn điện chuyên gia chủ trì cùng đăng ký mà đưa ra lý do là vì hồn sư nghề nghiệp này tốt phát triển Tránh khỏi sau đó lâm mãn sơn nói ế trên thú bảo h hướng về mọi người tiết lộ hải ngoại còn tồn tại mặt khác một khối đại lục vũ trụ mênh mông bên trong cũng không ngừng một viên tồn tại sinh mệnh tinh cầu dưới cái nhìn của hắn thời điểm như thế này đưa ra một cái cần cộng đồng đối mặt uy hiếp tiềm ẩn phi thường tất yếu bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ở một mức độ nào đó áp chế nhân tính tham dục tránh khỏi bên trong hao làm tử thần lâm mãn sơn tự mình lên tiếng trong sân một đám thế lực cao tầng cũng là không thể không tin tưởng hơn nữa trừ muốn cung cấp hồn sư tin tức tiếp thu quản chế ngược lại cũng không chạm đến quá nhiều lợi ích bởi vậy đều là tỏ thái độ tiếp thu thiên nhận tuyết yêu cầu sau đó thiên nhận tuyết lại đưa ra một loạt kiến nghị một trọng chế luật pháp đồng thời khắc kiến quốc đều chuyển trị ở vào đại lục trung tâm hai nước giao tiếp hai vì là tử thần tà thần la sắt thần ba thần kiến tạo bức tượng và ở võ hồn điện tiếp thu cung phụng v sau y trì khi lâm ụ mãn sơn lên tiếng đem minh giới tương lai đem thành lập minh mục lấy trừng phạt những thân đó trước phạm có tội lớn người mà làm việc thiện tích đức người đem được đặc biệt chăm sóc thậm chí được thành thần cơ hội tin tức báo cho mọi người đồng thời cho biết còn có hồn thú bộ tộc cũng thích đúng ngày quy tắc một phen nói rõ sau lan truyền một tin tức ở minh giới quy tắc bên trong chúng sinh là bình đẳng nghe vậy mọi người đều là kinh hãi nỗi lòng khác nhau tất nhiên là không cần nhiều lời có điều lâm mãn sơn cũng không chuẩn bị tiếp tục mật thám giảng giải bắt chuyện một tiếng sau theo độc cô bác biên mất ở trong đại điện đại lục đem n ê n đón kịch biến a nhìn trên bậc thang vắng vẻ t r ô ngồi n g ninh phong trí bông dương nội tâm thầm than một bên khác trở lại nơi ở cùng mấy nữ nói chuyện phiếm sau một thời gian ngắn lâm mãn sơn đi vào phòng tu luyện t r ú c vân nên tháng sau liền có thể lên cấp đến chín mươi cấp nhạc nhi bây giờ tám mươi tám cấp lạnh lùng trúc thanh trúc vũ cũng gần như có lẽ là thời điểm đi gặp nàng minh ngục kiến thiết như được nàng hiệp trợ tiến độ chắc hẳn sẽ nhanh rất nhiều như vậy nghĩ chậm rãi nhắm hai mắt lại tiếp tục lĩnh ngộ nguyên tố hồn hạch bên trong nguyên tố lực lượng thời gian từng ngày từng ngày qua đi thời gian đảo mắt đi tới trung tuần tháng sáu chu trúc vân rốt c ụ c đột phá chín mươi cấp cảm ứng được sau lâm mãn sơn ngay lập tức xuất quan mang lên chu trúc vân chu trúc thanh chu trúc vũ thủy băng nhi thủy n g u y ệ t nhi độc cô nhạn diệp linh Linh thất nữ cùng với độc cô b á t xuất phát đi tới tinh đấu đại xâm lâm mấy ngày sau tinh đấu đại xâm lâm hạt nhân vòng bên bờ hồ các ngươi trước tiên ở này đợi chút chốc lát nói xong lâm mãn sơn lắc mình đi tới trên hồ nước h ô n g ánh mắt quét qua thân hình biến mất. sau một khắc hồ nước dưới đáy không gian đột nhiên tạo nên một đạo sóng gợn ừ m trung ương nơi ngồi vây quanh một vòng mấy thú hầu như cũng trong lúc đó mở hai mắt ra lập tức đứng lên mắt nhìn một phương hướng tháp tháp tháp lanh lảnh tiếng bước chân chuyển đến lâm mãn sơn kiên cường bóng người xuất hiện ở trong tầm nhìn ánh mắt đào qua mấy thú mở miệng trước bản tọa chính là minh giới tri chủ t ừ thần hôm nay đến đây gặp mặt ngân long vương thần dẫn đầu đế thiên nhất thời đồng nhân co g i t lại còn lại mấy thú cũng là trong nháy mắt cảnh giác bao quát nằm ở chính giữa một cái to lớn băng tàm ở lâm mãn sơn ánh mắt đảo qua thân thể trong nháy mắt lúc này nhắm hai mắt lại một bộ không liên quan ta sự t ì n h g i ả chết rằng rớp yên tâm bản tọa hôm nay đến đây cũng không phải là vì là bắt giết các ngươi chủ thượng mà là có chuyện quan trọng thương lượng lâm mãn sơn hơi gật đầu không phải lấy bản tọa thần vương tu vi bất kể là các ngươi vẫn là bên trong ngủ say ngân lòng vương ai cũng trốn không thoát nghe vậy đế thiên hơi chỉnh tâm tư chắp tay muốn hỏi xin hỏi các hạ vì chuyện gì lâm mãn s ơ n không nói ánh mắt quét qua đế thiên một vệ sáng trong nháy mắt tự mi tâm banta thẳng vào n g h c h hình ảnh đột nhiên tự đầu hóc cho qua đế thiên s ắ c mặt nhất thời cả kinh lập tức chuyển thành kinh ngạc nghiêm nghị cuối cùng hóa thành trịnh trọng tiến lên một bước hơi không thân thể hành lễ kính xin các hạ ở đây đợi chút chốc lát ta vậy thì đi tỉnh lại chủ thượng b ẩ m báo đế thiên ngươi đây là ý gì hùng quân đông d ư n g quay đầu nó hoài nghị đế thiên bị khống chế này người ngung ố c nhân ra muốn giết chúng ta cùng bây giờ còn đang ngủ say chủ thượng dễ dàng còn ở này theo ngươi phí lời ngay vậy đầu g óc không nhanh nhạy hùng quân nhất thời không nói lời nào thế này đế thiên hướng về lâm mãn son hoi không người xoay người hướng về nơi càng sâu đi đến không lâu lắm một đạo cực kỳ mạnh mẽ năng lượng chuyển đến cũng cấp tốc khôi phục lại yên lặng ước chừng nửa khắc đồng hồ qua đi một tên thân mặc áo trắng vay trắng dung nhan tuyệt mỹ l ạ n h lạnh, lạnh nữ tử đi ra hát c ám phía sau theo đế thiên tử thần các hạ bản tọa cần trả giá cái gì sắc mặt lành lạnh ngân long vương mở miệng trước cần ngươi cùng ngươi mấy vị thuộc hạ vì bản tọa thê tử linh hồn như thế lâm mãn sơn cũng là nói thẳng long thần sự tình bản tọa không hy vọng lại ở minh giới phát sinh một lần, vì lẽ đó bản tọa nhất định phải vì là cần thiết gánh chịu nguy hiểm bố trí một đạo bảo đảm mấy thú nhất thời vẻ mặt biến đổi ngân long vương nhưng là rơi vào trầm âm lập tức ngẩng đầu lên lợi í t mà ý nhiều xem ra bản tọa không có lựa chọn lâm mãn sơn gật g ù không sai lấy ngươi hiện tại thương thế tuyệt đối không phải bản tọa đối thủ hơn nữa nếu như ngươi là bản tọa ta nghĩ ngươi cũng sẽ làm ra cùng bản tọa đồng dạng lựa chọn trong đó nguy hiểm đổi làm bất luận một hai đều không gánh vác được xác thực như vậy ngân long vương không chút nào kiên kỵ thừa nhận lập tức lên tiếng tử thần các h ạ điều kiện của ngươi ta đáp ứng rồi lâm mãn sơn đồng thời hướng ngươi thống lĩnh lấy nguyên tố lực lượng ngưng tụ mà thành chín tầng minh mục là mới lên cấp thần thú nơi ở cũng tội người phạt chi địa hòa chi cực nóng đất dày trọng trong bóng tôi không phân biệt hình âm lanh cô độc bất kỳ chỉ một nguyên tố tác dụng ở thân đúng là cực kỳ nghiêm khắc hình phạt ngân long vương nhất thời lĩnh ngộ lâm mãn sơn ý tứ khẽ gật đầu cái kia liền đa tạ tử thần các hạt rồi chín đại nguyên tố hầu như bao quát hết t h ể hồn thú đối ứng thuộc tính có chín tầng minh n g ụ c làm hồn thú bộ tộc thành thần sau n g h ỉ lại cùng bãi tập đã đầy đủ cho tới phạt tội người hóa ra một khu vực sắp xếp người trông giữ liền có thể nếu như thế bản tọa hiện tại liền vì ngươi c h ư a trị thương thế lâm mãn sơn g ậ t cù tay phải nhẹ dương nồng nặc linh hồn thần lực dân trào hóa thành từng sợi màu ngọc bích khí tức tụ hợp vào thể nội của ngân long vương nhất thời thân cao thể trọng số đo ba vòng hiệu do ở t â m mà một bên khác ngân long vương nhưng là có khác cảm xúc chỉ cảm thấy một cô ôn hòa mà giàu có sinh mệnh khí tức kỳ lạ năng lượng đem tự thân bọc năm đó bởi vì đại chiến trầm tích ở trong người dị chủng thần lực nhất thời chịu đến bại xích lấy tốc độ cực nhanh hướng bên ngoài cơ thể chạy cùng lúc đó bị dị chủng thần lực phá hoại n h ụ thân tổ chức cũng ở lấy tốc độ cực nhanh khép lại t ử thần dĩ nhiên có uy năng như thế ngân long vương nội t â m đống dương cả kinh tuy rằng bị thương nặng nhưng nàng bản thân vẫn có tương đương với cấp một thần thực lực nhưng dù cho như thế nàng cũng là tiêu hao vô số năm tháng đều không thể chữa trị thể nội thương thế có thể lâm man son thật là có thể như vậy ung dung mà đem chữa trị này đúng không chỉ là năng lực đặc thù vấn đề còn có tương ứng rất mạnh tu vi e sợ t ử thần thực lực đã không thấp hơn thần giới năm đại thần vương thậm chí càng mạnh hơn nội tâm đông dương thẩm nói không hổ là chúa tể một giới không giống thần giới do năm đại thần vương cộng đồng chấp trưởng tâm tư thời gian từng chút qua đi mãi đến tận hai khắc sau trên người hào quang màu xanh lục đột nhiên biến mất đa tạng ngân long vương hạ thấp người lứa tạng tuy rằng thương thế khôi phục khôi phục thực lực thần vương cấp nhưng đang trợ r ú t qua chính mình trước mặt của lâm mãn sơn như c ũ không dám lỗ mãng nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được bên ngoài còn có một vị cấp một thần dù cho không có theo lâm mãn sơn đôi chiến nhất định sẽ kinh động thần giới đ vì lẽ đó ta kiến nghị là ở hiến tế trước ngưng luyện ra một phần huyết thống tinh hoa ngày sau bản tọa có thể coi đây là dẫn vì ngươi một lần nữa đào tạo một phần nhục thân như vậy có lẽ nhục thân tiềm lực còn có thể tăng thêm một phần từ lâu lại đến có lúc không hẳn là việc xấu lấy tinh huyết đào tạo nhục thân đây là hắn khoảng thời gian này tìm hiểu thần vị cùng thần lực thu được một cái biện pháp mới ở đào tạo nhục thân quá trình bên trong nếu là độ vào tinh khiết lực lượng linh hồn dự tính còn có thể trực tiếp tạo nên tương ứng minh tộc nhục thân lần này vừa v ậ n thí nghiệm một phen có thể ngưng luyện ra không thua ở hiện tại nhục thân ngân long vương tự nhiên thỏa mãn liền nói ngay vậy làm phiền các h ạ rồi cái k i a đi thôi ta thê t ử ở bên ngoài lâm mãn son tiếp tục nói được ngân long vương đặt cụ quay đầu nhìn về phía mây thú các ngươi cũng lại đây trước tiên hóa thành hình người nói xong túi đầu liếp nhìn trên đất run lấy bẫy t i ê n m ộ n băng tàm tiếp tục nói đế thiên đem nó cũng mang lên t ạ chủ thượng đế thiên lúc này đáp lại đi lên trước nắm lên thiên mộng băng tàm đ ổ i kịp không lâu lắm một người mấy thú thoát ra hồ nước đi tới bên bò đã đứng lên độc cô bác ánh mắt bỗng dưng nhìn về phía ngân long vương hắn có thể cảm giác được nữ tử này thực lực không thấp hơn nàng đây là hồn thú bộ tộc vương ngân long vương lâm mãn sơn mở miệng giới thiệu gặp lô vương băng đế tuyết đế cùng tỉnh tĩnh lúc này hiện thân hành lễ ngân long vương gật cụ ánh mắt đảo qua độc cô bác theo mây nữ mấy vị có thể gọi ta c ầ nguyệt na được độc cô bác khẽ gật đầu mấy nữ theo gật đầu cung kính nói gặp cậu nguyệt na tiền bối ngân long vương gật gù quay đầu nhìn về phía sau thanh âm trong t r ẻ o lạnh lùng như chuông b ạ c đột nhiên vang đế thiên bách cơ tử cơ hùng quân lấy tu vi của nàng chỉ là liếc mắt nhìn liền sáng tỏ mấy nữ tuổi tác tu vi cùng với võ hồn thuộc tính tư chất như thế có lâm mãn sơn nâng đỡ tương lai tất nhiên thành thần nàng c u n g dưới trướng vài tên hung thú vì là mấy người hiên tế h ngược lại cũng không tính mai một h u ố hồ có lâm mãn sơn hỗ trợ một lần nữa ngưng tụ nhục thân ngày sau còn có thể càng gần hơn một bước cũng không có cái gì tổn thất ngay vậy hóa thành hình người bốn thú đ à n g hoàng đi lên trước ngưng luyện ra tự thân huyết thống tinh hoa đi ngân long vương thanh â m trong trẹo lạnh lùng lại lần nữa vang lên là bốn thú đáp lại lúc này điều động thể nội tinh huyết mấy hơi thở từng người phun ra một đoàn tinh huyết ngân long vương cũng không chứa hồ nhắm mắt ngưng thần s ẽ đàn nhạc trường phun ra một đoàn bị cựu s á t sợi tơ quanh quần dòng máu vàng khe gật đầu lâm mãn sơn đưa tay toàn bộ tiếp nhận thu vào tự thân không gian thế này ngân long vương xoay người nhìn về phía độc cô n h ạ không chút do dự cái thứ nhất phát động linh hồn như t ế phía sau bốn thú thấy thế lẫn nhau liếc mắt một cái cũng là lúc này phát động như t ế đế thiên hướng về chu trúc thanh h i ế n tế bích cơ hướng về diệp linh linh h i ế n tế t ử cơ hướng về chu trúc vũ hiến tế h ù n g quân hướng về chu trúc vân hiến tế đủ loại ánh sáng chiếu rọi hầu như trong nháy mắt đem không gian xung quanh n ú n g đấm diễm lệ mà loa mắt ô ô ô như là chịu đến một loại nào đó cảm ứng tỉnh đấu đại xâm lâm bên trong chúng hồn sư đều là ngừng chân ngừng đầu là ngân long vương khí tức thần giới bên trong nam đại thần vương cũng là trong nháy mắt cảm ứng hiu hiu, hiu. liên tiếp biến mất ở nơi ở đi tới ủy viên hội đại điện các ngươi cũng cảm ứng được đi ngân long vương hiện thân ở tử thần theo là sát thần bây giờ thân nơi thế giới tu la thần khe nhữ mày quay đầu nhìn về phía sinh mệnh nữ thần sinh mệnh điều động thần giới hạt nhân phóng hạ giới nhìn tình huống đi ừm sinh mệnh nữ thần không có làm do dụ lúc này thôi thúc thần lực trong cơ thể một giây sau ở giữa cung điện một hình tròn mặt kính đột nhiên tỏa ra hào quang hình ảnh liền truyện t ì n h đấu đại s â m lâm ảnh hưởng hiện lên nhìn hình ảnh bên trong chiếu g ọ i nói với sáng đặc biệt là trong đó nhất là rực rỡ một đạo chín màu của sáng năm đại thần vương đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc dĩ nhiên là linh hồn như thế ngân long vương dĩ nhiên sinh mệnh nữ thần không nhịn được tay h i m đôi môi hơn nữa nhìn tình huống ngân long vương đã khôi phục thực lực tu la thần lông mày bông u ra nói tiếp nghĩ đến là tử thần đưa nàng chữa trị cũng thuyết phục t r â m ngâm dưới lại nói trên thực tế nàng căn bản không có lựa chọn quyền lợi dù cho khôi phục toàn thịnh lấy thực lực của nàng cũng chưa chắc có thể bắt tử thần mà hai người nếu là bạo phát đại chiến ta thần giới nhất định có thể cảm ứng được đến lúc đó nàng muốn đối mặt tất nhiên là thần minh hai giới vây công ta ác chi thần khẽ gật đầu mặc kệ như thế nào ngân long vương phát động linh hồn hiến t ế ngày sau cũng coi như là lên nói gông xiềng như vậy hôn thú bộ t ò quy hiếp đem to lớn cắt giảm chứ vẫn còn bị phong ấn kim long vương tên kia có thể không giống ngân long vương mang đầu góc lại bổ sung một câu nói quay đầu liếc nhìn một chút tử thần khống chế linh hồn phát tắc các ngươi nói có muốn hay không đi tìm tử thần đến giải quyết một hồi trấn áp kim long vương những năm này đã tiêu hao ta thần giới hạt nhân không ít năng lượng mặt khác đem hắn phong ấn tại thần giới bản thân liền là một loại uy hiếp tiềm ẩn nếu như ngày nào đó không cẩn thận thoát vây chắc chắn cho ta thần giới mang đến tai nạn ta chờ không được không đề phòng nghe vậy hủy diệt tri thần đ ỗ dưng hơi n h ú n mày có thể làm như thế không thể nghi ngờ là đem kim long vương đưa đến ngân long v nếu là hai người dung hợp long thần tái hiện tất nhiên mang đến càng phiền phái lớn huống hồ động tác này không thể nghi ngờ là tăng nhiều minh giới thực lực này ngược lại cũng đúng là t a ác chi thần theo bản năng tay xoa cảm hơn nữa kim long vương tên kia tính khí có thể không tốt quản giáo lúc này bản bạc kỹ càng đi hủy diệt chi thần tiếp tục lên tiếng có điều đúng là có thể tìm cái thời gian báo cho tử thần ngân long vương bây giờ dĩ nhiên hiện thân tử thần sớm muộn là muốn biết kim long vương tồn tại mượn cơ hội thăm dò một hồi cũng tốt ừng ta tán thành tạ ác chi thần liền nói ngay nếu không còn chuyện gì ta liền đi về trước Quay đầu l i ế chương n ì n thiện l c ba trăm h ầ năm mươi mốt thu hoạch thời gian từng chút qua đi mấy cái canh giờ sau tinh đấu đại xâm lâm bên cạnh hồ ngân long vương nguyện chuyển dáng người rốt cục hư huyện tiêu tan cùng lúc đó một bên khác trên mặt đất vàng vàng tím tím đen đen đỏ đỏ đạm kim chín m à u m ộ ư ơ i viên hồn hoàn chậm rãi rung động mà hồn hoàn trung ương là một viên bị rộng rãi màu trắng cánh rồng bọc cao hai mét trừng lớn dĩ nhiên trực tiếp nhường nhạn nhi đột phá đến trang cấp độc cô bác nội tâm khiếp sợ dưới tâm tư cánh chim nọ g ngoại tạo ra lộ ra trong đó đỉnh đầu sừng rồng gánh vác cánh rồng cả người bị lớp vạy màu trắng bọc độc cô nhạc n Với l lúc ú vào lúc này, lúc trước phía đột minh tộc xem xong đột nhiên xuất hiện tin tức ngân long vương nội tâm bỗng dưng cả kinh lập tức lóe qua một kia phức tạp tu luyện lực lượng linh hồn sẽ nhường tự thân thể chất c h ậ m dai chuyển hóa thành minh tộc thể chất chuyện này quả thật chính là ở sáng tạo một cái t r ù n g tộc mới có thể không như vậy ngày sau nàng vẫn tính hồn thú sao có điều lại không thể không thừa nhận mệnh k h í nhập hồn c h i đạo tiềm lực vô cùng so với thần vị đến càng có giá trị dù sao thần vị từ một loại nào đó góc độ tới nói còn có thể hạn chế trưởng thành nhưng tu luyện lực lượng linh hồn nhưng là có thể làm cho thực lực không hạn chế tăng lên không sai từ nay về sau ngươi không chỉ là hồn thú c ũ như vậy cái gọi là chủng tộc phân chia thì có ý nghĩa gì chứ tất cả cuối cùng đều đem quy về hư vô lại bắt đầu lại từ đầu ngân long vương nội tâm thầm than có lẽ ở tử thần trong mắt tất cả sinh mệnh đều là bình đẳng đi nghĩ tới đây khẽ gật đầu ta rõ ràng lâm mãn sơn gật cù chỉ tay một cái mặt đất minh giới đường nối nhất thời bị mở ra một đạo rộng rãi vòng xoáy xuất hiện đi đi chờ các ngươi tu luyện ra lực lượng linh hồn ta thì sẽ hiện thân giúp các ngươi đắp nạn được c thân. Ngân Long Vương thân n hồn quay đầu nhìn về phía Vạn Yêu Vương, này Long V v ạ n yêu vương này mới quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn không người nói t ử thần đại nhân t ử thần đại nhân ta có thể theo ngươi đi sao nam ở xích vương bên cạnh thiên mộng băng tàm nọ g ngậy mập đều đều thân thể nói trên bảo dư quang nhưng là không hề rời đi qua trôi nổi ở thủy băng nhi bên cạnh người băng đế ta không đồng ý băng đế không chút do dự lớn tiếng nói tiếp lâm mãn sơn ánh mắt nhìn về phía thiên mộng băng tàm nhẹ nhàng nói cái tia ngươi vẫn là lưu lại nơi này cố gắng tu lợi đi nói xong xoay người nhìn về phía độc cô bắc cùng mấy nữ cười gật đầu đi thôi chúng ta cũng nên về rồi、ừ. mấy người gật g ủ theo lâm mãn sơn xoay người hướng đi rừng rậm tiểu tử ngươi nhất thật là thành thất điểm không phải ta hiện tại liền an ngươi thấy lâm mãn sơn đi xa xích vương nhất thời không còn k i ê n kỵ mắt to trận tròn nhìn về phía thiên mộng băng tàm bên cạnh người vạn yêu vương càng trực tiếp một cái dây leo buộc chặt trực tiếp đóng gói kéo đi sớm biết vừa liền nói muốn cùng đi minh giới bị kéo đi thiên mộng băng tàm một bên và mẹo một bên chạy xuống hối hận nước mắt cùng lúc đó minh giới bên trong ngân long vương đã mang đội đi tới lao tủ trước nơi này tại sao có thể có hai nhân loại linh hồn khe cao mày nhìn về phía bảo vệ ở một bên hình thú linh hồn đây là tử thần đại nhân giam giữ ở đây nhân loại nhìn trước mắt hình dòng linh hồn cùng với phía sau hai long một gấu xếp lớp phụ trách trông coi hồn thú chỉ cảm thấy linh hồn đều ở run r u dày túi đầu đầu không dám dơ lên móng nuốt khẽ nâng chỉ về đường tam nghe băng đế đại nhân nói cái này gọi đường tam nhân loại từng ở bên ngoài tàn sát thôn vệ qua vô số hồn thú dùng cho tu luyện cho tới bên cạnh cái này tên là ngọc tiểu cương có vẻ như là khi còn sống đắc tội qua tử thần đại nhân ngay vậy ánh mắt của ngân long v ư ơ n g nhất thời lạnh lẽo lạnh lùng nói cũng biết tử thần các hạ đối với hai người hạ xuống cỡ nào trừng phạt đường tam vào minh ngục tầng một mươi tám vĩnh v i n không được siêu sinh h ồ n thú trả lời cấp tốc hầu như là bật thốt lên ngọc tiểu cương được đào lưu hới đoán cổ họng nôi đau tam thế luân hồi vào x ú t sinh đạo là lợn nghe này ý tứ là muốn nhường đường tam đem minh ngục hết thể hình phạt toàn đến một lần ngân long vương trong nháy mắt sáng tỏ lúc này quay đầu nhìn về phía v ẻ mặt thềm hải mắt lộ ra hoảng sợ đường tam lạnh lùng nói b ạ n tọa nhớ kỹ ngươi nói xong xoay người rời đi đi ở cuối cùng hùng quân một mặt hung tướng chừng đường tam một chút tiểu tử các loại minh ngục dự thành ngươi chờ ta sắc mặt của đường tam nhất thời biến đổi một bên khác mấy ngày sau lâm m n sơn mang đội trở lại thiên hành học viện lần này ra ngoài đ ộ c cô nhạn một lần lên cấp trăm cấp chân thần chu trúc vân chu trúc vũ chu trúc thanh diệp linh linh thì lại phải kém điểm chỉ dừng lại ở chín mươi b ố cấp đ ỉ n h phong phong hào đấu la chín mươi b ố cấp đến chín mươi năm cấp vốn là một cửa lớn hiến tế lại không phải thần thú cải tạo cường độ đương nhiên phải kém hơn không ít có thể tăng lên nhiều như vậy đối với bốn người mà nói đã là thân thể có thể thích h ư n g cực hạn bất kể nói thế nào chuyến này thu hoạch to lớn bởi vậy về đến nhà chúc mừng là không tránh khỏi tạo em bé hành động cũng nên mở rộng đại công trình trước bàn cơm lâm mãn sơn bông dương thầm nói liền mấy ngày sau hoàn thành một vòng công trạng chạy nước rút sau lâm mãn sơn hiện thân giáo hoàng điện phía sau núi bị bị đông phòng ngủ ngày thứ hai trở lại phòng tu luyện bắt đầu vì là ngân long vương các loại thú đào tạo nhục thân thời gian từng chút qua đi theo thần lực cùng lực lượng linh hồn truyền b à o nguyên bản hiện ra chất lỏng dáng huyết dịch dần dần đông lại cuối cùng hóa thành một viên bị chín màu hoa văn phát họa to bằng chậu giữa mặt trứng rồng sau đó yếu đ ớt nhảy lên âm thanh tự bên trong văng lên lại sau đó ánh sáng bị mờ xuyên thấu qua phát sáng vỏ trứng dần dần mà có thể nhìn thấy hình rồng đường biển đến đây lâm mãn sơn dừng lại động tác không nghĩ tới thật sự có thể sau đó liền chờ ngân long vương linh hồn hòa vào như vậy nghĩ đem trứng rồng thu vào không gian lấy ra đế thiên bản bệnh tình huyết tiếp tục đào tạo không chỉ qua bao lâu đế thiên t ử cơ t r ứ n g rồng bích cơ t r ứ n g ngông toàn bộ phát triển thành công ngoài ra còn có một con gấu b ạ o bảo dù sao không phải toàn bộ tinh huyết lấy mấy thu giao ra bộ phận bây giờ hình thái đã là tốt nhất như lại đào tạo huyết thông tất nhiên pha loãng hơn nữa linh hồn cùng nhục thân độ phù hợp cũng sẽ tùy theo hạ thấp này không phải hắn muốn nhìn đến ừ n băng đế cùng tuyết đế thuần băng nguyên tố có lẽ càng thích hợp Thâm tư, thân thể biến mất ở tại chỗ hồi lâu qua đi lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng tu luyện tay mở ra một tảng lớn huyền băng thủy xuất hiện cực bắc chỉ địa thành hình đến nay đâu chỉ trăm vạn năm trong tay khối này là hắn từ cực bắc chỉ địa chủ yếu nhất tầng băng lấy ra niên hạn có thể tạo nguyên viễn cổ thời kỳ không chút do dự nào lúc này thôi thúc thần lực cùng lực lượng linh hồn truyền vào chương ba trăm năm mươi hai thủy hỏa long vương ừ m linh vật tạo hình không thể so hết u y thống đào tạo đến tinh tế tàn t r á c mới được đầu ó c bỗng dưng chớp qua tuyết đế bóng người nhắm mắt tinh thần một yêu kiểu thức tha lung linh nổi lồi bằng điều chậm rãi thành hình hồi lâu qua đi thu vào không gian bắt đầu tàn trắc băng đế đầu góc chấp qua băng đế hình thái đông dương rơi vào trầm tư đều sống mấy chục vạn năm nho nhỏ đối với a có vẻ như không quá thích hợp sau một canh giờ một mặt tướng mạo cùng băng đế lọ l ì mặt giống như lúc mặt trẻ con lớn băng đều xuất hiện ở trước mắt thu vào không gian bóng người loay lên đi tới biển sâu tìm thâm hải ma kình vương hai mẹ con mượn hai phần tinh huyết trải qua một phen huyết thống tạo nguyên thao tác một đầu cá voi nhỏ xuất hiện ở trước mắt làm xong tất cả những thứ này đã làm ấy ngày trôi qua đi ra phòng tu luyện diệp linh linh vội vội vàng vàng đến gần a mãn a ngân tiền bối linh hồn thất tỉnh liền lâm mãn sơn đem a ngân linh hồn tách ra ngoài hòa vào trước lưu lại hạt giống mang tới phía sau núi lam ngân vương lánh địa gieo xuống sau khi chạy tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn phù phù một tiếng chui vào tuyến nhãn hồi lâu qua đi hai cỗ khổng lồ long cốt xuất hiện ở trước mắt đồng thời có thể thoáng nhìn còn có đỏ l a m hai đống trùng sáng là thủy long vương theo hỏa long vương long hồn nhìn dáng dấp là rơi vào trạng thái ngủ say hơn nữa còn tổn thương bộ phận bản nguyên nhìn trùng sáng bên trong chiếm giữ hình dòng linh hồn lâm mãn sơn không chút do dự nào lúc này thôi thúc lực lượng linh hồn truyền vào sau gần nửa canh g i thu hồi hai tay gạo hai đạo trầm thấp r ồ n g gầm đột nhiên văng lên hai bên trái phải chùm sáng bên trong hai đạo tinh tế long hồn cấp tốc thoát ra cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền rỗi dài vì là dài trăm mét quanh co b ố n lượng hầu như đem lấy a o lấp kín lúc này quyết đoán lâm mãn sơn cấp tốc ra tay đem cần giảng giải tin tức thông qua linh hồn chỉ nhãn bắn vào hai cái long hồn mi tâm nguyên bản giữ tận vẻ mặt nhất thời một trận lập tức lòng xuống từ thân các hạ đa tạ ngươi vì ta tộc làm tất cả ta đồng ý gia nhập biên giới thủy long vương trước tiên lên tiếng ta cũng như thế hỏa long vương theo lên tiếng lâm mãn sơn g ậ t g ù các ngươi tỉnh huyết trải qua năm tháng dài đằng đẵng đã triệt để tán ở tòa này a o nước cho dù lại lần nữa ngưng tụ cũng khó thắng di vãng vì lẽ đó ta kiến nghị là trước tiên đi tới minh giới tu hành chờ ngân long vương dung hợp mới nhục thân t r ư ở n g thành lại để cho, cho các ngươi phân ra tương ứng thuộc tính tinh huyết lấy các ngươi lưu lại hồn cốt làm cơ sở tiến hành đào tạo như vậy có lẽ còn có thể huyết thống cùng về mặt thực lực tiến thêm một bước nữa hai vị cho r ằ n g hà vậy làm phiền tử thần các hạ rồi thủy long vương lúc này gật đầu ngay vậy lâm mãn sơn cũng không chỉ hoãn lúc này mở ra minh giới đường nối thả hai long tiến bảo sau đó xoay người đưa tay đem thủy long hai long vương lưu lại hồn cốt hút vào trong tay thu vào không gian sau trực tiếp lắc mình rời đi trực tiếp trở về học viện mà ở lúc này minh giới bên trong thủy long vương hỏa long vương nhìn thấy hai long linh hồn ngân long vương cũng là bỗng dưng mặt lộ vẻ kinh ngạc là tử thần các hạ c h ư a trị cùng tỉnh lại chúng ta linh hồn thủy long vương lúc này đem chuyện đã xảy ra báo cho một bên khác lâm mãn sơn trở lại học viện vượt qua một đêm sau tiếp tục tìm hiểu nguyên tố lực lượng đặc biệt là lực lượng không gian tuy rằng có khống chế chín đại nguyên tố ngân long vương hỗ trợ nhưng nghĩ ở minh giới mở mở rộng chín lớp không gian vẫn là không dễ hắn nhất định phải làm đủ chuẩn bị mặt khác tạo em bé hành động cũng đến thêm cố lên mới được thời gian từng ngày từng ngày qua đi một năm sau võ hồn thành giáo hoàng điện a đang cùng hồ liệt na ăn cơm bị bị đông đột nhiên quay đầu qua hơi cong vòng e o lao sư làm sao sắc mặt của hồ liệt na nhất thời h o à n g hốt vội vã lên tiếng không có chuyện gì bị bị đông sắc mặt rừng rưng vung vung tay chỉ là gần nhất tu luyện ra điểm sự cố có chút thân thể khó chịu nói xong đoan chính tư thế ngồi tiếp tục nói nà nà bây giờ đại cục đã định ta lại đã thành thần không thể tùy ý can thiệp thế tục sự vụ lại chiếm cứ này giáo hoàng vị trí đã là không thích hợp vì lẽ đó ta quyết định qua một thời gian ngắn chính thức đem giáo hoàng vị trí truyền cho ngươi t á o sư sắc mặt của hồ liệt na nhất thời biến đổi nà nà này xem như là lao sư thỉnh cầu bb i i đông đánh gãy chủ trì võ hồn điện mấy năm thành thật mà nói lao sư cũng muốn nghỉ ngơi hơn nữa đây cũng không phải là lao sư vội vàng làm quyết định bế quan này trong thời gian ngắn ta nhường ngươi hỗ trợ chủ trì võ hồn điện sự vụ ngươi vẫn làm rất tốt vì lẽ đó ta nghĩ cũng là thời điểm yên tâm đem sự tình giao cho các ngươi những người trẻ tuổi này đi làm ngay vậy hồ liệt na viền mắt bỗng dưng một đỏ sau đó trịnh trọng nói lao sư ta nhất định sẽ nỗ lực làm tốt bị bi đông khẽ gật đầu tiếp tục ăn cơm mấy ngày sau giáo hoàng điện trước bi bi đông chính thức đem giáo hoàng vị trí truyền cho hồ liệt na đối với ở đây thiên đạo lưu vẫn chưa phản đối hồ liệt na bây giờ mới ba mươi tuổi cũng đã lên cấp hồn đ ấ u la hơn nữa còn nắm giữ hai viên mười vạn năm hồn hoàn bất kể là thực lực vẫn là khoảng thời gian này biểu hiện ra năng lực xử sự, sự xác thực có thể chịu trách nhiệm giáo hoàng vị trí quan trọng nhất là h á n tôn nữ thiên nhận tuyết khẳng định là muốn thành thần phi thăng thần giới nhìn chăm chăm giáo hoàng vị trí không có chút ý nghĩa nào tuyết nhi bây giờ cách đột phá phong hào cũng là không xa bên trong đệ quốc vụ cũng đã giao tiếp gần như tiếp đó chỉ cần thích hợp ủy quyền liền có thể về tới tham gia thần thảo như vậy nghĩ ánh mắt đ ố n g dưng nhìn về phía đệ quốc mới đế đô tỉnh đấu thành phương hướng giáo hoàng kế nhiệm nghị thức rất sắp kết thúc bb đông khang khái lên tiếng lập tức tuyên bố ẩn lui bế quan không màng thế sự đêm đó chịu đến mời đến đây tham gia giáo hoàng giao tiếp nghi thức lâm mãn sơn xuất hiện ở bị bị đông phòng ngủ đông nhi sau đó ngươi có tính toán gì không ôm ấp gia nhân lâm mãn sơn bỗng dưng hỏi có muốn hay không đi ta bên kia ngươi hiện tại có thai cần người chăm sóc hơn nữa chuyện giữa chúng ta sớm muộn làm u ố n báo cho t r ú c vân các nàng có lẽ là bởi vì thực lực c h a n h l ệ n h trải qua nhiều phiên nỗ lực cuối cùng vẫn là chỉ có bị bị đông thành công trúng thầu bị bị đông nhất thời rơi vào trầm mặc lập tức tay vị b ụ n g dưới nhỏ giọng nói ta còn chưa chuẩn bị xong vẫn là chờ một chút đi nếu không ta trước tiên chào hỏi lâm mãn sơn không khỏi nói bị bị đông chầm ngấm sẽ khe gật đầu ừ n liền ngày thứ hai t h lâm mãn sơn i tiểu viện khẽ á c lắc đầu tùy tiện nói là thần khảo bí cảnh còn nhớ lúc trước ta ở phòng tu luyện tính toả mấy ngày dẫn đến bên trong tràn đầy cho bùi sự tính sao trên thực tế đó là bởi vì ta linh hồn bị nhậm chức minh giới chỉ chủ núi quăng vào bị bị đông thần khảo bí cảnh bên trong khi đó bi bị, bị đông đang tiến hành cuối cùng m ộ t khảo tội nghiệp luân hồi đ ộ c cô bắc đ ố n g dưng lấy làm kinh hãi la sát thần khảo hạch cuối cùng tin tức ta thần lưu lại tin tức liền có lúc trước bi bi đông thành thần tin tức t r u y ề n ra sau lâm mãn sơn cũng từng giới thiệu qua so với hắn đệ cựu khảo có thể k h ó nhiều chương ba trăm năm mươi ba thiên nhận t u y ế t thành thần từng người bình yên không sai lâm mãn sơn gặp cù tội nghiệp luân hồi sẽ lấy người tham dự tự thân ký ức làm trụ cột diễn biến thế gian tất cả tội ác xúc động người trong cuộc nội tâm nơi sâu xa nhất hát ám chỉ có tự trong bóng tối thể nộ quang minh mới có thể hoàn thành cuối cùng chạy trốn hoàn mỹ kế thừa t h ầ n vị này điều siêu thoát con đường liền ngay cả đời trước la sát thần đều không có đạt thành cuối cùng lựa chọn là sa đoạn hủy diệt con đường đơn giản tới nói chính là trả thù toàn thế giới đ ộ c cô bác tiếp nhận lời theo ta được biết tội n g h i ệ t luân hồi bản thân liền là một loại nghiêm khắc nhất hình phạt sẽ nhường người nhìn thấy nhất không muốn nhìn thấy đồ vật ý chí không k i ê n người rất dễ dàng sản sinh trán đời tâm tình thậm chí sẽ tâm tình tan vỡ tự mình kết thúc cũng nguyên nhân chính là như vậy bởi vì một khi bị bị đông đi là sa đoạn hủy diệt con đường trở thành thần trở về võ hồn điện rất khả năng đối với ta thiên hành học viện bất lợi vì lẽ đó sau khi tiến vào ngươi là che giấu thân phận đi như là nghĩ đến cái gì đọc cô bắc đông dương vừa hỏi、ừ. vì là ẩn dấu cùng tử thần trong lúc đó quan hệ không bị thần giới phát hiện cũng vì thuận tiện làm việc ta không được không làm như vậy lâm mãn sơn gật cù sau khi tế bảo tử thần vì là che giấu thân phận của ta cũng vì phù hợp la sắt thần khảo nội dung đem ta đồng dạng che giấu thành sáu tuổi chi linh thêm vào bị bị đông ở bên ngoài chưa từng gặp ta hình dáng bởi vậy vẫn không bị nhận ra hóa ra là lâu ngày sinh tình a đ ộ c cô bác đông dưng n h ữ m ả y hình như có ngộ r a r ằ n g dấp muốn đem bị bị đông dẫn hướng về q u a n mình ở từng ở trung trình bên trong ngươi tất nhiên muốn đối với hắn khắp nơi che chở ân nếu như ta đoán không sai la sắt thần khẳng định cũng ở sau lưng thúc đẩy nói xong hướng về lâm mãn sơn hơi gật đầu ta nghĩ la sắt thần khẳng định cho các ngươi sáng tạo rất nhiều sống một mình cơ hội đây là tại sao a hiện thân trôi nổi ở thủy băng nhi bên cạnh người an dưa băng đế bông dương vừa hỏi bởi vì thần khảo đệ cựu khảo bản chất là thất tình sát hạch phân biệt đối ứng h ỉ nộ đau thương sợ yêu ác m u ố n độc cô bác hơi gật đầu cái khác còn nói được yêu một trong hạng vì bị, bị đông ở bên ngoài lại không người yêu làm sao bố trí mà a mãn xuất hiện vừa vặn có thể điện vào chỗ trống A mãn đối với bi bi đông như vậy tốt này sau một quãng thời gian tổng sẽ sinh ra điểm cảm tình đi này không vừa vặn là sắt có ứng cử viên sao nói đến đây ánh mắt tiếp tục nhìn về phía lâm mãn sơn không tin ngươi hỏi a mãn ta dám bảo đảm hắn theo bị bi đông ở bí cảnh bên trong nhất định bị la sắt thần thể ở chung thời gian rất lâu hơn nữa rất nhiều lúc là không thể không cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng loại kia ngay vậy băng đế bỗng dưng q u a y đầu nhìn sang lâm mãn s ơ n hơi gật đầu xác thực như vậy ta cùng bị bi đông ở bí cảnh bên trong ở chung gần ba mươi năm ba mươi năm mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi đậu cô bắc cũng tặc lưỡi cái kia xác thực rất lâu chẳng trách đừng nói a mãn d à i đến khá tốt chính là d à i đến kém chút ở chung như thế thời gian bi bị đông làm sao cũng đến đối với a mãn có chút ý nghĩa đi thành thật mà nói ta thật tò mò các ngươi ở bí cảnh bên trong phát sinh sự t ì n h hai mắt hiếp lại rất là bắt phải nói nghe vậy chúng nữ ánh mắt đồng loạt nhìn sang vậy thì nói một chút đi lâm mãn sơn gật ngủ bắt đầu giàn giải nguyên lai、like、bi bị đông thân thế thảm như vậy a mới vừa vừa nghe xong bi bị đông phụ mẫu đều mất nội dung vợ kịch mấy nữ trên mặt liền mọc đầy đồng tình thời gian từng chút qua đi chờ nghe được hai người mộ trước kết hôn đều là một mặt si mê nhưng khi nghe đến cuối cùng lâm mãn sơn bị bài xích ra bí cảnh hai người thân con gái khi chết trên mặt lại đ ô n g dưng bay lên đ ỏ thương l i ê n ngay cả đ ộ c cô bác vẻ mặt cũng là có chút nặng thở dài nói không hổ là thần khảo bên trong độ khó cao nhất tội nghiệt luân hồi nếu không có a mãn tham gia cùng dẫn dắt ta nghĩ lúc này bị bị đông e sợ đã đi tới diệt thế con đường đi cha mẹ trợ phu con gái chết hết còn xem khắp thế gian bất công dưới cái nhìn của hắn tùy tiện đổi thành người bình thường cũng phải hận thế tập t ụ khẽ lắc đầu tiếp tục càng khái có lẽ cũng chính là duyên phật đi a mãn cái tiếng ngươi sau này chuẩn bị làm thế nào có muốn hay không đem bị bị đông tiếp về nhà giọng nói vừa chuyển đ ộ cô c bác lại đ ố n g dưng hỏi dù sao bây giờ bị bị đông đã mang thai nàng dâu có thai ngươi này làm trượng phu không tại người một bên xác thực không tốt lắm hơn nữa lấy hai người các ngươi thân phận bị bị đông chắc chắn sẽ không đồng ý nhường sự t ì n h bại lộ vẫn ở tại võ hồn điện cũng không phải cái hay lâm mãn sơn gật g ù ta cũng là muốn qua một thời gian ngắn đem đông nhi nhận lấy yên tâm chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tất đông nhi tỷ sau đó ta liền đi thu thập cái gian phòng chu trúc vân lúc này nói đúng đấy đúng đấy một bên mấy nữ cũng là nói tiếp Ừm. thấy mấy người dáng dấp như vậy lâm mãn sơn cũng là bông dương cười liền sau ba tháng ở hồ liệt na đã triệt để khống chế võ hồn điện sự vụ chính mình bụng dưới cũng bắt đầu hơi n ô lên thời khắc bi bị đông không do dự nữa lúc này tuyên bố tiến vào bí cảnh bế quan sau đó bị lâm mãn son từ minh giới đường nối mang về học viện mà vào lúc này thiên nhận tuyết cũng đã hoàn thành đế quốc chính vụ giao tiếp rất nhanh lợi dụng hồn lực sắp đột phá cần bế quan một quãng thời, thời giao do mới tạo thành nội các xử lý sau đó bí mật trở về võ hồn thành mở ra thần thảo Không cũng à bí bí trong lúc này trở về minh giới đem bồi dưỡng ra chứng rồng giao cho đã trước tiên lãnh mộ ra lực lượng linh hồn ngân long vương kỳ thực dung hợp lục thân không cần lãnh mộ lực lượng linh hồn cũng được chỉ là đến ngân long vương loại cấp bậc này l ĩ n h n g ộ ra lực lượng linh hồn dung hợp lục thân sẽ trở nên rất dễ dàng thích ứng quá trình cũng đem rút ngắn rất nhiều sẽ không xuất hiện hắn lúc trước loại kia đau đầu vấn đề hết cách rồi lấy cảnh giới bây giờ của hắn chỉ dựa vào một phần tinh huyết s á c thực đào tạo không da có thể trực tiếp hoàn mỹ phù hợp thần vương cảnh linh hồn nục thân cho tới đế thiên các loại thú chưa lên cấp thành thần hồn có thể trực tiếp hòa vào đi qua hắn da chỉ qua một lần nục thân tạp sát tạp sát trong tầm mắt theo linh hồn hòa vào vỏ trứng từng tấp từng tấp dạng nứt rất nhanh một cái tinh xảo tiểu bạch long trôi ra há miệng hút vào đem vỏ trứng toàn bộ hút vào khẩu bẹp bẹp miệng nhỏ ánh sáng chín màu nhất thời chiếu g ọ i toàn thân chỉ là trong t r ớ c mắt một viên manh manh đắt tinh xảo tiểu lò lỉ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong khu n g quân nhất thời nhịn không được h o nhẹ lên tiếng loại này hình thái ngân long vương. quả mở mở trắng trắng, t h lúc này lâm mãn sơn vung tay lên đem đế thiên các loại thú nhục thân phong ra đẩy đưa đến ngân long vương trước mắt đây là đế thiên đám người nhục thân chắc hẳn ngươi dựa vào huyết thống khí tức đủ để nhận biết ta thê tử bây giờ đã mang thai khoảng thời gian này ta cần hầu ở bên người minh giới sự vụ liền làm phiền nên ngân long vương khẽ gật đầu hơi suy nghĩ không chế mấy cố nhục thân tung bay ở một bên tạm biệt lâm mãn sơn gật ngủ hóa thành lưu quang thẳng vào trên không vòng xoáy ngân long vương này mới cúi đầu quay đầu nhìn về phía hùng quân nhẹ nhàng nói hùng quân vì bản tọa kiên thiết cung điện việc sau đó xin mời ngươi nhiều hơn lao lực đế thiên cố gắng giám sát nói xong đem nhục thân đẩy đưa đến mây thú trước người hơi gật đầu chờ mấy thu tiếp lấy ánh sáng l o a lên thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ ai sắc mặt của hùng quân đổ hạ xuống đáng đòi đế thiên hừ lạnh một tiếng tùy tiện nói còn ở đây làm gì số khổ a hùng quân thẩm than một tiếng thành thật theo đế thiên đi tới một bên góc tối d u n g hợp nhục thân mà một bên khác lâm mãn sơn đã trở lại ngoại giới phòng tu luyện đứng dậy đi ra cửa đem thủy băng nhi theo thủy nguyệt nhi gọi tiến vào phòng ngủ sau đó lại đem băng đế tuyết đế tỉnh t ỉ n h gọi ra vung tay lên hai cố hình người nục thân theo một con cá lơ lửng giữa không trung nhìn trước mắt theo chính mình tướng mạo một màn như thế vóc ngợi nhưng rất nhiều sai biệt thân thể băng đế đầy đầu dấu chấm hỏi một giây sau đầu nhỏ trong nháy mắt rủ xuống dư quang liếc nhìn lâm mãn sơn không thích ta có thể hỗ trợ lại điều chỉnh dưới lâm mãn son bông dưng lối ra không cần ta ta rất thích băng đế lúc này nhỏ giọng nói nếu như thế các ngươi liền ở này trong phòng dung hợp nhục thân đi lâm mãn sơn gật ngủ đứng dậy đi ra khỏi phòng ai nha ta làm sao trở nên nhát gan như vậy dư quan g t vắng nhìn n h ẹ n cười khuê m ậ t nhóm băng đế nhất thời lớn bính vội vã va tiến vào nhục thân hồi lâu qua đi xinh đẹp tuyết đế tiện tay nâng một cái long ngư băng đế bước nhỏ đi ra phòng ngủ xem ra cũng không tệ lắm lâm mãn sơn khẽ gật đầu từ s o f a đứng lên đi tới trước người băng đế túi đầu nhìn về phía trong tay long ngư xem ra cho dù trải qua ta lực lượng linh hồn cường hóa tự thân cảnh giới không đủ d u n g hợp sau vẫn là khó có thể biến ảo hình người không có chuyện gì là c h í n h ta quá yếu long ngư lắc lắc đ u ô i có chút hệ v i nói thinh tinh không có chuyện gì có chúng ta b ồ i tiếp ngươi đây t u y ế đế t lên t i ế n g an ủi. Ừm. t h tinh, tinh nhẹ giọng đáp lại liền tinh tinh vào ở chế tạo thủy tộc trong dương băng đế theo tuyết đế hai khuê mật thì lại cộng ở một phòng đồng thời chăm sóc tinh tinh thời gian vội vã hai tháng đi qua rất nhanh Phòng khách bb ê n n t r o đông n bi bi gật ồ i ngủ mắt nhìn lâm mãn sơn biến mất ở trước mắt mà lúc này võ hồng thành cung phụng điện bên trong thiên đạo lưu một mặt ý cởi mà nhìn từ cửa ánh sáng đi ra thiên nhận tuyết ra ra ta hoàn thành đệ bác hảo thiên nhận tuyết nhanh chân đi gần、ừ. ra ra vì ngươi cảm thấy tiêu ngạo thiên đạo lưu mỉm cười nói vừa lúc vào lúc này ở giữa cung điện đột nhiên chớp qua một đạo thôi ánh sáng xanh lục sau một khắc lâm mãn sơn thân hình xuất hiện ở hai người trước mắt đại cung p h ụ n g đã lâu không gặp lâm mãn sơn cười hơi gật đầu tại hạ hôm nay đến đây là vì là thực hiện khi đó hứa hẹn hứa hẹn thiên nhận tuyết trên mặt bởi vì lâm mãn s ơ n đột nhiên xuất hiện mà có cảnh giác vẻ mặt cấp tốc cung dung hạ xuống ánh mắt phức tạp nhìn siêu việt chính mình lâm mãn sơn một chút quay đầu nhìn về phía thiên đạo lưu ánh mắt mang theo tia nghỉ hoặc như ở hỏi thăm mở ra thiên sứ cự khảo nguy t ử thần các hạ có biện pháp giúp ta lần tránh thiên đạo lưu giải thích hiến tế sắc mặt của thiên nhận t u y ế t trong nháy mắt biến đổi sau đó c h ấ n định lại quay đầu nhìn về phía lâm m ã n s ơ n t r i n h trọng nói đã tạ nên lâm m ã n s ơ n cười tiếp tục nói cần trước tiên thích đứng một quãng thời gian sao ngay vậy thiên nhận t u y ế t sơ lược làm trầm ngâm ngẩng đầu lên nói sau một ngày bắt đầu làm sao lâm m ã n s ơ n gật ngủ sau một ngày ta sẽ lại đến nói xong hướng về thiên đạo lưu chắc chắc tay thân hình biến mất sau một ngày lâm mansơn đúng hẹn đi tới cung phục địa cái kia vừa bắt đầu đi đơn giản trao đổi qua sau tâm tư lâm mãn sơn cánh tay nhẹ nhàng dâng lên quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nhất thời bay lên lấy tốc độ cực nhanh trôi về thiên sứ thần lập tức quả cầu ánh sáng không vào bức tượng mi tâm từng cái từng cái màu vàng hoa văn xuất hiện như là nước chảy hướng về bức tượng toàn thân lan tràn mấy hơi thở sau bức tượng ánh sáng tăng mạnh hoàn toàn biến thành một cái người tí hơn màu vàng một giây sau một đạo vóc người nổi lồi màu vàng nữ tính hư ảnh tự bức tượng bên trong đứng lên ánh mắt liếc lâm mãn sơn một chút hơi gật đầu sau đó túi đầu nhìn về phía đứng ở phía dưới chính giữa trận pháp thiên nhận tuyết hai tay nhẹ hợp như thác nước kim quang nhất thời tiết dưới hầu như là trong nháy mắt đem thiên nhận tuyết bao phủ lập tức thiên nhận tuyết toàn bộ bóng người hóa thành điểm, điểm kim quang theo hạ xuống ánh sáng chỉ thác nước cùng tiêu tan mà vào lúc này màu vàng hư ảnh lại lần nữa ngồi trở lại tượng gọn sóng kim quang ở tượng mặt ngoài n g ấ t nhuộm thế này lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía thiên đạo lưu đại cung phụng hứa hẹn đã thực hiện tại hạ còn có việc liền nên rời đi trước thiên đạo lưu lúc này chắc tay các hạ đi thong thả lâm mãn sơn gật cù như là nghĩ đến cái gì lại nói đại cung phụng tại hạ còn có một lời thiên sứ thần là một cấp thần chỉ dưới trướng là có thể chỉ định thần quan hoặc là thần thị mà hai người đều là trăm cấp chỉ thần chỉ là không có thần vị thôi mà bây giờ đường thần đã chết vì lẽ đó cái kia phần ước định kỳ thực là ngươi thắng nói xong thân thể hóa thành lục mang biến mất ở tại chỗ là ta thắng thiên đạo lưu nhất thời s ư ơ n g sở lập tức thất thần khoảng khắc ánh mắt lấp loài dưới nhìn về phía lâm mãn sơn biến mất địa phương nếu như không phải điều tra lâm mãn sơn xuất thần liền vừa lâm mãn sơn trong tay ngưng tụ đoàn kia thần thánh thuộc tính năng lượng hắn đều có chút hoài nghi lâm mãn sơn đúng hay không thiên sứ nhất mạch đời sau nếu như thật sự liền tốt khẽ lắc đầu từ hồn đạo khí lấy ra một bồ đoàn thả xuống ngồi xuống lẳng lặng trờ lợi nội tâm tràn ngập hy vọng nửa tháng sau đột nhiên mở hai mắt ra sắc mặt kích động trong tầm mắt phía trước tượng trước gánh vác sáu rực trên người mặc một thân giáp vàng thiên nhận tuyết tắm rửa kim quang chậm rãi hạ xuống nàng thành công thiên hành học viện bên trong lâm mãn sơn cũng tại lúc này ngẩng đầu nhìn hướng về võ hồn điện phương hướng、ừ. bị bị đông tú tay nhẹ nâng nô lên bụng dưới nhẹ d ọ n g đ ắ p lại d ơ lên con ngươi bên trong lóe qua một tia như c h ú t được gánh nặng lâm mãn sơn ngừng có cảm ứng đưa tay đem bị bị đông ôm đ ồ n qua đưa tay khoát lên nàng bụng dưới ôn nhu nói không cần lo lắng sau này vô tận năm tháng bên trong nàng cũng sẽ tìm được thuộc về mình hạnh phúc chúng ta đều đem nắm giữ nhất định phải chân thành thủ hộ độ vật bị bị bị đông khẽ gật đầu. Đợt, t kỳ h ự chương viết ế đ xôi. ba trăm năm mươi bốn minh ngục thành đường tam bảo thời gian vội vã mấy tháng trôi qua hoa theo một tiếng to rõ khóc n ỉ non từ trong phòng vang lên ngoài cửa lâm mãn sơn nỗi lòng lo lắng rốt cục hạ xuống không lâu lắm cửa bị đẩy ra bạch bạch bạch lâm mãn sơn bước nhỏ đi vào đi tới nội thất nhìn nghiêng chuyến ở đầu giường tóc mai ở mức lộc bị bị đông trên mặt đông dưng bay lên một tia thương tiếc nhẹ chạy bộ đến giường nghiêng về ngồi xuống nói nhỏ đâu nhi Cực cực. khổ、rồi. Không khổ rồi. bị bị đông n u tình cười ngầm đầu nhìn hướng về một bên ôm ấp tá lót diệp t â m đường người sau hiểu ý lúc này không người đem tá lót ôm vào trước người hai người bị bị đông thuận thế đưa tay tiếp nhận túi đầu nhìn về phía trong tá lót ra thịt hồng hào mập đều đều trẻ con một bên nhẹ lay động một bên khẽ gọi thanh nhi lâm thanh n g u y ệ n tiểu danh thanh nhi là nàng theo lâm mãn sơn ở con gái chưa sinh ra thời điểm liền định ra tên lâm mãn sơn hơi cười theo ló đầu kiểm tra lấy hắn cùng bị bị đông tu vi thai nhi ở trong bụng sơ thành hình liền có thể phân do giới tính bởi vậy rất sớm quyết định họ tên lưu lại thanh chữ cũng là vì kỷ niệm lúc trước ở thần khảo hảo cảnh bên trong từ trần con gái thanh tuyết xóa tuyết chữ là hắn vì bị bị đông không nghĩ tới thiên nhận tuyết mà làm thay đổi thanh luyện hai chữ ngụ ý tươi mát mỹ hảo cũng là cực kỳ tốt mặt khác làm khống chế linh hồn pháp tắc từ thần hắn cùng đều là thần bị bị đông sinh đời sau cũng không phải là do linh hồn từ minh giới chuyện sinh mà đến mà là do hai người t ỉ n h khiết lực lượng linh hồn ngưng tụ thai ngén hoàn toàn mới sinh mệnh thiên sinh có chứa thần trì huyết mạch điểm này hắn đồng dạng sớm có cảm ứng không được không được ca không hộ là hai vị thần vương sinh ra đời sau mới vừa vừa sinh ra liền mang theo thần lực bị c h e ở ngoài cửa độc cô bác cẩn thận cảm thụ tự trong phòng truyền r a nhỏ bé kỳ lạ sóng năng lượng không nhịn được tặc lưỡi thầm than t h â m tư da da có thể đi vào độc cô nhạn âm thanh từ trong phòng truyền đến độc cô bác này mới bước nhỏ đi vào làm thần bị bị đông thân thể tự lành lực tự nhiên không tầm thường sinh sản sau ngược lại là không có rơi vào cái gì suy yếu kỳ Thú hồ bên người còn có kiêm tu sinh mệnh năng lượng lâm mãn sơn ở bởi vậy trong phòng thu thập sạch sẽ sau、Hắn、cái này bóng đèn lớn cũng có thể vào cửa nhìn hải tử đổi làm như thế nữ tử lâm b u ồ n s n g này sẽ p h ỏ n g chừng đã bởi vì m ệ t m ỏ i nghỉ ngơi trước có điều đi vào nhà nhìn đã đem giường em bé vây gió thổi không lọt mấy nữ đ ậ c cô bác k h ỏ e miệng đông dưng kéo một cái cũng may thân cao đầy đủ phía bên ngoài cũng có thể thấy rõ ừ m đúng là rất như nàng cha mẹ quan sát tỉ mỉ một phen gia nhập l ợ i bình hàng ngũ lâm mãn sơn như cũng ngồi ở bên giường khẽ kéo bị bị đông năm ngón tay đồng thời mỉm cười nhìn tất cả những thứ này mấy ngày sau bị bị đông thông qua minh giới đường nối trở về võ hồng thành bởi vì có thai nàng đã mấy tháng không có về qua võ hồng thành bây giờ con gái sinh ra thiên nhận tuyết cũng đã trở lại đế đô tiếp tục chấp chính nàng quyết định trở lại hiện thân một lần có điều cũng không có bao nhiêu làm lưu lại chỉ là theo hồ liệt na thấy xong lần diện liền trở về thiên hành học viện những ngày kế tiếp trừ ngẫu nhiên mượn minh giới đường nối về võ hồn thành hiện thân một lần cái khác thời gian cơ bản đều trở ở thiên hành học viện chăm n o n hải tử một nhà cười vui vẻ trở cùng nhau mãi đến tận một năm sau lại một tiếng khóc nỉ non vang vọng tiểu viện lâm mãn sơn theo độc cô nhạn hải tử độc cô cầu bại thuận lợi sinh ra cùng lúc đó thần giới bên trong hải thần dầu di không vui ở nơi ở theo kéo tới tu la thần uống rượu giải sầu、Ai? một ly vào bụng thở dài thở ngắn gieo gió gây bão có cái gì tốt thở dài tay mang ly rượu tu là thần cười lạnh trôi đi tín ngưỡng chi lực lại không phải ngươi ngươi đương nhiên không đáng kể hải thần ở trong lòng đánh giá thấp thần giới mới qua đi hai ngày hạ giới hai năm hắn liền phát hiện ba tắc tây thế giới đ a n g ở thông qua thần vị lan truyền đến trên người hắn tín ngưỡng chi lực cực lớn giảm mạnh mà thông qua lưu ở hải thần đảo thần n i ệ m kiểm tra hắn phát hiện bên trong đại dương những kia đã sinh ra linh trí cấp cao hải hồn thú bộ tộc đã không lại tín ngưỡng hắn so với hải thần đảo cùng với những kia sinh sống ở cạnh biện cư dân hải hồn thú số lượng không thể nghi ngờ muốn khổng lồ nhiều lắm. mất đi bên trong đại dương đến hàng mấy chục ngàn hải hồn t h ú tín ngưỡng đối với hắn mà nói tổn thất không thể bảo là không lớn tín ngưỡng chỉ lực mượn do thần vị chuyển đổi nhưng là có thể tăng lên tốc độ tu luyện cùng thực lực cái này cũng là nắm giữ thần vị chỗ tốt lớn nhất lúc này p h i ề n l ò n g nhất là hắn hoàn toàn không có cứu lại biện pháp nếu là tại những khác thế giới hắn đều có thể lấy thần niệm hạ giới một lần bày ra thần tích lại nhặt hải dương sinh linh tín ngưỡng nhưng hôm nay trôi đi tín ngưỡng chỉ lực là chết thần lấm khắp núi ở thế giới hơn nữa vừa vặn trôi đi tín ngưỡng chỉ lực là chuyển đến từ thần trên người mà hắn không thể không thừa nhận hắn khẳng định đánh không lại nếu là ngươi trước đây có thể tốn nhiều tâm tư che chở những tia hải hồn thú lại làm sao đến mức này tu h la thần tiên cười lạnh lại lần nữa chuyển đến chiếm này thần vị không trợ lý thần ở thần giới đã không phải một cái hai cái theo hắn biết hải thần từ khi ở đấu la thế giới chỉnh phục b i ể n rộng thu thập tín ngưỡng chỉ lực thành thần phi thăng thần giới sau khi cũng lại không quản qua đấu la thế giới hải hồn thú chết sống ngược lại là ở thần giới ngốc sau một thời gian ngắn cả ngày n g h ị truyền xuống thần vị rời đi thần giới mà hắn làm chấp pháp thần không chỉ muốn giám sát thần giới chúng thần phàm là có giới chướng sắt thần ở hạ giới phát hiện có thể uy hiếp đến ở thế giới yên ổn tồn tại ở nhận được tin tức sau hắn lập tức liền đến bắt tay giải quyết thậm chí muốn tự tay hạ giới giải quyết mà hắn sở dĩ nghĩ truyền xuống thần vị cũng là thực sự đối với loại này khô khan mà d ư ờ n g ra sinh hoạt lòng sinh mất hứng mặt khác như hải thần loại này thần có thể mỗi ngày lười biếng mà hắn nhưng không thể thời gian lâu dài muốn nói không có lòng sinh bất mãn vậy cũng là không thể cái này cũng là hắn qua nhiều năm như vậy vẫn đối với hải thần không có ôm ấp quá nhiều sắc mặt tốt nguyên nhân đối với cái này cùng ra một thế giới đồng hương thần hắn cũng thực sự là chỉ tiếp mái sắt không thành kim so với chính đang nghĩ tất cả biện pháp kiến thiết minh giới lâm m ã n sơn chỉ cảm thấy hải thần cái gì cũng không phải càng nghĩ càng khó chịu lúc này để chén rượu xuống đứng dậy ta còn có chức vụ tại người đi trước mặt khác nhắc nhở một câu thần giới không chế thế giới không chỉ một cái ngươi nếu như có thể tận trung chức thủ như cũ có thể thu thập đầy đủ tín ngưỡng tiến thêm một bước nữa nói xong trực tiếp xoay người rời đi hải thần bưng lên ly rượu rừng ở giữa không t r u n g k h o ả n g khắc một cái dương dưới so với tận tâm làm việc giữ gìn thần giới dưới t r ư ớ n h i ề u thế giới biện rộng hệ hành hắn càng muốn chuyển xuống thần vị ở bên ngoài tự do cất bước sinh ở biện rộng hãn tử không thích bị g i à n buộc uống uống ngoài cửa sổ ánh mặt trời dần dần có chút á m trầm mà liên lúc này vụ một cố kỳ lạ sóng năng lượng đột nhiên chuyển đến hả đây là hải thần nhất thời ngầm đầu từ lâu trở lại nơi ở tu la thần cũng là ngầm đầu lên một giây sau bóng người loại lên biến mất ở tại chỗ nghĩ đến các người đều cảm ứng được thần giới ủy viên hội trong đại điện ngũ đại thần vị lại lần nữa tụ hội một đường hủy d i ệ t chỉ thần liếc nhìn mấy người trước tiên lên tiếng ta vừa đã dò s á c qua là minh giới di động nghĩ đến là tử thần có hành động liền thần giới đều có thể cảm ứng được Động đầu. Đồng đi đi. đầu. nhưng không nhỏ. thần xuống thần niệm đi minh giới ngoại vi bí cảnh nhìn tình huống thần nói、tiếp. Cũng tốt. Hủy diệt chỉ thần khẽ gật giới tắc Tạ thời Thu tiếp. tốt. diệt gật ác chỉ chỉ hơi hạ Hủy là la khẽ vi bí sau một khắc trong đại điện đột nhiên chớp qua năm vệt sáng cùng lúc đó mới xây minh giới trung ương đại điện một cái tráng kiện màu đen trụ dài đứng vững đỉnh chót bị chuyển hướng thành lũ chữ hình trung gian trôi nổi một mâm tròn trung ương khảm nạm một bích nhãn cầu màu xanh lục chính là lúc trước núi tặng cho siêu thần khí linh hồn chỉ nhãn mà ở mâm tròn phía trước lâm mãn sơn ngân long vương trôi nổi ở không cả người ánh bạc tăng mạnh đạo đạo ánh bạc theo hai người hai cánh tay dâng tới lòng bàn tay hóa thành hai đạo màu bạc cột sáng bắn thẳng đến linh hồn chi nhãn phía dưới từng cái từng cái bạc văn trải rộng màu đen trụ dài thẳng tới mặt đất mở theo lâm mãn sơn một tiếng quát nhẹ toàn bộ minh giới bắt đầu rung động kịch liệt lên sau đó liền thấy hình trụ phía trước mặt đất đông sụp đổ xuống một sâu t h ẳ m cửa động nhất thời sản sinh bên trong có từng sợi ánh bạc bay lên vô cùng bạo tay a minh giới ngoại bộ bí cảnh ta ác chi thần không nhịn được cảm thán tử thần dĩ nhiên cũng có thể vận dụng lực lượng không gian, nhìn là chuẩn bị đem minh giới đường nối không gian lại lần nữa phân chia hơn nữa phân chia số tầng còn không chỉ hai ba tầng đơn giản như vậy minh giới là vũ trụ bên trong một cái không gian đặc thù tiết điểm liền dường như một cái phế ước tiếp dẫn trư giới sinh linh chết đi sau rớt xuống linh hồn trải qua minh hà r ộ i r ử a chuyển hóa thành bản nguyên linh hồn sau lại thông qua đường hầm không gian một lần nữa đưa lên đến trư giới diện hóa sinh linh mà lâm mãn sơn lúc này ở làm chính là đem minh giới cái này cái phế ước cái phế ước khẩu cho cắt thành vài đoạn hình thành từng cái từng cái không gian độc lập trong đó độ khó không thể bảo là không lớn hơi có sai lầm minh giới cũng có thể bị phá hoại hậ Tử chương ầ n ba trăm năm mươi lăm minh ngục thành đường tam vào hai hủy diện lẽ nào ngươi còn muốn đi ngăn cản hay sao ta ác chi thần xem trò vui không chê lớn chuyện không khỏi nói ta nghĩ chúng ta kỳ thực không cần lo lắng tử thần không phải là ngu xuẩn hàng người quyết định làm như thế tất nhiên là có suy tính một bên thiện lương nữ thần lên tiếng ta ngược lại thật ra thật thưởng thức này đợi mới tử thần dĩ nhiên có p h á c h lực như thế cải tạo minh giới chính là không biết hắn đem minh giới đường nối không gian phân chia đến tột cùng dùng làm tác dụng gì nếu đến sau đó vừa hỏi liền biết ta nghĩ tử thần đã cảm ứng được chúng ta đến thu la thần nhẹ nhàng nói ngay vậy mấy người cũng không cần phải nhiều lời nữa lẳng lặng quan sát thời gian từng chút qua đi không biết qua bao lâu lâm mãn sơn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về không t r u n g vòng xoáy mở dứt lời không t r u n g vòng xoáy nhất thời phun trào xoay trở lên dẫn ngân long vương cũng là ngẩm đầu khẽ cắn răng phun ra câu chữ năm đại thần vương nhất thời kinh hãi t ử thần đây là đang làm gì dĩ nhiên đem nguyên tố lực lượng dẫn vào minh giới nhìn không t r u n g bao phủ mà xuống rừng rực màu đỏ h ỏ a quấn hủy diệt chi thần sắc mặt âm ủ cực kỳ vì là thế giới của người chết truyền vào ngoại giới nguyên tố lực lượng dưới cái nhìn của hắn là làm trái thiên địa quy tắc cử chỉ vừa lúc vào lúc này lâm mãn sơn ánh mắt đột nhiên quét tới lục mang l ó a lên một cái bóng mở xuất hiện ở n a m đại thần vương trước mặt bản tọa đây là ở kiến tạo minh ngục rừng rừng mở miệng như thế nào minh ngục thiện lương nữ thần bỗng dưng vừa hỏi tội người linh hồn phạt chỉ địa tổng cộng tầng mười tám chín vị trí đầu tầng làm người phạt phạt phương pháp lấy từ thế giới loài người sau chín tầng vì l à thiên chỉ phạt phạt phương pháp lấy từ trong thiên địa do thiên địa nguyên tố ngưng tụ thần n i ệ m ngưng tụ thành lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía thiện lương nữ thần ngay vậy năm đại thần vương đều là biến sắc mặt trong đó t à ác chỉ thần sáng mắt lên rượu tuyệt rượu nói khẽ lắc đầu thực sự là đáng tiếc bị nhậm chức t ử thần đoạt trước tiên a mãn ngươi tuyệt đối là kế thừa ta thần vị ứng cử viên tốt nhất t ử thần ngươi có thể có nghĩ tới dẫn ngoại giới nguyên tố lực lượng tiên vào minh giới hậu quả hủy diệt chỉ thần hơi cao mày nói trên bảo mặt khác nếu như ta nhìn lầm ngân long vương theo cái kia vài con hồn thú đều là lấy n ụ c thân hình thái tích chữ ở minh giới việc này ngươi lại giải thích thế nào lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía hủy diệt trị thần hạ giới hai năm này ta thông qua ở đây giới phân tán minh giới vì là hồn thú bộ tộc mở ra thành thần con đường tin tức thu hoạch không ít tín ngưỡng chỉ lực đặc biệt là bên trong đại dương lượng lớn hải hồn thú vì ta cung cấp lượng lớn tín ngưỡng chỉ lực cũng bởi vậy ta đối với linh hồn pháp tắc lĩnh ngộ có thể nói tiến bộ thần tốc mà tùy theo mà đến là của ta linh hồn năng lực cảm nhận tăng nhiều ở trong quá trình này ta có cảm ứng vũ trụ bên trong lúc này đang có một c ỗ thời không loạn lưu tới gần cái gì nam đại thần vương nhất thời kinh hãi đến biến sắc t ử thần ngươi xác định không có cảm ứng sai hủy diệt chỉ thần liền nói ngay lâm mãn sơn khẽ lắc đầu nghiêm túc nói nhậm chức tử thần trước khi rời đi từng lưu lại chính mình nhiều năm quan sát trư giới ký ức ta xem hết t h ể ký ức hình ảnh không có sai cái kia cũ cảm giác nguy hiểm chỉ có thể là thời không loạn lưu bực này nguy cơ xuất hiện mới có thể báo trước mà muốn chống đỡ thời không loạn lưu h ồ n thú bộ tộc chỉ riêng lấy thần hồn thành thần là không được nhất định phải nắm giữ nục thân mới có thể phát huy toàn bộ thực lực đồng thời bảo đảm có thể hiện thân ở minh giới ra ngoài lực chống đỡ mà không phải chờ ở minh giới bên trong ngồi chờ chết đương nhiên nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra ta vì chúng nó chuẩn bị nhục thân đều đã bị ta lấy linh hồn p h á p tác lực lượng cải tạo lâm mãn sơn nửa thật nửa giả nói thời không loạn lưu làm thật cho tới cải tạo có thể che giấu tu luyện lực lượng linh hồn có thể chuyển hóa minh tộc thể chất bí mật vừa vặn các ngươi cũng tới liếp nhìn năm người lâm mãn sơn lại nói chuẩn bị sớm đi nguy cơ sắp đến có lẽ ngàn năm có lẽ và thời gian cụ thể ta cũng không cách nào xác nhận có điều ta có thể xác định nó đang đến gần sắc mặt của hủy diệt c h i thần nhất thời có chút âm tình bất định nhưng vẫn làm mở miệng nói đ ã tạ o b á o cho lâm mãn sơn g ậ t g ủ thân hình tiêu tan ở tại chỗ tiểu tử làm sao bây giờ hủy diệt c h i thần bên cạnh người sinh mệnh nữ thần một mặt lo lắng trước về t h ầ n giới toàn lực thôi thúc thần giới hạt nhân cảm ứng có lẽ có thể được một ít tin tức hủy diệt c h i thần cắn r ă n g nói nói xong quay đầu nhìn về phía thiện lương tri thần ta ác chi thần cùng với tu la thần tiếp tục nói ta biết các ngươi rất muốn đem thần vị truyền thừa tiếp nhưng vào giờ phút này Ta hy vì ọ n g các lẽ đó bọn họ truyền xuống thần vị liền rất khả năng mang ý nghĩa thần giới cao cấp sức chiến đấu suy yếu đây đối với ứng phó thời không loạn lưu loại này nguy cơ hiển nhiên là bất lợi trước về thần giới đi thu la thần cũng là lên tiếng dứt lời năm bóng người bông dưng tiêu tan một bên khác thần giới bên trong năm đại thần vương lại lần nữa triệu tập thần giới ủy viên hội triệu tập chúng thần đồng thời thôi thúc thần lực chuyển vào thần giới hạt nhân không lâu lắm làm chủ đạo sinh mệnh nữ thần đột nhiên mở hai mắt ra mặt lộ vẻ hoảng sợ xem ra là thật sự thoáng nhìn sinh mệnh nữ thần vẻ mặt sắc mặt của hủy diệt c h i thần cũng là đ ô n g dưng âm u mấy phần sinh mệnh nữ thần lúc này cũng quay đầu cắn răng nói ta cảm ứng được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nếu như thế phong ấn tại phía dưới kim long vương nhất định phải trước thời gian giải quyết ta ác c h i thần một mặt nghiêm nghị không phải nếu là ở chống đỡ thời không loạn lưu quá trình bên trong phong ấn ra hiện buông lỏng nhường kim long vương nhân cơ hội thoát vây hậu quả khó mà lường được chờ chết thần hoàn thành đối với minh giới cải tạo nhường hắn mang theo ngân long vương đến thần giới một chuyến đi tu la thần nói tiếp có thể giảm thiểu thương vong liền tận lực giảm thiểu hủy diệt tri đến thời điểm ngươi lại đi một chuyến bí cảnh đi được thu la thần về thẳng thắn mà ở lúc này hạ giới lại lần nữa phát sinh biến đổi lớn ban ngày đột nhiên một hồi tiến vào đêm đen vẫn kéo dài hơn nửa canh giờ mới rốt cục khôi phục có điều ở trong nháy mắt đó bất luận hồn thú vẫn là nhân loại đều là không tên cảm thấy trong lòng r u lên phản phất linh hồn bị khóa chặt minh giới ở giữa cung điện nguyên bản sụp xuống mặt đất đã biến mất chỉ chưa một tấm hiện r a lục mang cao vóc môn hộ đứng lặng ở tại chỗ hùng quân phiến phức đi đem đường tam mang tới đã rơi xuống đất lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chờ lệnh hùng quân là hùng quân lúc này xoay người chạy ra đại điện không lâu lắm vẻ mặt có chút h ề thoại đường tam bị hùng quân mang theo đi vào đại điện lâm mãn sơn cũng không nhiều tất tất đối với môn hộ vỗ một cái nguyên bản hiện ra màu ngọc bích môn hộ nhất thời biên thành màu đỏ rực ném vào đi liếc đường tam một chút nhẹ nhàng nói đường tam sau đó cố gắng hưởng thụ h ỏ a chỉ luyện ngục lữ trình đi không lâm mãn sơn ngươi không thể làm như vậy đường tam lúc này mặt lộ vẻ hoảng sợ cả kinh kêu lên kêu la cái gì tiểu tử sau đó còn có ngươi dễ chịu đây hùng quân cười hì hì trực tiếp đem đường tam ném vào cửa a a a ánh sáng loay lên chân vừa xuống đất nhất thời thương hoa hoa thét lên n g à y nhóp tưng mừng phóng tầm mắt nhìn lại là cao v ó t núi lửa dưới chân là chạy xuôi đỏ đậm dung nham mặt trên không ngừng dâng lên nóng rực liệt hỏa không chút nào tránh né không gian a a a lâm man son ta sai rồi là của ta sai mau thả ta đi ra ngoài a d ế ta t d ế ta t rộng lớn màu đỏ thám bên trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng cầu xin âm thanh không ngừng v a n g vọng Trường 356, Kim Long Vương. Long ngày Kim Mấy sau thiên hành học viện. Chính ở phòng khách ôm con gái nói chuyện phòng phiếm nói ở gái ôm lâm mãn sơn sơ ắ c cần chuyến con cho con cũng cần mặt một minh đem Lâm Mãn đột trận, ta tại gật cù, tay tiếp gái, hỏi, ta tay. Đông đưa đông. đưa nhiên Nhi, hiện Nói, Người nhận hỏi, phải giới. gái gái, ra gụ, sau về bị bị s n sơ lược làm trầm âm nói ta trước tiên đi xem xem tình huống lại nói đi nói xong thử xô pha đứng dậy biến mất ở tại chỗ không lâu lắm minh giới ngoại vi bí cảnh lâm mãn sơn xuất hiện ở trước người tu la thần xem ra các ngươi đã trải qua xác nhận qua dừng dưng mở miệng tu la thần gật cù nói thẳng ý đổ đến Lần vì thế, năm vì đó chúng ạ đi tới t h ta hợp lực đem chấn áp phong ấn tại thần cấm chi địa bây giờ nguy cơ sắp tới sự tồn tại của nó đã trở thành bất khả không nhân tố kim long vương kế thừa long thần cường hãn nhục thân năng lực rất khó từ ngoại bộ đánh giết các hạ khống chế linh hồn phát tắc có lẽ có thể từ linh hồn mức độ đối với hắn tạo thành thương tích như vậy chúng ta liền có cơ hội đem triệt để giết chết ta cũng không tán thành đem giết chết lâm mãn sơn lắc đầu một cái vì sao thu la thần bông dương vừa hỏi kim long vương sở dĩ tính cách hiếu chiến mà điên cuồng dưới cái nhìn của ta một là kế thừa l o n g thần phá diệt thần cách ảnh hưởng hai là làm phân hóa mà ra kết quả trưởng thanh lịch chỉnh quá đủ ngắn ngủi dùng nhân loại tới nói thiếu hụt nhân sinh từng trải lâm mãn sơn hơi gật đầu mà điểm ấy kỳ thực rất dễ giải quyết để cho linh hồn chuyển sinh nhiều trải qua mấy đời hạ giới sinh hoạt là được bây giờ khoảng cách thời không loạn lưu đến còn có chút thời gian đầy đủ kim long vương triều đại trở về đến lúc đó hoặc sẽ trở thành trống lại thời không loạn lưu một sự giúp đỡ lớn các hạ mới cũng nói kim long vương kế thừa long thần nhục thân năng lực cực kỳ cứng hãn đây quả thật là là cái biện pháp không tệ tu la thần hơi gật cù sau đó đổi đề tài có điều kim long vương theo ngân long vương dù sao cũng là do long thần phân hóa mà ra các hạ đem hai người đồng thời thu nhận vào mình d ư ớ i liền không lo lắng sao lâm mãn sơn hơi cười ta thê tử nhạn nhi từng được qua ngân long vương như thế kế thừa bộ phận năng lực ta nghĩ nàng đầy đủ gánh chịu kim long vương phá diệt thần cách mà ta hoàn toàn chắc chắn tiêu trừ phá diệt thần cách bên trong còn lại long thần ý niệm linh hồn phát tắc quả thực huyền diệu thu la thần làm ra đánh giá còn lại ở phá diệt thần cách bên trong long thần ý niệm bị thanh trừ phá diệt thần cách theo sang sinh thần cách trong lúc đó lẫn nhau cảm ứng cũng đem đồng thời biến mất lại thêm vào phá diệt thần cách rời đi kim long vương nhục thân bị những người khác kế thừa long thần muốn tái hiện hầu như không thể mà mất đi phá diệt thần cách thực lực của kim long vương cũng đem giảm nhiều chí ít ở một quãng thời gian rất dài bên trong là như vậy như vậy tự nhiên cũng là không thể nói là uy h i ế gì lâm mãn sơn hơi cười các hạ ở đây chờ chốc lát nói xong thân thể biến mất ở tại chỗ không lâu lắm lâm mãn sơn bị bị đông ngân long vương tụ hội tùy tùng tu la thần đi tới thần giới mở ra phong vấn đi thần cấm chi đ ị a n g o ạ i vi hủy diệt chi thần mở miệng nói ừ m sinh mệnh nữ thần gật cụ nhắm mắt phong thích thần lực một lát sau thần cấm chi đ ị a bên trong một màu vàng long kén từng mảnh từng mảnh vỡ vụn lập tức gạo to do tiếng rồng ngâm vang vọng màu vàng thân rồng tung bay nương theo cười lớn ha ha hà cô vương rốt cục thoát vây rồi thần giới nên tiếp hủy diệt đi một cái hô hấp sau đi tới thần cấm chi địa ở ngoài nhìn đem chính mình làm thành một vòng lâm mãn sơn đám người tiếng cười im bật đi đặc biệt là ở cảm ứng được ngân long vương khí tức sau màu vàng long nhãn bông dưng dâng lên h ỏ a diễm hướng về ngân long vương há mồm gào thét kẻ phản bội người đang chết không chút do dự phun ra một cái phá diệt long tức không gian bình t h ư ớ n g ngân long vương lúc này điều động lực lượng không gian đem l o n g tức chống đỡ thần hóa vĩnh hằng chỉ sang cách đó không xa trên người của lâm mãn sơn lục mang tăng mạnh linh hồn pháp tắc thần lực kết hợp lực lượng linh hồn thiêu đốt siêu việt phá cực khắc một cảnh giới thần hóa cảnh giới khoảnh khắc mở ra trong thời gian ngắn thân giáp cụ hình thể đột nhiên tăng vọt ở chúng thần kinh ngạc dưới ánh mắt một thân cao ngàn trượng gánh vác tám cánh tay bên cạnh người hai cánh tay đồng thời mỗi một cánh tay đều nắm giữ một cái to lớn màu xanh lục binh khí mặc giáp cự nhân xuất hiện ở trước mắt cùng lúc đó hai đạo ánh sáng xanh lục đột nhiên tự trong mắt b ắ n ra linh hồn s u n g kích thăng kích kim long vương đầu to a kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh vang lên ở trong n g á y mắt đó chúng thần ngờ ngợ có thể nhìn thấy có nói hư ảnh tự kim long vương bên ngoài thân hiện lên cơ hội tốt thấy kim long vương linh hồn bị lâm mãn sơn đòn đánh này chấn động mà ra tu la thần không chút do dự thôi thúc thần lực xung quanh thần vương cùng với b ỉ b ỉ đồng cũng quyết định thật nhanh từng người phóng thích bảng hiệu kỹ năng nhất thời kim long vương bên ngoài thân thả lên pháo hoa mà lâm mãn sơn bên này mười cánh tay cùng chuyển động võ hồn cùng với kiện kiện do lực lượng linh hồn ứng tụ nhưng lại ẩn chứa linh hồn pháp tắc thần lực lưỡi dao sắc liên tiếp bùm ở trên người của kim long vương đem kim long vương linh hồn thích cát a a a tiếng kêu thảm thiết nhất thời lại lên lâm mãn sơn công kích có thể thảm kích linh hồn cơ thể hắn phòng ngự không hề tác dụng lại thêm vào xung quanh mấy đại thần vương công kích kiềm chế hãn động đ ề u động không được chỉ có thể mặc cho hóa thành cự nhân lâm mãn sơn một đao đao bùm ở trên người đem linh hồn cắt r ờ i không lâu lắm cảm nhận được kim long vương truyền ra sóng linh hồn cắt giảm gần như lâm mãn sơn này mới ngừng tay thân hình thu nhỏ lại thế này bị bị đông theo mấy đại thần vương cũng theo ngừng tay sau đó liền thấy lâm mãn sơn lắc người một cái đi tới kim long vương trắng trước một trưởng vô gia minh thuật c ầ u hồn thuật sau một khắc một đạo xanh ngọc mang kim hư ảnh đột nhiên tự thể nội của kim long vương bị đánh ra sau đó lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một đ i ề u to bằng bàn tay hình r ồ n g thể linh hồn chỗ mi tâm kim quan g tràn ngập như có màu vàng lòng trâu khảm nạm ở bên trong đây chính là phá diệt t h ầ n cách lâm mãn sơn nỗi lòng khẽ nhúc ních lật tay một cái đem kim long vương linh hồn thu vào tự thân không gian đưa mắt dưới nhìn là rơi rụng trên đất không nhúc ních ngàn triệu thân rồng đơn giản như vậy xung quanh vây xem chúng thần trận mắt mất mồm nhìn về phía ánh mắt của lâm mãn sơn tràn ngập sợ hãi không nhìn phòng ngự trực tiếp công kích linh hồn này ai chịu nổi không trêu trọng nổi không trêu trọng nổi xa xa chút nào không xuất lực hải thần nội tâm nói thầm Tâm tư, Lâm Mãn Sơn chương â n theo đ ồ ba trăm h i đi tới năm mươi bảy thần hạch hủy diệt tri thần biểu thị không ném nổi cái này mặt dư quang thắng nhìn tạ ác tri thần sắc mặt bình tĩnh nói không cần các hạ hôm nay có thể xuất lực giúp ta thần giới giải quyết mầm họa đã là đầy đủ cho tới kim long vương nhục thân các hạ vẫn là mang về minh giới đi có điều kim long vương tính cách bạo ngược kính xin các hạ cẩn thận xử lý đây là tự nhiên lâm mãn sơn ngật cụ ta minh giới địa phương tiểu có thể không chịu nổi cái tên này dàn v ặ t nói xong hướng về mấy vị thần vương hơi con tay nếu sự tình đã giải quyết ta cũng nên rời đi thần giới một ngày hạ giới một năm ở bên ngoài đi tới thần giới này đoạn thời gian hạ giới e sợ đã qua nhiều ngày trong nhà hài nhi còn nhỏ nhưng cần chúng ta làm bạn ngay vậy bên cạnh người sắc mặt của bị bị đống đống dưng khẻ biến trong mắt lòe ra một k i a cấp bách mặt khác lâm mãn sơn lại quay đầu nhìn về phía hủy diệt c h i thần theo sinh mệnh nữ thần hai vị khát vọng dòng dõi việc tại hạ tự nhậm chức tử thần ký ức bên trong cũng có hiểu biết việc này tại hạ đúng là có biện pháp giải quyết không biết hai vị có thể có yêu cầu là cái gì biện pháp sinh mệnh nữ thần liền nói từ hai vị trên người tách rời phần nhỏ linh hồn cùng tinh huyết kết hợp dung hợp vì là một lại mượn ta linh hồn pháp tắc lực lượng cải tạo ngừng thụ ra mới bản nguyên linh hồn như vậy lại ném vào trong bụng thanh n é n liền có thể sinh ra dòng dõi lâm mãn son trả lời vạn vật tương sinh tương khắc hủy diệt cùng sáng tạo không hẳn liền không thể dung hợp vì là một chỉ cần có thể duy trì cân bằng chí ít có thể cùng tồn tại vấn đề duy nhất là tân sinh trẻ con dù sao cũng là ở thể nội của sinh mệnh nữ thần thanh é n bởi vậy nhiễm sinh mệnh chỉ lực tất nhiên nhiều hơn một chút như vậy cân bằng chắc chắn bị đánh vỡ mà vào lúc này liền cần hủy diệt chỉ thần t r u y ề n vào hủy diệt chỉ lực duy trì cân bằng có điều lấy hai vị tư vi muốn làm đến điểm này nên cũng không khó cho tôi sau đó có thể lấy làm gương hồn thú ngưng tụ, hồn phương pháp, nhường hai ngưng tụ âm dương bổ sung hồn hạch giải quyết nghe vậy sinh mệnh nữ thần sắc mặt đ ố n g dưng vui vẻ liền nói mong giảng tử thần cắt hạ ra tay giúp đỡ một bên hủy diệt chỉ thần kéo không dưới mặt già nhưng vẫn là hơi c o n tay trả lời một câu đa tạng nói xong chủ động phân chia ra một tiêu bản nguyên linh hồn cùng một phần t ì n h huyết một bên sinh mệnh nữ thần không chút do dự nghe theo lâm mãn sơn đưa tay tiếp nhận thôi thúc thần lực ánh sáng chiếu rọi một viên bên trong có tím xanh hai màu sợi tơ đan dẹt huyết trâu dần dần hình thành không lâu lắm ánh sáng tiêu không lâm mãn son hoi suy nghĩ không chế giọt máu trôi nổi không vào sinh mệnh nữ thần bụng dưới còn có thể như vậy Xung quanh chúng thần ngươi xem ta. ta xem ngươi ánh mắt lấp lóe không lâu lắm thần giới đường nối chư vị t á o tử lâm mãn sơn hơi con tay mang theo bị bị đ ô n g ngân long vương biến mất ở tại chỗ chặt chặt hủy d i ệ t không nghĩ tới ngươi này ra mặt mỏng tính tình còn giúp ngươi giải quyết nhiều năm tâm nguyện nhìn đã chống c h ạ i thần giới đường nối ta á c chi thần bỗng dưng nhìn về phía hủy d i ệ t chi thần ta dám cam đoan nếu như vừa ngươi đồng ý từ trên người kim long vương tách khối vẩy hạ xuống tử thần tuyệt đối sẽ không chủ động đưa ra giúp các ngươi đào tạo dòng roi cái tên này không k é o đây người khác cái này gọi là ân o á n rõ ràng thiện lương nữ thần dùng nước long lanh con mắt l ư ờ n hắn một cái tu h la thần t tiếp u là s nhận lời lập tức quay đầu nhìn về phía hủy diệt tri thần cùng sinh mệnh nữ thần hủy diệt tri lực cùng sinh mệnh tri lực hòa hợp một thân trong đó nguy hiểm hai vị chắc hẳn cũng rõ ràng long thần chính là dẫm vào vết xe đổ việc này các ngươi vẫn cần cẩn thận nơi chi để tránh khỏi nhuộm thành đại họa cái tên nhà ngươi có biết nói chuyện hay không hủy diệt tri thần nhất thời cái chán gân xanh hơi lồi hủy diện ngươi đừng để ý tới hắn tu la cái tên này từ trước đến giờ không biết nói chuyện tình thương cực thấp t a ác chi thần liếc tu la thần một chút ta chỉ là đem khả năng này nói ra việc quan hệ thần giới an n g uy tu la thần lúc này phản bác được rồi việc này hai vợ chồng ta thì sẽ chú ý hủy diện chi thần đưa tay ngăn lại nói xong kéo sinh mệnh nữ thần trực tiếp rời đi t a ác cùng đi nhìn hạ giới cái kia hai tiểu ra hỏa đi thấy hai người rời đi thiện lương nữ thần nói trên bảo mới vừa đánh nhau xong đi về trước ngủ một giấc lại nói tạ ác chỉ thần không chút do dự xua tay a ta tạ ta xem ngươi tình thương cũng không cao đi nơi nào tu h la thần l i ế t hai người một chút xoay người rời đi hừ tu h la nói không sai thiện lương nữ thần hư lạnh một tiếng phất tay h áo liền đi ta ác chỉ thần xứng xỏ ở tại chỗ cùng lúc đó một bên khác lâm mãn sơn ba người đã trở lại minh giới mang theo bb i i đông đi đầu trở về tiểu viện nói chuyện phim một phen sau lâm mãn sơn mang theo độc cô nhạn lại tới minh giới cổ hộ pháp n g ư ờ i đem kim long vương huyết nhục thôn v h ệ đi đi tới đại điện lâm mãn sơn ánh mắt nhìn về phía ngân long vương nói thẳng cơ thể ngươi bây giờ vẫn còn đấu sinh kỳ không cách nào phát huy toàn bộ thực lực Mà Kim l o như g ơ n cùng ngươi g vậy thôn lo các loại kim long vương khôi phục ký ức chúng ta cũng tốt giảng buộc ở đó nếu là khôi phục ký ức thời điểm nhường nó trực tiếp vùng có như bây giờ nhục thân còn không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì đến đây ngay vậy ngân long vương bông dưng trầm mặc suy nghĩ một chút quả thật có khả năng kim long vương ở thần giới bị giam cầm vô số năm cho dù chuyển thế rèn luyện n h i ề u thế theo bị giam cầm vô số năm tháng so với vẫn là kém xa tích t ắ p như vậy khôi phục ký ức thời điểm đã từng bị giam cầm ký ức tràn vào khó tránh khỏi sẽ nhấn chìm trọng sinh thời kỳ trải qua mẫu ký ức do đó cựu hận chiếm cứ chủ động đến lúc đó nói không chắc thật sẽ n ắ m lấy cơ hội phát dồ đại não minh giới một phen mà nếu là khôi phục ký ức thời điểm hòa vào là c h ứ n rộng phá sát sau thực lực giảm mạnh nguy hiểm không thể nghi ngờ giảm mạnh nghĩ tới đây ngân long vương khẽ gật đầu ta r ừ ử u đem kim long vương thân thể thả ra đi lâm mãn sơn tiếp tục nói gật n g ngân long vương đem kim long vương n ụ c thân phóng ra bắt đầu lấy máu không lâu lắm một huyết cầu xuất hiện ở lâm mãn sơn trong tay theo linh hồn thần lực cùng lực lượng linh hồn truyền bảo dần dần ngưng tụ ra một viên màu vàng trứng rồng bay tới trước người ngân long vương cổ hộ pháp này viên trứng rồng vẫn là do ngươi bảo còn đi mặt khác kim long vương thôn vệ sau lưu lại hải cốt cùng vậy ta chuẩn bị dùng để vì là mọi người rèn đúc binh khí cùng chiến giáp bây giờ minh giới trừ ngươi ra ta mấy cái cao cấp sức chiến đấu những người còn lại thực lực vẫn là quá thấp tạm thời cũng chỉ có thể thông qua ngoại vật tăng lên ừ m trừ bọn ngươi ra ta còn có thể giúp kim long vương cũng tạo một bộ đây là người làm sự tình ngân long vương mặt không hề cảm xúc gật ngủ đem kim long vương thân thể một lần nữa thu hồi tuy rằng theo kim long vương sư g i a đồng nguyên nhưng luận quan hệ nàng thật sự không quen cũng không thích kim long vương tính xấu bởi vậy đối với thôn vệ kim long vương huyết đ ụ c lợi dụng kim long vương đ ụ c thân tài liệu chế tạo binh ra nàng cũng chẳng có bao nhiều cảm giác làm hôn thú cá lớn nuốt cá bé lý niệm sâu sắc hòa vào chúng nó nội tâm thấy ngân long vương có đáp lại lâm mãn sơn hơi gật đầu phất tay đem kim long vương linh hồn gọi ra nắm vận mệnh phần gáy hả ngân long vương nhất thời cảm ứng được kéo cảm giác thậm chí không tự giác sinh ra muốn đem trước mắt linh hồn thôn phệ ý nghĩ khe nhũ mày vội vã áp chế lại nàng rất rõ ràng đây là long thần lưu ý chỉ ở dẫn dắt bọn họ hợp lại là một tiếp theo trọng sinh tiểu tử ngươi đến cùng là ai ký ức bên trong không có minh giới tin tức tương quan kim long vương duy trì chính mình tiêu ngạo thiết lập nhân vật ta chính là tử thần minh giới chỉ chủ lâm mãn sơn hơi gật đầu hơi suy nghĩ đem tin tức tương quan rót vào linh hồn xem xong tin tức kim long vương g i ậ n tí mặt cái gì thành thần con đường cái gì minh thần ngươi đây rõ ràng là nghĩ nô dịch ta tộc muốn giết muốn cạo tùy tiện ta kim long vương vĩnh viễn không bao giờ làm nô ngân long vương ngươi tên phản đồ này ngươi đây là phản bội long tộc ngân long vương đôi mắt đẹp đ ư ờ n g lạnh vì lẽ đó ngươi muốn mắt thấy ta tộc bị tộc khác săn giết bị lôi k i ế p đánh chết cuối cùng hướng đi diệt vong vậy cũng so với thành vì người khác nô l ệ tốt kim long vương ngưỡng giải ra cái cổ ngớ ngẩn ngân long vương không nghĩ chìm hắn xoay người rời đi à hôn thú bộ tộc sinh mệnh đâu chỉ hàng tỷ lại vẫn không trong lòng ngươi này điểm lòng hư vinh trọng yếu hôn thú bộ tộc nếu như do ngươi thống lĩnh sợ là thật sự có diệt vọng một ngày a man nói không sai ngươi chính là cái tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản ngốc đ i ế c thấy ngân long vương rời đi một bên đ ộ c cô nhạn lúc này phát biểu đánh giá trong mắt đối với kim long vương khinh bị chi ý không hề che giấu chút nào được rồi lấy cái tên này não dung lượng còn lý giải không được ý thức trách nhiệm b à chữ này lâm mãn sơn nói tiếp ngươi kim long vương lúc này trốn mắt có can đảm liền trả cô vương n g c thân cô vương chắc chắn nhường ngươi lột ra chóc thịt liền ngươi đọc cô nhạn tú mục tới gần một cái trong nháy mắt đánh vào nó chán làm càn dĩ nhiên nhục nhã bản vương kim long vương dương nhanh múa vớt chính là tránh thoát không được lâm mãn sơn một tay chảo n h ạ n nhi không cần với h ắ n phí lời cái tên này cũng không có kế thừa long thần bao nhiêu trí tuệ mới vừa phân hóa đi ra không bao lâu liền bị chấn áp phong ấn từng trải còn thấp vẫn cần nhiều hơn rèn luyện mới được lâm mãn sơn một bên lắc đầu một bên đưa tay ra dường như hỏa diễm màu xanh lục khí tức bước lên vô một cái tiến vào kim long vương đầu góc móc ra một viên hạt trâu màu và nóng kim long vương trong mắt này mới bay lên một chút sợ hãi nó thân hạch lại bị móc ra hơn nữa đứt đoạn mất liên tiếp thân hạch là hồ do thể nội hồn hạch chuyển hóa m à thành ẩn chứa hồn thú một đời t ì n h hoa mà nắm giữ thần vị thần thú thần hạch đem lại lần nữa chuyển hóa theo thần vị lẫn nhau c h ó i chặt thoát ly nhục thân bên trong nấp trong thần hồn bên trong mất đi thần hạch đối với nó mà nói thì tương đương với mất đi thần vị tiểu tử người muốn làm gì nội tâm rất hoảng miệng nhưng là không chịu thua không có gì lâm mãn sơn ngữ khí bình thản chính là muốn cho phá diệt thần cách biên thành người khác thôi nói trong tay dâng trào lực lượng linh hồn nhất thời bốc cháy lên nương theo linh hồn pháp tắc lực lượng không ngừng xâm lấn a kim long vương như gặp trọng kích dung đùi đắc ý thần mạch bên trong lần chứa nó bộ phận bản nguyên linh hồn cùng nó linh hồn bản thể liên kết bây giờ bị đặc thù năng lượng thiếu đốt linh hồn bản thể độ nhất thời cảm giác cùng xé rách giống như cảm giác đau nhất thời chuyển đến chỉ là chốc lát nguyên bản ngưng tụ linh hồn liền hư huyễn mấy phần lại qua một hồi lâu toàn bộ thân dòng hệ phải lay ở lâm mãn sơn đầu ngón tay lâm mãn sơn cũng tại lúc này quay đầu nhìn về phía đ ộ c cô nhạn khống chế trong lòng bàn tay trôi nổi thần mạch hòa vào đậu cô nhạn n ự c ta đã đem thần mạch bên trong thần lực phong ấn ngày sau ngươi có thể chậm giải thích ứng từng bước giải phong thu nạp hòa vào người ở đây chờ chốc lát lâm mãn sơn nói l á t mình rời đi đại điện khi xuất hiện lại dĩ nhiên đi tới trước quy khư cửa lớn tiện tay vì là kim long vương linh hồn thiết lập tốt phong ấn một tay ném vào cửa chương ba trăm năm mươi tám đại kết cục hy vọng kim long vương chủ thượng ở hạ giới từng có trải qua sau có thể thu lại bản tính trở nên thận trọng đi xa xa thủy hỏa hai long vương ngừng chân nhìn xa khẽ lắc đầu nô dịch lấy lâm mãn sơn ở linh hồn c h i đạo trình độ nghĩ nô dịch chúng nó có thể quá đơn giản chúng nó có thể cảm giác được lâm mãn sơn là thật sự đưa chúng nó làm tộc nhân đối xử minh tộc Các lâm o hoàn thành chuyển đổi, từ một loại nào ạ i đổi, tới nói, thể chất thành từ một chuyển góc đó độ l mãn sơn cũng có thể coi là, là chúng nó tộc nó trưởng. Tư, lâm mãn Sơn thể Tâm tư, là là Lâm đã trở về đại điện mang theo độc cô nhạn trở lại ngoại giới nơi ở tiếp tục tu luyện cùng vũ em sinh hoạt lúc trước tân đế đều mới xây thành bị bị đông liền đem hạo thiên tông bao quát đường nguyễn hoa ở bên trong còn lại tộc nhân đưa qua giao do thân là đế quốc hoàng đế thiên nhận tuyết xử lý luôn luôn quyết đoán mãnh liệt thiên nhận tuyết tự nhiên không có khắc khí trực tiếp nắm những người này rết gà do khỉ toàn bộ ban cho cái chết cũng tuyên bố từ nay về sau đại lục bất kỳ thế lực d á n to gan bao che cùng bồi dưỡng tà hồn sư tất chu cả nhà cùng lúc đó mới đế đô thành lập sau nguyên thiên đấu thành cũng biến thành một tòa phổ thông chủ thành có điều bởi vì thiên hành học viện tồn tại như cũ phục linh xung quanh các đại cao cấp hồn sư học viện cũng vẫn như cũ đ ứ n g lặng trong này cũng bao quát xử lai khắp bên trong học viện tuy rằng ngọc tiểu cương cùng đường tam từng trở qua nhưng thiên hành học viện cũng không có vì vậy trách tội đương nhiên ở ban đầu đoạn thời gian đó sinh nguyên như c ũ chịu ảnh hưởng mãi đến tận này hai năm trôi qua mới có giảm bót dù sao lực lượng giáo viên cũng khá có điều bởi vì lúc trước ngọc tiểu cương theo đường tam quan hệ vẫn luôn rất biết điều vận đổi sao rời đã từng xử lai、like、khắc lục ái bây giờ chỉ có đái một bạch cùng áo tư tạp còn ở trong học viện trong đó áo tư tạp ở tiếp nhận lúc trước mã hồng tuân chết rồi trải qua phất lan đ ứ c lưu phân phối mỹ nhân sau trung quy là không có đem năm lấy bây giờ đã là hai đứa bé phụ thân thực lực cũng đã đến hồn vương cấp cao cũng trở thành học viện một tên lão sư trừ trên đầu mang chút xanh gia đình vẫn tính mỹ mãn cho tới đái một bạch cho dù đã trở thành đạo sư bị phất lan đ ứ c lệnh cưỡng chế không được q u á y dày bên trong học viện đạo sư học viên nhưng dựa vào đẹp trai dung mạo như c ũ thu hoạch không ít ngoài sân nữ tự ưu ái thường xuyên trả trộn ở phong nguyện vị tr c ũ nguyên n g nhân chính là như vậy tu luyện chịu ảnh hưởng bây giờ như cũng là tên hồn vương bị áo tư tạp cái sau vượt cái trước mặt khác bởi vì hai đế quốc lớn thống nhất không cần tranh cãi nữa cái gì ngôi vị hoàng đế đái g i a từng phái người đến gọi đái một bạch trở lại qua một lần thấy cha mẹ sau đó liền bị đái duy tư mạnh mẽ cởi trách một phen không biết tiến thủ sau khi liền cũng lại không trở lại qua cho tới đang ở thất bảo lưu ly li tông ninh vinh vinh, bởi vì lúc trước bị l ầ m mãn sơn giải quyết võ hồn thiếu hụt tốc độ tu luyện tăng nhiều bây giờ cũng đã là chức cao g i a hồn vương đồng thời đã bắt đầu từng bước tiếp nhận tông môn sự vụ bị định vì tông chủ người thừa kế Mà Ninh phong trí, đương ã thành công thăng cấp thành thấy hồn đấu la. Chứ không công cấp đầu đ la. ợ c Lâm Mãn s đám n nhiên g tiến một bước giao lưu cơ hội, thế nhưng cũng không quá nhiều phiền. h cũng buồn Đương n quá i muốn kết giao lâm mãn sơn hơn xa ninh phong trí một người còn có đã từng t ì n h l à đế quốc chu gia bây giờ đế quốc mới lập chu gia cũng gấp cần đứng vững góc chân bởi vậy thuận lý thành trương mà đem chủ ý đánh vào chu trúc vân trên người ba người dựa vào gần tết i thời khắc hai người mang theo nhi tử chu trúc hải tự thân xuất mã có điều xe ngựa còn ở học viện mấy dặm ở ngoài liền bị lâm mãn sơn nhận biết mượn do thần lực cảm ứng bên dưới phát hiện ba người trong lòng thì có thất vọng căng thẳng các loại tâm tình chập trờn nhưng vẫn chưa biểu hiện ra đối với bao nhiêu chu trúc vân ba người nhớ nhung cùng nhớ lại tình rất rõ ràng ba người lần này đến đây hoàn toàn là lợi chữ trước tiên không phải đã nhiều năm như vậy muốn tới sớm đến liền không khỏi đến hỏng nàng dâu tâm tình lâm mãn sơn trực tiếp cách không truyền âm biểu thị hắn làm từ thần có hiểu rõ lòng người khả năng ba người như muốn tới học viện tham thân ghi nhớ kỹ không muốn ngông cổng động tâm tư đàm luận dư thừa sự vật không phải tất được hắn phạt n ạ o đối với lâm mãn sơn như chống lớn ở đầu góc vang lên cảnh báo ba người tất nhiên là giật mình sau đó dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn Nay chuyện thế gian, xưa nay liền không phải thập toàn thẩm mỹ t h ầ m than một tiếng lâm mãn sơn liền không tiếp tục để ý hắn nàng dâu có hắn sủng nếu là phiền lòng sự tình vẫn là thiếu đến tốt một phen khúc nhạc dạo ngắn qua đi tất cả trở về quỹ đạo mãi đến tận mấy năm sau mấy nữ toàn bộ l ĩ n h ngộ lực lượng linh hồn lâm mãn sơn cũng bắt đầu rất ít hỏi đến thế sự mang theo mấy nữ tiến vào minh giới kiến thiết ngày sau chỗ ở mới trải qua một phen nỗ lực rốt cục ở minh n g ụ c đất chỉ luyện n g ụ c trong sa mạ tầm kiến thiết thành một do không gian bình chướng tách ra bao la ốc đảo lên trạm súng chỉ luyện mục cung cấp nhiệt năng mô phòng trạng thái thái thái dương d từ đó minh giới cũng có thời nghi cư trú thế ngoại đ ả o nguyên bình thường ở bên ngoài làm việc quản lý người chết linh hồn tan tầm liền có thể thông qua đường nối trở lại ốc đảo cư trú qua có phun có nhuận mãi đến tận nhiều năm qua đi thiên nhận t u y ế t mang theo đã đột phá chăm cấp thiên đạo lưu phi thăng thần giới đồng thời theo sau còn có bị thiên đạo lưu từ hải thần đảo mang về ba t ắ c tây ba t ắ c tây lúc trước cung thuận là ai trước tiên thành thần liền tiếp thu a i mà đường thần chết sớm thiên đạo lưu lại thành công đột phá chăm cấp kết quả không cần nói cũng biết thiên đạo lưu thắng lại lần nữa nhìn thấy thiên đạo lưu ba tác tây cũng là kinh ngạc đồng thời còn có chút không biết làm sao lần đầu gặp gỡ thời điểm nàng coi trọng là đường thần theo đường thần nhiều năm không gặp cái kia phần nhớ nhung đận dần thành chấp h nhiệm nhưng thật sự coi đã thành thần thiên đạo lưu đi tới trước mắt v ề nhớ năm đó ước định nàng từ trên người thiên đạo lưu nhìn thấy cùng với nàng như thế chấp nhất còn có tấm lòng ấy lại thêm vào đường thần nhiều năm qua chưa có trở về thấy nàng một lần trong lúc nhất thời cũng là bông dưng có chút hoài nghị nội tâm của chính mình thấy ba tắc tây tâm có dao động vốn cảm giác vô vọng lầm mãn sơn lúc này ra tay xa xa truyền âm chỉ đạo thiên đạo lưu rất nhanh từ nội tâm thấp thỏm bị động chờ đợi kết quả biến thành ra tay bá đạo nâng lên người một đợt mang đi rõ ràng lâm mãn sơn theo bị bị đông trong lúc đó quan hệ hải thần ngăn cũng không dám ngăn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ba tắc tây bị ép từ đi đại cung phụng chức vụ chạy trốn nhưng cũng may lâm mãn sơn đồng ý sẽ ưu tiên giúp đỡ tìm kiếm người thừa kế này mới phiền muộn tan thành m â y khói mà ở đến thần giới sau không lâu thiên nhận tuyết cũng gặp phải một phiền theo đuổi nàng nam thần thật sự rất nhiều thần giới sinh hoạt là khô khan mà năm đó lâm mãn sơn giúp hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần giải quyết dòng roi vấn đề tao thao tác vừa vặn cho chúng thần đầu khai quang có nàng dâu cùng gia đình không thì có sự tình làm sao thuộc tính không xứng đồi sinh không được. đi tìm lâm mãn sơn hỗ trợ a liền nữ thần thành hàng h ọ n cùng lúc đó một bên khác minh giới bên trong một đôi vợ chồng già linh hồn rơi vào minh giới lâm mãn sơn ngừng có cảm ứng tự mình nên tiếp sơn đã lâu không gặp mặt khác còn có đã từng chủ động lựa chọn q u ê n mất một lần nữa chuyển thế la sắt thần tử ngưng hai người một mặt một bức khoảng khắc vợ chồng già biến thành tuấn nam mỹ nhân ngươi xem ta ta xem ngươi một mặt quái l ạ a mãn ngươi là không phải c ủ ý sơn quay đầu lại cọ sát lý sự ai các hạ đây là đối với ban đầu ta tính toán hai vợ chồng ngươi trả thù sao thử ngưng thở dài nói không thể nói lung tung được lâm mãn sơn đàng hoàng trịnh trọng nói đi thôi ta mang bọn ngươi đi xem xem m ớ i minh giới hơi cười tiếp tục nói không lâu lắm ha ha không hổ là ta chọn lựa người thừa kế rất là tự hào cười to nhiều năm sau biên thành mẹ k i ế p ban đầu ta liền không nên lựa chọn lưu ở minh giới tiếp nhận nói cẩn thận chỉ là đi ra ngoài độ cái g i ả đây ai ta ba đem ta cũng lưu lại độc cô cầu bại một mặt hai toán còn có ta lâm thanh huyền nắm chặt nắm đấm lao già đáng chết nhất định là lén lút đi theo mẹ hưởng tuần trang mật này con dùng hỏi một đỉnh đầu sừng rồng thiếu nữ tóc trắng nghiến r ă nghiến n g lợi ta cũng muốn xin nghỉ ra ngoài chơi bên cạnh người một cước nhọn lơ lửng giữa trời bị bông tuyết vờn quanh thiếu nữ văn nước nói trong đại điện nhất thời không ngừng vang vọng lên án thiên t i ê u che đậy linh hồn nhận biết không phải sơ tầng tầng vỗ một cái sách vợ chồng chất thành sách mặt bàn cùng lúc đó một bên khác ven biển trên bờ cát lâm á n sơn chính rưỡi lưng ghế tre nhàn nhã ă n dưa hấu ở hắn hai bên là trên người mặc bị kin i chuyến thành một loạt đồng dạng r ư ỡ l ư n g xích đu tắm nắng tuyệt mỹ nữ tử xa xa trong biển có cự long quần q u ư ợ không còn những tia ti chính là nhàn rỗi a lâm mãn sơn một miệng phun ra hà dưa thanh luyện đứa bé kia phòng chừng chính đang mắng ngươi lão ra hòa đây bên cạnh người bị bị đông mỉm cười vì lẽ đó ta mới nói hiện tại thanh tịnh a lâm mãn sơn bay đầu trả lời đứa nhỏ này a lớn rồi liền không đáng yêu theo cái bóng đèn lớn giống như quái n h u người nhàn rỗi người xấu chuyện tốt cho nên chu t r ú c vân dịu d à n g con mắt chuyển qua đến người cảm thấy đây lâm mãn sơn hơi n h ữ mày ánh mắt quét qua trong tầm mắt tất cả đều là chập chúng bất định sóng bạc sóng lớn như ở báo trước đêm nay tất có gió giật mưa rào vừa lúc vào lúc này đấu la tinh võ hồn đế quốc nguyên thánh hồn thôn hiện thần hồn thôn bên trong một thôn dân hậu viện ban một tiếng vài tên cường tráng thôn dân tay c ầ m trường côn dây thừng các công cụ đẩy ra cửa gỗ nối đuôi nhau đi vào t r g lợn cẩn thận từng ly từng tí một tới gần một tím lớp vỏ heo khoảng khắc bà n h một tiếng vang trầm thập dẫn đầu người đàn ông trung niên một gậy đập vào tím lớp vỏ heo trán nương theo một tiếng kêu lên thê lương thang thiết bị còn lại thôn dân hợp lực cấp tốc chói gô bê ra trụ lọn lập tức là xuyên cổ họng thao nước nóng giết năm heo một con rồng phục vụ chia sông thịt cái gì đều có chính là thiếu đầu tiên phải đền c h ứ n g cùng lúc đó minh giới trong đại điện Ừm, ngọc tiểu cương tam thế là lợn còn có một đời đ ộ c cô cầu bại khép sách lại sách nhẹ nhàng nói k é o xuống tiếp tục đợi sau một bên khác minh n g ụ c bên trong vừa nhìn trên thảo nguyên vô tận a a d ê n âm thanh không ngừng vang vọng hàn mang lộ xanh mượn cỏ xanh lên đường t a n một cước d ấ m dưới nhất thời phát ra tiếng kêu thảm theo bản năng giơ chân lên bị xuyên thủng lòng b à n chân trong nháy mắt khép lại mà một con khác vẫn cứ nhưng là cảm giác đau liên tiếp t ă n g k h p thẳng vào linh hồn không có lựa chọn chỉ có thể đem giơ lên chân thả xuống a tiếng kêu thảm thiết lại lên nguyên bản khôi phục như lúc ban đầu lòng bản chân lại lần nữa bị xuyên thủng đau đớn cũng thuận theo kéo tới sắc mặt không ngừng bặn b ẹ o tiếp tục hướng phía trước nhìn phía trước vô biên vô hạn màu xanh lục trong mắt tràn đầy hoảng sợ song xuôi vung hoa chương ba trăm năm mươi chín thời không loạn lưu h ố n độn c h i nguyên nhiều năm sau thần giới ở ngoài vũ trụ nơi không biết lâm mãn sơn dẫn dắt bị bị đ ồ n g ngân long vương tuyết đế băng đế chu trúc vân chu trúc thanh chu trúc vũ thủy băng nhi thủy nguyện nhiễm linh linh đậu nhạn đậu cố bác các loại minh giới chúng thần cùng thần giới chúng thần tụ hội một chỗ phóng tầm mắt nhìn lại phía trước là một bên duyên vật mèo chính đang nhanh chóng tiếp cận to lớn hố đen lâm mãn sơn mắt sáng như luốc ánh bạc lấp lóe dường như xuyên thủng không gian một bên xem vừa nói chư vị sau đó kính xin hợp lực hướng ở dưới công kích phương hướng phóng thích năng lượng chỉ có đánh chúng trong hắc động bộ k ỳ điểm chúng ta mới có thể làm nổ hố đen đem t r h n b ụ i tại ố t t chỗ chúng thần đều là gật đầu chúng ta chắc chắn toàn lực làm thế này lâm mãn sơn không chỉ h o a n nữa lúc này điều động thể nội nhiều tầng năng lượng vô số năm qua tựa hồ là vũ trụ pháp tắc có hạn chế hãn thần lực tu luyện đã tới bình lực lượng linh hồn tu luyện nhưng là từ đầu đến cuối không có dừng lại bây giờ liền hắn đều biết thực lực của chính mình đến tột cùng đến mức độ nào mà hiện tại chính là kiểm nghiệm thời khắc tâm tư dân trào lực lượng linh hồn dũng vào cánh tay một viên không ngừng bị áp suất mực quả cầu ánh sáng màu xanh lục cấp tốc ở lòng bàn tay hình thành nguyên tố lực lượng bọc trong đó cùng lúc đó xung quanh hào quang tràn ngập chúng thần từng người điều động thần lực trong cơ thể không lâu lắm và ảnh một tiếng vang giòn truyền đến một đạo thúy bên trong mang ánh bạc trụ đột nhiên tự lâm mãn sơn lòng bàn tay bắn ra sau một khắc vô số cổ sáng bắn một lượn g khẩn cung phía trước màu ngọc lục bảo quan trụ cùng không vào xa xa ở giữa hát động c h ừ cổ sáng xung quanh kịch liệt vặn mẹo không gian rung động tựa hồ không có nửa phần dư thừa biến hóa hố đen phảng phất tiếp nhận tất cả đem chúng thần bắn vào năng lượng hết mức hấp thu thế này sắc mặt của lâm mãn sơn không hề chập tròn trong mắt ánh bạc lấp lóe trước sau nhìn thẳng một phương hướng trong tay tự mực quả cầu ánh sáng màu xanh lục bắn ra cổ sáng năng lượng như cũ đang kéo dài quanh thân chúng thần thấy thế đành phải tùy tùng nhìn như đều ở c h o m thước kỳ thực khoảng cách khó có thể phỏng đoán cho dù tử thần toàn lực thôi thúc thời không chỉ lực mở đường muốn công kích được hố đen k ỳ điểm cũng là không dễ h ư ớ n g hồ hố đen tình huống bên trong chúng ta cũng không biết hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng tử thần cảm ứ n g năng lực năm đại thần vương lẫn nhau liếc mắt một cái tiếp tục toàn lực duy trì năng lượng c h u y ể n vận không lâu lắm ở chúng thần kinh ngạc dưới ánh mắt phía trước nguyên bản không ngừng xoay tròn hố đen đột nhiên một trận lập tức lấy tốc độ cực nhanh sụp xuống áp xúc thấy tình huống như vậy lâm mãn sơn lúc này gián đoạn năng lượng phát ra xung quanh chúng thần thấy thế cũng là lúc này ngừng tay xem ra đã đánh trúng h Thiện lâm mãn thần sơn vật i Sau mới l ngủ đ i mang xem t đội cấp tốc xông vào thần giới không lâu lắm theo chúng thần chuyển vào sức mạnh đem thần giới bao phủ lồng ánh sáng màu trắng đã ngưng tụ là thật chất vừa lúc vào lúc này ngoại giới nguyên bản mắt trần có thể thấy hố đen đã sụp xuống áp xúc đến gần như không lập tức thư h u y ễ n cực quang tỏ a ra dường như rực rỡ pháo hoa đột nhiên nổ tung phía trước tinh không có ngân h à ở mở rộng rực rỡ lóa mắt đẹp không sao t ả xiết b à ảnh ánh sáng lấy tốc độ cực nhanh quyết tán trong chớp mắt đến thần giới hàng rào đem toàn bộ thần giới nhân chìm chỉ là trong phút chốc ánh sáng liền biến mất tất cả khôi phục lại yên lặng chúng thần này mới tâm có thừa quý thu tay về cùng nhau ngẩm đầu nhìn phía bầu trời trận mắt mất mồm đây là hỗn độn chi khí nhìn còn lại ở thần giới xung quanh kỳ làm vội vã quay đầu nhìn về phía sinh mệnh nữ thần tiểu lục nhanh thôi thúc thần giới trung khu đem những hỗn độn chi khí này hấp thu được sinh mệnh nữ thần gật cù lúc này thôi thúc thần giới hạt nhân hỗn độn chi khí không chỉ có thể cường hóa thần giới còn có thể trợ giúp chúng thần gia tốc lĩnh ngộ phát tắc tăng cao thực lực các ngươi ở đây chờ ta một lúc lâm mãn sơn âm thanh vào lúc này chuyển đến thân thể biến mất ở tại chỗ hỗn độn chi khí đều có thể lung lay đến nơi này e sợ những kia trước bị hút vào hố đen cái khắc thần giới đã bị vừa hố đen sụp xuống hiện tượng cho toàn bộ ép thành năng lượng hình thái dung hợp chuyển hóa thành vũ trụ năng lượng sơ khai hỗn đ n chi khí、đi. Thật thảm. Nội tâm h h ậ t t Nội tư điện n g thầm n biên kiếp, trong ánh sáng chấp liên tục mấy đại thần vương cấp cường giả toàn bộ biến mất ở tại chỗ nay tử thần đã linh n mộ thời không chỉ lực không đổi kịp ba chạy ở phía trước nhất tà ác chỉ thần tâm thái nổ tung sau đó liền thấy đồng dạng lĩnh nộ thời gian không gian hai đại nguyên tố lực lượng ngân long vương từ bên cạnh người cách đó không xa cho qua tà ác chỉ thần nhất thời t r ở m ặ c không biết qua bao lâu lâm mãn sơn tay một đào nắm lên một viên mịt mở hào quang màu tím to bằng nắm tay hình cầu c ũ n g cấp tốc thu vào tự thân không gian sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng lơ lửng giữa trời bắt đầu hấp thu tràn tàn ở xung quanh hỗn độn chỉ khí sau đó chạy tới ngân long vương thấy thế đam chiêu lúc này né theo không lâu lắm tà ác chỉ thần hủy diệt chỉ thần tu la thần sinh mệnh nữ thần liên tiếp chạy tới không u đi. bị bị biết qua bao lâu lâm mãn sơn t h ậ m rãi mở hai mắt ra liếc một chút cách đó không xa chính đang thu thập còn lại hỗn độn chi khí hủy diệt chi thần thần mặt lộ vẽ tiết hận vẽ lập tức nhìn về phía đã tỉnh lại bảo vệ ở một bên bị bị đông cùng ngân l â m vương mở miệng cười đi thôi chúng ta đi những địa phương khác thu thập một ít Ừ. hai nữ gật g ủ tùy tùng lâm mãn sơn hướng k h á c một phương hướng bay đi hồi lâu qua đi lại lần nữa tụ hội thần giới lần này nguy cơ chúng ta cũng coi như là nhân họa đất phúc ta ác chi thần khôi phục bất cần đời vẻ mặt hủy diện chi thần không muốn q u ả n hắn quay đầu nhìn về phía lâm mãn sơn từ thần trải qua này chiến dịch ta thần giới mở rộng mấy lần ta nghĩ n g ư ờ i minh giới nên cũng đã được tương ứng tăng lên như vậy hai giới có thể cảm ứng được thế giới cũng nhiều hơn không ít tiếp đó vẫn cần chúng ta hợp lực tiếp xúc cùng quản lý những thế giới này có thể cảm ứng được thế giới chính là cái kia mấy cái đã bỏ xuống thần giới trị dưới tinh cầu quả nhiên tiếp khay mới là nhất thơm lâm mãn sơn khẽ gật đầu ta ngay lập tức sẽ chạy trở về sắp xếp người sau đó chúng ta có thể có b ậ n điệu nói xong hơi cong tay chư vị vậy thì lại gà n a m đại thần vương theo nhau gật đầu nhìn theo lâm mãn s ơ n dẫn người rời đi không lâu lắm minh giới linh hồn chỉ nhãn phía dưới ngân long vương mặt lộ vẻ mừng như điên dĩ nhiên là lòng tộc cư trú tình cầu na n i ta nghĩ ngươi cần phải đi thấy, thấy chúng nó lâm mãn sơn hơi cười、ừ. ngân long vương cười gật đầu quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thân mặc áo bảo vàng hở cờ tờ tiểu chính thái sắc mặt trong nháy mắt khôi phục l ạ n h lạnh kim long vương ngươi cũng theo đi nói xong xoay người rời đi mới từ trứng rồng sinh ra không bao lâu thực lực còn không khôi phục kim long vương khỏe miệng nút nít dưới thức thời đổi kịp hắn rất muốn duy trì nạo g khí nhưng hiện thực không cho phép hắn đã nhiều lần lĩnh hội qua xã hội đánh đập chương ba trăm sáu mươi lịch du minh hà chẳng quan tâm thời gian vội vã không mấy năm trôi qua minh ngục ốc đảo một tiểu viện lâm mãn sơn theo đương nhiệm từ thần sơn nhàn ngồi trước bàn sơn gần đoạn thời gian ta đã có thể cảm ứng vũ trụ pháp tắc đối với ta áp chế có lẽ ta là thời điểm xuất phát đi tìm chính mình qua lại lâm mãn sơn liếc nhìn xa xa chính đang nói chuyện p h í a vợ con đặt chén t r à xuống đột nhiên mở miệng hấp thu lúc trước mang về hỗn độn chi nguyên một phần hắn những năm này thực lực tiến bộ thần tốc đã vượt xa thần vương cảnh giới muốn mang theo các nàng cùng đi sao sơn bỗng dưng vừa hỏi lâm mãn sơn khẽ lắc đầu ta chuẩn bị trước tiên chính mình qua đi một chuyến nghịch độ minh hạ không phải là việc nhỏ sơn là cù lấy thực lực của ngươi dù cho đến cảng tầng lớp cao vị diện nên cũng đủ để tự vệ dù sao ngươi hiện tại linh hồn cường độ cao t h á i quá này đủ khiến ngươi trong khoảng thời gian ngắn thích đứng mới vị diễn phát tắc nhường thực lực có thể nhanh chóng tăng lên hy vọng đi lâm mãn sơn khẽ lắc đầu nếu không là các nàng đã thành thần ta còn thực sự không dám đi h a lấy thực lực của các nàng này trên trời dưới đất có thể không ai dám trêu chọc ngươi liền thả một trăm tâm đi sơn liếc liếc miệng mấy ngày sau minh hà trước lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía vợ con ôn nhu nói ta sẽ mau trở lại ừ n một đường cẩn thận bi bị đông khẽ gật đầu、ừ. lâm m n sơn gật cù quét một chút mọi người hóa thành cầu vòng sông thẳng minh hà thượng du rất nhanh một đoàn sương mù xuất hiện ở trước mắt lâm mãn sơn không chút do dự xuyên v à o mạnh liệt sức đẩy khoảnh khắc chuyển đến cảm giác kia liền như cùng ở tại thác nước lên đi ngược dòng nước không chần chờ chân đạp mặt sông tiếp tục tiến lên theo thời gian trôi đi sức đẩy càng ngày càng mạnh mãi đến tận một thời khắc nào đó thân thể không vào nước diện chỉ có thể duy trì du hành không biết qua bao lâu phóng tầm mắt nhìn tới phía trước là một đường sông khẩu xa xa tựa hồ là một vùng biển mênh ngông cùng lúc đó một cỗ dị thường cảm giác quen thuộc đột nhiên chuyển đến tận lỡ mờ mãn sơn lúc này quay đầu nhìn về phía một phương hướng về kích thích trầm trọng hai cánh tay ra sức về phía trước bơi đi dần dần đạo đạo tự mặt biển bay lên màu vàng cổ sáng m g ò hồ có thể thấy mà mang đến cảm giác quen thuộc chính là trong đó một đạo không do dự lâm mãn sơn lúc này bơi đi lập tức hoi trố mắt phóng tầm mắt nhìn lại dĩ nhiên là một cái cực kỳ rộng rãi vòng xoáy tựa hồ muốn đem tất cả thốt vệ cắn răng lâm mãn sơn tiếp tục du hành tùy ý thân thể bị h ú t vào mà theo thân thể hoàn toàn không vào vòng xoáy một cô trời đất quay cùng cảm giác đột nhiên kéo tới không lâu lắm trên thân thể nổi chờ thò đầu ra b ỗ n nhiên phát hiện người đã ở một chạy xi dòng sông vì lẽ đó, vòng xoáy bản chất là k h á c một cái minh hà nội tâm b ỗ n g d ư n g thầm nói nay cố cảm giác quen thuộc cũng càng phát mãnh liệt thâm tư xuôi dòng hướng phía dưới bơi đi rất nhanh đồng dạng sương mù xuất hiện ở trước mắt thân thể không vào trong đó chờ xuyên qua sương mù thân thể đột nhiên hạ xuống thác nước không biết qua bao lâu phù phù một tiếng thân thể đập tầm ấm nước vào diện áp lực thật là mạnh càng là hạ xuống áp lực càng mạnh liền cảm giác thật sự có con sông đẻ ở trên người như thế biết vậy nên kinh ngạc đồng thời tâm có ngộ ra cái thế giới này phát tắc cường độ ít nhất giao đấu la thế giới mạnh mấy lần linh hồn đúng là không có cảm giác gì nhưng nhục thân nhưng là cảm giác được một cỗ tự bốn phương tám hướng t r u y ề n đến cảm giác ngột ngạt p h ả n phất mỗi một tế bào đều chịu đến đè ép điều này làm cho nguyên bản lấy nhục thân cường độ tự kiêu lâm mãn sơn trong lúc nhất thời có chút khó có thể thích ứng rất hiển nhiên thiên địa pháp tắc cường độ tăng lên nhường cơ thể hắn gông xiềng cũng có thể đánh võ hắn có thể rõ ràng cảm giác được theo xung quanh không ngừng t r u y ề n đến lực áp bách cơ thể chính mình cường độ đang thong thả tăng lên cũng may lực lượng linh hồn của ta đủ mạnh đối với nhục thân bảo vệ không sai thêm vào trước nịch lưu minh hà nhục thân được n à i g i a cường độ lại tăng lên nữa không phải liền vừa cái k ta phải bị đập thành thịt nát trong lòng cũng đang thầm than tâm tư theo cảm ứng về phía trước bơi đi dần dần thân thể truyền đến cảm giác ngột ngạt biến nhẹ không biết qua bao lâu thân thể nổi lên mặt nước có thể qua làm đến đạp nước mà đi lại qua hồi lâu rốt cục đi tới bên bờ phóng tầm mắt nhìn tới đất cằn ngằn g dặm hoàn toàn vắng vẻ nơi này có vẻ như cũng không phải minh giới lâm mãn sơn nội tâm nhất thời bay lên nghỉ hoặc trước tiên t r u n g quanh nhìn kỹ hãng nói đi bởi thế giới quy tắc áp chế cảm nhận của hắn năng lực cũng bị suy yếu đi tới đi tới đột nhiên nhìn về phía một phương hướng đại nguyên、xoái. như thanh t u y ể n ngọt liệt tâm thanh truyền đến một đạo huyện chuyển bóng người đột nhiên nhẹ lên vóc người cao gầy nóng nảy lánh vác cánh chim màu tím người mặc nạm vàng màu tím r ắ p ra đem màu tím nhạt ra thịt cùng chân dài to biểu diễn môi miệng bị một kim loại mặt nạ che chắn chẳng quan tâm lâm mãn sơn theo bản năng lối ra đại nguyên x o á i đúng là ngươi chẳng quan tâm sắc mặt vui vẻ mấy cái nhảy đánh đi tới trước người lâm mãn sơn ta cũng không phải nghịch thiên mà đi lâm mãn sơn khẽ lắc đầu lập tức đột nhiên vừa hỏi chẳng quan tâm ngươi làm sao có thể kết luận ta chính là n ị c h thiên mà đi chẳng quan tâm nhất thời có chút không rõ vì sao nhưng vẫn là thành thật trả lời một người dung mạo có lẽ có thể thay đổi nhưng sinh mệnh bản chất linh hồn là không cách nào thay đổi còn có trên người ngươi đặc biệt lực lượng linh hồn tuyệt không có sai được đáp án lâm mãn sơn bỗng dưng rơi vào t r ầ mặc m lập tức mở miệng chẳng quan tâm ta đã không phải ngươi ký ức bên trong n ị c h thiên mà đi hiện tại ta tên là lâm mãn sơn là từ những thế giới khác tới đây tha hương c h i khách ngươi là đại nguyên soái linh hồn chuyển thế thân thể chẳng quan tâm trong n g á y mắt hiểu ra nguyên bản ta không cách nào xác nhận liên quan với n ị c h thiên mà đi ký ức ta chỉ là bất ngờ thu được chút bẩm ngắn lâm mãn sơn khẽ lắc đầu vì lẽ đó ta tuân theo sâu trong linh hồn cái kia phần cảm ứng n g ị c h du minh hà đến nơi này nói xong mắt nhìn chẳng quan tâm tiếp tục nói chẳng quan tâm ngươi có biết đây là nơi nào đây là quy khư nội thế giới triển khai thần kỹ vĩnh ngục sau cơ thể ta liền đã theo thiên sứ thánh vương cùng rơi vào vô gian vĩnh ngục bao quát linh hồn bây giờ ở lại chỗ này chỉ là còn lại ở ký ức c h i hải bên trong một k i a chấp niệm chẳng quan tâm ánh mắt l ó e lên bây giờ có thể gặp lại ngươi một mặt cũng coi như là đến nếm m o muốn quy khư bên trong lại vẫn tồn tại không gian độc lập này ngược lại là bổ nhào la minh giới không giống lâm mãn sơn thầm nói có điều này chẳng quan tâm tự hồ nội tâm b ô n g dưng có chút quái lạ hắn nhưng là vị lao tài xế vô gian vĩnh ngục cũng biết ở nơi nào lúc này nói sang chuyện khác mặt khác cũng biết tình huống bên ngoài không biết chẳng quan tâm khẽ lắc đầu có điều từ ta ở chỗ này thời gian đến xem lúc này ta tộc đại quân nên vẫn còn thần vực cùng thần tộc giao chiến cho tới vô gian vĩnh ngục chính là c h ấ n áp ở quy khư bên dưới hư vô không gian tiến vào bên trong bất kỳ sinh linh đều đem vĩnh viễn không được siêu sinh đại nguyên soái ngươi cứu không ra ta nói cách khác nơi này thời gian khoảng cách ta chuyển thế không qua đi bao lâu lâm mãn sơn nội tâm bỗng dưng cả kinh không hỗ là địa vị cao thế giới tốc độ thời gian trôi qua giao đấu la thần giới thượng giới một ngày hạ giới một năm còn t h a i quá có thể hay không cứu ra đi mới biết có điều trước lúc này ta cần trước tiên đi thần v ự c một chuyên mắt sáng lên tiếp tục nói chương ba trăm sáu mươi mốt phục sinh bạch long gặp lại tùy phong khởi vũ nguồn năng lượng này dĩ nhiên ẩ n chứa nhiều tầng thần lực còn có lực lượng linh hồn bạch long khuôn mặt tuyệt đẹp chớp qua kinh ngạc đem không thức giới thần lực tu luyện tới đỉnh điểm nàng có thể rõ ràng nhận biết nguồn năng lượng này chập trần bên trong ẩ n chứa sức mạnh chính đang giao chiến trời cũng cảm nhận được này cô chính đang khuyết tán tiếp cận sóng năng lượng trong tay huyết mâu quét qua vô s ắ c tường phát động xung quanh vây công lại đây mình tộc đại tướng nhất thời bị đẩy lùi sau một khắc ngầm đầu nhìn hướng về b i ể n rộng thú vị trong mắt hồng mang l o e lên chiến ý đột nhiên thăng lại có cường giả đến chỗ tối ngồi trên bảo tọa thần nhãn sau đó cảm ứng đông dưng ngồi thẳng người ẩn chứa nhiều loại thần lực sóng năng lượng còn có lực lượng linh hồn là một cái vẫn là một đám hy vọng không muốn cho kế hoạch của ta mang đến biến số một giây sau sóng năng lượng đảo qua thần vực từ phong lay động xung quanh hoa có cây cối cùng nhau chập trờn đại nguyên soái tuy rằng nhiều ớt nhưng cũng rất có quen thuộc cảm ứng ẩn chứa trong đó lực lượng linh hồn chập trờn mấy vị mới vừa ổn định thân hình minh tộc đại tướng đều là biến sắc nhìn lại cố nhìn trên mặt hoặc mở mịt hoặc khiếp sợ đầy đầu dấu chấm hỏi đại nguyên soái nịch tiên nhi hành không phải chết sao liên mệnh khí cùng lực lượng linh hồn đều giao cho v õ c a n h làm sao sẽ a mãn là ngươi sao minh tộc đại tướng tùy phong khởi vũ hai con mắt lưu quan g mịt mở mang theo hy vọng thần vực một phương mọi người cũng là ngừng tay liếp nhìn lắc mình trở lại bạch long bên người chúa tể các vị thần t i ê n theo nhìn về phía biển、rậu. trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường dĩ nhiên rơi vào bình tĩnh không lâu lắm ở vào không thức giới thần lực đỉnh điểm bạch long đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc dĩ nhiên là đã chết đi nghịch thiên nhi hành hai n nhận biết bên trong tuy rằng dung mạo có biến hóa nhưng này c ố sóng linh hồn nàng tự nhận sẽ không nhận biết sai còn có cựu thần nữ bạn xem ra là giành lấy n ụ c thân nghịch thiên nhi hành cứu nàng một bên hắc long sắc mặt họ h ữ g không hắn không phải nghịch thiên nhi hành bạch long sắc mặt đột biến đối với hắn tất cả ta không thức thần lực không cách nào dự báo phản phất hắn không có đã từng cũng không có tương lai hoàn toàn siêu thoát ở tam giới ở ngoài hơn nữa trước cái k i a cố sóng năng lượng chính là xuất tử trên người hắn làm minh tộc hắn không thể trong khoảng thời gian ngắn thức tỉnh nhiều như vậy loại thần lực đồng thời lĩnh ngộ được trình độ như thế có lẽ có khác gặp gõ đồng dạng không nghĩ ra nguyên do thiên ngự a khí bình thường có điều những này đều không trọng yếu nói quay đầu nhìn về phía bạch long âm thanh hơi mềm bạch long chống điểm ta sẽ được giải quyết rất nhanh chiến đấu lại đây cùng ngươi xin lỗi hắc long ngươi hoa mười vạn năm tới cứu sống ta nhưng ta bạch long trong mắt nhất thời biểu lộ đau thương cùng không muốn, bạch long, không muốn nói như vậy có thể gặp ngươi lần nữa đã là ta này mười vạn năm đến vui vẻ nhất việc hắc long vội và nói g n kể ra b i ể n rộng phía trên đường chân trời một đen một đỏ hai đạo lưu quan g xuất hiện trong tầm mắt mọi người người này đến t ổ t cùng là ai ta dĩ nhiên ở trên người hắn cảm ứng được đại nguyên x o á i lực lượng linh hồn nhưng là này dung mạo rõ ràng càng giống nhân loại hạ bậc thang mới quảng trường nhìn không có minh tộc đặc l ư u lắng thai cùng hơi tím ra rẻ lâm mãn sơn chưa đem linh hồn cảnh giới tu luyện tới chẳng quan tâm cấp độ minh tộc đại tướng tử vong ánh mắt khẽ như mày hắn hiện tại có chút không hiệu nổi tình huống chuyện gì thế này nghịch thiên nhi hành để lại cho lực lượng linh hồn của ta dĩ nhiên đột nhiên trở nên sống động lẽ nào cái tên này là nghịch thiên nhi hành mượn thể phục sinh sẽ không là đoạt một cái nào đó thân thể của nhân loại đi cách đó không xa v õ canh nỗi lòng tung bay hắn cũng là chết rồi chiếm cứ a cầu thân thể trọng sinh t h â m g tư lâm mãn sơn đã mang theo nữ b ạ t đi tới trên quảng trường cảm ứng được cùng mình linh hồn có hưởng ứng lực lượng linh hồn chậm trởn đ ô n g dưng ơ bay đầu liếc nhìn võ canh người sau nhất thời thẳng lên x ố n g lưng dùng mang theo trêu chọc ngự khí xua tay lớn tiếng nói n g ị c h thiên nhi hành người đây là ở đâu tìm thân thể con người rất soái chỉ so với đại gia ta kém như vậy một điểm minh tộc t r ú n g tướng nhất thời kinh hãi võ canh thể nội ký túc nịch thiên nhi hành b i ể u tặng lực lượng linh hồn muốn nói giỏi nhất nhận biết người trước mắt đúng hay không nịch thiên nhi hành võ canh tuyệt đối có quyền lên tiếng nhất linh hồn theo lực lượng linh hồn trong lúc đó nhưng là có thể lẫn nhau cảm ứng đặc biệt là võ canh mới vừa thu được lực lượng linh hồn còn không bao lâu vẫn chưa tiêu hóa lập tức liền nghe võ canh tiếp tục nói nịch thiên nhi hành muốn thu hồi trong cơ thể ta lực lượng linh hồn cứ việc cầm đi liền tốt cũng miễn cho sau đó đánh lên bị đánh khóc có điều người cái t i ê mệnh khí đã chính mình nát có thể theo ta không nửa điểm quan hệ lâm mãn sơn khỏe miệng bông dưng vừa kéo lập tức lối ra n g ư ơ i giữ lại liền tốt mặt khác ta cũng không phải là các ngươi ký ức bên trong lịch thiên nhi hành chuyển thế trở về ngươi s á t thực trở nên mạnh mẽ lại vẫn thức tỉnh rồi nhiều t ầ n g thần lực đây quả thật là ra ngoài dự liệu của ta có điều muốn chiến thắng ta e sợ còn chưa đủ có lẽ trước tiên trốn đi đem mới vừa thức tỉnh thần lực tu luyện tới đỉnh điểm phần thắng sẽ cao hơn một chút không suy nghĩ thêm một chút lại tới khiêu chiến ta sao làm ở trên tay mình chết qua một lần đối thủ h ắ n tự nhận là nghịch tiên h nhi hành kết thúc chiến tranh phương thức là chiến thắng chính mình nay cũng đúng là hắn chờ mong thê tử bạch long sắp chết đối với cái thế giới này hắn đã không lo lắng r ồ i đi tìm kiếm cái khắc phục sinh b ạ c h long phương pháp trước thoải mái đại chiến một trận là chỉ hai đang giá hắn cảm thấy hứng thú sự tỉnh mà bây giờ thức tỉnh rồi nhiều t ầ n g thần lực nịch thiên nhi hành quả thật có khiêu chiến hắn tiềm lực có điều cũng không phải hiện tại hắn càng mong đợi đem lực lượng linh hồn cùng thần lực toàn bộ tu luyện tới đỉnh phong nịch thiên nhi hành lâm mãn sơn khẽ lắc đầu hắc long ta không hề cân nhắc dùng võ lực kết thúc cuộc chiến tranh này ta đã biết ngươi sự tỉnh đổi làm là ta ta cũng sẽ làm ra theo ngươi như thế lựa chọn hơn nữa cuộc chiến tranh này dưới cái nhìn của ta không có chút ý nghĩa nào không biết các hạ có gì điều kiện nghĩ phải nhanh một chút kết thúc chiến tranh đem còn lại thời gian dùng đến làm bạn thiên bạch long lúc này nói tiếp lâm mãn sơn quay đầu nhìn về phía bạch long bạch long ngươi là vị lương tiền thần cũng là hắc long trong lòng duy nhất c ủ a m ì n h nếu như mười vạn năm trước ngươi không chết hắc long có lẽ sẽ trở thành một tên hợp lệ thần tộc lãnh tụ đại địa cũng sẽ không rơi vào hỗn loạn chỉ tiếp tạo h ó a treo người cảm thán một tiếng lại quay đầu nhìn về phía hắc long hắc long ta hy vọng ngươi có thể lãnh đạo thần tộc thành vì là cái thế giới này người giám sát không can thiệp nữa thế giới loài người chỉ ở trật tự xuất hiện sai lầm thời điểm ra mặt sử lại nói tóm lại đem cái thế giới này hướng về tốt phương hướng dẫn dắt hát long nếu ngươi đáp ứng vì biểu hiện thành ý ta có thể giúp ngươi cứu bạch long hát long sắc mặt nhất thời biến đổi hơi c a o mày thật chứ tự nhiên lâm mãn sơn gật gũ. Tốt. chỉ cần ngươi có thể cứu bạch long cái thế giới này liền là của ngươi tuy rằng không biết lâm mãn sơn tại sao tự tin như thế hát long vẫn là không chút do dự nói thậm chí ta có thể giúp ngươi giải quyết thần tộc đem cả tòa thần vực giao cho ngươi bây giờ thần tộc có điều là hắn dùng cựu thần thần nguyên sáng lập vì hắn g á m sát nhân loại khai thác huyết đá công cụ giống như vậy công cụ ở quá khứ năm tháng hắn đã lại một lần nữa thế giới sáng tạo qua vài phê ở trong mắt hắn không đáng giá một đồng ngay vậy tại chỗ chúng thần tộc đều là sắc mặt k ị biến hắc long đây là muốn giúp minh tộc đem bọn họ giết hết tiết tàu à. này rất đen long lâm mãn sơn lắc đầu một cái ta vô ý thần vực càng cũng không có thống trị thế giới ý nghĩ ta chỉ là hy vọng chính mình lần sau đi tới cái thế giới này thời điểm nhìn thấy là một cái mỹ lệ tràn ngập sinh cơ thế giới mà không phải ngọn lửa chiến tranh lan tràn sinh linh đồ hắn đấu la thế giới pháp thì đã hạn chế hắn trưởng thành muốn tiến thêm một bước chỉ có siêu thoát đi tới cảng địa vị cao thế giới hiện nay cái thế giới này tạm thời là cái lựa chọn không tồi c h ỉ ít nguy hiểm hệ số cũng biết có thể mang theo người nhà đồng thời lại đây không chỉ là thần tộc minh tộc này sau cũng sẽ không tùy ý can thiệp nhân giới lâm mãn sơn lại nói lao tử không đồng ý phía d ư ớ i minh tộc đại tướng cùng hung cực gác nhất thời không vui trong tay lang nha bổng chỉ về lâm mãn sơn lớn tiếng nói tiểu t ử thúi ta không quản ngươi có đúng hay không đại nguyên x o á i truyền thế ta minh tộc phản kháng thần tộc thống trị nhiều năm như vậy chết bao nhiêu huynh đệ là vì cái gì vì là chính là hiện ra đại địa b hơn nữa kể từ lúc này chiến cuộc đến xem bọn họ căn bản là không phải hắc long thiên đối thủ tiếp tục tiếp tục đánh tất nhiên toàn quân bị diệt nội tâm cũng ở trong tôi nói nàng không thể không thừa nhận đối với thiên thực lực bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp hòa bình kết cuộc bảo lưu hòa trùng chưa thường không phải một cái lựa chọn tốt như vậy nghĩ ngầm đầu nhìn hướng về lâm mãn sơn Lâm m như Sơn ơ vậy thần người ngưng tam giới phân chia mỗi cái có chỗ ở mỗi người quản lý chức vụ của mình từ trước ở minh giới quan sát đến xem cái thế giới này minh giới cũng có chính mình sinh thái rừng rậm sông băng dòng sông nên có điều có theo ngoại giới không có khác biệt lớn chỉ là bởi vì liên tục thần chiên dẫn đến không gian xuất hiện không ít vết nút mặt đất rất nhiều thứ rót xuống thêm vào không có thái dương không cách nào phân giải dùng khiến minh giới trở nên bẩn luận kém theo chỗ đổ rác như thế hoàn cảnh như vậy hiển nhiên không thích hợp sinh vật sinh tồn bởi vậy minh tộc người mới vẫn muốn chiếm cứ đại điện phương pháp giải quyết ngược lại cũng đơn giản từ thể nội của nữ bạn đánh ra đến cái kia vài con kim ô không phải có thể hóa thành thái dương sao n h ư n g chúng nó mỗi ngày thay phiên đánh thẻ đi làm không là được có ánh mặt trời hắn lại dùng thần lực cải tạo một phen bảo đảm có thể biên thành thế ngoại đảo nguyên cho tới sau khi liền xem minh tộc người làm sao giữ gìn như vậy nghĩ quay đầu lại nhìn về phía hát long thiên địa có thứ tự minh giới làm linh hồn chuyển sinh vị trí là duy trì thiên địa vận hành và cân bằng trọng yếu tồn tại minh tộc chính là vì thế sinh ra theo thời thế duy trì minh giới vận hành là bọn họ bị thiên địa giao cho chức trách mà thần tộc thần lực bản chất chính là xây dựng thiên địa nguyên tố lực lượng tác dụng cũng nên ở chỗ này bởi vậy thần tộc chức trách dưới cái nhìn của ta hẳn là cải tạo cùng giữ gìn đại địa nhường này thiên địa biên thích hợp sinh tồn vạn vật có thể sinh sôi sinh lợi ngoài ra hạ yêu nhất tộc tọa trấn biện rộng giữ gìn biện rộng trật tự t o ạ nhân tộc kim ô biến thành thái dương vì là thế giới mang đến quan minh trọng cố ngày xưa năm tháng vùng thế giới này ban đầu sinh ra bộ tộc tựa hồ cũng có sứ mạng của chính mình cùng chức trách trong đó cũng bao quát đã từng thân hóa lớn bản cổ bộ tộc vận mệnh sao thiên như là nghĩ đến cái gì đ ô n g dưng lẩm bẩm là vận mệnh cũng là thiên địa vận hành đến nhất định giai đoạn tất nhiên kết quả lâm mãn sơn trả lời nhân loại xuất hiện là thời đại mới đến cũng đại biểu thời đại trước chung kết thần tộc minh tộc thời kỳ v i ê n cổ sinh ra bộ tộc có lẽ là thời điểm rời khỏi sản diễn mười vạn năm đến chúng thần giao chiến dẫn đến các tộc nhân viên số lượng giảm mạnh này lại làm sao không phải một loại tín hiệu thì ra là như vậy bạch long cũng là có hiểu ra thở dài nói chỉ tiếc dục vọng khó định chúng ta đều hiểu quá muộn chẳng trách lâm mãn sơn nói cuộc chiến tranh này không có chút ý nghĩa nào một bên hắc long cười lạnh này lại làm sao không phải vận mệnh muốn xem đến kết quả hôn n ộ n đã qua thiên địa đã thành mục đích đã đ ạ t đến vậy kế tiếp muốn làm tự nhiên là thanh lý dùng xong công cụ đặc biệt là những công cụ này còn h i ể u phản kháng bạch long sắc mặt nhất thời biến đổi lập tức mặt lộ vẻ đau thương xem ra các ngươi đã rõ ràng lâm mãn sơn tiếp tục nói thân đúng thời cơ thiên điệm à sinh tự nhiên là muốn báo lại thiên đ i ệ nếu là lựa chọn phá hoại nên đón tự nhiên chỉ có hủy diệt n hát h long cười nhạt một tiếng vì lẽ đó vận mệnh nhường ngươi trở lại này giới chính là vì nói cho ta những ngày cái gọi là trần tướng nhường ta trở về quỹ đạo tiếp thu từ lâu định tốt vận mệnh có lẽ vậy lâm mãn sơn nhún vai một cái thuận thế mà vì là có lúc cũng chưa chắc không thể qua vui vẻ là được rồi thực sự không tiếp tục chờ được nữa vậy thì tránh thoát ràng buộc đi những địa phương khác thì như ta hoa vạn năm mới siêu thoát ta thế giới đang ở từ một cái lao tủ nhảy đến một cái khác lao tủ hắc l o n g đông dưng mở miệng cái tên nhà ngươi là thật không biết nói chuyện lâm mãn son liếc hắn một cái tiếp tục nói không phải tại sao có thể có minh giới quy khư c ử a lớn tiêu trừ ký ức chuyển thế loại này quy tắc đây có lúc sống quá lâu biết sự tình quá nhiều không hẳn là việc tốt thành thật mà nói nếu không phải là có thân nhân cùng bằng hữu làm bạn ta có lúc cũng muốn đi chuyển thế hắc long nhất thời trầm mặc bên cạnh người bạch long quay đầu hắc long mặc kệ thế nào ta đều sẽ bồi tiếp ngươi hắc long này mới ngẩng đầu lên tiếp tục nói tiểu tử nói ra ngươi biện pháp đi lần này cùng hung cực các cùng một đám minh tộc không lại nói nhiều ngăn lại nếu như có thể có ăn có uống sinh hoạt địa phương không kém ai lại sẽ nghĩ l i ề u mạng đây một bên khác ngồi ở trên bảo tọa thần nhấn nhưng là ngồi không yên sự tình nếu thật sự dựa theo lâm mãn son ý nghĩ phát triển cái kia hắn giết chết hắc long triệt để tiếp nhận thần vực tiếp theo thống trị tam giới kế hoạch liền tuyên cao phá diện nay tuyệt không phải hắn mướn mà ở lúc này lâm mãn sơn đột nhiên mở miệng cứu trị vật cần thiết nơi đây liền có ta hiện tại là có thể bắt tay có điều trước lúc này ta kiến nghị là trước tiên xử lý xong một cái nào đó âm lưu ra miễn cho chờ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn mặt khác ta thân thể này kết trước tựa hồ với hắn có cửa hán thần nhãn sắc mặt nhất thời đại biến nl gạch thiên nhi hành kk ca ca trời cao b i ể n rộng chính là bị hắn giết chết chính có ý đó dứt lời hắc long thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ thiên ta chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói không chút do dự nào thần nhãn lúc này điều động thần lực thôi thúc trước đó chuẩn bị kỹ càng đại trận ầm ầm ầm toàn bộ thần vực nhất thời rung động lên cao v ó t kết tinh núi bắt đầu đ ố n g phát rực rỡ hào quang thần nhãn ngươi cho rằng ngươi b ả y ra âm mưu ta không biết sao hắc lòng âm thanh vang vọng ở trong thiên địa x è o huyết mâu xuyên qua kết tinh bóng người hóa thành lưu quang trực tiếp đi tới thần nhãn vị trí đại điện và ảnh dưới chân mặt đất từng tấp từng tấp nước toát hết thể đều ở ta cho phép phạm vi bên trong mà hiện tại ta đã không tâm tình xem của vui sau một khắc phúc huyết quang lại lên huyết mâu không chăm chú mắt lồng ngực thiên ngươi đây là đối với thần tộc phản bội thần nhãn miệm phun máu tươi trong mắt tràn đầy sợ hãi hắn căn bản không phải thiên đối thủ h a thần tộc các ngươi có điều là ta sáng tạo ra đến công cụ bất cứ lúc nào có thể thu hồi hắc long cười lạnh thân hình l ó e lên đi tới huyết m â u trước nhấc tay nắm lấy nhẹ nhàng một rút một trọn thần nhãn thân thể nhất thời bị bốc lên sau đó tầng tầng vùng một cái vảnh thân thể không biết va nát bao nhiêu tinh thạch hóa thành một vệ sáng bay ra đại điện chuẩn xác không có sai sót đập về phía lâm mãn sơn phía dưới mặt đất bị lâm mãn sơn cách không đưa tay hút một cái cái cổ nhất thời bị bốc lấy h ỏ a nguyên tố năng lượng lập tức bạo phát ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt thần nhãn thân thể bao trù thần nhãn bàn cổ thần nguyên truyền thế căn cứ ta không thức giới thần l ự c thăm dò ngươi mới là tạo thành này trận đại chiến hậu trường hát thủ ở thần vực trồng trọt ánh bình minh chi hoa đối với minh tộc t à n hóa đã bệnh sau đó lan ra ánh bình minh chi hoa chính là thuốc giải tin tức hướng dẫn n ị c h thiên nhi hành cùng trời cao b i ể n rộng đến đây đem trời cao b i ể n rộng giết chết sau khi vì là thống trị tam giới bày ra lần này thần vực chi loạn y ở mượn cơ hội g i ế t chết tiên a gia tâm không nhỏ a cười lạnh một tiếng mắt nhìn thần nhãn thân thể ở tiếng têu thảm thiết bên trong hóa thành cho bụi chỉ chưa một đạo bích bóng người màu xanh lục còn bị lâm mãn sơn bốc lấy trong m xin lỗi ngươi không có chuyển thế cơ hội trong mắt tinh mang loay lên năm ngón tay vù mạnh thần nhãn khoảnh khắc thần hồn câu diện này thần minh hai tộc chiến sĩ nhất thời b i ế n sắc bao quát bên cạnh người nữ bạn cuộc chiến tranh này dĩ nhiên là thần nhãn bày ra lâm mãn sơn dĩ nhiên có thể đem thần nhấn linh hồn c h n b ụ i nội tâm giật n ả y cả mình chỉ có hát long sắc mặt như cũ rất là bình tĩnh trở lại bạch long bên người hờ hững mở miệng có thể bắt đầu chưa lâm mãn sơn gật cù tiếp đó ta sẽ điều động lực lượng thời gian đem bạch long xung quanh thời gian hồi tưởng để cho vết thương thời gian trở lại đâm bị thương trước sau khi Ta đem lâm ấ lòng lòng, gật gật mãn sơn không do dự nữa lúc này giơ tay lòng bàn tay lam quang chiếu rọi hóa thành cột sáng bắn thẳng đến bạch long trước ngực vết thương sau đó lam quang quyết tán đem bạch long thân thể bao phủ lại sau khi mắt trần có thể thấy bạch long sắc mặt vẻ mặt cấp tốc biến hóa dường như bị gia tốc thời gian từng chút qua đi chỉ là chốc lát bạch long thân thể cấp tốc khô héo bạch long hát long sắc mặt đ ố n g dưng biến đổi có điều vẫn chưa động tác trong lòng hắn rõ ràng bạch long ở không bị đâm bị thương trước nhục thân thực sự là ở vào tử vong khô h é o trạng thái cũng chính bởi vì cái kia một đao n h ư ờ n g bạch long sớm t h ứ c tỉnh phục sinh chưa hoàn toàn một bên khác lâm mãn sơn thấy thế lúc này lấy lực lượng tinh thần khống chế bạch long trôi về không t r u n g tránh khỏi nga xuống sau đó phía sau vô số sợi vàng kéo dài ra đến lấy tốc độ cực nhanh kéo dài đâm vệ phương xa kết tình núi phốc phốc phốc từng chiếc quấn quanh huyết đá thôn vệ s đường t a ngoại phụ hồn cốt có thể tiến hóa đi ra h u ố n hồ là hắn mà ngay ở chỉ thời điểm bạch long thân thể đã triệt để khô héo như cùng một cái cây khô lâm mãn sơn lúc này rút về lực lượng thời gian bàng bạc huyết đá lực lượng cũng vào thời khắc này theo thôn vệ sợi vàng tràn vào thể nội lại thông qua sợi vàng tràn vào bạch long khô héo ra thịt bên trong màu máu khí tức nhất thời đem bạch long bao phủ nguyên bản khô héo thân thể cũng bắt đầu phồng lên lên ở hắc long mang theo ước ao cùng với mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt hai khác sau bạch long da thịt lặp lại trắng nón biến thành trước tuyệt mỹ tư thế vết thương không gặp hai mắt khép kín dường như một tên người đẹp ng không lâu lắm lông mi run rẩy chấm r ã i mở cảm ơn hắc long hiếm thấy nói ra hai chữ này đà tạ các hạ rơi trên mặt đất bạch long cũng khẽ không người biểu đạt cảm tạ các hạ yên tâm ta nhất định sẽ để tâm phụ tá hắc long đem cái thế giới này hướng về càng tốt đẹp phương hướng dẫn dắt chờ đợi cùng các hạ lại lần nữa gặp gỡ từ trước lời nói có thể thấy được lâm mãn sơn lúc trước thế giới đã có gia đình giải quyết chuyện bên này sau khi là khẳng định muốn trở lại một thế giới khác cùng người nhà đoàn tụ xem tình huống là chuẩn bị ngày sau mang theo thân nhân đồng thời lại đây việc nhỏ thôi lâm m n son hoi cười nội tâm cũng l à mừng rõ hắn c long thu thập mười vạn năm huyết đá ẩn chứa năng lượng không thể bảo là không mạnh trải qua do thân thể hắn độ vào bạch long thể nội đồng thời cũng đem hắn cơ thể chính mình cải tạo hắn bây giờ nhục thân cường độ nhưng là gần đây t r ư ớ c mạnh quá nhiều quá nhiều việc nơi này ta cũng nên về rồi hai vị cáo tử c h ắ p tay liền nói ngay bạch long cười gật g ủ hắc long nhưng là đột nhiên mở miệng ngươi là cái đáng để mong chờ đối thủ lần sau gặp mặt chờ mong một trận thiên hỏng long hắc long gật g ủ ở lên đồng dạng chờ mong nói xong quay đầu nhìn về phía bạch long hướng về một phương hướng hơi gật đầu bạch long a lam liền ở đây một bên bên trong cung điện nhỏ nằm ở đi đưa ngươi mang về đi các ngươi cũng là thời điểm rời đi nay trước xấu xa tu luyện ngươi chờ mong không một ngày có thể cùng hắn giao thủ thế giới kia muốn nói tiềm lực thấp nhất nhân loại nên không phải làm làm nhân vật chính bạch long ha ha đến thời điểm bản tiểu g i a nhất định đem hắn đánh rơi răng bạch long lúc này thẳng tắp lồng ngực rất ngông cùng nói ngươi rất chờ mong long hắc long hơi cười mắt nhìn bạch long nhảy hướng về tiểu điện cái kia gọi cái gì sự tình thần tục mọi người hai mặt nhìn nhau cái kia cuộc chiến tranh lấy như vậy phương thức bắt đầu là chúng ta có không nghĩ tới minh giới liền quân mọi người cũng là không loại dường như cách một thế hệ cảm giác không chút m ộ t bức khi đó long hắc long dưới thân đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục điểm điểm ánh h ì n h quang đồng bền rơi vào dưới sân mọi người dưới thân hỏng thoải mái thương thế của ngươi dĩ nhiên ở đang khôi phục mọi người đều là cả kinh lập tức liền thấy long hắc long hướng về phía nam bản hơi gật đầu bay xuống ở mấy vị minh tộc tiểu tướng phía sau a mãn tùy phong khởi vũ trong mắt tràn đầy nước mắt kinh ngạc mà nhìn mặc diễn tĩnh long hắc long nhất thời lặng lẽ ở bảo lưu m ư ơ i năm này ký ức ở ngoài tuy rằng nhỏ thiếu là cùng lĩnh hàng đêm khung cảnh chiến đ nhưng là không tùy phong khởi vũ bóng người bây giờ lại gặp nội tâm cũng là không chút đơn giản luân hồi hai đời ngươi còn không là là đã từng cái này a mãn là do mở miệng tại sao là là đối với các ngươi minh tộc mà nói linh hồn mới là bản chất h á n vĩnh viễn là các ngươi tiểu nguyên soái cái này nịch tiên nhi hành một bên tử vong ánh mắt thấy bầu không khí là đúng lúc này lên tiếng ta căm ghét tùy phong khởi vũ nhưng càng hy vọng nhìn thấy tùy phong khởi vũ bờ khổ trước vệ minh rời đi long hắc long cũng là biết nên nói cái gì chỉ có thể mở miệng nói ừ n tùy phong khởi vũ lau một cái nước mắt cũng là mở miệng liền mọi người đạp lần tới minh giới lộ trình a mãn có thể theo ngươi nói một chút hắn ở một thế giới khác sự t ì n h sao tiểu h ả i bên dưới bên trong k h o a n g thuyền tùy phong khởi vũ mở miệng nói hỏng long hắc long gật đầu kết thúc g i ả n giải n g h e xong biết long hắc long như thường thành hôn tùy phong khởi vũ trong lúc nhất thời cũng là lặng lẽ theo trước mở miệng là quản thế nào hắn vĩnh viễn là ngươi tâm ở ngoài a mãn long hắc long trầm mặt lên mở miệng nói có thể theo ngươi nói một chút thế giới kia ngươi sao、ừ. tùy phong khỏi vũ kết thúc giàn giải